Q1 chương 1, Gợn Mạ Vương Nữ. Hắn 26, nàng 22. Hôm nay Dĩ Dụ không thể nghi ngờ là mê người nhất, một bộ cao cổ màu trắng bó sát người ngắn tay váy liền áo, tại phối hợp phấn hồng ngắn gọn đồ hàng lenner con vướng khất quảng, càng là vì nàng tăng thêm một phần ngọt nào. Dĩ Dụ cúi đầu đã lấy dưới chân cỏ xanh, ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi. Ừm. Dĩm nhịn không được nhìn nhiều một chút kia hai đầu ở trong màn đêm tựa như nợ rộ bạch liền trắng non mê người hai chân. Hai. Dĩ Dụ vẫn như cũ cúi đầu, nhẹ nhàng đá lấy cổ, ta không đi đưa ngươi, nếu như ngày nào ngươi trở lại, vô luận bao lớn gió, bao lớn mưa. Ta sẽ đi đón ngươi." Ừm. Di bánh mắt thuận hai đầu trắng nón đôi chân dài nhìn lên trên. Khó khăn lắm bao mông váy ngắn lợi cả mốt, rất nhẹ nhàng liền phát họa ra mỹ hảo chân đường cong. Khó mà tin được cái này, ngắn không thể lại ngắn bó sát người váy, lại bị nàng xuyên ra một cô vũ mỹ bên trong mang theo nhẹ nhàng khoan khoái ưu nhã mũi. Hắn ngoại trừ ân ân ân, sẽ không nói điểm khác sao. Dậy dù có chút không vui, đột nhiên quay người rời đi. Diễm nhìn qua dậy dù dần dần bóng lưng biến mất khẽ cười cười, ly biệt đau khổ, đối với mình chân chính không bỏ được người. Thật đau quá. Giở 66 quốc vương đại sảnh. Vịt Mộc dục đại mã Kim Đao ngồi tại vương tọa bên trên. Ngày mai sẽ phải đi rồi sao? Dĩm gật đầu nói, đúng thế. 15 năm, ta phải đi. Vịt Mộc dục nói, đúng vậy a, bất chi bất giác đã 15 năm. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Ta muốn đi thế giới mới, tìm kiếm tỷ tỷ của ta cùng mỗi muội, đương nhiên còn muốn tìm kiếm Trạ Phản Gà Lọ, ta tin tưởng chỉ cần tìm được hắn, số dạ vương phi nhất định có thể tỉnh lại. Nhất định sẽ. Dĩm kiên định đáp đạo. Ta tin tưởng ngươi, Vịt Mộc đầu đứng lên nói, ta có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi, làm cái này 15 năm, ngươi vị vợ mạ 66 đấng máu chinh chiến bàn thượng. Dìm sừng sốt một chút, đi theo ta." Vịt Mộc Dục dẫn đầu đi ra quốc vương đại sảnh. Phu đảo một bên, Vịt Mộc Dục đối bên cạnh một cái buồn bã lao giả nói, "Tàu Điểm chậm bắt đầu đi." Giật mặt 66 thủ tịch khoa học cố vấn Âu Điểm không người hành lễ, liền đưa tay xâm nhập một cái tinh thể lòng ngứa thượng. Tích, nhỏ, tích. Ba tiếng chói tai vụ vũ vang lên, phía trước bong tàu bên trên một đạo lục quang nhàn nhạt không ngừng trên bong thuyền vạch lên một cái vuông vức không cách, rất nhanh một cái nặng nề cửa khoang chậm từ khung cách bên trong mở ra. Dìm hai mắt nhắm lại, chăm chú nhìn chầm chầm mở ra cửa khoang. Không thể không nói, gỡ mạ 606 đối với phòng thí nghiệm hoặc là mật thất bảo hộ là tương đương đúng chỗ. Đạo này hợp kim cửa khoang chẳng những ẩn nấp còn cực kỳ kiên cố, vẹn vẹn độ dày liền đạt tới hơn 1 mét, muốn chính diện phá cửa mà vào, dìm đoán chừng chính là hắn hiện tại bỏ mũ bỏ mù no miyi lực toàn bộ triển khai đều chưa hẳn có thể làm được. Tàu đi Điềm đi đến cửa khoang trước nói, "Xin mời đi theo ta." Tàu đi Điềm đi ở trước nhất, vịt mục rụt sau đó, mà dìm thì đi theo phía sau của bọn hắn. Ngồi đi một bước, phía trước đèn liền sẽ tự động sáng lên một chiếc, trước mắt từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái thích hợp độ sáng. Đây là một cái cùng loại bí mật nhà kho đồng dạng buồng nhỏ trên tàu, từ ban sơ bước vào đến mật thất này thời điểm, Dịp trong lòng liền mơ hồ có loại cảm giác hưng phấn, hắn đương nhiên không biết Vince Mộc rục sẽ đưa đồ vật như thế nào cho hắn, nhưng phần này thần bí hiển nhiên cái này một phần lễ vật tuyệt không bình thường. Tiểu nhân tộc Diũ Ly chẳng biết lúc nào đã nhảy ra Dịp trong lực, hắn đông đông đông chạy tới thông đạo phía trước nhất, một đôi mắt to sáng long lanh, mập hồ hồ, tròn vo cái mông nhỏ xoay á lắc lắc, phía trên xóa tung cái đôi to cũng đi theo vui sướng dong đưa. "Diũ Ly, trở lại cho ta." Dịp quát lớn. "Vịt nói, không có việc gì, cơ quan đã toàn bộ đóng lại." Nghe vậy Trước mặt bịu lì chạy càng mừng hơn, đột nhiên tăng tốc độ, nhanh chóng hướng phía trước chố mặt chạy tới, trong nháy mắt liền biến mất tại dĩm trước mắt. Dĩm bất đắc dĩ lắc đầu, vật nhỏ này lòng hiếu kỳ sở so cái gì đều nặng. Hiếu kỳ hại chết mèo hắn không biết sao? Đều bị cái này lòng hiếu kỳ hại bị người bắt bán một hồi, còn không nhớ lâu. Đưa ba người vượt qua cái này có lúc, cũng liền đến mật thất này cuối cùng, trước mắt đột nhiên trở nên to lớn rộng rãi, bay thẳng tầm mắt chính là một đoàn sáng chói đến hào quang chói mắt. Dĩm không được dừng bước. Ánh mắt cũng biến thành có chút đăm đăm, bốn phía phản quang kim loại tường tấm đều bị trước mắt to lớn vật chiếu rọi thành sàn lạn màu trắng bạc, hào quang sáng chói đập vào mặt, cho người ta một loại tắm rửa dưới ánh mặt trời thoải mái dễ chịu cảm giác. Vịt mộp dục nhẹ nhàng đi hướng ánh sáng lóe lóe, vô hạn nhớ lại đắc đạo, đây cũng là ta muốn đưa lễ vật của ngươi. Trước mắt cái này to lớn vật, lại là, lại là một con đang ngủ say vô cùng to lớn màu trắng bạc gen ren nhũ xỉ. Cái này màu trắng bạc cự hình ren 18 anh, chừng 20 anh, chiều dài khoảng chừng gần 60 anh. Tia loé loẹt ngân chính là theo nó cái này vỏ sò bên trên tán phát ra. Cơ mỹ lệ vỏ sò tựa như là bạch ngân sáng chói, nhưng lại không có uổng phí ngân cao như vậy sáng, ngược lại nhiều hơn một loại thâm trầm ẩm đạm. 2. Nó vỏ sò gần như bằng phẳng, bằng phẳng vỏ sò bên trên quầng lấy một cái cùng nó thân thể không xê xích bao nhiêu bình đài, hai bên song xoắn ốc vân tay hướng trung ương tụ lại, hình thành hai cái như bánh răng chạm nô lên, thứ này công năng rỉm là qua, là dùng đến cùng cái khác truyền ghép lại lúc kết nối thể. Đây là gỡ mạ gen gen xi truyền ốc. Dịp hít sâu hơi, ngài muốn đưa ta đồ vật chính là cái này. Vịt giúp nhẹ gật đầu đối áo đi trầm nói, tỉnh lại nó đi. Tẩu Địch Trệm từ một bên trên thủy tinh đài lấy ra một viên tiểu xảo gen gen nhũ si. "Dịm giật này mình. Đây không phải hoàng kim gen gen nhũ si sao?" Gật mặt 66 thủ tịch nhà khoa học Tẩu Địch Trệm cười nói, "Không tệ, đây là hoàng kim gen gen nhũ si, bất quá nó cũng không phải hải quân bản bộ phát động đồ ma lệnh hoàng kim gen gen nhũ si." Nói như vậy, cái này hoàng kim gen gen nhũ si, nó phát ra sóng điện là chỉ có trước mắt cái này Bạch Ngân gen gen nhũ si mới có thể tiếp thu được tín hiệu. "Vậy con này chính là Bạch Ngân gen gen nhũ si." Dịm chỉ chỉ phía trước cự hình gen gen nhũ si. nhẹ đầu, "Như ngươi thấy, Đó chính là Bạch Ngân Gen Gen Như Sĩ, si. ngươi có thể cho rằng cái này Hoàng Kim Gen Gen Như Sĩ si là cái này Bạch Ngân Gen Gen Như Sĩ si thuyền ốc chìa khóa, không, có cái này Hoàng Kim Gen Gen Như Sĩ, si. cho dù ai đều không thể khống chế cái này Bạch Ngân Gen Gen Như Sĩ si thuyền ốc. Jim lần nữa hít sâu một hơi, quay người không xác định nhìn qua Vitsmop Jut, ngài muốn đem chiếc truyền này đưa cho ta. Vitsmop Jut nhẹ gật đầu. Tau đi chậm coi như chân bảo đem Hoàng Kim Gen Gen Như Sĩ si đưa tới Jim trong tay, như vậy Jim quấn độ dài, liền từ ngươi đến tỉnh lại nói đi. Dìm cảm tay của hắn có chút run 66 Gen si là thế giới này đứng đầu nhất sinh vật khoa học kỹ thuật. Hắn cố gắng nuốt xuống mấy lần nữa bọn, mới đem ngón cái nhẹ nhàng nhấn xuống hoàng kim gen gen như xỉ phía trên cái nút, rất nhanh kia toàn thân ngân bạch ốc sen sắc nổi lên hiện ra vô số màu vàng kim nhàn nhạt điểm sáng. Chợt, hai cái thật dài thân mềm xúc giác từ sắc bên trong nô da rất nhỏ đụng đưa. Dường như cảm giác không có nguy hiểm gì, chậm rãi toàn bộ đầu liền ló ra, hai con thật dài xúc giác bên trên một đôi đen nhánh mắt to, ngơ ngác nhìn chăm chú lên dịểm trong tay kim sắc gen gen nhu xỉ. Vịt mục dục luốt đó ta đưa cho sổ sinh nhật. Bây giờ, nó là của ngươi. Đi lên xem một chút đi. Dịu kích động đến một cái gập bộ liền nhảy lên Bạch Ngân Gen Gen Mercy Tuốt, chỉ một chút liền ngã hít một hơi. Thuyền ốc nửa phần trước, hai bên thông thấu mạn thuyền tường tăng lên xuyên qua toàn bộ chủ bộng tàu chiếu sáng cùng không gian chất lượng, thậm chí đầu thuyền hai bên đều phối hữu mềm mại ghế sofa. Chân bóng mộc sàn nhà cùng mềm mại ghế sofa nghĩ đến ở chỗ này, nhìn biển là một kiện 10 phần hài lòng sự tình. Thuyền ốc nửa bộ sau là sinh hoạt khu, phối hữu chủ thuyền, cùng năm cái phòng ngủ, ngoài ra còn có phòng bếp, phòng vệ sinh cùng tu luyện thất. Toàn cùng dương cùng ngoài quan hệ trở nên thân mật hơn dung hợp lợi ra phòng ngủ, nó đổ vật bên trong đặc biệt mà ưu nhã, lợi dụng bao nhiêu đồ án cùng tiến tính kết cấu, hiện ra ấm áp mà khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần trên truyền sinh hoạt không gian. Mượn dùng phản quang vật liệu cùng sơn đồ gỗ nổi bật toàn bộ trong phòng không gian độ sáng. Đặc biệt là chủ nhân quang thuyền, cự hình vòng hình cửa sổ mạng tàu lấy được vô hạn ánh sáng tự phát chiếu đem gian phòng làm nổi bật đến phá lệ sáng tỏ ấm áp. Mà cái này Bạch Ngân truyền ốc lớn nhất đặc thủ vẫn là ở vào cao nhất chủ nơi này chẳng những là một cái hưu nhà vẫn xứng có ăn một cái mở ra thức phòng bếp, làm người đang thưởng thức vô địch cảnh biển thời điểm còn có thể cung cấp tư mật mà yêu nhã trên biển dùng cơm thể nghiệp. Trở lại bong tàu, dìm Hít sâu một hơi, cả chiếc gen gen sứ thuyền ốc tựa hồ đặc biệt chú trọng mở rộng nội bộ sinh hoạt không gian cùng ngoại bộ giải trí không gian. Cơ hồ mỗi một cái phương diện đều làm được xa hoa, cực hạn xa hoa, nhưng là duy trì có thiếu một dạng đồ vật. Đồng dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật. Vũ Trang. Không tệ chính là Vũ Trang, đây là một chiếc du thuyền. Mà đó căn bản không thích hợp hắn hàng hải. Dịp đầu nói, này tựa hồ cũng không thích hợp ta. Dù sao mình ra biển tất nhiên là sẽ đụng phải hải tặc, một chiếc ngay cả đại pháo đều không có thuyền Vịt Mộc Dục nhảy lên thuyền thần, nhẹ nhàng ngân chấn lan can lan can. Không sai, đây là một đầu du thuyền, số dạ cũng không thích chiến tranh, cho nên trên chiếc thuyền này hỏa pháo bị ta che giấu. Thần Tàng, rìm nhíu nhíu mày. Vịt Mộc Dục cũng không để ý tới rìm, tiếp tục nói ra, trông thấy nó nghiêng người bốn cái bánh răng kết nối thể sao. Đó chính là bốn cái họng pháo, bên trong có thể vận tải bốn môn cự hình hỏa pháo, hỏa pháo thứ này chỉ cần ngươi muốn muốn, tùy thời đều có thể tiến hành phân phối, không phải sao? Rìm, tựa hồ thật đúng là cái này lý. Vitzmop nhếch miệng cười sờ lên đầu thuyền xa hoa ra ghế sofa chậm rãi nói ra, "Đây là một con chưa thể hoàn toàn to lớn hóa Bạch Vân Gen Gen nữu xi, si. tại chúng ta lúc trước sinh mệnh bản thiết kế bên trên, nó ít nhất là muốn dài đến 200 thức anh trở lên. Bất quá thật đáng tiếc, chúng ta cuối cùng thất bại, nhưng là từ phản ứng của nó đến xem, nó tựa hồ còn có tiềm lực không có phát huy ra, có lẽ có một ngày ngươi có thế để cho tiềm lực của nó hoàn toàn phát huy ra, có thể tiến hóa thuyền." Dìm chân kinh, Vitzmop jun nói, "Ta tại chiếc thuyền này bên trong trả lại cho ngươi hữu một cái sinh vật khoa học quang dinh dưỡng, ngươi hẳn phải biết vật kia diệu dụng." Dìm nhẹ đầu. Gở mạ 66 sinh vật khoa học quang dinh dưỡng cường đại chữa bệnh năng lực, hắn là tự mình cảm thụ qua. Đây cũng không phải là một đầu phổ thông thuyền, dù là ngươi bây giờ chỉ có một người, chỉ cần ngươi nắm giữ lấy cái này hoàng kim gen gen nhũ si, nó cũng có thể nghe theo chỉ thị của ngươi tự do hàng hải, nó dù sao cũng là cái sinh vật, cho nên nếu như ngươi có thể hiểu được thú ngữ cùng nó câu thông, nó còn có thể làm càng nhiều bình thường truyền làm không được sự tình. Dịm triệt để chấn kinh. Quy 1 chương 2, Dương buồn lên đường. Việc mục hôm nay cho hắn rung động thực sự nhiều lắm. Hắn cũng chân chính cảm nhận được gở mạ khoa học kỹ thuật lực lượng vượt mức quy định hóa. Vict Smoke ngắm nhìn trận mắt hô một nhịp, cười nói: "Nếu là mang đủ tiếp tế, chiếc thuyền này chí ít có thể ở trên biển dừng lại một tuần tải hữu thời gian, đương nhiên thuyền Úc còn trang bị gỡ mạ 66 đặc liệu nước biển tỉnh hóa trang bị, trên lý luận chỉ cần có loài cá cùng rau quả liền có thể ở trên biển lâu dài đi thuyền." Sô ra ngậm tưởng là hoàn du toàn bộ thế giới, ta cũng từng mơ ước thống nhất Bắc Hải ngày đó, có thể cùng Sô ra cùng một chỗ ngồi chiếc thuyền này đi phần cuối của biển lớn, hiện tại ta sợ là kết thúc không thành Sô Dạ ngậm tưởng rồi." "Jim." nói, "Jim ngồi chiếc thuyền này đi phần cuối của biển lớn đi." Thay ta hoàn thành ngươi sổ dạ di nương chưa thể hoàn thành tâm nguyện." Dìm suy tư một phen nói, như vậy nó cần ăn cái gì sao? Hoặc là nói nó nếu là nhận lấy thương tích làm như thế nào chữa trị? Một bên ổ đỉa chim nói, gen gen như tại đại lục này bị rộng rãi ứng dụng, mà tại nhiều như vậy loại gen gen như bên trong, Bạch ngân gen gen nhũ lại là một cái đặc thủ chủng loại. Tại trong một khoảng thời gian, bọn chúng đã từng là đồng đẳng với tuyệt chủng tồn tại. Mà cái này cực kỳ hi hữu Bạch ngân gen gen nhũ cùng các gen, -gen khác biệt, mặc dù bọn chúng bản thân không có cường đại lực công kích, nhưng nó có gần như vô địch phòng ngự, phổ thông lực căn bản khó thương nó mấy mai cho dù là tao nộ Hải Vương công kích, chỉ cần không phải cự hình Hải Vương, bọn chúng hoàn toàn có thể rút vào xác bên trong phòng ngự. Thang đến địch nhân sức cùng lực kiệt, sau đó hoàn hảo không chút tổn hại lặng yên rời đi. Còn ăn cái gì? Bạch Ngân gen gen nhíu xi, si, ngoại trừ hạt cắt bọn chúng cơ hồ cái gì đều ăn, bởi vì cái gì đều có thể ăn, cho nên ngươi tốt nhất cho ăn kim loại. Này lại để bọn hắn sắc ngoài càng thêm kiên cố. Dìm. Cái này đã hoàn toàn mạnh hơn dùng bảo thụ Adam tạo nên thuyền. Vịt Mộc rụt khẽ cười nói, nói khác, đây cơ là một chiếc vĩnh viễn không hư hao bảo thuyền. Hiện tại, ngươi minh bạch chiếc thuyền này phòng giá trị sao? một cái trời mưa vào đông, dì muốn ra biển, dì không nghĩ tới đến tiện hắn thế mà lại là áo đi chèm cùng đường đặc biệt toan hai cái này, một béo một gầy sú lao đầu. Tàu đi chèm mỉm cười nói, đi rồi. Dìm cười nói, cần phải đi. Tàu đi chèm nói, không cho thuyền của người đặt tên sao? Dìm khẽ giật mình, đúng vậy a, thuyền này danh tự sao? Thế nhưng là kêu cái gì đâu? Lúc này Diệu lì khiêng mấy túi lớn đường tổ du xe sẽ bệ ấy, nhanh như chớp vọt tới dìm trước mặt, hưng phấn đến nói, dìm ca, gọi Hoàng Kim Diệu Lỵ đi. Diệu Lỵ chưa từ bỏ ý định, Diệu Lỵ sẽ bệ BA ấy Hạo, cho ta đi một bên. Dịp đối áo đi chèm lắc đầu nói, còn chưa nghĩ ra đâu. Đi. Hai cái lao đầu đối hắn gật đầu, không nói nữa, Dịp một cái đi nhanh liền vọt chui lên bong tàu. Bỉu Ly lái chính, lái thuyền. Còn tại buồn bực Bỉu Ly, lập tức hưng phấn bước xuống trong tay tiên bố chạy hướng khoang điều khiển, đối cùng nó lớn hoàng kim gen gen xi -si đè xuống, bạch ngân gen gen xi -si đầu chậm rãi từ sắc bên trong ló ra, rất nhanh một mặt buồm từ bong tàu bên trên đã lên. Gió rồi buồm, buồn mang theo thuyền, úp xin thuyền Úc giống con vui sướng con vịt bơi vào hồ nước. Nàng không có tới. Không. Nàng đến rồi. Tại cuối cùng một phút, vịt mộp rủ nhảy lên cao, cao tỏa thành đỉnh lẳng lặng nhìn qua đi xa thuyền, mặc dù cách rất xa, xa tới thị lực căn bản thấy không rõ, nhưng là gì biết, đứng ở đó cao cao trên cột cờ, kia như hồ điệp bóng người, chính là nàng. Dịp ba bước hai bước liền nhảy lên cầu tàu tầng cao nhất, quay đầu nhìn lại, khóe miệng có chút một phát, "Xu lao đầu, người nói thuyền tên sao?" liền gọi nọt lần pé ở hào đi, "Tàu đi chèm sướng sở, nọt lần pé ở hảo." "Nọt lần pé ở hảo, lên đường." Dịp hít sâu một hơi, lớn tiếng quát, thanh âm thẳng lên kiểu tiêu, "Nha xuất phát rồi." Diệu Lị lên. Nốt lần vẽ ở hào cực nhanh hướng về phía trước chạy tới. Xa xa cột buồn bên trên, vịt mộc dậy dù đưa mắt nhìn dần dần rời xa tuyết ốp, nhẹ giọng nỉ non, "Dời đi đi, dời đi cái này không có tình cảm cút ra, ta là suy nghĩ nhiều cũng có thể giống ngươi như vậy tự do tự tại ngao du tứ hải." Bánh lái điên cùng chạy, Vĩnh Viễn hạ không được neo. Nha. Điểm cuối cùng ngay tại đằng trước. Cuối cùng, đợi khi tìm được những cái kêu bảo tàng về sau, đương phạ mãn mạo hiểm suy nghĩ, hạnh phúc phải chăng tại trên bờ? Chờ nó nói tỉ mỉ từ đầu. Sự xa, xa gở mạ vương quốc đã dần dần biến mất tại trong mắt, Dĩm đứng ở tầng cao nhất sạ lọn khu ngâm nga bài hát hướng về nơi xa nhìn ra xa, đen nhánh nước biển cùng pha tạp bầu trời hợp thành một tuyến, nọt lần vẻ ở hào thuyền ốc bổ sóng chạm biển hướng về phía trước lao vun vút. "Diệu Ly lái chính hiện tại tình huống như thế nào?" Nằm trên ghế salon Dĩm hỏi. Diệu Ly hưng phấn đến nói, "Báo cáo thuyền trưởng, hết thảy thuận lợi." Dĩm cười nói, "Rất tốt, Diệu Ly lái chính đầu này, liền cho một cái, mệnh." "Thế nhưng là, Dĩm ca, vì cái gì gọi nọt lần vẻ ở hào đâu? Gọi Hoàng Kim Diệu không tốt sao?" Rất nhanh, Diệu Ly lại cực kỳ buồn bực nhìn qua Dĩm. Dĩm gõ xuống cái đầu nhỏ của hắn, "Không phục từng thuyền trưởng mệnh lệnh, từ giờ trở đi, ngươi bị tước đoạt lái chính chức vụ." Diệu Ly hụ khuất sở lấy mình cái đầu nhỏ, "Được rồi, được rồi," liền cứ gọi Nọt lần Vệ ở hảo, "Dĩm ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Dĩm nhìn về phía phương xa, thật lâu kiên định nói, "Thế giới mới." Dở dị Sở Dỗ Sa. Diệu Ly hai mắt nhấp nhoáng tinh tinh, đối Hoàng Kim rèn rèn như xì lớn tiếng quát, "Nọt hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu Dở dị Sở Sa." Nhìn xem kim đồng hồ, "Ta đi tu luyện trước." Dịp cười, cười sờ lên bịu lỳ cái đầu nhỏ. "Ừm ân, bao trên người ta." Biu lỳ vỗ ngược nói, "15 năm. Trọn vẹn 15 năm, không ngủ không nghỉ luyện tập, hắn trên lục thức nỗ lực cố gắng, không ai có thể tưởng tượng được. Hắn 15 năm như thế nào người khác thời gian 15 năm. kia không ngủ không nghỉ 15 năm, thậm chí có thể tương đương với người bình thường 30 năm thậm chí 40 năm, mấy chục năm như một ngày tôi luyện lấy một loại kỹ nghệ, bây giờ dịp lục tức đã toàn bộ tu luyện đến cực hạn. Tuyệt đối có thể tính được một chân chính lục tức đả nhân. Suột giật, Kekai, Kakmi, Gunto, cái này sáu cái cơ bản trước Vẹn vẹn chỉ là lục thức cơ sở, lục thức chân chính cường đại địa phương ở chỗ dung hợp tự thân năng lực, sáng tạo ra thuộc về mình lục thức, đây mới là lục thức chân chính áo nghĩa. Mặc dù hắn đã sáng chế ra thuộc về mình lục thức, nhưng dì biết, hắn bây giờ lục thức ý nguyên không phải hoàn mỹ nhất lục thức. Hạ Kỳ, không tệ, thiếu đi Hạ Kỳ. Chỉ có lục thức, quả thực, Hạ Kỳ ba hoàn mỹ dung hợp mới thật sự là cường giả. Mà Hạ Kỳ tu luyện, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là từ lục thức trong tu luyện ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Một đinh đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. ca, đến giờ, đến giờ. Tiểu Diệu Lý điên cuồng án lấy tu luyện thất linh quang. Ai, Diệu Lị cơm chưa chưa rêu. Dìm chậm rãi cùng vào tay bên trong sổ, đi ra tu luyện thất. Trong thảy vào Diệu Lị làm bữa ăn ngon. Không trông cậy được vào. Đáng chết, mình bây giờ chính là cái xẻ phân. Trước hết tìm một cái đầu bếp a. Ba. Cái này so Hoa Tiêu còn trọng yếu hơn. Được rồi, nấu cơm. Mặc dù không phải rất biết, nhưng là lát cá sống phối cơm nắm, vậy cần kỹ thuật sao? Cần sao? Haha. ha. Sóng biển, gió biển, hải sản. Nam đại thuyền ốc tầng cao nhất xạ loạn khu trên ghế salon, lấy tăng một vòng bụng. Nước mang theo cái kính âm dịm hải đánh một hợ non nê. Ngáp nằm tại bộ ngực hắn bên trên đồng dạng mang theo cái tiểu mặc kính tiểu bị lệ cũng mang ý đánh một hợn nê. Dĩm hướng phía dưới lật ra con mắt, Diệu Lị cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, một lớn một nhỏ như nhau, ha ha ha, hai người lập tức cùng một chỗ cười vui vẻ. Quy 1 chương 3, ba, số lượng từ bạc đạn. Dựa vào mềm mại ghế sofa, nhìn qua đỉnh đầu tê hình che nắng đỉnh, bốn phía sung túc ánh sáng tự phát tuyến, lại thêm 360 độ không che chắn cảnh biển, cái này thoải mái đến cực hạn thể nghiệm. Đây quả thực là thoải mái đến bạo phát lưu trình Azure phút này, Dĩm cũng không nhịn được lần nữa cảm Nhẹ nhàng khoan khoái mang theo mùi thanh gió biển nhẹ nhàng thổi phật nghiêm mặt bảng, Dìm nắm nhìn lọ bò sờ, hướng đi không có vấn đề, vỉnh lên chân bắt chéo tiếp tục nằm nghiêng tại trên giường êm, tiện tay lại xin hướng giường em bên cạnh một đĩa cắt gọn đĩa trái cây. Xin đến mấy lần, quay đầu nhìn lại, dựa vào, cái này bị ăn xong. Dìm bất đắc dĩ chỉ có thể thả ra trong tay cái đĩa, nhìn về phía biển cả, nuôi chỉ ăn hàng. Hắn đến nhiệt miệng. Dìm ca, chúng ta ban đêm còn ăn cá hồi phối cơm nắm đi. Đột nhiên bịu lý một lộc xoay người nhảy lên, tại Dìm lực không ngừng nhảy ai a? Cá hồi a, không có nha. Dìm mắt nói. Tiểu tử thối chỉ biết ăn, đều không biết lao động. A, không có. Làm sao lại không có đâu? Vệ thủy tộc bên trong rõ ràng còn có thật nhiều. Còn đại hưng phấn nhảy nhót đũu lì giận mình, cùng chỉ ngốc đầu nga, ủy khuất không thôi nhìn xem gì. Dịp gõ xuống đũu lì đầu cười nói, muốn ăn mình câu đến liền là, lao động sáng tạo giá trị, lao động cải biến vận mệnh. Ta đi câu ba. Tiểu Đũu Lý nhanh như chấp liền biến mất tại gièm trong lực. Dịp hô, nhớ kỹ mang theo cứu sinh. Gần nửa ngày sau. Dịp ca, mau tới. Đũu câu được cá lạ. cầm lấy một chén rượu đỏ đi hướng đuôi thuyền, dựa vào lan can Nhìn xem phía dưới Biểu Ly, bất đắc gì lắc đầu. Tiểu gia hỏa này câu cá kỹ xảo thật sự là có đủ nát a. Dìm ca, mau nhìn, ta câu được cá rồi. Biểu Ly đào lên trước mặt thùng lớn, nhìn xem bên trong không ngừng buộc lên con cá, kích động đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Từng, làm rất tốt. Dìm nhẹ gật đầu khích lệ nói. Chỉ là trước mắt cái này, một con lớn chừng bàn tay con cá, là đủ ngươi ăn, vẫn là đủ ta nhét cái răng. Dìm ca, ta vừa mới trông thấy một đầu đại long hà đâu, chí ít có lớn như vậy chứ. Biểu đỏ bừng lấy khuôn mặt nhỏ, giũa ra tay nhỏ khoe tay, hưng phấn không được. Đại long hà sao? Dĩm đặt chén rượu xuống, vượt qua lan can từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống, có chút hăng hái nhìn xem dưới thuyền sóng gợn lăn tăn mặt biển. Diệu Lệ một thanh nhảy đến Dĩm trên bờ vai, đưa tay nhỏ đem vừa rồi Đại Long Hà nhảy ra địa phương chỉ ra. Hắn chỉ cái này căn bản không có ý nghĩa, thuyền đang hành xử, bất quá chỉ là khắp thuyền tìm cơm thôi. Nhưng là hắn đã gặp được Đại Long Hà, vậy cái này hải vực liền khẳng định có nha. Diệu Lệ, đi đem ta chuẩn bị lưới lồng lấy ra. A nha. Diệu mèo một cái liền biến mất không thấy. Kia là Dĩm từ gợn mạ 66 lấy ra lưới lồng, gợn mạ một khi ghép lại, liền sẽ thả ra rất nhiều dạng này lưới lồng. Những này lưới lồng cái chốt lấy phù cầu, chứa con ngồi để lên một buổi tối, lại đem chiếc lồng này cho Sách đi lên, bên trong tràn đầy đều là hải sản. Diệu Lý rất nhanh liền đem lưới lồng cầm tới, dìu đi tới, ngồi xổm người xuống, đem so với lợi vất vả đến chờ cá con bắt ra, sau đó trực tiếp mở ngực mõ bụng ném vào lồng bên trong cố định lại. A, cá của ta. Diệu Lý đau lòng đắc đạo. Jim cười nói, muốn ăn Tôn Hùm liền muốn bỏ được bỏ tiền vốn. Diệu Lý thì là xem thường hết lên miệng nhỏ. Vạn nhất Tôn Hùm chưa bắt được, thủy tộc cá hắn còn không cho hắn ăn đâu. Ngươi thật giống như rất bất mãn nhớ cho kỹ, ta là ca của ngươi. Ngươi hết thảy đều là ta." Dìm có chút ngoắc ngón tay thưởng nụ li một cái hà rẻ, sau đó đem Thịnh có vụ li tâm huyết lưới lồng ném biển cả. "Ngươi chính là tên đại bại hoại vịn." Liễu Ly Hụy khất đưa tay ôm lấy mình cái đầu nhỏ nhỏ giọng nói thầm một tiếng, hưu khí vô lực ghé vào bong thuyền vừa nhìn trên biển bạc sóng. Tích nhỏ, tích tích. Tước chừng mười mấy 20 phút sau, hoàng kim gen gen sứ sì điên cuồng tiêu lên. "A! Lão đại, mau nhìn, thuyền thật xinh đẹp thuyền a. Ông trời của ta. Ta chưa hề chưa thấy qua xinh đẹp như vậy thuyền." Nơi xa một đầu trên thuyền hải tặc, quan sát bên trên hải kích động gào thét. "Cái gì?" Một giữ lại chủ biện, mắt phải bên trên hoa văn một phần mặt trời hình xăm nam tự khôi ngô một thanh nhảy lên phòng quan sát đoạt lấy tính vị vọng. Hải tặc hoa tiêu chỉ về đằng trước, thanh âm phát run bắc đạo, phía trước, phía trước. Thuyền trưởng, ba giờ phương hướng. Thuyền trưởng hải tặc Tuấn Phương hướng nhìn lại, chỉ một chút mắt phải kém chút không có lâm vào chi kia đơn ống nhìn trong tính đi. Tức, thật sáng, ông trời của ta, đó là dùng Bạch Vân làm thuyền sao? Cũng, ha ha ha ha, phát tài, chúng tiểu nhân mục tiêu hướng ba giờ, cho lão tử đoạt chiếc thuyền kia. Thuyền kích nói. Bong bên trên tặc lái chính nghe vậy cao giọng hỏa pháo nhắm chuẩn. Mục tiêu 3 giờ phương. Thuyền trưởng Hải Tặc đi theo trên khán đài nhảy xuống tới, một bàn tay liền trùm lên lái chính trên đầu, "Đồ đần, lao tử muốn là đầu kia thuyền." "Đầu kia thuyền?" "Truyền. Biết không, làm hỏng, ngươi thường nổi sao?" Lái chính một mặt đi khuất, "Đoạt đầu kia thuyền, thuyền trưởng ngươi xác định không chức na pháo đánh vỡ nó buồn sao? Ngươi không nhìn thấy tốc độ của hắn so với chúng ta thực sự nhanh hơn nhiều sao?" Lúc này, nó lần pè ở hảo bên trên Hoàng Kim Gen Gen như sĩ vẫn như cũ vang lên không ngừng. "Chuyện gì xảy ra?" Jim sững một chút, loại tình huống này hắn cũng không biết, Hoàng Kim Gen cũng không thể nghe. Vậy nó đánh chuông vang đến như thế gấp rút là có ý gì? Dìm ca, mau nhìn, có thuyền hướng chúng ta bắn tới nha. Diệu Ly chỉ vào 9 giờ phương hướng lớn tiếng kêu lên. Đây chẳng lẽ là Hoàng Kim Gen Gen xứ dự cảnh công năng. Dìm tìm theo tiếng nhìn lại, à, mang biếm tóc cờ đầu lâu, đây là người quân cũ, giáo thủ giả tỷ ca số, từng chín độ từ đài treo cổ bên trên thành công thoát khốn hải tặc, tiền truy nã 1490 vạn Berly. A, đáy biển, đáy biển, Dìm ca, đáy biển có cái đại gia hỏa. lần nữa lớn tiếng hét rầm lên. Dìm nhíu mày lại, bận hựu chạy đến đuôi thuyền. Một đạo bóng đen to lớn đang từ đáy biển hướng bọn hắn dần dần tới gần. Dìm sắc mặt lập tức đại biến, mặt biển phía dưới, cái này to lớn không rõ sinh vật là hải vương. Rất nhanh, một cỗ to lớn cột nước từ trong nước biển bốc lên, nhấc lên sóng lớn, để thuyền không ngừng trên dưới bập bềnh. Kia gần như 20 mét của nước dần dần lui xuống, hiện ra từng đầu trùng mười mấy cao 20 mét to lớn xuất giác. "Hệ, ông trời của ta, chạy nhanh Bắc Hải Ác Ma, Bắc Hải cự yêu cờ giặc gèn." Quay đầu, lập tức quay đầu. "Nhanh." Giảo thủ giả tỷ cát sổ hoàng sở Một bên lái chính nghi ngờ, "Thuyền, trường, thuyền kia không đoạt sao?" Đi cả số lại một cái tắt hô đi qua, đồ đần, lão tử làm sao thu hết các ngươi những này đồ đần, hiện tại là đoạt truyền thời điểm sau. Đây chính là Bắc Hải cự yêu cờ dạ kiện a, khi nó nổi lên mặt nước, thế nhưng là có thể bao trùm nguyên một hòn đảo nhỏ tồn tại. A, trước mắt cái này sinh vật khủng bố. Tiểu Biểu ly dọa đến lùi về rìm trong lượt run lẩy bẩy, tốt, tốt đáng sợ. Thật là lớn một con hải quái. Giờ phút này, rìm sắc mặt đã là vô cùng nghiêm trọng. Gắt gao níu lấy rìm cổ áo, không ngừng phát run nỉu ly hỏi, "Rìm ca, làm sao bây giờ, chúng ta chạy đi. Thứ này quá lớn, không có khả năng đánh thắng được đi." Nội sa tỉ cả sổ quát, nhanh quay đầu, nhanh quay đầu. Qua mấy ngày lại đến Bắc Hải Cự yêu khẳng định liền rời đi. Chúng ta bây giờ chỉ cần đến Đằng Sau đi giữ vững, chiếc thuyền này liền chạy không được. Hoa Tiêu nói, thế nhưng là thuyền trưởng, đầu kia thuyền, giống như không có quay đầu chạy trốn mục đích. Tỉ cả sổ không dám tin quay đầu nhìn về phía kia chiếc ngân quang lòng lánh, đẹp đến mức không thể lại đẹp tuyệt hạng, điên rồi đi, có như không nhìn kỹ cũng là lướt qua thấy ngay à, nhiều như vậy tráng kiện xuất tu, liền có thể đoán ra bản thể của nó nên lớn bao nhiêu a. Đây chính là sống mấy trăm năm nghĩa viện vòng bên trong quái vật cỡ dạ kiển a. Loại tình huống này bình thường tới nói đúng là hẳn là không nói hai lời lập tức chạy trốn. Nhưng là bây giờ, chạy sao? Cái này vô số xúc giác hiển nhiên đã đem nọt lần vẻ ở hào hoàn toàn bao vây lại. Dìm nhíu chặt lông mày, thứ này không phải hẳn là tại đảo ngư nhân sao? Chạy thế nào nơi này? Lúc này, một đầu xúc rắc đã hướng về nọt lần vẻ ở hào của tới. Dịp Ly, để Bạch Ngân ren ren như xi rút vào sát đi. Nhanh đi. Dìm hét lớn một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, Dìm liền sử dụng biến mất tại chỗ. Dìm bây giờ đã không còn là lúc trước đơn giản thể bộ, vận dụng bỏ mù bỏ mù no mi năng lực. Dẫm bạo mặt đất trong nháy mắt liên tục mấy chục lần quy mô nhỏ bạo tạc, đưa tới tính dễ nổ phản tác dụng lực hướng về phía trước đâm. Mà hắn bây giờ tốc độ, chỉ cần quán chú đủ nhiều bỏ mũ bỏ mù nomi tương đương, thậm chí có thể đạt tới gấp 2 vận tốc cấm thanh, thậm chí gấp 3 tốc độ siêu thanh. Như thế cao tốc tới gần địch nhân lúc, lại đem tia tất cả lực công kích đạo tụ tập tại mũi chân, thậm chí có thể trực tiếp đá mặc thân thể của đối phương. Giúp đem cái này một hoàn toàn mới sở xưng là sở dưỡng đạp. Còn nếu là đang đánh bên trong địch nhân một khắc này, lại rót lấy bỏ mú bỏ mù nomi năng lực, phát ra cường lực bạo tạc đa kích, cái kia lực đơn giản liền như là một viên phi đạn. Giúp đem cái này mang bỏ mũ bỏ mũ Nomi năng lực hoàn toàn mới bạo tạc sô xưng là sô lượng từ bạc đạn. Tương đương là cái này, 15 năm rìm đối bỏ mũ bỏ mũ Nomi nghiên cứu sau cho ra kết luận. Hắn bỏ mũ bỏ mũ Nomi y lực quyết định bởi với hắn tự thân có khả năng phát huy ra tương đương, bây giờ hắn lớn nhất có thể phát huy tương đương hẳn là chỉ có 5000 kg gmathfrak không đến tương đương. Mà cái này 5000 kg gmathfrak tương đương đã đầy đủ xuyên thủng bất luận cái gì mặt nước thuyền hạm, 50 bên trong thậm chí có thể nổ sập tất cả 3 tầng lầu cao kiến trúc, bạo tạc sinh ra sóng xung kích đủ để khiến 100 m bên trong pha lê trực tiếp chấn bỡ. Mà muốn tăng lên bỏ mũ bỏ mũ Nomi lực Nhất định phải nuốt càng thêm cương liệt chất nổ, mà hắn bây giờ thân thể có thể tiếp nhận tương đương hẳn là tại 10000 kg tải hữu. Vượt qua cái này tương đương thân thể của hắn liền đem không thể thừa nhận. 4. Số lượng tử bạo đạn 500 kg tương đương. Ẩm, một tiếng vang thật lớn, trên mặt biển vẽ lên một đạo trùng thiên của nước. Mặt biển phía dưới phát ra một tiếng trầm muộn thán nhẹ, tùy theo một cố đốt cháy khét hương vị liền phiêu tán ra. Vô số tôm cá hải sản bị xung kích song chấn động đến đảo bụng bạch phù trên mặt biển. Đem, Đem Bắc Hải cư yêu một cái chân cho trực tiếp nổ đoạn mắt. Giáo thủ Zapp sổ cố gắng kềm chút không có cắn đứt đầu lưỡi của mình, thật vất vả rốt cục nuốt xuống cái này, một hớp nước miếng, không để cho mình thét lên lên tiếng. Thật là đáng sợ ra hỏa. Hắn đến tụt cùng là ai a? Truyền trưởng, ngài, ngài thật quyết định muốn cướp truyền của hắn sao? Tikaso. Quy 1 chương 4, bác Hải tự yêu, đột nhiên mặt biển kịch liệt quay cuồng lên, mặt biển đột nhiên lên cao, một cái vượt qua 30 mét to lớn thân ảnh rốt cục hoàn toàn hiện lên ở phía trước. Trên mặt biển, một chương che kín răng nhọn huyết bổn đại khẩu bên trên mọc ra một viên bạch tuộc dạng to lớn đầu. Hai con dữ tợn trong vắt sáng thú đồng, hung tợn nhìn chằm chằm giữa không chút dịm. A, giáo thủ giả tỉ cả sổ trên thuyền một chút nhát gan hải tặc nhóm dọa đến ôm làm một đoàn. Giống. Bác Hải Cự yêu gầm rú một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu, từng đầu tráng kiện xúc giác hướng về nọt lần vẻ ở hào khép lại đi qua. Dìm chậm rãi thở ra một hơi, còn tốt cái này Bắc Hải Cự yêu hiển nhiên so với đảo ngư nhân vậy chỉ cần không lớn lắm. Nếu như là một con kia, chỉ sợ hôm nay mình thuyền này liền thật muốn chìm vào đáy biển. Thế nhưng là dù là trước mắt cái này Bắc Hải Cự yêu không phải đạo ngư nhân một con kia, nó vẫn như cũng to đến dọa người, kia to đến kinh khủng xúc giác. Nọt lần vẽ ở hảo như thật cho nó cái này mấy chân trực tiếp bao bên trên, mặc dù lấy Bạch Vân rèn rèn như sức phòng ngự, còn không đến mức tại chỗ vững nát, nhưng là trên thuyền quân kia tất cả nguyên bộ công trình chỉ sợ liền nên hủy sạch. Bắc Hải Cự Ưu bảy đầu tráng kiện xúc rắc giống ngón tay đồng dạng hướng về trung tâm tụ họp. Dịu hít sâu một hơi, gấp bộ lôi đỉnh chi lộ. Dịm đắc thủ gấp bộ diên thân kỹ, lấy gấp bộ trên không trung di động kéo ra cùng địch nhân khoảng cách, lại lấy bỏ mú bỏ mú no năng lực trên không tiến hành di động cao tốc, từ không trung đem đa số địch nhân một gọn. Chỉ gặp Dịm thân hình trực tiếp ra trên không trung một cái duyên dáng bên hình. Ầm Tiêu liên tiếp như bắn liên thanh tiếng nổ đùng đùng trên không trung vang lên, một cú cường đại bạo tác uy lực từ bảy bên cạnh hình bảy cái đỉnh điểm nổ tung, túi kia lung hướng đột lẩn vẻ ở hào thuyền ốc bảy đầu xúc giác, lập tức giống như một đóa tràn ra cánh hoa, bị trực tiếp nổ hướng biển mặt. Dĩ Lâm ngực không ngừng phập phồng, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Một kích này gặp tổ lôi đỉnh chi lộ đối với quả thực năng lực tiêu hao là tương đương để lớn, để bảo đảm vạn vô nhất thất, mỗi một chân ra chính là 500 kg gệm lượng tiêu hao. Bây giờ đơn cũng 5000 kg, vẹn, vẹn cái này hai chiêu vẹn 4 phần Dị Hung hăng trận mắt nhìn một chút phía trước Bắc Hải Cự Ưu, trên mặt biển tùy theo đột nhiên nhấc lên một đạo gợn sóng trạng bề sóng, hướng về bốn phương tám hướng khoét động ra. Bặc chập trùng qua, một cỗ kinh khủng rung động, trực kích linh hồn, suýt ớn ạ kẻ băng hải tặc bên trên tất cả thuyền viên đều là toàn thân chấn động, hai mắt xuất hiện ngắn ngủi nụ trệ, sau đó chậm chậm khôi phục tinh tỉnh, ánh mắt bên trong càng là mang theo không hiểu ngạc nhiên cùng sợ hãi. Xa xa dạo thụ giảm tỉ cả sổ vào một hơi, đây là Vương tứ chất. Bắc Hải Cự yêu hai viên to lớn thú đồng bên trong cũng trong nháy mắt này hiện lên một vòng sợ hãi, theo một đạo chấn người phát bại gào thét, trên mặt biển dơ lên một mảng lớn ngập trời sóng lớn. Nót lần vẽ ở hào kém chút không có bị cố này sóng lớn trực tiếp bao phủ. Ngập trời sóng lớn qua đi, Bác Hải Cự yêu sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Súc sinh này biết sợ hãi, như vậy các người đâu? Vỗ bộ, dìm đầu đột nhiên hất lên, mang theo ù ử rõ bà âm thanh, chỉ một lát sau thời gian, chính là hung hăng đạp ở rảo thủ dạ tỉ cả số trước mặt. Toàn bộ sun ở liệt động một chút. Hai người cứ như vậy nhìn nàng, Trước mắt cái này còn cao hơn hắn người trẻ tuổi cho hắn áp lực thực sự quá lớn, Dạo thủ giả Tỷ Cát Sở cố gắng nuốt xuống mấy ngụm nước bọt để cho mình không muốn sinh ra sợ hãi, nhưng mà cuối cùng hai cái đuổi vẫn là không nhịn được đánh nhau rung động, một thanh ngã ngồi tại bong tàu bên trên, sau lưng sớm đã ướt xuống một mảnh. Các người muốn đánh truyền của ta chú ý, thật sao? Dịu cười rất hành vi bất chính, ấm cuối thanh tuyến bị hắn kéo đến có chút dài. Dạo thủ giả thì Cát Sở, đối với hắn nói hận cũng là không đến mức, bất quá không hề làm gì, hiển nhiên lại có chút không cam tâm, đương nhiên nếu là Dịu biết bọn hắn lúc trước thật muốn đánh hắn truyền chú ý, kia lại không đồng dạng. Không Không có sự tỉnh, đại nhân, ngài làm sao lại cho rằng như vậy? Ngài chính là cho ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không giảm a." Tikaso vội nói, dìm cười lạnh một tiếng, suốt ở nạ kệ băng hải tặc, thuyền trưởng giảo thủ giảm Tikaso. Thiên truy nã 1490 vạn berry. Tikaso hít vào một hơi, hắn muốn làm gì? Hắn không phải là cái thợ săn tiền đường đi, dìm cũng không phải là một cái khát máu người, cái này 15 năm lính đánh thuê sinh hoạt, hắn thấy qua quá nhiều máu, cũng giết quá nhiều người. Hỏi các ngươi một sự kiện, giật phá ở nơi nào? Tikaso lắp bắp đáp đạo, "Đại nhân, Zặng Ba cái kia âm hiểm gia hỏa cũng sớm đã đi gở răng lại nạ. Dìm nhíu nhíu mày, đi gở răng lại nạ sao? Xem ra trước kia ân đoán, muốn trở đi thế giới mới lại được rồi. Gặp Dìm quay người chuẩn bị bay trở về nọt lần bẻ ở Hào, Tǐ Ca so cùng với giới chướng hải tặc nhóm rốt cục chậm rãi thở dài một hơi, thế nhưng là Dìm đột nhiên thân thể hơi ngừng lại, lập tức lại quay lại, sút ở nạ kệ băng hải tặc hải tặc nhóm lập tức lại nơm nớp lo sợ. Hắn tại sao lại không đi? Người đi mau a." nói, "Xin lỗi chư vị, chợt nhớ tới một sự kiện, huynh gần nhất trong tay có chút gấp, muốn theo các vị mượn ít tiền. Không biết các vị đại ca có thể tạo lợi." Nói xong, dì không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới Idi Casulo. Idi Casulo hít vào một hơi, nhịn không được giật cả mình, hắn nhìn mình ánh mắt kia có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại, nếu như góc không đủ cái này 1490 vạn Bỉ, hắn còn muốn đem ta bắt đi hải quân bộ đổi tiền thưởng. "Nhanh, chúng tiểu nhân, đem kim tệ tài bảo đều rời ra ngoài." Đã sớm dọa cho đến sợ vỡ mật rung động hải tặc nhóm đội vàng xông vào buồng nhỏ trên tàu đem từng dương tài bảo đều đem đến tàu bên trên. Rất nhanh tàu bên trên bày kim ngân phỉ mãnh, châu đáo ly, nhân. "Đều, đều ở nơi này, cứ như vậy nhiều." Dìm nhìn nhìn Tỳ Cạ Sổ giữa ngón tay ngọc lục bảo chấp nhẫn Tỳ Cạ Sổ sắc mặt phát khổ, thần trọng đem bảo thạch giới chỉ cũng hái xuống, hai tay kính cẩn đợi tới. Dìm hài lòng nhẹ gật đầu. Tỳ Cạ Sổ lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi, hắn cuối cùng hài lòng, hắn hài lòng liền tốt ta. Tỳ Cạ Sổ vội vàng nói, còn không mau cho đại nhân gói kỹ. Dìm xem chừng những ngày cộng lại, không sai biệt lắm cũng có 2 3000 vạn bở lì đi, đứng dậy mỉm cười, đa tạ chư vị như thế trưởng lễ. Nói xong nâng lên tràn đầy một bao lớn tài bảo một cái cỗ, liền hướng về nọt lẩn vẻ ở Hảo Bay đi. Sau lưng rất nhanh chuyển đến hải tặc nhóm Đức Quáng kêu cha gọi mẹ tiếng kêu rên. Dìm thiếu hạ trên lưng bao khỏa, mép môi cười, những này không để ý tới nghĩ ra hỏa, làm hải tặc cầu cũng chỉ là tài, bây giờ tại không có, mình đây là đem bọn hắn tim thịt cho trực tiếp qua ta. Nhanh lái thuyền, nhanh lái thuyền a. Đều mẹ nó cho lão tử giữ vượng tinh thần đến, tài bảo không có, lại đoạt chính là, đây con mẹ nó nếu là mệnh đều nhét vào cái này, coi như cái gì cũng bị mất. Đi mau, đi mau. Mau chóng rời đi cái này. Thì cả sổ đá mấy cái còn ghé vào bong tàu bên trên khóc giống kêu rên hải tặc. Đối với đã từng nghĩ đến nâng cấp dìm thuyền tỷ cả sổ Kia mang theo kính dâm người trẻ tuổi, sự sợ hãi trong lòng hắn cùng bất an muốn cao hơn nhiều những người khác. Những này không kiến thức gia hỏa không biết, kia vương tư chất hắn làm sao không biết. Trở lại nọt lần vẹ ở hào bên trên, Dĩm lớn tiếng kêu, "Bíp Ly, mau tới, giúp ta đem những này khiêng đến nhà kho đi." Tiểu Điểu Lý lúc này, hai con hai mắt thật to nhìn qua Dĩm ánh mắt bên trong, không hiểu nhiều hơn một tiêu e ngại. Vừa mới kêu một cỗ hít thở không thông sợ hãi là từ Dĩm ca trên thân chuyển tới. "Còn không mau đi." Dĩm trưng mắt nhìn Điểu Lý cầm lấy Hoàng kim gen si, lên đường. Bắc Hải dù bị đạo, muốn rời khỏi Bắc Hải tiến về G răng lại nạ. Cái này một chỗ lại là dìm vô luận như thế nào cũng muốn lại trở về một chuyến. Dọc theo bãi biển đi lên, tuyết bay phiêu linh, đầu kia quen thuộc đường nhỏ vĩnh viễn là bị băng tuyết bao trùm lấy. Mà trong trí nhớ, nơi này vốn nên có một gian có thể che gió che mưa nhà gỗ nhỏ, bây giờ chỉ còn một mụn vỡ vụn vác nước, cùng cùng ngụ đá tử. Cái khác quen thuộc hết thể đều đã biến thành gạch ngói vụn vùi lấp tại thật dày băng tuyết bên trong. Nhẹ nhàng mươn chấn cùng ngụ đá, từ phía dưới lây ra một thanh vết rỉ loang lổ nát lưới suy nghĩ không khỏi phiêu trở về 15 năm trước. Quy 1 chương 5, hồi ức 15 trước, 15 trước. Bắc Hải lùi bệ đảo. xong trưa chuẩn bị xuống, chúng ta nên xuất phát." Một đạo thanh âm ôn nhu từ phía sau vang lên. Dĩ Hận Hận hướng trong tay nổ nước miếng, vung lên rì sét lấy bữa, đối trước mặt của Cố lần nữa trùng điệp bổ xuống. "Tô ta, Cố cũng không có tại cái này thanh thế dọa người một bộ hạ vỡ thành hai mảnh." Dĩ bỏ xuống trong tay nát lư bữa, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía sau lưng cái này mỹ lệ nữ hải. Là cô gái này đem hắn từ bờ biển có trở về. Hắn xuyên Việt rồi, đây là hoàn tỷ hệ sở thế giới, mà hắn ngồi từ Nam Hải chạy hướng Bắc Hải trên đường, gặp nạn. Phun đâu? Không biết, thân phận đâu? Ân Cái này biết, trong túi thẻ căn cước ghi chú rõ tên của hắn tuổi tác cùng quốc tịch. Tính danh: Dĩm. Giới tính: Nam. Xuất sinh thời đại: Hải viên lịch năm 1474 ngày 26 tháng 7. 3. Ba. Quốc tịch: Xô bệ Vương quốc, Nam Hải. Địa chỉ: Ai. Thở dài một tiếng từ dìm trong miệng thoát ra. Cái này không phải là một người xuyên việt vốn có đại ngộ a. Hoan tỷ hệ sở thế giới, hải tặc thế giới, làm người xuyên việt. Hắn kim thủ chỉ ở đâu? Hắn hệ thống ở đâu? Hắn trái ác quỷ lại tại ở đâu? Hắn thế mà không có cái gì? A. Quý nói, cũng không phải không có cái gì, hắn vẫn là có thêm một cái kỹ năng, một cái đáng sợ kỹ năng, dịm phát hiện từ ngày đó về sau, hắn rốt cuộc không ngủ được. Hắn không biết đây là bởi vì sợ hãi mà không cách nào ngủ vẫn là làm sao nhỏ, tóm lại, hắn rốt cuộc không ngủ được. Cái này đáng sợ kỹ năng, mà đêm buông xuống sâu vắng người thời điểm, cái này mỹ lệ nữ nhân cùng với nàng thân yêu muội muội ngủ về sau, hắn liền sẽ ôm mình đầu gối nút ở góc tường nổi điên cảm thấy tịch mịch, sợ hãi. Mà mỗi khi sáng sớm mọ nẹt trông thấy có quắc tại góc tường dịm, tiểu dị cũng sẽ đau lòng ôm hắn, cho hắn thân nhân ấm áp. Hắn hôm nay cũng chỉ là một cái 10 tuổi cũng chưa tới vừa gầy lại yếu tiểu căn mày. Dựa vào một cái so với hắn lớn hơn 3 năm tuổi tiểu cô nương ơi. Hắn thậm chí không biết nên làm sao nuôi sống mình. Làm hải tặc sao? Đừng đùa, hắn hiện tại ngay cả thô một điểm cọc gỗ đều bổ không ra. Dìm đi. Nữ hải lần nữa lên tiếng hô. Đáng chết, lại muốn đi kia gió lạnh thấu xương bờ biển nhặt những cái kia bị sóng biển đánh ra đến trên bờ tôm cá. Dìm thể, cái kia đang sợ nước biển cùng gió biển thật liền như dao, có thể quét đến ngươi thực chất bên trong. Dìm nỗi lòng phức tạp nhìn về phía trước dáng người cao gầy nữ hải, một đầu màu xanh nhạt gợn sóng tóc dài. Gió biển thổi hất da nàng bị tóc cắt ngang trán che đậy mắt trái, hiện ra một đôi kim hoàng mỹ lệ đồng tử. Nàng gọi Monet, một cái mỹ lệ ôn nhu nữ hải, lớn hắn cái 3 năm tuổi. Dìm đối phía trước dáng người cao gầy nữ nhân, hằng hằng cười, mỏ nét tỉ tỉ, ngươi thật đẹp. Monet hơi đỏ mặt, quay người đi che lấy mình nóng lên gương mặt, nô no ha ha ha, dìm tiểu đệ đệ, dù là ngươi nói như vậy, ngươi cũng vẫn là muốn cùng ta cùng đi bờ biển nhặt một ít thức ăn. Dìm bất đắc dĩ, đành phải yêu thương đi theo nàng đặng sau đi hướng bờ biển. Hàn Phong hô hô Cái này đáng chết Bắc Hải, cái này đáng chết thời tiết. Cái này đáng chết văn tỉ hệ sờ. Dịm rất cả mình, rụt cổ một cái. Xuyên qua tiểu trấn phố lớn ngõ nhỏ, trên đường nhìn không thấy mấy cái người đi đường, chỉ cần đông nguet không có kết thúc, cái này ven biển thành nhỏ phố lớn ngõ nhỏ chính là như thế thanh lánh, ngay cả ngày bình thường ở khắp mọi nơi du côn bất đắc dĩ cũng đều có rút lại, trốn ở riêng phần mình không thấy ánh sáng trong địa bàn. Dịm hận hận hướng bên cạnh nổ nước miếng, rất không may, một trận gió bất thổi qua, kia buồn nôn nước bọn, ba chít chít một tiếng một lần nữa dính vào chính hắn trên mặt. Một bên tiểu nữ hài ghét bỏ mắt nhìn Dịm, bẩn trên ngươi. Tiểu nha đầu mặc điểm lấm tấm chăn váy, bọc lấy đầu gấu nhỏ bảo bảo khoác khăn, lúc này chính bưng lấy chỉ quả rổ đem khảm tại đầu ngón tay nho từng hạt mút vào tiến miệng bên trong. Dịp hít hít nước mũi, bất mãn đến liếc mắt mắt tiểu nha đầu, "Thử, đem nho đưa ta. Kia là ta chịu người ta mấy côn, thật vất vả trộn hái trở về." "Đấy, đấy, liệt." Tiểu nha đầu liền tranh thủ quả rổ phóng tới sau lưng, hướng về phía Dịp làm cái mặt quỷ. "Lo ha ha ha," một bên nữ hải nhẹ nhàng che miệng lại, tùy theo đem mình cái cổ ở giữa một đầu màu hồng phấn khăn quàng cổ lấy xuống, tại Dịp ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem thắt ở dìm, cái cổ ở giữa. "Các ngươi nam hải không có trời lạnh như vậy đi, đến, đem cổ áo cũng dựng thẳng lên đi." Nữ Hải sửa sang không ngừng run lẩy bẩy dịm cổ áo, cũng đừng lây nhiễm bệnh dịch, vậy ta chỉ có thể đem ngươi lại ném vào trong biển, ta cũng không có tiền xem bệnh cho ngươi." Dịm run run xuống vết hở, nhìn qua cái này mỹ lệ ôn nhu nữ Hải. tỷ, cho ta, ngươi làm sao bây giờ?" Monet cười, cười, tỷ tỷ không lạnh, "Đi nhanh một chút đi, tối hôm qua lớn như vậy phong bạo, hôm nay hẳn là sẽ nhặt được không ít bị sông lên bãi biển vì ngư." Dịm bỗng nhiên không nỡ nảy trước mắt nữ Hải. Cái này lớn hắn 3-5 tuổi, nữ Hải sẽ tại mười mấy năm sau chết đi, nếu như văn tỉ hệ sợ kịch bản không sửa. Cái này hiện lành nữ nhân Tại bờ biển nhặt cá thời điểm đem tao ngộ thai nạn trên biển hắn có về nhà, cứ như vậy cái một nghèo hai trống nhà, nàng thế mà còn có dụng khí tại thêm há miệng ăn cơm. Dì nghĩ bảo hộ nữ nhân này, thế nhưng là hắn chỉ là một cái 10 tuổi cũng chưa tới trai trai hải tử, hắn cái gì cũng không làm được. Hắn đi hải quân cảnh bị bộ, hắn muốn làm hải quân. Thế nhưng là không có 16 tuổi, người ta không muốn. Hắn đi trong thành, muốn làm thuê, hắn muốn giúp đỡ nuôi sống ba người bọn họ. Thế nhưng là nhỏ gây hắn, một ngày cũng kiếm không được mấy đồng tiền, cái này thậm chí không đủ tự thân hắn ta ăn no. Sinh hoạt thật thật là khó. Không, bọn hắn hiện tại thời gian căn bản không thể tính sinh hoạt, ngay cả cơ bản nhất sinh tồn đều gặp phải khảo nghiệm. Là một người xu việt, hắn cảm thấy mình ngất tức chết rồi. Dạng này thời gian sợ là còn sống cũng thành vấn đề, cái này giữa mùa đông nhưng làm sao sống nha. Vua hải tặc. Kia là không hề nghĩ ngợi qua chuyện, cái này giữa mùa đông chỉ cần không cho tươi sống chết đói coi như may mắn. Bờ biển, dìu cùng Monet không ngừng dấm lên nước, tìm kiếm lấy sông lên bờ biển tôm cá. Suga, kia tiểu tổ tông, cũng chỉ là ngồi xổm ở một khối cạn gió lớn nham thạch một bên, tiếp tục mút vào nằm nho. Nàng đến cùng là tới làm gì? Nàng chỉ là đi theo chúng ta hóng do sao. Liền không nên mang nàng ra à. Dìm tao mày nói. Đường đường nhưng so sánh ngươi chịu rất nhiều, nhanh nhặt đi. Giống như tuyết lại nổi lên tới. Mò nẹ xem thường nói, đem đường đường một người ném trong nhà, ta cũng không nhiên lòng. Mò đi mau hai bước, tiếp tục thỏa mãn nhặt bị sông lên bãi biển tôm cá. Những vật này hảo hảo ướp ra vị dưới, lại đủ chúng ta ăn được một lúc lâu. Dìm cảm thấy hàn phong hơi lại lớn có chút ít, nhịn không được lại rụt cổ một cái. a biển bờ bên kia làm sao có tòa núi nhỏ, còn phiêu phiêu đưa. Hơn nửa ngày Dì mới xác nhận cái này tối tâm mở mịt đồ vật, hẳn là chiếc tuyền đi, núi cũng không có như vậy thấp. Nhớ tới thuyền, dìm không khỏi đối Monnet mở miệng nói, "Monnet tỷ, nếu không chúng ta đi Nam Hải đi." Monnet sững sốt một chút nhìn về phía biển bờ bên kia, tùy theo lắc đầu, tiếp tục nhiệt lên. Dìm chưa từ bỏ ý định, đi mau hai bước đuổi kịp Monnet, "Tây Hải, Đông Hải đều có thể à, chúng ta cùng rời đi cái này đáng chết Bắc Hải đi. Có lẽ rời đi cái này đáng chết địa phương, ba người bọn họ vận mệnh liền sẽ thay biến." "Ừm, thế nhưng là chúng ta không có nhiều như vậy Ba mua không nổi vé tàu. Ta nhất định sẽ làm đến tiền." "Ta Dù là trộm cấp ăn cướp, bất quá vừa nhắc tới Beryl, Dìm cũng có chút không động dậy nổi. Thế giới này không hề nghi ngờ nhanh nhất đến tiền phương thức, là bắt hải tặc kiếm lấy tiền thưởng. Thế nhưng là khả năng này sao? Đương nhiên nếu có một viên trái ác quỷ, vậy bọn hắn sinh hoạt liền có thể cải biến. Thế nhưng là kia liền càng không thể nào. Cao tới 100 triệu bờ Beryl trái ác quỷ, hắn hiện tại trong túi ngay cả một cái tiền đồng đều không có. Ai, cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút mà thôi, Dìm không khỏi ủ rũ lên, hắn đi nơi nào làm một viên trái ác quỷ? Không có năng lực, đi bắt hải tặc Nhìn qua dưới chân đảo ngân bạch sắc cá chết, Jim không khỏi dùng mình một cái, đoán chừng thi thể của mình sẽ bị ném vào trong biển, sau đó lấp nhập những này cá trong bụng. Quy 1 chương 6, Mõn nét, tỉ tỉ của ta. Mưa tuyết bắt đầu tí tách tí tách bay xuống xuống dưới. Lúc này, Mõn nét nhặt được đủ nhiều hải sản, thỏa mãn cười cười nói ra, "Tuyết lại lớn, Jim, Suga, chúng ta trở về đi, lại nhiều cũng cầm không được nữa." "A, tốt a. Rốt cục có thể đi về." Trở lại tiểu trấn, tuyết lông lông đã bay là tả nhẹ nhàng rơi xuống. Lúc này dì ngoài ý muốn phát hiện, cái này bình thường xa ngút ngàn giảm không, có người ở cổng trường, giờ phút này lại còn vây quanh gốc chừng có hai 3 trăm người, tại tuyết lớn đầy trời thời gian bên trong, đây chính là quả thực khó gặp cảnh tượng. Lại có ca kịp sao? Tỷ tỷ. Suga chắc lưi nói, những quý tộc kia các lao ra qua thật sự là thần tiên thời gian nha. Ai biết được? Monet Dubai, tóm lại không có quan hệ gì với chúng ta, chúng ta đi thôi. Đây là có cái gì sự kiện trọng đại sao? Jim nhíu nhíu mày nói ra, Monet tỷ, các người đi về trước đi, ta đi nghe một chút. Monet kinh ngạc một chút, tùy theo nhẹ gật đầu nói ra, vậy được rồi. Bất quá ngươi nghe xong liền sớm đi trở về, bên ngoài lạnh lẽo. Hừ, Suga bất mãn lắc đạo, ngươi muốn trễ trở về, cơm tối nhưng là không còn phần của ngươi. Ngô no, ha ha ha, món nhẹ khẽ cười một tiếng, về sớm một chút. Nói xong liền dẫn Suga đi, dìm vòng qua đám người đi đến bên bàn, phía trên đứng đấy nam tử hất lên kiện giày đặc hải quân áo khoác, toàn miên nung nhìn xem đã cảm thấy ấm áp. Dìm nuốt xuống miệng nước bọt, cố gắng đem ánh mắt từ kia mê người áo đông bên trên rời. Không hề nghi ngờ đây là người hải quân sĩ quan, mang theo đỉnh đầu chó mũ, trên tay còn có một đôi lông sủ điểm lẫm tấm thủ sáo. Thân hình cao lớn, lông lực giọng lớn. Cơ bắp túi nhất định phi thường hữu lực. Hả? Kia cái mũ? Đầu chó mũ? Hắn hẳn là chính là gặp trung tướng. Dìm nhịn không được nhãn tình sáng lên, nếu như là gặp, có lẽ hắn có cơ hội trực tiếp tại vị thành niên liền đầu nhập hải quân, bãi tại môn hạ của hắn, có bị cũng không chính là như vậy làm hắn quan môn đệ tử. Nhưng mà thuận con chó kia đầu mũ nhìn xuống đi, tựa hồ lại không đúng, kia mũ tựa như là sinh trưởng ở trên mặt hắn, mà trên tay hắn điểm lấm tấm chó đồng ra lông thú sáo bên trên lại có 10 cái bén nhọn má to dài móng tay, dìm nhịn được xuống chút nữa nhìn, kia hai đầu thô to tay chó cùng một đầu dài nhỏ cái đuôi là chuyện gì xảy ra, người này Không phải gặp. Người này, dìm tựa hồ nhớ tới cái gì, Hải quân bản bộ tựa như là có như thế một cái hệ zó an trái ác quỷ trung tướng tới. Chỉ bất quá hắn đại danh lại là làm sao cũng không nhớ gì cả. Các vị thanh dân, vị này là Hải quân bản bộ đạn mission trung tướng, ngay tại các ngươi tiểu trấn phụ cận hải vực, chúng ta phát hiện một chiếc thuyền hải tặc, mặc dù bọn hắn bị chúng ta đánh chúng vào, nhưng là tại bão tuyết hiểm hồ dưới, vẫn là cho bọn hắn thành công trốn, chúng ta hải quân sẽ tăng lớn hải phòng tra, nhưng là vạn nhất hải nhóm chạy trốn đến tiểu trấn, xin các ngươi trước tiên đến hải quân cảnh bị bộ nói cho chúng ta biết. Đầu chó sĩ quan bên người phó quan nhìn chung quanh hạ bốn phía tiếp tục lớn tiếng nói ra, đương nhiên, chúng ta hải quân đối với bất luận cái gì thành dân báo cáo, đều sẽ ban thưởng 10.000 ly. Dĩ Vũ Vũ băng lạnh gương mặt, đem lực chú ý một lần nữa ném đến cái này đầu chó sĩ quan trên thân. Những tin tức này đối với phổ thông dân chấn tới nói không có chút ý nghĩa nào, báo cáo hải tặc phong hiểm quá lớn, 10.000 bỉ thực sự câu không dạy nổi bọn hắn tham lam, nhưng ở dĩm trong mắt, thì có thể là cải biến ba người bọn họ vận mệnh cơ hội. Vừa mới tựa hồ ngay tại trên mặt biển trông thấy một chiếc là lạ lạ biển, 10.000 bỉ có lẽ không nhiều, nhưng là nếu như kia chiếc thật chính là bọn hắn truy kích thuyền hải tặc. Có lẽ, bọn hắn rời đi Bắc Hải Lộ phí có chỗ dựa rồi. Jim nhịn không được thở ra một ngụm sương trắng, trung điệp thở dốc một chút, không hề nghi ngờ hắn đạt được một đầu phi thường có giá trị tình báo. Tại vô số người thờ ơ trên quảng trường, Đạc Mệnh Sẩn trung tướng hơi nhíu nhíu mày, đạt kích hải tặc xưa nay không là hải quân một nhà liền có thể hoàn thành, hắn cần quân dân cộng đồng phối hợp. Đạc Mệnh Sẩn trung tướng đối với những này nhát gan dân trấn cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị lúc đi, đột nhiên hậu phương truyền đến một đạo thanh nốt, "Xin hỏi, thật sẽ có 10000 bợ sao?" tướng đột nhiên dừng lại thân. Tìm theo tiếng nhìn lại, kia là một cái ước chừng 89 đến tuổi có một đầu bạo tác đầu một mặt ngây thơ tiểu nam hải, cao gầy cao gầy. Đại nguy sần trung tướng hơi cảm thấy một tia an ủi, không chút hoang mang cất cao giọng nói, "Không sai. Mơ nan Butler, chỉ cần ngươi có chỗ phát hiện, tiểu gia hỏa, nói cho ta, ngươi phát hiện cái gì sao?" Trên quảng trường mấy trăm người trong nháy mắt sôi chào lên, "Đây là nhà ai hải tử? Có phải hay không nghĩ tiền muốn điên rồi?" Hắn biết hắn làm như vậy sẽ cho người nhà của hắn mang đến dạng gì nạn sao? Mà dịp nhưng không có để ý tới bọn hắn, "Trung tướng các hạ, ta bây giờ còn chưa có phát hiện, bất quá ta sẽ đi bên bờ biển hỗ trợ sưu tầm." Vì hòa bình của thế giới, đả kích hải tậc, người người đều có trách nhiệm." Đạn Mê Sần trung tướng kinh ngạc một chút, "Đả kích hải tậc, người người đều có trách nhiệm." Tiểu gia hỏa này nói đến quá tốt rồi. Đạn Mê Sần trung tướng không khỏi nhìn nhiều mấy lần trước mắt ước chừng 89 đến tuổi gây yếu tiểu nam hải. Dịp đối Đạn Mê Sần trung tướng cung kính hạ thân, cong lên trên đất giỏ chúc, "Đi." Trên biển đông kia trôi nổi núi nhỏ, không ngừng tại trước mắt hắn hiện lên. "Là, cái kia hẳn là là bị hạm pháo đánh trúng thuyền hải tặc. Nếu quả như thật là, trên thuyền kia thứ đáng giá nhưng xa xa không chỉ 10.000 beryl." Nhưng trong lòng lại có một thanh âm không đứng ở nói với mình, "Tiểu tử Đường suy nghĩ, nếu có cũng sớm đã bị nhảy xuống biển chạy trốn hải tặc mang đi, thế nhưng là vạn nhất thật sự có đâu? Vạn nhất, thật sự có đâu. Trở về Hà Nha, Mặc Tạp Dễ mò nẹt thả ra trong tay đi, đối Dĩm khẽ mỉm cười nói, người đi trước nướng một chút lửa, trên lò còn có hai đầu cá, vừa nướng, cơm một hồi liền tốt. "Mọn tỉ, cơm ta sẽ không ăn, cái này hai đầu cá đủ rồi, ta hiện tại vừa muốn đi ra hạ." Dìm Lo lắng nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Mọn nẹt ngơ ngác một chút, nghe được không thích hợp chỗ. "Ta trở về lại nói với các ngươi." Dĩm chân, cầm lên hai đầu cá, "Ta phải nhanh đi." Không phải nếu như bị người khác vào trước cơ hội thật tốt coi như lãng phí một cách vô ích kéo kẹt kéo kẹt Suga nhìn qua lúc mở lúc đóng cửa phòng miệng nhỏ về lên đến có thể treo lên một chỗ nho tỉ, hắn đem hai đầu cá đều lấy mất phong Tuyết rất lớn tấm mắt cũng cơ hồ hoàn toàn thấy không rõ dìm va va chạm chạm chật vật đi vào lúc này xa xa trên mặt biển kia một tòa núi nhỏ phản phất u Linh theo sóng một cao một thấp chìm nổi đỉnh lấy phong tuyết dìm vừa đi vừa ăn miệng lớn ngay nuốt lấy cả ứng một đoạn thời khác hắn bông nhiên dừng lại miệng đem trong miệng cá phương ra nơi lòng bàn tay rõ ràng là một đoạn đó chỉ Dìm kem chút không có dị động. Vội vàng đưa tay xé ra bụng cá xem xét, cá trong bụng lại còn có một đoạn đoạn chỉ, Dìm hít vào một hơi, càng thêm xác định mình nhìn thấy đó phải là đầu kia thuyền hải tặc. Thanh lý mất bụng cá bên trong thì người, không có cách, đây cũng không phải là kẻ nan thời điểm. Không ăn liền phải bị đói, cái này lạnh lẽo Bắc Hải, không có nhiệt lượng là sống không được. Quy một chương 7, trái ác quỷ. Dìm chậm rãi phun ra một ngụm xương trắng, hướng về bờ biển núi nhỏ gấp rút chạy tới, rốt cục ở bên bờ biển xác nhận kia trên mặt biển như một đống núi nhỏ trôi nổi vật. Thật là một chiếc nửa trầm thuyền hải tặc. nhìn bốn phía dưới. Tìm một khối bị sóng biển đập đến trên bờ thuyền hỏng mục, ôm lấy nó liền đối với trong biển đi tới, đương nước không có qua thắt lưng về sau, Dĩm liền ghé vào trên bom thuyền, không ngừng hướng về phía trước vật lên. Thuyền nhìn xem rất gần, xét qua đi mới cảm thấy rất xa, phảng phất một mực du lịch không đến trước mặt nó. Theo thời gian chuyển dời, tại băng hàn trong nước biển, thể lực không ngừng tiêu hao, Dĩm cũng càng ngày càng phí sức. Một vài thước cao sóng lớn đánh tới. Ta tao. Dĩm chỉ tới kịp mắng một câu, sóng lớn liền đã đổ ập xuống đập tới, sóng lớn cuốn sạch lấy đem đưa vào trong biển. Giống như bị xe ngựa đụng qua, toàn thân xương cốt cảm giác đều nhanh tan thành từng mảnh bắn ra dòng nước mãnh liệt rốt vào khoang miệng cùng cái mũi, thay độc cảm giác bay thẳng trán, hắc hán tâm phổi đều muốn đạt nước ra. Nhanh hít thở không thông, không thể từ bỏ. Mãnh liệt cầu sinh dục để dịm lần nữa bắn ra lực lượng cơ người. Mười ngón liều mạng chụp lấy trong ngực bong tuyển, đồng thời hai chân không ngừng đạp dâm lên, tại một cộ hướng lên phun trào hải lưu trợ lực dưới, rốt cục lần nữa nổi lên mặt biển. Dịm miệng lớn trợ lên khi tới. Lúc này một khối bong thuyền cùng hắn cùng nhau lơ lửng, dịm vội vàng sờ trưởng một nhóm, cái này một nhóm thình lình giật mình kêu lên, cái này trên bảng giống như hắn cũng ôm ngợi chỉ bất quá hắn trên thân so dìm nhiều dạng đồ vật, một thứ từ sau lưng cắm sâu đi vào loan đao ở dưới ánh trăng chính hiện ra ánh sáng yếu ớt. Trên mặt biển nương theo lấy gió biển mà đến là một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, dìm không khỏi nuốt ngụm nước miếng, tay bắt đầu phát run, không biết nên không nên tiếp tục hướng phía trước bay đi. Có bảo? Nhất định có bảo. Không phải hải tặc trên thân không có khả năng tắm hải tặc thường dùng loan đao. Dìm cắn răng một cái, thuận tay liền đem loan đao rút ra, trên bả người mất đi bong thuyền trèo chống chính là theo sóng biển chìm vào trong nước. Đến cùng sẽ là dạng gì bảo bối để hải tặc nhóm tự giết lẫn nhau? Gió may hiện tại bắt đầu thủy triều xuống, thuận hải triều lực đẩy, dìm cán luân lao, hai tay dùng sức hạch đá hoạch, trên mặt biển vô số thi thể, cùng thuyền hải cốt, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục đem bong thuyền rựợ vào cái này nửa chìm thân tàu. Bang, bang, keng, ầm. Trên thuyền tình phẳng nhớ tới sắt thép va chạm cùng hỏa súng thanh âm, dìm luốt xuống một chút, thế mà còn có người sống. Dìm do sợ, hai cái đùi không ngừng đánh lấy bẩy, chạy mau. Bất kỳ một cái nào hải đều không phải là hắn hiện tại có thể đối kháng được. Rắc, chỉ bằng các ngươi bọn này cũng dám ngấp nghé cái này trái quỷ. Lão tử thế nhưng là hại nha hệ xạ a. Thông thường, Dìm đầu phảng phất bị thứ gì trùng điệp đập một cái, đang muốn bước ra mà đi hắn, lần nữa ở lại bước chân. Hắn vừa mới nói trái ác quỷ, đây là một cái hoàn toàn có thể cải biến mệnh vận hắn bí bảo. Dìm không ngừng hít sâu, rốt cục tham lam lần nữa chi phối hắn ý chí, chẳng lấy lá gan từ bị đại pháo mở rộng chỗ lỗ hổng bò vào bừng nhỏ trên tàu, cẩn thận lấp tại nơi hẻo lạnh bên trong lén lén nhìn xem bông tàu. Trong khoang thuyền rất nhiều thi thể. Vỡ vụn tứ chi cùng bại lõm mà da nội tạng rơi vào khắp nơi đều là. Mỗi bước ra một bước, hắn đều sẽ cảm giác đến dưới chân có loại cảm giác. Mùi máu tươi nồng nặc hoàn toàn bao chùm lấy toàn bộ buồng nhỏ trên tàu, cũng đem hắn khí tức trên thân hoàn toàn che giấu. Xuyên thấu qua cửa nhỏ, có thể mắt thấy bong tàu bên trên vẫn là khắp nơi đều là thi thể. Trung ương chỗ, một cái vóc người cực kỳ to béo, run rượi nồng đậm nam tử trung niên liền tùy tiện đứng ở nơi đó, chỉ gặp hắn liếm liếm trên mặt máu tươi, ha ha thê, nhấc chân lên hạ nam tử, tàn nhẫn đem trong tay trái móc sát xuyên thấu hắn lưng ngực. A. Nam tử vùng vây mấy lần, trong tay xuống kiếp rốt cục vô lực rút ở bong tàu bên trên. Dịp hút vào một hơi, gọi là hệ xạ ra hỏa, tốt tráng. Chỉ sợ 10 cái mình cũng vịn bất quá hắn một cái tay. Hạ xã thở hổn hển câu chủ thể, liền rượt người sao? Nữ nhân. Đột nhiên một cái có một đầu quan xoắn tóc vàng nữ nhân bỏ xuống trong tay trấn phủ, thất tha thất thểu chạy vội đi lên, đầy mặt đều là nước mắt, hoảng hốt chạy vội tới hạ xã trước mặt, phúc quy xuống, xa tiếng nói, thuyền trưởng, van cầu ngươi, van cầu ngươi thà cho ta đi, ta là bị buộc. Nữ nhân này rất đẹp, mặc kiện màu đỏ sẫm dài khoản áo ra, đưa nàng nguyên bản bạch sắc làn da tôn lên càng thêm hồng nhuận, hai đầu dài nhỏ trên đùi muột đôi chỉ đen phá lệ hấp dẫn con mắt người khác. Một ha ha hạ hạ xã quái dị nói, để cho ta thả cho ngươi." Ngươi cùng rác, các ngươi thu về băng đến muốn giết ta, ta còn có thể tha thứ được ngươi." Án Nhỉ rơi lệ nói, "Thuyền trưởng, ta là bị buộc, rác hắn chính là cái đồ biến thái, hắn đánh ta, mỗi ngày trả đạp ta, ta không nghe hắn, hắn còn muốn giết ta, thuyền trưởng ta không có cách nào." Án Nhỉ quỷ gối một bước, ôm hẹ xạ chân cầu khẩn nói, "Thuyền trưởng, ngài tha cho ta đi, ta biết sai." Hẹ xạ đương nhiên hất ra thiết câu bên trên sạc, một cước đạp bay dưới thân Án Nhỉ, nghiêm nghị nói, đánh giám, các ngươi đều là cùng một bọn, đều đáng chết." Án Nhỉ dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, giống như ngay cả đứng đều đứng không yên. trưởng thật, rác hắn không phải người. Hắn đã sớm đem ta đánh cho đầy người đều là tổn thương, tuyển trưởng ngươi nhịn." Án Nghị bỗng nhiên xoẹt một tiếng, tháo ra nàng chụp đến chỉnh chỉnh tề tề giải áo ra, lộ ra bên trong cái gì cũng không có mặt thân thể. Toàn thân cao thấp lít nha lít nhít che kín vô số vết roi, vết cắn, cùng tàn thuốc bỏng qua vết tích, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Hẹ Sạ lập tức nhắm mắt lại, nói: "Không cần đến coi lại, nhanh mặc quần áo tử tế, về sau ngươi liền theo ta đi." Hắn lời còn chưa dứt, chắc cảm thấy ngược mắt lạnh, một thanh lưỡi dao đã đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Hẹ Sạ cuồng một tiếng, đứa cổ tay bên trên móc sắt ra ngoài. Nhưng Án một chiêu đánh thủ Ngay tại chỗ liền lăn ra bà bố trưởng, kia lạnh buốt móc sắt kém một chút liền sát nàng, án nị dọa đến ngay cả mặt đều giật mình trợn nhìn. Biến hóa này thực sự quá đột ngột, Dĩm vội vàng đưa tay che miệng của mình, sợ sơ ý một chút chính là la lên. Kịch, ha ha ha. Chỉ nghe hệ xạ cuồng tiếu một tiếng, đột nhiên rút ra trước ngự tươi dao, một cố máu tươi như là mũi tên phụ tới, hắn muốn lại nhào tới, nhưng khí lực đã theo máu tươi chảy ra. Tiếc một đôi giết người như ngoé trên tay, giờ phút này đã dính đầy máu tươi, máu của người khác, chính hắn máu. Đại ca, hệ chạy tới, muốn đỡ ở hắn. Hệ xà lại bỏ rơi tay của hắn, ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng nói, "Ta Hải Nha hệ xà anh hùng một thế, nghĩ không ra cuối cùng lại chết tại cái này dâm tiện vô sỉ phụ nhân trong tay." Hệ xã buồn bã cười một tiếng, nói, "Sớm biết như thế, ta còn không bằng chết trong tay đạn mượn sận, hắn dù sao vẫn là cái hải quân trung tướng." Trung tướng? Hai chữ nói ra, cái này tự cho là anh hùng tráng hắn đã ngửa người ngã xuống. Án Nghị Phảng phất cho đến lúc này mới nhớ tới muốn đứng dậy, tại trên bong thuyền lăn một vòng, xoay người lật lên. Thất ở hệ xà bên cạnh hệ sần, nhiên cuộn tiếng một tiếng, từ hệ xà trong tay phải bẻ một cái hộp, chợt chính là một cước đem hệ xạ thi thể đá hướng về phía một bên, ha ha ha, cái này trái ác quỷ rốt cục của ta. Tiến hiến cho Thiên Long Nhân, hệ xạ thuộc cho người nghĩ ra được. Làm không công nhiều năm như vậy hải tặc, kết quả là thế mà nghĩ đến hòa Lương. Chỉ cần ăn viên này trái ác quỷ, vô số tài phú, thanh danh, quyền lực, ta, đều là ta. Quy 1 chương 8, lần đầu tiên sượt qua người. Lúc này An Nghị đi tới Ôn Nhu nói, hệ sân trường, tương lai vua hải tặc, ngươi trên tuyển hải tặc thiếu nữ nhân sao? Gặp bạn An đi tới, sân tiếng cùng rốt cục lại, đưa tay một thanh ôm nữ nhân vòng không ngừng xoắn ấn dâm tà tiếng cười không ngừng vang lên, "Vua hải tặc sao? Ha ha ha, không thể, vua hải tặc trên thuyền lam sao có thể thiếu được ngươi dạng này một cái mỹ lệ vô vật." Hàn Nghị vô néo người, hai tay trèo lên cổ của hắn xoẹt xoẹt cười nói, "Thần sao, hệ sần thuyền trưởng." Hệ sần cười ha ha nói, "Hàn Nghị, ngươi giúp ta ngoại trừ hệ sạ, cái này trên thuyền hải tặc tất cả tài bảo, ta nguyện cùng ngươi chia sẻ, ha ha, ta là hệ sân băng hải tặc tuyển trưởng, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta nữ nhân, chúng ta cùng một chỗ chi phối cái này mỏ mỡ bắc hải." Hàn Nghị miệng phát ra cuối cùng vẻ mỉm cười. Nói Chỉ tiếc trái ác quỷ là không cách nào cùng người cùng một chỗ chia sẻ. Hệ sần cái này giật mình thật sự là không thể coi thường, vừa định nảy ra, cũng đã không còn kịp rồi. Án Nghị hai đầu cánh tay hai đầu đùi đã giống như rắn quấn lấy tứ chi của hắn, cắn một cái tại hắn trên cổ họng, hệ sần liều mạng dãy rủa, rốt cục vẫn là dây bất động. Án Nghị chậm rãi ngồi thẳng lên, nhưng mà tứ chi y nguyên gắt gao chống đỡ lấy hệ sần. Hệ sần khè miệng càng không ngừng co quắp, máu tươi từ trong miệng của hắn cùng cái cổ ở giữa cốt, cốt lên, kia bắt đầu tan dã cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chầm chầm phía trước nữ nhân. Án Nghị cười, cười liếm một cái máu trên khóe miệng nước độc. Tuối người xuống tại hẹ sần trên môi nhẹ nhàng một hôn. Ngươi không cần đến nhìn ta như vậy, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Hẹ sần trên cổ động mạch một trận này lên, trái ác quỷ hộp từ trong tay của hắn lăn ra ngoài, thuận nghiêng bong tẩu lăn á lăn, lăn hướng buồng nhỏ trên tàu phương hướng. Một viên trái ác quỷ, biển cả bí bảo liền ở trước mặt của hắn, hắn chỉ cần nhào tới liền có thể có thể đụng tay đến. Dị tâm chưa bao giờ giống giờ khắp này, như vậy nhảy lên đến nhanh như vậy qua. Làm sao bây giờ? Đoạn sao? Không đoạt, chỉ sợ cái này một viên trái ác quỷ chính là nữ nhân kia, mà hắn khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại ạn nhỉ cảm thấy hẹ đã tắt thở thời điểm, Buông lòng ra hắn, hướng về trái Ác Quỷ đi tới. Cái này có thể để bọn hắn như thế tự giết lẫn nhau trái Ác Quỷ, tuyệt đối là một viên cường lực quả thực. Không thể lại do dự. Mặc dù mình chưa hẳn đánh thắng được nàng, nhưng là nếu như tại chỗ ăn cái này một viên trái Ác Quỷ, chỉ cần có được năng lực, có lẽ nàng liền không phải là đối thủ của hắn. Giậm hít một hơi thật sâu, dậm chân, một thanh hướng trước mặt trái Ác Quỷ cái dương nào tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, ảnh nghỉ kinh ngạc con mắt không dám tin đến trừng mắt đột nhiên từ trong khoang truyền lóe ra tới Tiểu Nam Hải, tiểu gia hỏa này lại dám ở trước mặt nàng muốn đem viên kia trái Ác Quỷ cướp đi. Thế nhưng là ai có thể biết, cái này đáng chết trái ác quỷ cái dương lại là bị một môn khóa một mực khóa lại. Mà lại cái này nho nhỏ cái dương chẳng những kín kẽ còn dị thường kiên cố. Mở ra a, mau mở ra a. Dìm Hoàng sợ điên cùng la, dơ cao hai tay đem trong tay cái dương dùng hết toàn lực hướng bong tàu bên trên đập tới. Nhưng mà sau một khắc, trái ác quỷ cái dương liền bị một đầu thật dài roi từ trong tay hắn trực tiếp quấn đi. "Tiểu quỷ, ta muốn bặn gãy cổ của ngươi, cột vào cột buồm bên trên, để chim biển mổ sạch trên người ngươi huyết dục." Án một tay nắm lấy trái ác quỷ cái dương, hất lên roi ra, roi ra linh hoạt đến liền như là như một con rắn trực tiếp quấn lên giùm cổ. Án Nghị cười gằn, chậm rãi kéo về phía sau túm về roi ra, từng chút từng chút đem không ngừng dây dữ giùm kéo tới. Hắn nhanh hít thở không thông. Giím Liêu mạng nắm kéo cổ của mình ở giữa quấn quanh giòi ra, tuyệt vọng nhìn qua nữ nhân trước mắt một màn kia càng ngày càng làm người ta sợ hãi nghe răng cười. Hắn đem như thế khổ cực chết đi, hắn thậm chí đến chết cũng không biết, trong cái hộp kia đến tột cùng là một cái dạng gì quả thực, hắn hẳn là nhất khổ cực người xuyên việt. A. Án Nghị bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Nằm trên mặt đất vốn nên đã chết đi hè sặn, bỗng nhiên nhảy lên một cái từ phía sau đem Án Nghị cả người đặt ở dưới thân. Chỉ nghe cách ngượng ngịu cách ngượng ngịu liên tiếp tiếng vang, ánỷ xương đuổi lại bị hệ dẫn cứng ép, ép gãy. Ánỷ xoay tay lại đem trong tay trái ác quỷ cái dương hung hăng đánh tới hướng hệ sẵn hốc mắt, một con dữ tận mỹ trên liền tí tách lăn ra. Ha ha, ha ha, ha ha ha, ai cũng không chiếm được, hệ xạ băng hải tặc, ai cũng không chiếm được. Mặt mũi tràn đầy đều là máu hệ sẵn ngựa mặt lên trời cười to ba tiếng. Phốc đầu ngã ở bong tàu bên trên, rốt cuộc không cười nổi. vùng vây đến mấy lần, rốt cục một lần nữa đứng lên, mắt hung quang nhìn về phía dìm. Tiểu quỷ, đều là ngươi sai. Đây hết thảy đều là ngươi sai. Án Nghị trợn mắt trừng mắt về phía Dìm, kéo lấy một đầu bẻ gây chân hướng về Dìm khập khiên đi tới. Thật hung tàn hải tặc. Tình thế cấp bách thời gian, Dìm dọa đến vội vàng về sau chạy tới. Lại là Bạch, một tiếng, đầu kia roi lần nữa cuốn đi lên, cuốn ở Dìm trên mắt cá chân. Bịch. Dìm trực tiếp chính là ngã sấp xuống dưới. Dìm dọa sợ, lóp bốp lấy hai tay liệu mạng hướng về phía trước bò. Thế nhưng là thân thể vẫn như cũ từng chút từng chút bị kia một cây dài nhỏ roi lôi kéo hướng về sau. Cái này nữ nhân đáng sợ, khí lực lớn đến kinh người. Oang, một tiếng, ngay tại khoảng cách cái kia nữ nhân đáng sợ không đủ 3 mét địa phương. Dĩ Mộ tới một thanh súng, thật. Quay người đối nữ hải tặc, đột nhiên bóp xuống cò súng. Khoảng cách gần như thế, đạn tinh chuẩn không sai trúng đích tại án nghi ở bụng chỗ. Án nghi kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra. Dĩ mờ mịt nhìn xem mình run rẩy hai tay, hắn giật người. Hắn giống như giật người. Một lát sau, đầy người mặt mũi tràn đầy đều là máu án nghi từ phế tích bên trong, lần nữa bỏ lên ra, dựa vào sau lưng vách tưởng cố gắng đứng lên, khàn cả giọng cười như điên nói, ma quả." "Thực, ha ha, ha ha, ha ha, ha ta không lấy được, ai cũng đừng nghĩ được." Kia nho nhỏ trái ác quỷ cái dương sẹt qua một đường vòng cung, liền bị Án Nghị dùng hết nàng khí lực toàn thân ném đen nhánh biển cả. Dĩm bận bịu nào về phía Mã thuyền, cái này tinh quang tô điểm hạ đen nhánh trong biển rộng, nơi nào còn có chiếc dương kia bóng dáng. Thao, càng ngày càng bạo, gần trong gang tấc trái ác quỷ cứ như vậy hết rồi. Giận không kèm được Dĩm Nghị không được giơ lên trong tay thường, đối Án Nghị không ngừng bóp lấy cò súng. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Từng tiếng súng vang lên. Bị đánh thành cái ăn rốt cục như một bãi bùn giống như thuận vách tường bại sụp dưới. Cục rốt cuộc vô lực mềm mềm rủ xuống tới một bên, ánh mắt lại chết chừng mắt phía trước Tiểu Nam Hải, trong ánh mắt tràn đầy vô tận oán hận. Dĩu hít một hơi thật sâu, hai tay run rẩy nắm chặt thương, đi từ từ đi lên, chỉ xem xét không khỏi rúc về phía sau có lại. Giờ phút này nữ nhân con mắt đều nhanh rời ra, vô luận người nào nhìn thấy nàng như vậy nhìn mình long lóng, ban đêm chỉ sợ vĩnh viễn rốt cuộc mơ tưởng ngủ được cảm giác. Dĩu run run xuống hầu kết, cố gắng lóe ra một câu, "Ngươi, ngươi cũng không cần đến nhìn ta như vậy, ngươi cũng không phải người tốt lành gì." Án nhỉ cổ họng run run một chút, trong tay giơ rốt cuộc rốt cuộc không cầm được. "Chết sao?" Dịp dùng thương miệng gãy mấy lần ăn nghi, xác định nàng thật chết đến mức không thể chết thêm, mới nhanh chóng tìm tòi xuống thuyền khoăn thuyền, tìm được không ít tài bảo. Cứu ta, van cầu ngươi. Một tiếng nhỏ bé tiếng Ai Minh từ bường nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh bên trong truyền ra. Dịp theo tiếng đi đến, đây là một cái một thức vuông vương mức lồng sắt. Cái này hiển nhiên không phải cái phổ thông quan động vật chất lồng. Kia từng cây cây sắt đều nhanh có cánh tay trắng kiện. Cứu ta, van cầu ngươi. Đây là. Dịp năm tóc, kia mới tối đầu đi xem lồng bên trong đồ vật. Vật nhỏ mọc ra một đôi tròn căng mắt to, một đầu cùng bút lông lại lớn lại xóa tung cái đuôi to không ngừng lên hay. Giờ phút này chính điểm đạm đáng yêu nhìn lấy mình. A, đây không phải tổn tạ tở tạ tộc tiểu nhân sao? Dị cơ hộ tại chỗ liền thét lên ra. Cái này đáng thương vật nhỏ, trên cổ treo một cái vòng sắt, tay nhỏ nắm lấy cây sắt, cái đầu nhỏ chống đỡ lấy kia cây sắt ở giữa chật hẹp khe hở, hướng về phía hắn chính không ngừng cầu cứu. Cứu ta, van cầu ngươi. Trước mắt cái này đặc thù chiếc lồng, hiển nhiên không phải hắn có thể tùy tiện nói giúp mở. nhìn quanh xuống, chiếc lồng phía trên treo trên tường một chỗ chìa khóa. Hàn Quân dùng chìa khóa cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng luồn léo. Ổ khóa mở ra thanh âm tại cái này yên tĩnh trong khoang thuyền lộ ra phá lệ chói tai. Quy 1 chương 9, tồn tại thở ta tạ tộc điệu ly. Lúc này, trong khoang thuyền cũng đã bắt đầu thấm nước, thuyền sắp đắm chìm. Nhất định phải mau chóng rời đi. Dìm đội vàng hướng bong tàu phóng đi, tiểu nhân tộc thì một chút liền đạp đến hắn trên thân. Mà giờ khắc này, thuyền tại hải triều rút đi tác dụng dưới, đã nhìn không thấy bên bờ. Làm sao bây giờ? Lại không rời đi chiếc này, như vậy nó đắm một khắc này, nhắc lên to lớn vòng xoáy, tuyệt đối có thể đem hắn cuốn vào vạn bất phục biển. Mà trước mắt hiện nhiên không phải một khối thuyền hỏng tấm liền có thể trở lại bên bờ. Hắn muốn tùy theo sóng thân đáy biển, dìm vô lực ngồi liệt xuống dưới. Hắn xuyên qua nhân sinh đến đây chấm dứt sao? Không được, tuyệt đối không thể chết tại đây. Lúc này, bong tàu bên cạnh thùng rượu lăn tới, dìm linh cơ khẽ động, liều mạng. "Nhanh, giúp ta đem bọn hắn trên người đai lưng đều cậy xuống." Vật nhỏ động tác rất mau lẹ, rất nhanh rất nhiều đai lưng liền bị hắn góp nhặt tới. Dìm nhanh chóng đem mình cùng hai thùng rượu một mực vào cùng một chỗ, thả người liền hướng biển bên trong nhẹ xuống, đây là hắn sống sót cơ hội duy nhất. Về phần kim tệ, tài bảo, đều gặp quỷ đi thôi. Thấu xương nước biển như dao cắt, dù là như thế, Dìm cũng y nguyên ra sức hướng về bên bờ về tới. Mà kia trốn ở hắn trong quần áo tiểu nhân tộc, giờ phút này vậy mà một điểm bận bịu cũng giúp không được. Bao Tuyết vẫn như cũ, kinh đảo hải lãng cũng không có ngừng nghỉ, phiêu bạc trên mặt biển đùng đùng theo sóng lớn trận chìm chợt hiện. Xa xa trên mặt biển nhấp nhoáng ánh sáng yếu ớt, có thuyền. Cứu mạng, ta tại cái này, các người mau tới a. Dìm xa xa nhìn thấy trên thuyền phát ra ánh sáng, không khỏi hưng phấn hướng phía nơi sáng lớn tiếng hô hào cứu mạng. Nhưng mà của hắn so với mẹo con cũng lớn hơn không được bao nhiêu, vung phẩy cánh tay không có hai lần liền vô lực rũ xuống. Thế nhưng là dù là hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh, thậm chí cả nửa người đều tùy theo gốn léo. Trong đêm đêm này, tại cái này kinh đào Hải Lãng mặt Biển, dù là thanh âm của hắn lại lớn, động tác của hắn lại rõ ràng, cũng không hơn được kinh đào Hải Lãng bắn ra tiếng sóng biển, cũng thấu bất qua cái này nồng đậm bóng đêm. Các người mù sao? Các người điếc sao? Đầy cõi lòng hy vọng, dần dần liền biến thành thất vọng, tận lực bồi tiếp phẫn nộ tuyệt vọng. Xa xa trên thuyền phát ra yếu ớt sáng ngời rất nhanh cũng không nhìn thấy. Tiếng sóng vẫn như cũ, gió to sóng lớn, sóng cả không ngừng, bạo vũ phong bên trong một đạo nhỏ gầy thân thể tựa như là bị thế giới vứt bỏ, nước chảy trôi. Sóng lớn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một làn sóng đánh tới lại tới một làn sóng. Thuyền lớn rốt cục hoàn toàn đắm chìm, kia cuốn lên to lớn vòng xoáy đem rỉm tính cả hai cái thùng rượu hoàn toàn kéo vào đáy biển. Hưu một chút liền biến mất vô tung vô ảnh. Sóng biển đánh lây xoáy đem rỉm tính cả thùng rượu cuốn vào đáy biển, đánh tới đáy biển bùn cát. Một cái thùng rượu tại chịu không được cố lực hút này sau rốt cục sụp đổ. Băng lạnh thấu xương Bắc Hải. Ta không cam tâm a." Ừng lại la sặc mấy ngụm nước biển. Tanh mặn nước biển thẳng hấp rỉm mắt trợn trắng, ngũ tạng lục phủ giống như bị ma quỷ giỗi ra ma trảo siết chặt, đau khó chịu. Dịp rũi ra hai tay hai chân rẽ rũi lấy muốn trở về mặt biển, nhưng mà cái gì cũng không làm được, chỉ có thể tùy theo hải lưu đem sông về nơi khác. Kiếp sau, nếu như còn có kiếp sau. Sinh mệnh đã dần dần cách mình đi xa, trong đầu chỉ còn trống rỗng. Dịp rốt cũng mất đi. Chung rượu nhưng cũng tại thời khắc này, lần nữa hướng phía mặt biển phủ đi. Lúc này nơi xa, một chiếc treo đánh sinh hải ổ cờ quân hạm ngay tại phi tốc lái tới, trên mặt nước khơi dậy một đầu thật dài đuôi lưu. Vong tàu bên trên, một người khoác màu trắng hải quân áo khoác nhân chính đứng sừng sững chú chín giờ phương hướng. Báo cáo thuyền trưởng, 9 giờ phương hướng đã xác nhận là hải nha hệ xạ tuyển hải tặc, bất quá đã nhanh nuồn đắm chìm. Một hải tặc đàn mặc trắng hắn đối một người mà áo khoác đầu mục tiêu lên. Thật sao? Vậy quá đáng tiếc. Đương Quân Hạm chạy đến thời điểm, đập vào mi mắt liền chỉ còn lại một đống trôi nổi thuyền hỏng tấm cùng vô số cổ lơ lửng ở mặt nước thi thể. Tiên kia hải quân quan tướng bộ dáng thuyền trưởng nói ra, trở về địa điểm xuất phát đi. Thuyền trưởng, mặt biển phát hiện không rõ trôi nổi vật, còn giống như có đứa bé. Hai từ sao? Hai từ tốt, mỹ nồng thế nhưng là có bó lớn việc muốn người làm, đem hắn câu lên đây đi. Rất nhanh Dĩm bị câu bên trên, trên thuyền lớn, ba rỡi rợn băng hải tặc hải tặc nhóm đem Dĩm bao quanh vây lại. Ha ha ha, thuyền trưởng vẫn là cái anh tuấn tiểu hòa tử. Hải tặc nhóm tại Dĩm tới trước mặt về đi tới, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười to. Thuyền trưởng hải tặc cười nói, ha ha ha, xem ra ta kêu nhi tử ngốc có bạn, một cái tứ chi kiện toàn hải tử, tiếp qua cái mấy năm lại là một cường lực hải tặc. Một thanh sắc bén dao nhọn. Một khôi ngô hải tặc nói, ha ha ha, hy vọng không giống chúng ta đại thiếu ra như thế chỉ có khí lực, nhát như chuột. Ha, ha, ha, ha. Đi, đem hắn làm tỉnh lại. Mấy cái bàn tay độ ập xuống đập vào Dĩm trên mặt. Đau dứt đau nhức đem hắn từ trong hôn mê tỉnh lại tới. Dịp Hoàng sợ nhìn bốn bề nhìn. Đầu thuyền bên trên kia đón gió bay phất phối cờ đầu lâu, cùng trước mặt những này hung thần áp sát chẳng hán. không hề nghi ngờ bọn hắn là một đám hải tặc. Dịp run lẩy bẩy quấn mình đứng người dậy. Không biết là dọa đến vẫn là lạnh, bọn hắn cường tráng đến quá mức, thậm chí có ít người hoàn toàn lật đổ hắn đối với nhân loại nhận biết, nhưng cái kia thể trắng như châu đại hắn, thế nhưng là kia hai đầu như cọp nhỏ gầy chân là chuyện gì xảy ra. Một hải tặc một thanh vịn lên đầu của hắn, một cái túi rượu chính là trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn, đột nhiên một miệng lớn liệt tiểu chính là rót xuống dưới. Khô khô, khô khô. Dĩm Ho Khan không ngừng. "Tốt, tiểu tử, từ hôm nay trở đi, ngươi chưa hết đi theo đội thị hỗ trợ tại phòng bếp làm điểm vệ vật." Thiên Thiên Hải Quân sĩ quan ăn mặc nam tử khôi ngôn nói. Thuyền lần nữa lên đường. Tuyên ngừng, đầy sao đầy trời. Bao lấy một giường trên chà lông, giữa bong tàu bên cạnh lan can, Dĩm nhìn qua đầy trời tinh quang, hắn cuối cùng là sống tiếp được, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có một cái khác nặng nghề gánh tăng thêm đi lên. Trên trời đầy sao, cực kỳ giống màu tỉ mỹ lệ con mắt, mỗi một cái con mắt đều đang nhìn hắn, phảng phất tại nói, "Dĩm ngươi ở đâu? Cứu ta, cứu ta." Dĩm nhịn không được liền đem con mắt đóng lại. Hắn bị Hải Tặc mang đi. Đáng tiếc, hắn cuối cùng cũng không thể mang theo Monet cùng sủ gạ rời đi Bắc Hải, cái này có lẽ chính là các nàng vận mệnh đi, mà vận mệnh của hắn lại đem theo chiếc thuyền này lái về phía phương nào? Thật xin lỗi, Monet tỷ, thiếu ngươi một cái mạng sợ là không có cơ hội báo đáp. Ngươi khóc sao? Một con như con chuột nhỏ lớn tiểu nhân kéo lấy một đầu mao nhung nhung cái đuôi từ Dĩm trong cổ áo chui ra. "Không, gió biển đem hạt cát thổi tới trong mắt, đối ngươi tên gì?" Dĩm rủi rủi con mắt. "Ta gọi Diệu Ly, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Diệu Ly đối Dĩm thật sâu không người. Ta gọi Dĩm, ngươi là Tồn Tạ tờ Tạ tộc tiểu nhân a." Diệu Lệ vui vẻ nói, "Ngươi biết chúng ta Tồn Tạ tờ Tạ tộc. Vậy ngươi nhất định biết giờ gì Sở Dỗ xạ, ngươi có thể đưa ta về giờ Dĩ Sở Dỗ Sạ sao?" Dĩm cười khổ một tiếng, "Chúng ta cũng không biết mình sẽ đi về phương nào. Giờ Dĩ Sở Dỗ Sạ sao?" Nhìn không được lần nữa nhớ tới cái kia bị người khen một cái liền sẽ mặt đỏ tới mang thai quay lưng đi che lấy khuôn mặt của mình nữ hài tử, nàng cuối cùng kết cục tựa hồ cũng là giờ Dĩ Sở Dỗ "Là, ta không thể từ bỏ. Ta không muốn trở thành cái gì vũ hại tặc. Nhưng là, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này." Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Moneti, Jim nói, dù là giờ gì sờ rồ xạ tại phần cuối của biển, ta cũng sẽ mang ngươi về giờ dị sở rồ xạ, bởi vì ta cũng có một cái trọng yếu thân nhân ở nơi đó. Diệu Lý kích độc nói, thật sao? Thật. Quy 1 chương 10, mỹ đồng đảo. Bình minh lúc, thuyền tại một tòa bến tàu bồ neo. Đây là một tòa cũng không lớn hào đảo, bốn phía một mảnh trắng xóa, liếc nhìn lại, phía trước trên đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa tiểu thành trấn, tựa hồ còn có một tòa cao cao tòa thành, mà những này kỳ thật cùng hắn không có quan hệ gì, hắn chỉ muốn mau chóng chạy khỏi nơi này. Một cái khôi ngô hải tặc dẫn hắn đi tới một chỗ nhà cửa sau bên ngoài ngừng lại. "Tiểu tử, hôm nay bắt đầu ngươi liền ở chỗ này hỗ trợ, rửa chén, trẻ tủ, có cái gì linh hoạt làm chuyện gì, hải tặc cũng không nuôi người rảnh rỗi, bất quá ngươi yên tâm, làm rất tốt, không thể thiếu ngươi một miếng cơm ăn. Tốt, bắt đầu làm việc đi." Phòng bếp này rất lớn, một cỗ hương khí từ bên trong sung ra, dịu tham lam hút người người cái này mùi thơm mê người, hai tay liều mạng xoa đều lon đi vào phần bụng, giống như đói hơn. Một đêm này dài vỏ, hắn đã sớm đói đến sắp ngất đi. Khi hắn đang muốn bước đi vào lúc Đột nhiên một thùng rửa chén nước chính là trực tiếp rọi cho ra, đổ hắn một thân. Hắn cũng không sinh khí, cũng bất động, đã không có sức chống cự, vậy cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Phòng bếp cửa sau bên trong, lúc này nô ra một cái đầu. "A, thật xin lỗi, ta không có trông thấy có người." Đó là cái mười mấy hai mươi tuổi thiếu niên, trên mặt dán một cái băng dán cá nhân, cái cầm chỗ có một đạo hình chữ thập vết sẹo, dáng người dung nhan cực kỳ cường tráng. Dĩm cười cười nói, "Không sao." Thiếu niên rút về đầu, Dĩm liền đi vào theo, qua hai chén trà cung phụ, lẩm bẩm một thanh âm vang lên, thiếu niên xoay người đến Nhìn thấy Dị Miên lặng cùng sau lưng hắn, lại cười nói, "Ta gọi đồ gì? Ta chỗ này còn có chút cơm thừa, ngươi nếu là không ngại bận, liền ăn đi." Dịm lại cười cười, nói, "Đồ dị ca, cảm ơn ngươi." Dị cũng không khách khí, đi qua nâng lên bếp lò bên trên nồi liền đem đầu rũi đi vào, một mực đem toàn bộ nồi ăn nút xấp, mới đứng lên đối Đồ Dị lần nữa cười cười, nói, "Đa tạ. Có cái gì sống muốn ta làm gì? Ta nghĩ ta về sau hẳn là sẽ đi theo ngươi cùng làm việc." Đồ Dị một mực tại nhìn hắn, tiểu gia hỏa này rất thú vị, hắn không khỏi mình ăn, còn để một con chuột cũng bò vào hắn trong nồi cùng hắn cùng một chỗ ăn. Đồ cười nói, Vậy ngươi đem những này bắt đều xót đi, cái này sống mặc dù bận điểm, nhưng mỗi ngày đều đói không đến chúng ta. Dĩ Khế vươn tay liền nhấc lên thùng nước, cười nói, ta ăn đến rất nhiều. Nghe vậy Đồ Dĩ cười ha ha một tiếng, đây chính là trông coi 3500 người phòng biết, còn sợ ăn không đủ a. Ngày thứ hai, Dĩm liền biết nơi này nguyên lai gọi mị nồng đảo, cái trấn nhỏ này gọi U Linh trấn. Nơi này là bạ dãy rỗ băng hải tặc sào huyệt. Thuyền trưởng gọi đi S bạ dãy rỗ, Nguyễn Hải quân tá, về phần tại sao sa trở thành tạc, ai biết được. Mà cái kia cùng mình làm một trận lấy việc nặng gì, lại là con của hắn. Chư cái đó ra. Hắn biết đến liền không nhiều lắm. Thế là dìm ngay tại cái này bạ dày rợt băng hải tặc lưu lại, mỗi ngày rửa chén, trẻ chẻủi, nhặt củi lửa, trải qua gian khổ nhưng lại bình thường thời gian. Ngoại trừ mỗi ngày nên kiếm sống kế bên ngoài, chuyện khác hắn cơ hồ tất cả đều không cần phải để ý đến, cũng không xem vào. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra, đi ngủ, làm việc bên ngoài, hắn chính là đời hải đạo nhặt củi lửa thuận tiện xác minh địa hình, trên tòa đảo này, căn bản tìm không thấy một đầu người nhỏ. Hắn đến cùng làm như thế nào rời đi cái này đâu? Bạ dày rợt băng ý tựa hồ không tệ, bọn hắn thường xuyên ra biển, cũng thường xuyên khiêng dương lớn nhỏ dương tài bảo trở về. 2 năm sau, Jim đã hoàn toàn thăm dò tòa này mì nồng đảo. Cả tòa mì nồng đảo cơ hồ đều bị băng tuyết bao trùm, khắp nơi là mênh mông vô bờ băng nguyên. Tại cái này bốn mùa cơ hồ đều là mùa đông mì nồng đảo duy nhất của xanh như tấm đệm địa phương chỉ có bờ biển tây bên cạnh kia một dặm chang non mỹ lệ hạ vịnh. Biển Hải Lam Thiên Hạ lóng lánh vô hạn quang mang thuần trắng bái cất phạn phật ôm ấp lấy trước mặt hắn một khối lộ ra mặt biển lớn đáng ầm. Mang theo nhàn nhạt biển gió biển, biển đậy 2m nước, sau đó hóa thành vỡ, tràn ra. Jim không được kêu thành tiếng, thật đẹp. Cùng nhau ra nhạc tuổi lửa đổ dị cười nói, đúng vậy à, thật đẹp, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến xuống dưới bơi lội, hắn là Mị Nồng Đảo." Hà Yến Đảo cùng Du Bì Đảo ba đảo hải lưu điệp tụ, đây cũng là vì cái gì cái này, Mỹ Lệ Hạp Vịnh quanh năm sẽ không kết băng nguyên nhân. Mị Nồng Đảo hải lưu chạy qua cái này, mặt biển nước biển liền sẽ chìm xuống đến đáy biển, sau đó đem đáy biển nước lạnh đưa đến mặt phía Nam Hải Yến Đảo, sau đó dọc theo Bắc Hải hải lưu lại chuyển hướng chạy về hướng đông chảy qua Du Bì Đảo. Du Bì lưu là Mị lưu chi nhánh, nó đem nước ấm lại mang về Mị khiến cho mỹ nồng đảo hải lưu từ đầu tới cuối duy trì có một cỗ mặt biển dòng nước gấm cùng một cô đáy biển lạnh lưu. Dĩm không hiểu, cho nên, Đồ Dị cười nói, cho nên ngươi một chút đi, không cẩn thận liền sẽ bị hải lưu quân tới đáy biển. Một ngày nào đó, bà dãy rỗ băng hải tặc lại trở về, cùng Dĩ vãng khác biệt, lần này bọn hắn vừa mới lên bờ, lập tức cao hứng bừng bừng tiếng hoan hô chính là tại toàn bộ mỹ nồng đảo sôi trào lên. Hải tặc nhóm hoan hô nhảy cẫng. "Nhanh, đem tất cả rượu ngon món ngon đều đem đến yến hội đi. Đồ Dị, Đồ Dị, hỗn đản, cái tên tiểu quỷ chạy đi nơi nào? Trọng yếu như vậy thời điểm vậy mà không tại." DS3 Dơi Dơi lớn tiếng hô hào. Rất nhanh nhặt đủ đồ gì cùng Dìm liền trở lại. DS3 Dơi Dơi thuyền trưởng để Dìm cùng đồ dị cùng bếp sau tất cả đồ bếp đem tất cả rượu đều từ trong hầm ngầm đến yến hội đại sảnh đi. Tòa thành bên trong. Hôm nay hẳn là mí nồng đảo từ trước tới nay một lần thịnh đại nhất tiến hội, giai mạnh bàn nan bên trên, bảy đầy đế mãi không hết đồ ăn, cùng hoa mỹ kim ngân phí mãnh. Đây là một chi kỳ quái bãi băng hải tặc, có còn mặc hải quân quân trang từ DS3 Dơi quân sĩ quan hắn bộ hạ cũ, giữ hải hải tụ tập đầy đủ một trưởng Ngài gọi ta. Đồ gì đem trên vai heo nướng đặt ở bàn dài ở giữa. Đi, lại đi nhặt điểm tuổi lửa, đem lò thiêu đến càng vượng càng tốt, hôm nay chúng ta muốn suốt đêm cùng hoan. Được rồi, thuyền trưởng. Đồ Dị lên tiếng liền quay người hướng về ngoài chấn nhỏ đi đến. DS3 Zeros nhìn lấy mình con độc nhất không khỏi lắc đầu, kia cường tráng bóng lưng, tiểu quỷ kia so với ai khác đều có bất thịt, chính là không có nghị lực. Ai? Thuyền trưởng, ngài rượu. Gim chật vật đem một cái so với hắn còn nặng thùng rượu rời tới. DS3 Zeros chỉ vào trên bàn dài rượu, "Nhanh, đổ đầy, cho trước mặt mọi người cũng toàn bộ đổ đầy." giếm lên tiếng liền dọc theo bàn dài từng bước từng bước chén rượu ngã tới. Hôm nay thuyền trưởng hải tặc DS3 Zeros, thân mang một thân cao cấp thơ lụa chế thành màu xanh quân đội ngắn và áo quần áo bó, bên ngoài khoác một kiện màu trắng hải quân áo khoác, trước ngực thậm chí còn đeo hắn thân là hải quân tướng tá lúc hỗn trường, tại dưới ánh đến dạng rỡ tỏa ánh sáng. DS3 Zeros nắm vút trong tay một viên hình như hồng tâm hoa quả đối nóc nhà ánh đèn không ngừng đánh giá. "Chú tiểu nhân." tất cả tiếng cười nói, nay yến, mọi người thỏa uống, không cần cố kỵ." "Các ngươi không tưởng nổi, liền cái này nho nhỏ một viên quả, hắn có thể bán bao nhiêu tiền?" Đạo phong phú thức ăn từ dĩm ngựa không ngừng vọt dâng lên đến, đương nhiên những này tình mỹ đồ ăn đều là thuộc về những hải tặc. Dìm lau vệt mồ hôi, sờ lên đang thương dạ dày, từ buổi sáng bắt đầu, hắn liền không có ngừng qua. Mà hắn chỉ có thể ăn chút làm cho người phản cảm động vật nội tạng, trên thực tế mỗi một tốc có thể ăn bộ phận dĩm cũng sẽ không buông tha, cho dù là khó mà thanh lý tử cùng cùng bản quang. Khó mà tin được, cái này nho nhỏ một viên quả thực, lại có thể bán được 50 ức berry. Nhìn chăm chú trong tay trái ác quỷ, DS3 rỉ rọt đột nhiên lần nữa cười ha nói: "Ồp một viên không có lực sát thương trái ác quỷ lại có thể bán 50 ức" Uy, Dìm còn không mau nâng cốc mang lên. Ổ vệ Ổpenomi. Dìm đầu đột nhiên nổ một chút, Xoa nắng tay cũng không chịu được run rẩy lên, hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú lên đi S bạc rải rọt trong tay viên kia hình trái tim trái ác quỷ. Từ ngực, Dìm không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Ổ vệ Ổpenomi. Người sử dụng có thể sáng tạo một cái toàn cầu thể hoặc bán cầu thể không gian, thất ở cái không gian này phạm vi bên trong người hoặc là vật thì tương đương với bị đẩy lên bàn giải phẫu bệnh nhân. Năng lực giả có thể đối tùy ý chặt đứt, trao đổi, ghép lại, thậm chí có thể trao đổi hai người tâm linh. Tại không gian bên trong từ năng lực giả dùng dao mổ đoạn sinh mệnh cũng sẽ không tử vong, thậm chí sẽ không xuất hiện đổ máu, nhưng vẫn là sẽ sinh ra rất nhỏ cảm giác đau. Ổ vệ ổ tenno mỹ năng lực giả có thể chặt đứt bất kỳ cái gì sự vật, đồng thời đem ghép lại, cùng phổ thông dùng dao trực tiếp cắt chém có bản chất khác nhau. Ổ vệ ổ tenno mỹ công kích thuộc về siêu năng lực, nó thậm chí có thể công kích đến vô địch hệ lọ gì ạ quả thực năng lực giả thực thể. Càng quan trọng hơn là, nó thậm chí có thể đạt thành nhân loại từ xưa đến nay mà tưởng, vĩnh sinh. Dung đỏ phở làm mỹ ngồ nói, đây là một viên hắn có thể đem danh xưng làm cứu cực trái quỷ. Cấp bậc hắn Mình sẽ có có thể trở thành cái này hải tặc thời đại cường giả, quy 1 chương 11, bị nổ đảo tham án, 50 ức. Ha ha ha. Ngồi tại DS3 rời bên cạnh thân một tên tráng hán miệng lớn gần một chút trong tay lớn cốt đụ, các ngươi tuyệt đối nghị không, gia, chính phủ đám người kia thế mà thật nguyện ý ra giá 50 ức berry, bọn hắn khẳng định là đầu góc hư mất. Một hải tặc hồ, thuyền trưởng, cầm tới nhiều tiền như vậy, chúng ta có phải hay không cũng không cần lại làm hải tặc ca. Sắc thực xác thực. Vô số người ớn hòa nói. DS3 mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi đặt dưới ánh đèn ổm bất quá ngẫm lại hình như cũng đúng. Nếu để cho các bác sĩ ăn cái đồ chơi này, nhất định có thể trở thành để toàn thế giới bệnh nhân đều chạy theo như vịt danh y Nghe nói trong lịch sử cũng xác thực từng có bác sĩ bởi vì ăn nó đi, bằng vào như kỳ tích giải phẫu liên tiếp chữa trị khó chứng, cuối cùng trở thành y thuật giới truyền thuyết, nhưng đối chúng ta những này đại lao thô tới nói, liền không có nửa điểm quan hệ. Nói không sai, vẫn là phải tiền thực sự. Cùng lúc đó, đại địa đột nhiên rung đưa kịch liệt một chút. DS3 giãy rụt vội vàng cảnh giác nắm chặt trong tay trái ác quỷ, quát lớn, ai ở bên ngoài, vừa mới lăn lừ. Là chuyện gì xảy ra? Một hải tặc chạy vào, thuyền trưởng Một điểm thanh âm đều không nghe thấy, phòng bếp bên kia bỗng nhiên liền phát sinh nổ lớn. Đột nhiên, đại sảnh lần nữa đung đưa kịch liệt một chút, trên bàn dài dụng cụ đều bị chấn động đến kéo kẹt kêu vang. DS3 rầy rột nhíu mày nói, "Ngươi nói cái gì? Tại sao có thể có loại sự tình này? Chẳng lẽ là địa chấn?" Lúc này lại một hải tặc che lấy mũ chạy vào, "Thuyền trưởng, không xong, đột nhiên xuất hiện nổ lớn trực tiếp đem tàng bảo kho cho điểm." Đại hỏa cũng nhanh muốn lan tràn đến tàng bảo khố bên trong. DS3 rầy rột quát, là heo sao? Vậy còn không mau đi dập lửa. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người xâm lấn sao?" Mà lúc này Dĩm chú ý tới một đạo bóng người màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cổng. Kia làm một cái hất lên màu đen lông vũ áo khoác, mắt phải vành mắt cùng phần miệng vẽ lấy thằng hề màu trang nam tử. Dĩm tâm đột nhiên khẽ nhăn một cái, là hắn. Đồ quỷ xuất rồi si nện tờ. Kia một đạo bóng người màu đen xuất hiện vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà sau một khắc, đèn phong khách đột nhiên liền dập tắt, vô số miệng thủy tinh từ nóc nhà rơi xuống. Toàn bộ đại sảnh lập tức một mảnh đen một đạo người màu đen cũng biến mất theo tại cửa ra vào. Không được, trước hết ra tay vì mạnh, không phải viên này quả thực liền đem thuộc về tử vong bác sĩ ngoại khoa trả phản gà lọ. Dầm rốt của không lo được cái gì, hướng về bàn dài phía trước đi S3 rầy rọt nào tới. Mà lúc này, bị đánh rơi xuống tới đèn đỡ đúng lúc nện chúng ở dầm cùng đi S3 rầy rọt ở giữa. Dầm đột nhiên phanh lại vọt tới trước thân hình. Cùng lúc đó, truyền đến đi S3 rầy rọt giống to một tiếng, là đèn, đèn bị đánh nát. Gặp quỷ, đèn làm sao lại nát? Mau tới người, mau tới người đem đèn. A a. Phất một tiếng. Một đạo hắc ảnh tại tất cả mọi người không phát hiện được tình huống dưới, xông về đi S3 rầy rọt, một quyền chính là đối cái cằm của hắn vung mạnh tới. Sau một khắc, trong tay hắn Viên kia hình trái tim quả thực liền biến mất ở trong tay của hắn. Gặp ủy, có người xâm nhập, mau đưa đèn thắp sáng, OTP Omni bị người đột đi. Truy, đuổi theo cho ta. DS3 giãy giụa phẫn nộ gầm thét, dìm con mắt nhìn tròng trọc vào bệ cửa sổ, tia duy nhất sáng tỏ trên cửa sổ, hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh trực tiếp đụng nát pha lê liền xông ra ngoài, nhưng mà hết thể chính là như thế lặng yên không một tiếng động. Hắn là nhìn thấy, nhưng hắn cái gì cũng không làm được. Đèn sáng, dìm hít sâu một hơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đi DS3 giãy không có vật gì hai tay mà người. Hết rồi. Hắn biết ố tê ố tê nổ mi cùng hắn triệt để vô duyên. Sau một khắc tất cả mọi người xông ra đại sảnh, Dịch cũng thuận đám người xông ra đại sảnh. Chỉ thấy bầu trời bên trên, vô số đạo nhỏ bé bạch tuyến hướng phía dưới lan tràn xuống tới. Là lồng chim. Dịch sắc mặt đông nhiên đại biến. Lồng chim? Đọ làm Mỹ Ngộ năng lực đáng sợ nhất. Từ đó Phlàm Mỹ Ngộ tuyến tuyến quả thực biến thành một chương to lớn trước lồng giờ phút này đang nhanh chóng chụp vào toàn bộ ưu linh trấn. Rất nhanh một cái cự đại trước lồng liền hoàn toàn bao phủ lại tòa thành trấn. Cùng ngoại giới hết thảy liên hệ bị hoàn toàn cắt đứt, bao quát rèn sóng điện tín hiệu. A, dừng tay! Dừng tay a. Xoẹt. Vừa mới còn tại cùng nhau uống rượu đồng bạn, giờ phút này đã vô tình hướng phía đồng bạn vung vậy lên trong tay cương nào cùng xuống kiếp. A. Phía dưới hải tặc nhóm bắt đầu tự giết lẫn nhau. Dìm tinh hải, đây là Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ quả thực năng lực ký sinh tuyến. Đỏ Phở làm Mị Ngộ bắt đầu khống chế lồng chim bên trong người. Cái này đáng sợ lồng chim, không đánh bại Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ căn bản sẽ không giải trừ. Tất cả vây ở cái này, lồng chim bên trong người đem tại ký sinh tuyến khống chế dưới, điên cuồng giết chóc. Mà duy nhất có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn người, chỉ có đi bên ngoài trấn nhặt tùi lửa đồ gì. Ghim hít sâu một hơi, lồng chim bên trong đã mất án ổ chỗ, hiện tại duy nhất có thể làm chính là dấu kín. Chỉ có kiên trì đến đỏ phờ làm mì ngộ sau khi đi, mới có một tiếng xin cơ. Thô điện, nham thạch, kim loại, những này đều không thể ngăn cản lồng chim, bây giờ sinh cơ duy nhất là tòa thành này trấn trung tâm. Chỉ hy vọng mỹ ngộ trước khi đi co vào lồng chim sẽ không cắt đến mình. Zimmer mịt mì tứ phương ở giữa, đột nhiên nhớ tới phòng bếp bên ngoài kia một cái giếng nước. Sớm đã thông nước máy tiểu trấn, chiếc kia không biết bao nhiêu năm chưa từng sử dụng qua vứt bỏ giếng cạn, chỉ hy vọng phía dưới còn có nước đi chỉ là không biết giếng này nước có thể hay không trực tiếp đem mình đông thành băng côn. Hiện tại câu thần bái Phật phù hộ mị ngộ sẽ không cảm giác được mình đi. Cùng tất cả hướng về bên bờ biển chạy tới người tương phản, dịm quay người phóng tới trong sân giếng nước, giữ một cây ống nước thân thể lưu loát vượt qua miệng giếng nắm lấy bên cạnh giếng một bánh xe treo ngược lấy thùng gỗ, liền hướng đáy giếng đi vòng quanh. Một bánh xe chuyển không ngừng, Biểu Lỵ bản năng hét lên một tiếng, gắt gao bắt lấy dịm cổ áo. Chỉ nghe nhào đông một tiếng, thùng gỗ trực tiếp chính là đập vào nguyên băng giếng mặt, lập tức chia năm từ dịm trong lực bay lên, lăn lăn lộn lộn mới tốt nửa ngày mới dừng lại thân thể. Dịch Kinh hồn hơi định bốn phía nhìn một cái, chỉ thấy mình đã ở vào cái giếng, dưới thân lại là một tầng thật dày mặt băng. Dịch chính may mắn mình cố này, thân thể mệt mại lần nữa bình yên vô sự, dục lỷ đã là hận hận nhào vào lồng ngực của hắn lôi lên trống. Oa! Dịch Kem chút không có một ngụm máu liền phun ra ngoài, vật nhỏ này khí lực quá kinh khủng. Thế nhưng là Dịch giờ phút này chỗ nào lo lắng đau đớn, xoay người đưa tay liền đối kết băng giếng mặt liều mạng đập. Nhưng mà giếng mặt không nhúc nhích tí nào. Đáng thương Dịch buổi sáng chỉ là gặp một khối nhỏ bánh mì đen, liền vẫn bận tiến bận bịu ra đến hiện tại, sớm đã đói đến ngực giãn đến lưng, bây giờ càng là tinh bị lật Dì Quát, Bỉu lì, mau giúp ta đập ra mặt băng, không phải hai chúng ta đều phải chết tại đây. Thế nhưng là ta thật đói, ta buổi sáng cũng chưa ăn đồ vật." Bỉu Lý hoán giận nói. Dì đối Bỉu Lý bên thai gầm lên, "Ngươi còn muốn có bữa tiếp theo cơm ăn, liền tranh thủ thời gian đập cho ta. Không phải đêm qua kia một bữa chính là ngươi sau cùng một bữa cơm." Nói xong, Bỉu lì ô một tiếng, nhỏ khẩn thiết như cánh quạ, liên tục không ngừng nện gõ lên mặt băng. Khó có thể tưởng tượng, cái này chỉ ít 0.5 gạo dày tần băng, tại vật nhỏ này liên tục không ngừng nện dưới, cục tạch tạch tạch rạn ra. Phù phù một tiếng, mặt băng ầm vỡ vụn. Thành thị nước giếng bên trong còn chìm nổi lấy vô số trong suốt phiến trạng khối băng, Dĩ Mùng ngục cục nuốt vào mấy ngụm lớn nước giếng, băng hàn nước giếng vừa nuốt vào bụng đi, đánh trong dạ dày lập tức chính là một trận kịch liệt náo nhói, dính nước sợi tóc trong nháy mắt ngưng bên trên một tầng sương trắng, hắn hé miệng thở hổn hển mấy ngụm khí quyển, đối bỉu Ly Hồ, cắn nó, không muốn chết liền trốn đến dưới nước đi. Quy một chương 12, nhân sinh quá nhiều bất đắc dĩ. Thời gian cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ biết là phía ngoài thương pháo thanh rốt cục hoàn toàn trở nên đi lặng. Lúc này, sắp trời đã là lúc chạm vào tối, cả tòa u linh chấn váng vẻ u ám. Tư Minh Mông của máy nước giếng nhiệt độ còn không đến mức như vậy băng lãnh, Dĩm giơ lên hạ cũng sớm đã chết lặng cánh tay, bắt đầu dọc theo dây thừng chật vật trèo lên trên, không thể lại trốn ở đó, lại trốn ở đó chính là không bị đỏ sợ làm mì ngộ chết chết, cũng phải bị chết quổng. Tại sự suất toàn thân sau cùng khí lực leo ra miệng giếng, hiện tại hắn đã hoàn toàn mệt mỏi bất lực lại cử động, toàn thân y phục rất nhanh liền kết thành băng, quóng đến Dĩm có jún lại phát run. Trước mắt tiểu Trần yên tĩnh như chết, tòa thành đã hoàn toàn hóa thành biển lửa. Cơ mỗi một nhà phòng ở đều thành tiêu đốt phế tích. Dĩm vật hướng về đám cháy bên ngoài bò đi, giờ khắc này, thiên địa thường nóng dữ không còn có kia một phần lạnh leo thấu xương. "Dĩm ca, ta đói." Diệu Lỵ Hưu Khí vô lực thở. "Thật sự nếu không bổ sung nhiệt lượng, hai người không bị chết quáng, cũng phải tươi sống chết đói." Dĩm gầy khổ một tiếng, "Tiểu Diệu Lỵ, gặm cho đi, ngươi xem một chút cái này bốn phía, cơ hồ tất cả đồ ăn đều theo những này thiêu đốt phòng ở biến thành than cốc." Diệu Lỵ bỗng nhiên từ dĩm lực nhảy xuống tới hưng phân đến nói, "Dĩm ca, ta, ta đem qua vụ trộm ẩn giấu một túi lớn hoa quả tại trong đống tuyết. Quả nhiên người tốt có hảo báo. May mắn lúc trước cứu được cái này yêu trộm đồ tiểu gia hỏa." Dĩm nhãn tình sáng lên, "Vậy ngươi còn không mau đi móc ra?" Tiểu Diệu Lỵ siêu siêu siêu biến mất ở trước mắt. Sưởi ấm, tại màn đêm sắp giáng lâm thời điểm, Dĩm thân thể cuối cùng từ kia sắp đông cứng biên giới vừa ấm cùng tới. Lúc này, biểu lì cuối cùng là khiêng một túi lớn so với nó còn to lớn vô số lần cái túi chạy trở về. Dĩm khẽ miệng giật một cái, kia khỏe miệng còn lưu lại hoa quả nước, tên chó chết này đây là mình trước ăn no một trận. Dĩm đuối bỉu lì hừ lạnh một tiếng, người ăn no rồi. Bỉu lỵ run run người bên trên tuyết động, ngượng ngùng cười cười. Được rồi, loại tình huống này, ai có thể chống cự được đồ ăn dụ hoặc. Một túi lớn hoa quả liền rầm rầm ngã xuống Dĩm trước mặt, một viên tròn trịa kỳ hoa quả thực, lăn á lăn lan đến gìm bên chân. Gìm rũa ra tay đột nhiên chỉ trệ, cặp kia vô thần mắt to, đông nhiên mở thật lớn lao viên. Kia như mặt giữa hiện đầy kỳ lạ xoán ốc hoa văn hoa quả, đây là trái ác quỷ. Vật nhỏ này thế mà vụng trộm ẩn giấu một viên trái ác quỷ. Hắn từ nơi nào làm tới? Sẽ không sai, nhất định sẽ không sai, kia vào trái cây bên trên kỳ lạ xoán ốc hoa văn. Gìm toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt cũng không còn cách nào rời đi trước mắt hoa quả. Hắn tâm phù phù, phù phù nhảy không ngừng, thô trọng tiếng thở dốc hoàn toàn lẫn át hô hô do bốc. Đây là đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Gìm thận trọng nâng lên bên chân trái quỷ. Trên lý luận mỗi một cái trái ác quỷ đều có thể giao phó năng lực giảm một cái cường đại năng lực, đương nhiên trong lúc này hệ lọ gì ạ quả thực sẽ càng thêm lớn mạnh một chút. Nếu như trước mắt viên này trái ác quỷ là hệ lọ dị ạ, Dịp không khỏi nuốt xuống một ngụm, dù là hắn là một cái gì cũng sẽ không tiểu hải. Hắn cũng sẽ có đầy đủ tiền vốn tại cái này hỗn loạn thế giới sống sót. Dịp hít sâu một hơi, đem trái ác quỷ nâng đến bên miệng, vô cùng thành kính mà nói, "Cảm tạ chủ, cảm tạ thượng đế. Mời ban cho ta hệ lọ dị ạ quả thực năng lực, hở mện." Nói xong, thành kính cắn, thật buồn ôn. thật là khó ăn. Giống như thịt, thịt. Thế nhưng là dù là trước mắt đây quả thật là một đà thị thị, giờ khác này ở trong đầu hắn lại hiện tưởng ra anh đào chua, bơ ngọt, sô cô la khổ. Đây là trên đời đẹp nhất đẹp nhất mỹ vị, như nước nước hát sâm lâm bánh gạo tổ nồng đậm cùng hợp nào. Một phút, 2 phút, 10 phút, Dìm nhịn không được nhăn nhăn lông mày, tại sao không có cảm giác được cái gì không giống? Cái hoạt trái ác quỷ năng lực chẳng lẽ còn cần gì biện pháp sao? Không nên a. Dìm chưa từ bỏ ý định, lần nữa gặp một cái trái ác quỷ. Hè. Mùi vị kia. Thôi ta, cái này đáng chết vị. Chung là không lựa được đầu lưỡi của mình. Dìm hai mắt rưng rưng đem lần lượt nhét vào trong miệng. Một giờ trôi qua, cái này khó ăn đến chết trái ác quỷ, rốt cục bị dìm hoàn toàn nuốt xuống. Nhưng mà, trong thân thể vẫn như cũng là một điểm ác ma cảm giác đều không có tìm được. Một bên Diệu Ly, một bên mút lấy nho nước, một bên khó có thể tin nhìn qua dìm, thứ này có ăn ngon như vậy sao? Hắn chỉ là nho nhỏ cắn một cái, hẹ. Chỉ mới nghĩ lấy liền nhịn không được nôn mở ra, kia so phân còn khó ăn đồ vật, dìm ca thế mà vô cùng thành kính ăn đến khóc ròng ròng. Một hắn nên có bao nhiêu thích cái này đáng sợ hương vị? Tiểu Biểu Ly nhịn không được mở miệng hỏi, dìm ca, cái kia Có ăn ngon như vậy sao? Dì còn tại bực bội năng lực của hắn đến tột cùng ở nơi nào, làm sao đến bây giờ đều không có một tiêu cảm giác? Không khỏi tâm phiền khí nóng này đắc đạo, ăn ngon. Đây là ăn ngon sự tình sao? Vì trái ác quỷ năng lực, cho dù là cất chó, cũng muốn nghĩa vô phản của anh hết ta. Diệu Lý nhẹ gật đầu, không tệ, thứ này đơn giản liền cùng cất chó đồng dạng khó ăn. Cái gì? Có ý tứ gì? Ngươi cũng đến qua loại vật này. Hẳn là ngươi cũng là năng lực giả. Diệu Lý nhẹ gật đầu ra tay nhỏ bé của hắn đầu ngón tay trên trái ác quỷ so đo, viên này quả ta liền ăn một tí tẹo như thế, ta thì không chịu nổi. Lập tức Dìm sắc mặt trở nên vô cùng tái nhận, hắn nói cái gì? Hắn vừa mới có phải hay không nói hắn trước ăn? Người ăn trước qua thứ này rồi. Dìm chưa từ bỏ ý định lần nữa xác nhận nói, Biểu Ly trung điệp nhẹ gật đầu, "Dìm ca, ngươi thế nào?" "Nõa, ngươi tên chó chết này, ngươi trước ăn, ngươi thế mà trước ăn. Ta bóp chết ngươi cái này chó đồ vật." Sau một khắc, Dìm hai mắt xích hồng một thanh nhạo về phía Biểu Ly, gắt gao bóp lấy hắn. "Cái này tên đáng chết, hắn muốn bóp chết hắn. Nhất định phải bóp chết hắn. Hắn trước ăn, hắn sao có thể trước ăn? Hắn chảy nước mắt đã ăn xong nguyên một đống cắp chó, kết quả là nó đạt được các ma lực lượng." Hắn chỉ có cái này vô tận dư vị, ăn cứ chó dư vị. Thay vào đó cậu vật khí lực lớn đến cái người, rất nhanh liền tránh thoát giam kiểm chế. Người cái này lấy ván trả ơn đồ vật, Người cái này chó đồng dạng đồ vật. Người cái này, Gi đối bịu lì không ngừng gầm ghét, lên án lấy thứ này lấy ván trả ơn. Nhưng mà, tên chó chết này chỉ là đông đưa hắn cái đuôi to, cầm một đôi chấp chớp mắt to rất vô tội nhìn qua hắn. Hơn nửa ngày, Gi mang mệt mỏi, rốt cục vô lực sủi lơ trên mặt đất, đem vùi đầu vào trong đống tuyết, nhìn không được lại là một giọt nước mắt chảy xuống. Trái ác quỷ, cứ như vậy không có duyên với hắn sao? Đây là hắn gặp phải viên thứ ba trái ác quỷ. Đây là cùng hắn vượt qua người viên thứ ba trái ác quỷ. Đậu Lý Hạo Tâm đẩy một cái quả táo đi tới. Người đừng động ta. Quả táo không ngừng mải cọ lấy rỉm đầu. Ai, thời gian vẫn là phải qua xuống dưới. Không phải đâu. Jim lần nữa ngồi dậy, đưa tay tiếp nhận quả táo, hận hận nhìn qua trước mắt Bỉu Lý, giang giấc một tiếng cắn một cái, thanh âm thanh thúy làm cho Điệu lì nhịn không được giật mình một cái. Bỉu Lý vội vàng đem hắn yêu nhất nhỏ cũng đẩy tới. Từng bước từng bước hoa quả bụng, giúp rút cục hồi phục khí lực. Nhìn qua trước mắt cái này đáng chết vật nhỏ vẫn như cũ ngáy cái kia song mắt to vô tội, thở dài một tiếng, nói đi, ngươi thu được năng lực gì? Hơn nửa ngày cũng không người nào để ý hắn, giìm nhịn không được, lại là một đám lửa từ tim xung ra, đem so với lợi lần nữa ngọ được trước mặt, đối lô thai của hắn lớn tiếng gầm thét lên, ngươi đến cùng đạt được năng lực gì? Biểu lì tựa như vừa mới nghe thấy, vô tội lắc đạo, "Giìm ca, thật xin lỗi, mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì sinh khí, thế nhưng là ngươi không nên tức giận được không? Ta thật liền ăn một tí như thế. Đây là ăn bao nhiêu sự tình sao?" Giìm vô lực nói, "Nói đi, Hắn cái kia quả thực, ngươi đạt được năng lực gì?" Diệu Lỷ kinh ngạc một chút, đây chính là kia quả thực năng lực sao? "Ta cũng không biết, bất quá ta giống như có thể lựa chọn không nghe ngươi mắng ta nha." "Cái quỷ gì?" Dĩm mặt sắp lại, hóa ra mình đối không khí bạch bạch gầm thét nửa ngày. Diệu Lỷ nghi nghi, làm thủ thế, thử đem năng lực lần nữa phong xuất ra, một cái chỉ có Diệu lì thấy được giống như mái vòm bằng phòng mạn sáng từ trên người hắn nổn nhạo lên, đem phương viên 3 mét hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Dĩm đột nhiên phát hiện, bốn phía hết thảy tất cả đều trở nên yên tĩnh y mắng, chân chính mắng, một chút xíu âm thanh đều không có. Trùng quanh phạm vất bị thứ gì hoàn toàn cách trở, tất cả thanh âm đều bị ngăn cản đoạn. Đây là nạt nạt nomi, nát nạt, nạt nomi, có thể chế tạo ra mắt thường không cách nào nhìn thấy cách âm bích đến ngăn cách ngoại bộ hết thể thanh âm, khiến cho cách âm trong tưởng người không cách nào nghe được ngoại bộ bất kỳ thanh âm gì, ngoại bộ cũng vô pháp nghe được nội bộ thanh âm. Cũng có thể để cho mình động tác hoàn toàn im lặng. Giờ khác này, dì có chút may mắn mình không có thu hoạch được cái này đáng sợ năng lực. Đây là một viên cơ hồ không có sức chiến đấu quả thực. Có lẽ trong lúc chiến đấu, hắn có thể lặng yên không tiếng động áp vào địch nhân, thừa cơ phát động tấn công, kích. địch nhân có lẽ còn đến không kịp phản ứng liền đã bị ám sát. Nhưng này cần cường đại thể thuật làm ý vào. Về phần từng nghe người đời sau phân tích nói cái này nạt nạt Nomi, nó có thể khắc chế dâu trắng quả chấn động. Thậm chí có thể khiến năng lực giả trơ mặc, tiến tới không cách nào sử dụng năng lực. Dĩ cảm thấy cái này có chút xà đản, nạt nạt Nomi năng lực là có thể khắc chế sóng âm loại năng lực, thế nhưng là quả chấn động dựa vào là chấn động mang tới to lớn lực phá hoại, cho nên quả chấn động sinh ra hẳn là chấn động mà không phải sóng âm. Ba. Nói cách khác là chấn động sinh ra sóng âm, mà không phải sóng âm sinh ra chấn động. Không thể từ trên căn bản tiêu trừ chấn động nhiều nhất có thể nói, nạt nạt nomi có thể ngăn cản chấn động thông qua thanh nghiêm truyền bá mà đến hai lần cộng hưởng. Nhưng là không thể phủ nhận, đây là một viên công năng tính phi thường cường đại quả thực. Tại nạt nạt nomi năng lực dưới, ngay cả Đỏ sợ Lạm Mỹ ngủ kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ đều không thể phát giác được gần ngay trước mắt lọ tồn tại, cái này mai quả thực có thể nói là kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ khất tinh. Có dạng này một cái có được nạt nạt nomi năng lực sùng vật ở bên người, cái này tựa hồ là cái rất không tệ bắt đầu. Dĩ đuối một tiếng, cứu được người, về sau mệnh của ngươi chính là của ta. Bỉu nhẹ đầu, "Dĩ ca, ta về sau tất cả nghe theo ngươi." Dìm nói: "Đương nhiên, ta cam đoan, có một ngày làm ta cường đại, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của ta mang theo ngươi về giờ dị sở rồ dạ." Quy một chương 13: Vĩnh viên của dạ dồn yên lặng tiên sinh. Ngọn lửa rừng rực thiêu đốt lên, đỏ tươi hỏa hoa đang lặng lặng trong đêm tối nọ rộ, tuyết trắng đất tuyết cũng bị chiếu lên đỏ bừng, toàn bộ tiểu trấn phảng phất đều đang run dậy, chập chờn. Thể lực cũng đã nói chung khôi phục. "Tốt, chúng ta nên rời đi cái này đáng chết địa phương bị quái." Dìm hoạt động một chút chết lặng tứ chi, chậm rãi đứng lên, đứng dậy hướng về ngoài trấn nhỏ vừa đi đi. Tiểu Diểu Lý đang đang liền bò lên trên lồng ngực của hắn. Cái này một túi nước quả nhìn xem nhiều, lại chịu không được hai người bọn họ lại tiêu hao một đêm, nhất định phải nhanh rời đi cái này, lại tại cái này bốn phía đều là lửa tiểu trấn chịu bên trên một đêm, chờ lửa ngừng, bọn hắn liền chưa chắc có khí lực lại rời đi cái này. Vào đông mặc dù còn không có ra, nhưng Vương xa chân trời đã có chút bắt đầu trắng bệnh. Lại thêm cái này trùng thiên ánh lửa, cũng là không đến mức thấy không rõ con đường. Lại quá, nếu là có kiện mao nhung nhung náo khoác liền tốt. Không được, nhất định phải lại tìm điểm đồ ăn, vạn nhất hôm nay ra không được, cũng không trở thành chết đói tại đây. Dìm tự lẩm bẩm. Vừa mới rời xa đám cháy, Chính là thấy lạnh cả người lần nữa lảo qua, Dĩm không khỏi đưa tay không ngừng xoa nắng cánh tay của mình. Độ dị từ dịm trong ngực cũng chui ra, nhìn bốn bề nhìn, nhỏ giọng nói, "Dĩm ca, ta dấu quả địa phương, giống như có một con sóc." Dĩm vui vẻ nói, "Vậy còn không mau mang ta đi." Bên này, dìm chậm rãi từng bước dọc theo địa ly chỉ dẫn đạp tuyết tiến lên. Đi ước chừng 10 mấy 20 phút, tại tiểu trấn bên ngoài một dãy nhà trước dừng lại chân. Chính là cái này. Dĩm ngẩng đầu chung quanh, ngoại trừ một chút toát ra đất làm thân cây bên ngoài, khắp núi đầy dã một mảnh trắng xóa. Con sóc sẽ đem động tu tại trong đống tuyết. Phản Phật biết Dĩm không tin, Diệp Ly lanh lợi từ Dĩm trong lực lăn xuống, ngay tại dưới chân trong đống tuyết, kéo lấy lông sủ cái đôi to, không ngừng tới. Quả nhiên một con bị hoảng sợ con sóc đột nhiên từ một cái không đáng chú ý trong hố sâu xuyên ra ngoài, nhanh như chấp biến mất tại vòm ngẩn trong đống tuyết, trước mắt chỉ để lại một cái nho nhỏ tuyết động. Diệp Ly, ngươi đi tóm lấy con kia con sóc. Dĩm vui vẻ nói, con muỗi tại nhỏ, đó cũng là nhanh thì ta. Diệp lý ngay vậy, nhanh như chấp liền đuổi theo. Dĩm thì ngồi xổm người xuống, rốt cuộc không lo được rét lạnh dùng tay dùng sức tại trong đống tuyết lộn. Một cái con sóc trong động chí ít có thể đào ra mấy cân lương thực, coi như hôm nay tìm không thấy ra đảo con đường, bọn hắn cũng không cần lo lắng sẽ chết đói. Thằng đến đem trước mặt đất đông cứng đào lên, trên gương mặt cỏ đầy bùn đất, gì mới đã được như nguyện tử trong động móc ra vô số quả phỉ, tây kê, quả mận bắc vân vân. Lúc này, Diệu Lỵ trở về, sau lưng còn kéo lấy một con không ngừng dây rủa to béo con sóc. Diệu Lỵ tiếp lấy, làm cái thưởng, rỉm tiện tay đem một viên hạt rẻ thả tới. Diệu Lỵ cao hứng đưa tay đón, con kia to béo con sóc vèo một cái, lần nữa biến mất ở trong mắt Dìm. Cái này đồ đần bẹp đồ vật, thế mà liền đem trong tay vứt và chụp tới con sóc một thanh bung ra, chỉ vì tiếp được ném qua tới Hà rẻ. Được rồi, thứ này đoán chừng liền trí thông minh này, Dịch cũng không thèm để ý, một lớn một nhỏ liền thật hưng phấn ngồi quỳ chân tại trên mặt tuyết tham lam gặm đi vỏ trái cây, đem quống đến mất thăng bằng cây cây nhai đến khanh khách vang lên. Dịch ca, bên bờ biển, bên bờ biển có mấy miệng giường, chăn đệm đều là tai bảo. Diệp Ly Mơ hồ không do nói, tai bảo. Dịch kinh ngạc một chút, chợt vui vẻ nói, nhanh, mang ta đi. Trời ạ, bên bờ biển có chừng 12 miệng đổ bảo thạch cùng hoàng kim dương lớn. Vũ số kim đệ, làm bằng vàng dòng mâm tròn, còn có đếm không hết chén vàng, bình bạc, vương miện, bảo thạch, hào quang sáng chói thẳng sáng rõ rịm trong lòng phanh phanh ngậy loạn. Hai người thật vất vả đem tài bảo từng dương lại khiêng trở về, tốt ta, trên cơ bản đều là bịu Ly khiêng. Rịm chỉ vào kia bị gỡ ra con sóc độc đường, "Biểu Ly, giúp ta đem cái này hố đảo lớn một chút, ta muốn đem những này tài bảo trước cho xuống, tương lai cũng có thể dùng đến." "Nha." Nói xong cần cụ Biểu Ly hất ra cái đôi to, đối hố đất liền tới. Đột nhiên một đám màu đen nhánh lông vũ tử tuyết trắng trong đống tuyết lộ ra, rịm "Đây là ma nhung nhung náo Jim lại hỉ vội vàng hất ra cánh tay, không ngừng lốt bóp lên trước mặt tuyết động. Đường kia thật dày tuyết động bị triệt để dọn sạch, một cái hất lên màu đen lông vũ áo khoác, mắt phải vành mắt cùng phần miệng vẽ lấy thằng hề màu trang, máu me khắp người nam tử liễn xuất hiện trước mặt Jim. Đây là Đô quỷ xuất rồ Cienter. Jim mắt không khỏi ngưng trọng xuống tới. Giờ phút này, trước mắt cái này đến chết đều mang mỉm cười nam nhân, lặng lặng nằm tại trên mặt tuyết, mặc cho trắng tuyết lần nữa bay lả tả ở trên người hắn. Thế nhưng là dù là thân thể của hắn đã băng lãnh, gương mặt kia vẫn là kia một bộ nhu nhu ấm áp khoảng cách gần như vậy nắm nghĩa Vua Hải Tặc bên trong một cái mình thích nhất nhân vật, dịu lòng dạ ác độc hung ác nhói một cái, sau một khắc chính là trực tiếp rũa tay áo, thận trọng lau sạch lấy đồ quỷ xuất rồ xi nện tơ máu trên mặt nước động. Thích hắn, không cần lý do. Đồ quỷ xuất rồ xi nện giờ, có lẽ hắn cũng không cường đại, cũng rất tấm lòng, hắn đã từng ấm đi ra mình nóng hở nhiệt lệ. Cuộc đời của hắn sao mà ngắn ngủi, hắn là hải tặc phản đồ, hắn cũng là hải quân phản đồ, cái này kiếm qua hắn một nước mắt nhân, hắn là chính nghĩa tiểu quả, hắn là vĩnh viễn có dạ dồn lòng tiên sinh. Hắn không chỉ thuộc về lò, hắn cũng thuộc về tất cả thích vua hải tặc người. Đem vô số tài bảo phụ kín Hồ Sâu, phụ kiến Đồ Quỷ xuất rồ xỉ nén tờ trước người sau lưng. Nhìn qua một thân châu đáo, một mặt tan tường Đồ Quỷ xuất rồ xỉ nén tờ gương mặt, dịm chắp tay trước ngực, ở trong lòng yên lặng lập lấy, nhân sinh chẳng qua là một cái ngắn ngủi lưu lại, nguyện ngươi tại sao khi chết có thể như cái này sáng chói chân bảo đạt được vĩnh cửu hưởng thụ. Biểu Lý liền liền lặng lặng đứng ở dịm đầu vai yên lặng ngồi tiếp, thẳng đến Tuyết Lớn lần nữa đem nhân trước mắt hoàn lấp. Dịm đứng dậy nói, chúng ta đi thôi. Đứng ở đầu vai Biểu quay đầu ngắm nhìn kia nổi bật tuyết, nghi ngờ, dịm không phải muốn lột bỏ hắn sao? Còn có nhiều như vậy tài bảo. Dĩm dừng chân, quay đầu lần nữa ngắm nhìn nổi bật Đông Tuyết, đây là một cái làm cho người nhớ lại anh hùng, nguyện những này sáng chói chân bảo thủ hộ lấy hắn thẳng đến tiên quốc cầu thăng. Mới đi ra hai bước, Dĩm bỗng nhiên dừng lại chân, lần nữa trở lại kiếp sợ nhìn về phía Mai Táng Đồ Quỷ Sợ Rợ Xi Nện Tở phân mộ. Giờ này khắp này hắn mới chú ý tới một sự kiện. Nạt nạt Nomi năng lực vốn là thuộc về Đồ Quỷ Sợ Rợ Xi Nện Tở. Thế nhưng là vì cái gì biểu Lý An Viên kia trái quỷ sẽ là nạt nạt Nomi năng lực? À, bên trong từng màn lần nữa nổi lên dĩm náo Em ở kẻ sạ cơ là sủng vật sơ lạnh, một con ăn xạ dạ sạ dạ Nomi bà bảo, hắn nhớ kỹ sờ lạnh sau khi chết, nó xạ dạ sạ dạ Nomi liền bên trên một hạt quả táo, chuyển biến thành trái ác quỷ, mặc dù một màn kia rất ngắn, nhưng dĩm tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, chẳng lẽ là có thể lực người sau khi chết, trong thân thể ác ma liền sẽ tự động lẫn cận tìm kiếm hoa quả phụ thuộc. Lại tinh tế ngẫm lại, cuộc chiến thượng đỉnh lúc đỏ phở làm mì ngộ trong tay sắc thực cũng mang theo quả táo đi tham chiến, hẳn là hắn mẹ dạ mẹ dạ Nomi cũng là khi đó vụng trộm tại ạ sở sau khi chết thu về. Suy nghĩ sâu xa cư Trong chiến tranh chất năng lực giả trái ác quỷ có thể bị hoa quả thu về, đây chẳng phải là nói, chỉ cần mang theo quả táo. Hắn liền có cơ hội săn bắt đến trái ác quỷ. Đây tuyệt đối là một cái phát hiện kinh người, Quy một chương 14, hai nạn trên biển. Thế nhưng là dù là cái này phát hiện kinh người cỡ nào có giá trị, dưới mắt, không rời đi cái này đáng chết địa phương quỷ quái, hắn vẫn là đến chết đói. Cũng may bà rời rọt băng hải tặc truyền hải tặc giờ phút này vẫn như cũ bỏ neo tại bến cảng bên trong, gì mừng rỡ phóng tới trời lớn, sau một khắc, hai vai của hắn chán nạn một đỗ, đến cùng là tên đáng chết nào. Hào hào thuyền hải tặc giờ phút này hướng biển kia một mặt đã bị đại pháo mở rộng một cái to lớn lỗ thủng, nước biển sớm đã rót đầy toàn bộ lầu hai buồng nhỏ trên tàu. Mỹ Nông Đảo hơn 2 năm sinh hoạt, thời khắc này dịểm sớm đã không phải lúc trước kia cái gì cũng sẽ không nhỏ gợi hải tử. Tại cái này Mỹ Nông ở trên đảo, hắn chính là cái ai cũng có thể sai khiến sức lao động. Nói đến cao thượng điểm, ta là một viên đinh ốc, chỗ nào cần chỗ nào đinh. Trẻ tuổi nhóm lửa, kia đều nhẹ sống, rời lên còn cao hơn hắn còn nặng cọc gỗ băng thuyền, hỗ trợ tu bộ tổn hại 2 năm này hắn làm được còn ít sao? Như thế lớn thuyền hắn tu bộ không được. Nhưng mà trên thuyền này là phối hưu hai chiếc thuyền cứu nạn, vật kia chỉ cần không có tổn hại quá nghiêm trọng, xây một chút nồi bộ đỉnh chút cái đinh, hắn vẫn là sẽ. Dìm mây tới thân tàu tổn hại lỗ thủng chỗ, từ kia bỏ vào bừng nhỏ trên tàu, bông tàu bên trên kia hai đầu tiểu xảo thuyền cứu nạn giờ phút này rất may mắn cũng không có bị phá hư. Nhân sinh cảnh ngộ chính là như thế không thể nắm lấy, thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm tất nhiên vì ngươi mở một cái khác cửa sổ, giờ khác này dìm nhịn không được muốn đối lấy trời quỷ Thật vất vả cứu nạn lên trong biển, thì, ta. Hy vọng đây hết thệ cũng còn tới kịp. Dịp dùng sức dong đưa xong mái trèo, thuyền nhỏ lắc lắc cùng dung hướng về phía đông chạy tới, việc này bị lì coi như không giúp được gì. Thuyền nhỏ chạy được nửa giờ đầu, lúc này đã thời gian dần trôi qua thấy không rõ mịt mùng đảo, thủy chiều cũng càng ngày càng nhanh. Đột nhiên phía trước một đạo sóng biển như lớn chân, chậm rãi từ mặt biển tăng lên, nương theo lấy ù ù tiếng sóng biển, một đạo gần như cao 10 mét sóng lớn như lập kín tường đối bọn hắn lao qua. A! A! Nhưng hai người cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bất lực lại tuyệt vọng phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng gào. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, cái này chấn mạnh liệt biển tường liền đã đối diện đập xuống, nhỏ tựa như sếp gỗ. Âm vang bị cái này chắn sóng biển nền thành vỡ nát, dìm cũng bị sóng lớn trực tiếp cuốn vào đáy biển, hô một chút liền biến mất vô tung vô ảnh. Lật trời ngược lại biển gợn sóng va chạm qua đi, nương tựa theo trong tay gắt gao bắt lấy hai con thuyền mái chèo, dìm như kỳ tích từ trong nước biển dãy dụa nâng lên. Khu khụ, khu khụ. Diệp Lỵ, người không sao chứ? Thế nhưng là bên thai rốt cuộc nghe không được tiểu hỏa kêu tiếng gào kia tiếng gào. Diệp Lỵ, không thấy. Đáng chết. Dìm không do dự nữa, liền một cái lặn xuống nước lần nữa đâm vào trong biển. Nước biển đen nhánh, văng lên thấu xương. Dung ăn qua trái ác quỷ đụ lị cứ như vậy như một khối đá chậm rãi chìm vào trong biển, hắn hoàn toàn không cách nào không chế thân thể của mình, biển thủ độ nước không biết uống nhiều ít miệng. Hôn hoàng bất lực, hắn thậm chí ngay cả liệu mạng rẽ rùa khí lực đều không có. Ta muốn cho cho cá ăn a. Dĩm ca, cứu ta. Cái này đen nhánh đáy biển chính mình cũng không biết mình ở nơi nào. Lần này sợ là Dĩm ca cũng cứu không được mình. Đáng thương đụ lì thậm chí liền hô kêu thanh âm đều không thể phát ra, hắn chỉ có thể đáng thương túi thấp xuống hai tay mặc cho nước biển đem hắn kéo vào đen nhánh đáy biển. Cũng may nơi này khoảng cách hải đảo còn không tính quá xa. Nước biển cũng không phải rất sâu. Không sai biệt lắm cũng liền hơn 10 mét sâu đi. Từ ngực, ở mức đến cực hạn, gì mất đắc dĩ đành phải nổi lên mặt nước. Đợi bộ tốc khí, gìm lần nữa một cái lặn xuống nước lặn xuống, phong má, mở to hai mắt, đã đạp lung tung lấy hai chân giống con cóc một tấc một tấc cẩn thận tìm kiếm lấy đáy biển. Sóng lớn qua đi ô chọc lại thêm vô số bọt khí nghiêm trọng quấy nhiễu gì mảnh mắt, làm cho tìm kiếm trở nên càng thêm khó khăn. Rốt cục tại ở mức lại một lần nữa nhanh đến cực hạn thời điểm, tìm được bị rong biển quấn quanh lấy dịu ly. Thời này Vĩu Lị túi tấp xuống hai tay cùng hai chân, cái mông nhô lên cao cao kia một chùm mao nhung nhung cái đuôi to như con sứa đồng dạng ở trong biển nở rộ. Cũng may mà cái này một đám rong biển, không phải thật sự không biết vật nhỏ này muốn cho sóng biển cuốn tới đi nơi nào. Một trận vẩy nước âm thanh tại biểu Ly bên thải vang lên, cũng là tại biểu Ly nhất lúc tuyệt vọng, điệu Ly biết là gì tới. Tựa hồ mỗi khi hắn gặp được nguy hiểm, dìm đều sẽ xuất hiện. Thế nhưng là dòng biển bên trên răng cơ cùng điệu lì đầu kia mau nhung nhung cái đuôi to dây dưa đến thực sự quá chặt, dìm giãy đến mấy lần, cũng không có thể đem rong biển từ Bỉu Ly trên thân giải khai. Theo thời gian trôi qua, dìm càng ngày càng xuất ruột, vạn bất đắc dị phía dưới. Dìm lành phải há mồm đối tràn đầy răng, cơ rong biển dùng sức cắn. Nhìn xem từng sợi tơ máu không ngừng từ dìm cắn vỡ môi bên cạnh chó ra, biểu lỷ trong mắt nước mắt rốt cuộc khắc chế không được bừng lên. Nước mắt đầm địa đối với dìm gào khóc, hắn cảm động, vì chính mình có thể có dạng này một vị bằng hữu tốt ít. Cắn đứt rong biển, dìm liền một ngụm ngụm bịu lỷ cái đuôi to, hai chân dùng sức đạp một cái đáy biển, không ngừng hướng về mặt biển đạp đi. Ách, hô. Ách, hô. Cuối cùng tại ngạt thở trước một khắc này nổi lên mặt biển, dìm còn có biểu lỷ từng ngụm từng ngụm đoạt hút lấy đã lâu không khí. Nhìn thấy dìm liều chết đem mình từ đáy biển cứu được trở về, Biểu Lỵ O Zát O Zát khóc lên, thút tha thút ti hô, "Kịch. Mẫu Zát, ngươi thật tốt, cuối cùng là còn sống trở lại nhân gian." Dĩm Gơy vươn vút Biểu Lỵ ướt xuống cái đầu nhỏ, nói, "Ừm, tiểu gia hỏa, về sau mệnh của ngươi chính là của ta, cứ như vậy theo sát bên cạnh ta, ta cần lực lượng của ngươi." Biểu Lỵ nặng nghề gật đầu. Dĩm Tạ Hữu tư phương một chút, liều mạng hướng về phía trước bay đi, kia là một khối lớn vỡ vụn bông tuyết, bây giờ có thể dựa vào liền chỉ có nó. Thật vất vả lấy khối này truyền chỉ có thể mặc cho dựa vào hải lưu đem hắn đẩy hướng phương xa. Cũng không biết trải qua bao lâu. Phía trước xa xa tựa hồ xuất hiện một nhanh không lớn đáng ngầm, sóng biển đập nền tại khối kia trên đá ngậm, vẫy lên một mảnh trắng xóa bằng nước. Chậm rãi rựi vào là càng gần. Thế nhưng là gặp quỷ, trước mắt cái này quen thuộc đáng ngầm, quen thuộc với biển, bọn hắn giống như lại một lần trở lại miền nào nào. Cái này nên đến cỡ nào khổ cực, hết thảy lại về tới điểm xuất phát. Trên mặt biển sóng biển tựa hồ nhỏ đi rất nhiều, nhưng là nửa thân thể ngâm mình ở trong biển dìm lại là rõ ràng cảm nhận được dưới thân hải lưu vẫn là như vậy chảy xiết. Cũng nhanh đến bờ biển, sóng biển đập nền tại kia một khối trên đáng ngậm, tóe lên cao hơn 2m bạc nước. Lúc này, lại một cái sóng lớn quét sạch đi qua, đem Dĩm đẩy hướng đá ngầm. "Gặp quỷ, ta đây là cùng Vua Hải Tặc Bất Tự không hợp sao?" Nhìn xem tại trong mắt càng ngày càng phóng đại đá ngầm, Dĩm thống khổ lần nữa phát ra một tiếng gào thét. "Biểu Lỵ, nắm chặt, đừng có lại cho vọt tới trong biển." Biểu Lỵ gắt gao dắt lấy Dĩm vào áo, mở to hai con hoàng sợ mắt to cứ như vậy nhìn chòng chọc phía trước cứ thạch. Ngay tại sắp vọt tới đá ngầm thời điểm, Dĩm nghiêng người sang quận mình đứng người dậy, dùng bả vai nên đón kia sắp đến kích. Một giây sau, sóng biển vòng quanh Dĩm hung hăng đánh ra đi lên, không có cách nào vật nhỏ này bây giờ là cái năng lực giả. Nước ngâm toàn thân liền một điểm khí lực cũng bị mất, đáng thương Dụ Lý lại một lần nữa từ dìm trong ngực bay ra ngoài, ngoa tảo lại tới một lần, bị đập vào trên đá ngầm dìm chỉ tới kịp nhà ra một câu, sau đó liền hai mắt tối đen, lần nữa bị cuốn vào trong biển. Lần này Dụm là thật bất lực lại cứu Dụ Lý, chính hắn cũng không biết mình tới cái nào, Quy một chương 15, bọn ngủ bỏ bọ ngủ nomi. Mỹ nông đảo biển cả là như vậy xanh, Nguyệt Nha hình vịnh biển ôm ấp một dòng nước biển, tựa như phỉ thúy, vậy sóng tầng lên bọt nước tựa như cái này một chút như là hoa tuyết tu trắng. Hai cái may mắn ra hỏa à, đau lòng dìm chảy qua cực khổ lại làm một cái sóng biển dâng lên, lần này sóng biển thương hại đem bọn hắn đẩy lên trên bờ biển, liên đối lấy còn có có chút ít đáy biển sò hến cùng một chỗ cuốn tới bên bờ. Diệu Lỵ đem Dĩm kéo tới hạp vịnh bên cạnh một khối xa xa rời đi bờ biển đá ngầm bên cạnh. "Dĩm ca, ngươi tỉnh." "Ô ô ô." Nhìn qua nhắm chặt hai mắt gọi thế nào đều không có phản ứng gì, Diệu Lỵ không khỏi lên tiếng khóc ồ lên. Cũng may trên biển khối cự thạch này bị sóng biển cọ rửa không biết bao nhiêu năm, mặt ngoài đã sớm bóng loáng đến như là đá cuội, Dĩm chỉ là nát phá chút ra, cũng không có cái gì trở ngại. Thật lâu Toàn thân nước súng dịu rốt cục bị đông cứng tỉnh lại, nhìn xem ngồi tại bộ ngực mình bên trên không ngừng gào khóc Điệu Ly. Dịm giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái vật nhỏ cái đầu nhỏ. "Ta không sao, đi giúp ta làm điểm tuyết tới." "Dịm ca, Ô Giác, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi, Ô Giác." "Ta cái này đi." Ngay vậy, Điệu Ly trên mặt lập tức rào giạt lên nụ cười hạnh phúc, một bên chết thẳng cẳng một bên lau mặt, nhanh như chấp liền thuận sườn núi chạy vào đất tuyết, chỉ là thanh âm vẫn là không tự kiềm hãm được tốt ít. Rất nhanh, tiểu Điệu Ly liền khiêng một cái lớn vỏ sò, vỏ sò bên trong lấy tràn đầy tuyết cẩn thận lại thật nhanh chạy trở về. Dìm liếm liếm đôi môi khô khốc, liền đem tuyết ngậm vào trong miệng, ở dưới cầm đều sắp bị đông lạnh rơi thời điểm, tuyết rốt cục hóa thành nước. "À, lão Tát Tiên, lão tử chính là cái trứng khủng nát, nấu không quen, truy không đẹp, xào không bạo, nổi tiếng một hạt đồng đậu Hà Lan. Dù là ngươi lại thế nào tàn phá ta, ta không sợ." Khu khụ, khu khụ. Đều quá mau, dìm nhịn không được ho khan, tiếng giống to này, cũng đem trong lòng mình phiền muộn đều phát tiết mà ra. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên ngực Biểu Ly cười nói, "Ngươi lần này là làm sao được cứu?" Biểu Ly nói, "Chim vào đáy biển một khắc này, ta cho là ta lần này chết chắc Ai ở bên người không biết chỗ nào xuất hiện một ngụm dương lớn, ta liền liền liều mạng mà ôm chặt nó, sau đó sau một khắc lại là một cỗ sóng biển liền đem ta đẩy lên trên bờ biển. Sau đó ta đã nhìn thấy ngươi cũng nằm tại trên bờ biển, Dìm cười cười, thật sao? Tiểu tử ngươi mệnh ngược lại là cũng rất lớn, là dạng gì dương lớn? Bỉu Lỵ nghe vậy cười một tiếng, quay người liền hướng biển bên cạnh chạy tới, rất nhanh một con sinh sắn hộp liền bị Bỉu lì khiên tới. Đây chính là nó nói dương lớn. Tốt a, lấy hắn tỉ lệ đến xem, đúng là một cái đầy đủ to lớn cái dương. Sau một khắc, Dìm nhịn không được giật cả mình cũng không biết từ chỗ nào tới khí lực, trực tiếp từ dưới đất nhảy. Đây là, đây là, làm sao nhìn giống một con kia giả trái ác quỷ cái dương. Là, kia một thanh ổ khóa, còn có một cái kia sừng bên trên rõ ràng va chạm vết tích. Dĩm xác định, đây chính là lúc ấy tại hệ xã băng hải tặc bên trên bị cái kia đáng chết nữ nhân thả vào trong biển trái ác quỷ cái dương. Dĩm kích động bưng lấy trái ác quỷ cái dương nhìn bốn bề nhìn, có lẽ giống như độ dị ca nói, Mĩ Nổng đảo hải vịnh là du bị đảo, hai gian đạo đảo, đảo, ba đảo lưu chỗ hội, cái này trái ác cái dương thuận hướng chảy hạ bệnh lưu bay tới nơi đây. Dĩm vớt ve trái ác quỷ cái dương. Đỗ Bỉu Lý hô, Bỉu Lý, đi, nhanh đi nhặt Tảng Đá trở về, giúp ta đem cái này ổ khóa đập ra. Bỉu Lý lên tiếng, liền đi tìm nhanh Tảng Đá, không có mấy lần liền đem kia dương nhỏ bên trên ổ khóa đập xuống. Dịp đưa tay run run rẩy rẩy từ trong dương lấy ra một viên tròn căng quá thực, cái này cùng bình thường nhìn thấy tiểu Tây dư không có gì khác biệt, khác biệt chính là ngoại tầng vỏ trái cây bên trên hiện đầy đường có bộ dáng xoắn ốc hoa văn. Dịp chợt nhớ tới cái gì, Bỉu Lý, thứ này, ngươi không có trước đi. liền vội vàng lắc đầu nói, không có, không có, ngươi không phải trông thấy hắn mới từ trong rương lấy ra Hình như cũng đúng. Mình gọi hồ là quá nhạy cảm. Thế nhưng là cái này có thể trách ăn sao? Ba lần cùng trái ác quỷ sát bên người bỏ lỡ. Dịp nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi nhớ kỹ, loại này hoa văn hoa quả, một người chỉ có thể ăn một cái, nếu là lòng tham ăn, cái thứ hai, như vậy thân thể liền sẽ bại tạc." Diệu Ly khó có thể tin nhìn xem Dịp, "Ngươi chính là để cho ta ăn ta cũng không ăn a. Cái này cùng cước chó đồng dạng đồ vật, thật sẽ có người muốn ăn cái thứ hai." Dìm hít sâu một hơi, cũng nhịn không được nữa, đem trái ác quỷ để vào trong miệng, gặm ăn lên, ăn một miếng là được. Vẫn là ăn hết đi, đời này đoán chừng cũng sẽ không còn có như thế một hồi. Đưa toàn bộ trái ác quỷ bị gièm nuốt vào trong bụng, rất nhanh, một cố đột nhiên dâng lên tới quái dị lực lượng chính là tại bên trong thân thể của mình Phùng Trào, cố lực lượng kia nhanh chóng tại thể nội kịch liệt ngưng tụ, ngay sau đó dạ bụng liền khoa trương phành trướng lên, hắn cảm giác hắn sắp bị nó no bạo. Một cố năng lượng kinh khủng tràn đầy mà ra, vi đi khí bận bịu hoảng sợ thoát đi gièm bên người. Thời khắc này dạ toàn bộ bụng phành trướng vô số lần, trần trụi tại kia làn da không ngừng ngọ ngậy. Liên trong cơ thể hắn, có thứ gì liền muốn nổ tung lên. Gièm cảm thấy hắn cái bụng thật liền muốn nổ tung, nhưng lại không đến mức quá mức khổ, cái này một cỗ sức mạnh đáng sợ phang phất cũng nhanh chế không nổi. Lại phản phất cái này vốn là nên lực lượng của hắn chỉ là bị lâu dài phong ẩn. Một đoạn thời khắc, Dịch thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng nổ đùng. Cũng liền tại thời khắc này, Dịch trên thân bao hàm năng lượng rốt cục bạo phát ra, mà trong thân thể giống như có một cái gông xiềng đồng dạng đồ vật cũng bị mở ra, cái này một cô mênh ngông lực lượng, tựa hồ vô cùng tương đại. Oen. Rốt cục, đột nhiên ở giữa, trời đất quay cuồng một chút, Dịch thân thể dường như nổ tung. Vũ Lệ dọa đến vội vàng che lốt hai. Dịch ca, nổ tung. Hắn nói ăn hai viên dạng này quả thực thân thể sẽ bạo tạc. Hắn thật nổ tung. Vũ Lệ sợ. Nhưng mà theo bụi mù tan hết, trước mắt Dĩm Ca lại là như vậy bình yên vô sự ngồi ở chỗ đó, chỉ là dưới người hắn bãi cất bị tạc ra một cái nhằn nhằn hố đất. Giờ phút này, Dĩm thân thể cũng đã khôi phục được bình thường bộ dáng, liền phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Ngấc. Theo một tiếng ở một cái, bốn đạo khói đen từ Dĩm hai con lỗ hai cùng hai cái lỗ mũi ở giữa phun ra ngoài. Nương theo lấy một cố mũi thoát xuống nặng nặc, Dĩm chậm rãi đứng lên thân, đây là bỏ mù bỏ no mi năng lực. Dĩm không khỏi ngạc nhiên, chợt vang lên cái gì, không được đưa tay móc móc mũi, sau đó đối phía trước một viên nham thạch bàn tới. Beng, một tiếng vang trầm tự thạch lay động một cái, tốt ta, cự thạch cũng không có như trong dự liệu như vậy bị tạc đến vỡ nát. Đây đúng là bỏ mũ bỏ mú nominal năng lực, rỉm suy tư một phen, cái này một viên trái ác quỷ năng lực hẳn là bạo rổ quẻ luật cao cấp đặc công Mr. 5, mà hắn bây giờ uy lực hiển nhiên bất quá chỉ là cấp thấp nhất hắc hỏa dược cấp bậc. Vua hải tặc bên trong nhưng thật ra là có hai viên bỏ mũ bỏ mú nominal, xác thực nói hẳn là một viên bỏ mũ bỏ mú nominal cùng một viên vạ mũ vạ mú nominal. Bọn hắn phân biệt thuộc về bạo rổ quẻ luật đỏ vợ ngộ gia tộc Gladio. Cái này hai viên quả thực kỳ thật vẫn là có rất lớn khác biệt, một cái là dẫn bạo cái khác vô cơ vật, một cái là để cho mình thân thể nào đó một bộ phận bạo tác, liền bạo tác tính chất chất mà nói, có thể cho rằng một cái là vật lý bạo tạc, cũng chính là bằng chứng bạo tác, một cái khác là hóa học bạo tạc, cũng chính là thuốc nổ bạo tác. Liên uy lực bên trên mà nói, hai viên quả thực cũng không tướng trên dưới, khác biệt liền muốn xem ai khai thác càng thêm cường đại, bất quá cùng pạ mũi pạ mù mũ nomi cần một cái bằng chứng quá trình so sánh, khẳng định là bỏ mú bỏ mù nomi thuần phát hiệu quả càng thêm cường đại thực dụng, chỉ là Mr. năm quá cản bã, không có đem cái này quả thực năng lực hoàn toàn khai phát ra. Dìm đi hướng một đoạn to cỡ miệng chén làm vân tây, hung hăng chính là đá ra một cước. Ầm. Khô cản thân tây, ứng thanh bị tạc đến vỡ nát. Đối với cái này, Dìm đã vừa lòng phi thường. Mặc dù không có đạt được mình kỳ vọng nhất hệ lọ gì ạ trái ác quỷ, nhưng ít ra cũng là một viên rất không tệ hệ và rẻ mễ xì ạ trái ác quỷ. Quy 1 chương 16, gặp lại đàn mây sân. Bọ mu bọ mùn mù no Romi làm như thế nào khai phát? Hiển nhiên không thể đi móc cứt mũi con đường này, học viên chủ kiên là không có tiền đồ. Như thế một viên toàn thân đều có thể bạo tác quả thực, không hề nghi ngờ thích hợp nhất cẩn thận các đấu, như vậy Dẩm suy nghĩ bay về phía chân trời, mà liền tại Dẩm còn hưng phấn đắm chìm trong mình trái ác quỷ bên trong, Tiểu Đậu Ly hợp thời đánh gậy hắn suy nghĩ, đem một lần nữa kéo về thực tế. "Dẩm ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đồ ăn đều chìm đến đáy biển, mà chúng ta lại trở lại tòa đảo này." "Đúng a. Có được cường lực trái ác quỷ mặc dù đáng giá cao hứng, thế nhưng là nếu là chết đói tại cái này quá khổ cực. Cũng may bạ rời rợt băng hải tập trên thuyền hải tập còn có một chiếc thuyền cứu nạn. Bây giờ kia còn sót lại thuyền cứu nạn là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Bất quá lần này, Dẩm không định vội vã như vậy ra biển." "Biopli" Ngươi đi lại tìm tìm chút con sóc xảo hoạt, ta muốn chuẩn bị một vài thứ. Diệu Lỵ đi, giúp đem trên truyền bong truyền phá hủy mấy khối xuống tới, đinh thành mấy cái lớn nhỏ không đều giá gỗ nhỏ, lại dùng dây từng một mực cuốn lại, ân, giản thức áo cứu sinh tính là là tốt. Đương Diệu Lỵ khiêng một túi lớn quả hạch trở về, dì bại bịu Lỵ bên hôm quấn lên mấy đầu vải. Dì ca, ngươi làm gì buộc ta nha? Dì không để ý tới Diệu Lỵ hung hăng quấn lấy dây từng đem hắn một mực cùng mình cột vào cùng một chỗ. Dạng này, ta cũng không cần lại lo lắng ngươi rớt xuống trong biển, chẳng qua nếu như ta rớt xuống trong biển, vậy ngươi liền bồi ta lâu dài ăn nghỉ tại đáy biển đi. Bọn hắn đây là trên sợi dây cái chốt lấy hai con châu chấu sao? Chạy không được ngươi, cũng chạy không được ta." Diệu Lý nhấp nhấp dây thừng, lại là rất thỏa mãn cười, có một loại dạng buộc trong lòng của hắn dâng lên. "Như vậy cho dù là phần cuối của biển, ta cũng sẽ không lại rời đi ngươi đi." Xác định vô cùng kiên cố, Dĩm lại đem làm tốt giá gỗ nhỏ một vòng một vòng bọc tại trên người mình, cũng đem cũng một mực dùng dây thừng trói lại. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Dĩm hít sâu một hơi, không thành công thì thành nhân. "Đi thôi, xuất phát." Lúc này, một vòng mặt trời đỏ treo cao trên tầng mây, đem tầng tầng biển mây đều phủ lên đến chênh hồng trong suốt. Trên mặt biển sóng nước lấp loáng, mấy cái bị độ sắc hải Âu từ bọn hắn trên đầu lướt qua. Gió nhẹ nâng sóng, còn có cái gì thời điểm có thể so sánh hiện tại càng thích hợp ra biển sao? Hiển nhiên ra biển thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dù thế nếu như lần này có thể được cứu, hắn kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là tìm 10 cái đồng bạn. Cái thứ nhất nhất định là muốn hiểu hàng hải thuật đồng bạn. Cái thứ hai nhất định phải cũng hiểu hàng hải thuật. Cái thứ ba, vẫn là phải hiểu hàng hải thuật, cái này mẹ nó quá trọng yếu. Đúng, còn có logger. Vật kia cũng rất trọng yếu, nhất định phải mua một cái, không, mua 10 cái. Mên mông trong biển rộng Một chiếc thuyền con nước chạy bẹp trời. Bao nhiêu ngày rồi? Bây giờ hắn cũng không biết mình trôi đến chỗ nào. Bọn hắn giống như là đường, là mê biển. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tỉnh, bọn hắn không đến mức tại cái này trên đại dương bao là chết đói. Có được bom quả thực năng lực về sau, dì tụi hồ không tại như vậy sợ lạnh. Ừm, trên thực tế, nếu như tay chân quá mức giết lạnh, hắn chỉ cần đứng dậy run lắp một cái, chỗ nào lạnh liền nổ chỗ nào. Ừm, sau đó liền vừa ăn cùng. Về phần ăn, dĩ lì phiêng trở về những cái kia quả hạch đã sớm đã ăn xong, bất quá rỉm cũng là không đang lo lắng vấn đề ăn. Móc một móc cái đuôi. Đối mặt biển bảy cá bán ra. Phanh một tiếng, theo một đám mười mấy mét cao bọt nước văng lên. Rất nhanh hiện ra ngân bạch sắc cá chết liền sẽ từng cái nổi lên mặt nước. Đáng tiếc bỏ mũ bỏ mũi no mi năng lực không thể cả nướng, ai, ăn tươi mới đâm thân kỳ thật cũng không tệ. Về phần có phải hay không có chút buồn nôn. Tốt ta, tựa hồ có chút, thế nhưng là lúc này là quan tâm cái này thời điểm a. Nhưng là không chết đói không có nghĩa là sẽ không chết khác. Dị từ buồm nhỏ trên tàu kẽ hở chỗ cẩn thận móc lên một đoàn nhỏ bông tuyết, cẩn thận hơn ngậm vào trong miệng. Lão tiên nếu không phải lúc này không đương thời lên tuyết lớn, bọn hắn đoán chừng đã sớm khát thành người khô. Chỗ nào còn có thể chịu được nhiều ngày như vậy. Dìm liếm liếm đều có chút môi khô không nói, Biểu lì, ăn cá. Biểu Lỵ ô một tiếng, thiếu khí vô lực nhìn thoáng qua dìm trong tay đâm thân, sau đó bi vẫn muốn tuyệt đem nuốt xuống. Ha ha, nhìn xem tiểu gia hỏa này, một mặt sống không bằng chết Biểu Lộ, đoán chừng lại như thế ở trên biển ngây ngốc mấy ngày, Biểu Lỵ có thể bị mình cứt mũi bên trong kia một cỗ mùi thuốc xuống đồng nặng tươi sống nín chết. Dìm ăn cá trong tay, quen thuộc thành tự nhiên đem ánh mắt vừa đi vừa về quét về phía bắc ngát biển cả. Một đoạn thời khắc, dìm toàn thân chấn động, con mắt cũng lập tức lớn. Biểu nhanh, mau nhìn phía trước. Dìm đưa tay chỉ hướng biển cả, động không thôi gợn sóng lấp loáng trên mặt biển, sóng lớn xoay tròn lấy nhảy nhót lung tung. Ngoại trừ nước, vẫn là nước Nga. Biểu Lỵ bĩu môi ra, nhưng cái này có thể có gì đáng xem, đều nhìn không biết bao nhiêu ngày rồi đều. ở. Ngươi là đồ đần sao, ngươi không thấy được trên mặt biển cái kia chấm đen nhỏ sao? Dìm thấy thê án lấy Bỉu lì cái đầu nhỏ, chuyển hướng trên đại dương bao la điểm đen tồn tại địa phương. A, điểm đen. Nơi nào có điểm đen? Biểu lì tả hưu tư phương một chút, vẫn là cái gì cũng không có nha, không khỏi đoán tầm một câu, đi ngủ, bảo tồn thể lực. Không được cầm ĩ ta nha. Dìm nhưng không có buông hắn ra tay vẫn như cố gắt gao án lấy đầu của hắn, ngay từ đầu vẫn là chỉ có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ biển cả, thế nhưng là thấy lâu, tựa hồ thật sự có lấy một cái điểm đen nho nhỏ tại trong biển rộng chợt chìm chợt hiện. Là thuyền. Dĩu ca, kia là thuyền sao? Biểu Ly kích động nước mắt đều nhanh muốn ra. Biểu Ly hưng phấn đối điểm đen không ngừng quát, tiếp theo phát ra một tiếng to rõ hò hét, "Uy, chúng ta ở chỗ này." Đáng tiếc điểm đen quá xa, xa tới cho dù là bọn họ la hét cổ họng cũng là nghe không được. Dĩu Ly nói, "Đừng hô, bọn hắn nghe không được." Biểu Ly nhìn chằm điểm đen, gấp cũng nhanh khóc lên, "Làm sao bây giờ, uy?" Các người trở đi à? Dìm hít sâu một hơi, kia là hải quân thuyền, hoặc là thuyền hải tặc. Thế nhưng là có trên lại sao? Chỉ cần có thể mạng sống. Giờ khắc này, chỉ có thể bác. Dìm song quyền không ngừng va chạm vào nhau, phát ra từng tiếng trầm muộn nổ vang, trải qua những ngày này phiêu bạt, kỳ thật hai người đều đã vô cùng suy yếu, như vậy cũng tốt tại dìm không cần đi ngủ, không phải vẹn vẹn cái này, một phần mệnh nhọc liền đầy đủ để sập bọn hắn. Đây là bọn hắn duy nhất được cứu cơ hội, hải quân cũng tốt, hải cũng được, không, có gì khác biệt? Dìm đem hết toàn lực, tiêu hao ra hắn tất cả có thể tiêu hao thể lực, không ngừng sử dụng bỏ mù bỏ mù no mi năng lực. Bạo tạc hỏa hoa cùng trầm muộn nổ vang không ngừng nơi cánh tay ở giữa nổ đùng mà ra. Chỉ hy vọng bọn hắn có thể trông thấy đi. Kỳ thật dìm cũng không dám xác định cách xa như vậy biển, bọn hắn thật có thể không thấy được. Tướng quân các hạ hướng miếng nước đi, giật phả kia phản đồ cấp đoạt kia một chiếc sạ lộ mãn ở nạ kệ hảo là phi thường hiếm thấy hơi nước động lực truyền hạng. Chúng ta một lát là đuổi không kịp. Phó quan đem thuần cô tông dung hải quân áo khoác ở đạn M16 trung tướng thấm, mặt bi này. Hắn là hải lớn nhất. Hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi ti tiện hán, vì một chiếc hơi nước thuyền, dù bị đả mấy ngàn bình dân a, cứ như vậy bị hắn càn nhẫn sát hại. Phó quan cũng không biết nên như thế nào đáp lại đạn mệ sận, cùng cùng là hải quân phản đồ đi S3 dậy rốt khác biệt, giật phá làm một hải quân bản bộ trưởng tướng, chẳng những đoạt quân hạm phản bội chạy trốn hải ngoại lam hải tộc. Hắn còn giết hạng bên trên rất nhiều hải binh. Lúc này, cuộc buồn bên trên một hoa tiêu đột nhiên hô, tướng quân các hạ, mạn 8 giờ phương hướng có không sáng rực sáng. vậy cũng đem ánh mắt nhìn về nơi xa, mới nhìn hai mắt, đột nhiên mở to hai mắt, đem ấm nước vứt cho phó quan, hai chân đạp một cái, vút. Trên không trung hư đạp mấy lần, chính là nhảy đến trên khán đài. Nắm lấy hải quân trong tay binh lính kính viễn vọng nhìn qua. Đạn Mễ sờn nói, "Chuyển lệnh, quay bánh lái hết qua trái, mục tiêu 8 giờ phương hướng, hết tốc độ tiến về phía trước." Lính liên lạc đi theo hồ, "Quay bánh lái hết qua trái, mục tiêu 8 giờ phương hướng, hết tốc độ tiến về phía trước." Thời gian dần trôi qua xa như vậy, chỗ điểm đèn càng lúc càng lớn, hiển nhiên bọn hắn nhìn thấy mình, nhìn qua kia tung bay hải âu cỡ, thật sâu thở dài một hơi. Rất nhanh, phía trước hải quân quân hạm hạ xuống hắn buồm, sau đó bong tàu bên trên một trận người đến người đi, tiếng người huyên náo. Nhanh đem người cứu đi lên. Dịch rốt cục tại thời khắc này tinh bị lựcấn, mang theo một vòng thỏa mãn cười, ngất đi. Hải quân quân hạm bên trong một gian ấm áp trong phòng, kia vong bên trên đại nam hải, thình hình chính là ban đầu ở vũ biệt ở trên đảo nhìn thấy cái kia hô hào đá kích hải tặc, người người đều có trách nhiệm tiểu nam hải, Dịch. Mặc dù hắn hôm nay thành thục rất nhiều. Đợi bọn đem người đặt ở vong bên trên, phó quan mới thấy rõ trước mắt gương mặt này, thế nào lại là hắn? Trướng quân, đây không phải hai năm trước tiểu tử kia sao? Không nghĩ tới hắn thế mà không chết. Đạc Nguyên hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là năm đó đứa bé kia, thời khắc này dịm so với hai năm trước, cường tráng rất nhiều, hơn hai năm đồ ăn thừa cơm thừa, cho dù là đồ ăn thừa cơm thừa, nhưng là không thể phủ nhận, hải tặc nhóm đều không phải ăn chay. Hai năm lao động chân tay, tăng thêm hơn 2 năm thì cá, ăn thừa, lúc thành hắn bây giờ cường kiện thể phách. Ừm, tốt, chờ hắn tỉnh gọi hắn tới gặp ta. Đan Mật sần trung tướng lần nữa ngắm nhìn võng bên trên Nam Hải liền đi ra ngoài. Tiểu tử này hai năm này tựa hồ lẫn vào không thể, người cường tráng không ít. Giờ phút này chính diện trắng như tờ giấy nằm tại trên giường, tròn vẹn 12 ngày, hắn từ đầu đến cuối ở vào trạng thái ngủ say bên trong. Tiểu tử kia cũng nên tỉnh đi. Đạt Môn Sần chậm rãi khép lại bút ký của hắn, từ phòng tu luyện của hắn đi ra. 13 ba ngày trước, bọn hắn từ trên biển cứu trở về cái này đại nam hải. Quân y tại rơi bên trên mấy túi một chút sau lắc đầu cười khổ một tiếng nói, tiểu gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem giống như là nghiêm trọng tiêu hao thể lực đã hôn mê, thế nhưng là đây là hôn mê sao? Làm sao còn đánh lấy hô đâu? Không đa nghi nhảy lại là cực kỳ hữu lực, tốt à, hẳn là chỉ là ngủ thiết đi, thế nhưng là tiểu tử này đến tụt cùng là nhiều có thể ngủ a, hiển nhiên tựa như nhiều năm không ngủ dáng vẻ. Quy 1 chương 17 Bất ngờ nghe tin dữ, đây là nơi nào? Dịch chậm rãi mở mắt ra, tứ chi nhịn không được chính là thật to triển khai, mặc dù cổ họng khô đến khó chịu. Nhưng hắn giống như là một cái mỹ mỹ mộng, bao lâu không có thư thái như vậy ngủ qua một lần cảm giác. "Người đã tỉnh." Một tiếng thanh âm ngọt ngào bên tai bờ vang lên. Một mỹ lệ áo trắng y tá, vội vàng đứng dậy dìu hắn ngồi dậy, vươn qua một bát rất hiếm mạch cháo liền hướng trong miệng hắn đưa, thanh âm là như vậy thanh tú, "Ta nghĩ ngươi nhất định rất hiếu kỳ đây là nơi nào. Ngươi chuyên tâm ăn cơm thành. Tỷ nói cho ngươi, đây là thuyền, chúng ta tại đến cho đến trước mắt, ngươi hết thể hôn mê 12 ngày, bất quá rất may mắn, ngươi còn sống. Dĩ ngưng mắt Trình xem nàng thật lâu. Tốt một cái tiên sứ áo trắng. Nàng tựa như toàn thân chớp động quang mang mặt trời, ấm áp để cho người ta không nỡ na gì ánh mắt. Cho ăn xong một bát bát cháo về sau, y tá mỹ nữ mới khiến cho Dĩ mở miệng. Dĩ đột nhiên hồi tưởng lại trước khi hôn mê một mạng kia, tỷ tỷ ngươi nói là đạn mồi săn trùng tướng sao? Ta nhớ ra rồi, ta lúc đầu nghĩ tìm kiếm truyền hải tộc. lấy tiền thượng. Tiểu Đệ đệ, ngươi thật dũng cảm. Y tá tưởng tận xét nàng thật lâu, mọc lên tiểu Vô vô vai của hắn. "Ngươi có muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi tỉnh lại lần nữa, liền nên đi gặp hạ chúng ta đạn mời sẩn trung tướng, hắn nhưng đợi chừng ngươi 12 ngày." Dĩm chợt nhớ tới cái gì, vội vàng đưa tay sở về phía ngực. Y Tá Mi nữ ôn nhu cười cười, "Ta gọi Lĩnh, tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không lại tìm nó?" Y Tá nhẹ nhàng chỉ chỉ vong bên cạnh treo một cái cái rổ nhỏ bên trên, Diệp Luy giờ phút này đang lặng lặng nằm tại trong rổ sách, kia nho nhỏ trên đầu đang từ cái mùi ở giữa thở ra một cái thật là lớn bong bóng, hiển nhiên vật nhỏ này đang ngủ say. Vật nhỏ này, tựa hồ một khắc cũng không chịu rời đi ngươi à, thật đáng yêu nha. Ta nhìn hắn tại trên ngực của ngươi một mực ngủ gật, tìm cái rổ đem hắn đặt ở bên cạnh ngươi. Dĩm chậm rãi thở ra một hơi, "Cảm ơn ngươi, A Lỉn tỷ tỷ, ta nghĩ ta hẳn là không vấn đề gì, ta cái này tùy ngươi đi gặp Đạn Môi Sẩn Trung tướng." Quân hạm cầu tàu tầng 2, Đạn Môi Sẩn Trung tướng chuyên môn tu luyện thất. Một tên binh lính nói, "Trung tướng, người đã cho ngài dẫn tới." Trong phòng truyền đến Đạn Môi Sẩn phòng khoáng thanh âm, "A, để hắn vào đi. Đi vào tu luyện trong, Một cái kia thủng, một cũng là quân đi." Thật mạnh, ngay cả thép tấm đều có thể suy đụng. Dịch đối Đạn Mị Sẩn Trung tướng thật sâu không lời, tạ ơn ngài Đạn Mị Sẩn tướng quân, ngài đã cứu ta. Đạn Mị Sẩn Trung tướng vẫn như cũ là bộ kia điểm lẫm tâm chó dáng vẻ, hắn tựa hồ một mực có thể duy trì cái này hình thú thái, hắn đối Dịch nhẹ nhàng cười cười, ngồi đi tiểu ra hỏa, có thể nói cho ta, hai năm này ngươi cũng xảy ra chuyện gì sao? Ngươi vì sao lại xuất hiện tại mi nồng hải vực? Dịch chần chờ một chút, chính là toàn bộ nói ra, "Ừm, tướng quân, 2 năm trước, ta muốn giúp các ngươi tìm kiếm đến thuyền hải tạc, dùng cái này đem đổi lấy lặng lặng qua chờ đợi hắn nói tiếp. Dìm lồng ngực chập trùng một chút, ngày đó, ta ở trên biển phát hiện rất nhiều từ trên mặt biển phiêu tới hải tặc thi thể, đoán chừng trên thuyền hải tặc người đều chết sạch, ta nghĩ đến bơi tới trên thuyền đi tìm điểm thứ đăng giá, ngại khả năng không biết, ta đến cỡ nào rất cần tiền. Ta còn có một người tỷ tỷ cùng một người muội muội phải nuôi sống. Đạn Nguyên Sần trung tướng nhẹ gật đầu, ngươi đã tìm được chưa? Dìm gầy khổ một tiếng, tìm được, vô số kim tệ, thế nhưng là mắt thấy thuyền liền muốn chìm, ta cũng không có ngốc đến lại mang theo nhiều như vậy kim tệ nhảy xuống biển chạy trốn. Đạn người tướng ha, ha nói, ngươi thật là một cái thú vị người trẻ tuổi. Ngươi liền không sợ lúc ấy trên thuyền còn có người sao? Sợ? Dĩ tụi hồ lại một lần nhớ tới cái kia gọi Hận Nhỉ nữ nhân trước khi chết kia một bộ làm cho người sợ hãi biểu lộ, ta vụ trộm sờ lên thuyền thời điểm, trên thuyền xác thực còn có người, bất quá về sau bọn hắn tất cả đều tự giết lẫn nhau, chết hết sạch. Đáng sợ hải tặc. Đạn Môn Sẩn trung tướng nói, ngươi nói là bọn hắn đều đã chết sao? Bao Quát Hải Nha hệ xạ, dĩm nhẹ gật đầu, đúng vậy, chết sạch, ta tận mắt nhìn thấy hệ xạ bị một nữ nhân đánh lén một kiếm xuyên ngực. Đạn trung tướng nhẹ đầu, sau đó thì sao? Dĩm nói, về sau thuyền trìm, Ta cũng bị vòng xoáy cuốn vào đáy biển, lại sau đó ta liền bị Bạ Dậy rột băng hải tặc cứu được, sau đó ta liền bị vây ở Mị Nổng đảo làm 2 năm cổ dịch. Thằng đến trước một hồi, Bạ Dậy Dở băng hải tặc bị người tiêu diệt, ta mới lấy chạy ra Mị Nổng đảo. Lại sau đó sự tình này liền biết, Đạn Mê Sần trung tướng lập đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn qua gièm nói, ngươi tựa hồ nói ít cái gì à? Thì như trái ác quỷ. Gièm biết, số tại ngày đó hắn sử dụng có thể gắng đạt tới cứu, cái này không có khả năng giấu giếm nữa đến xuống tới, ta ở trên biển thời điểm, nhặt được một chiếc dương, bên trong có một viên kỳ quái quả thực, ngài biết đến. Ta đều nhanh chết đói, cho dù là cái độc quả táo, ta cũng sẽ cắn." Đạc Mật Sẩn nhẹ gật đầu, "Hiện tại ngươi có tính toán gì hay không?" "Hải tử." Dĩm nghĩ nghĩ nói ra, "Ngài có thể đưa ta về dù Bích đảo tiểu trấn sao? Ta quá nhớ ta tỷ tỷ cùng muội muội." Đạc Mật Sẩn trung tướng nhíu nhíu mày nói, "Hải tử, khả năng hiện tại không được, ta còn có nhiệm vụ muốn chấp hành, nhất thời nửa khất trả về không đi. Bất quá ngươi vẫn là đường trở về." Dĩm đột nhiên đứng lên nói, "Thướng quân." Đạc Mật tay áo, ra hiệu Dĩm hạ, "Hải tử, ngươi rất dũng cảm, nguyện ý làm một hài quân sao? Nếu là lúc trước Dìm khẳng định đáp ứng lập tức, nhưng là hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên trở về giải cứu cái kia gọi mò nẹt nữ nhân. "Thật xin lỗi, Đạn Môi sần trung tướng, ta nghĩ ta hiện tại chỉ có thể cự tuyệt hào ý của ngài, ta hiện tại liền muốn trở lại tỷ tỷ của ta cùng muội muội bên người, ta đã có năng lực bảo hộ các nàng, ta muốn dẫn bọn hắn rời đi cái này băng lánh quốc gia." Đạn Môi sần trung tướng khẽ thở dài một tiếng, chần chờ một chút cuối cùng mới nói ra, "Hai tử, ta rất không may nói cho ngươi một tin tức, tỷ tỷ của ngươi cùng muội muội khả năng đã lâm nạn." Dìm cũng không ngồi yên nữa, đôi môi run rẩy nói, "Không, đây không có khả năng. Không, tuyệt đối sẽ không." Monetti cùng sủ gạ nhất định không có việc gì. Đặng Mây Sẩn trung tướng nhịn không được cũng thở ra một ngụm to dài hô hấp, thật hai tử, toàn bộ du bịp đảo cái chấn nhỏ kia, cơ hội hoàn toàn hóa thành đất khô cằn, thập thất cửu không. Làm sao lại? Dù là dù bịp đảo thật xảy ra chuyện, tấn nói mỏ nẹt cùng sủ gạ cũng hẳn là sẽ bị đổ quịt xuất đỏ Fer làm mi ngộ cứu đi. Chẳng lẽ bởi vì chính mình đến, lịch sử vết bánh xe cải biến. Nước mắt nhịn không được chính là tại trong hốc mắt đảo quanh, rìm răng hỏi, ai làm? Tướng quân, xin ngài nhất định phải nói cho ta. suy nghĩ một phen lắc đầu nói, hại tử, Ta biết ngươi bây giờ cũng có được trái ác quỷ năng lực, bất quá cái kêu kẻ ti tiện không phải ngươi có thể đối phó được, hắn cũng là một năng lực giả, mà lại là có so sánh hệ lọ gì ạ trái ác quỷ đặc thù hệ vả rẹ mẹ si ạ quả thực năng lực giả. Dạm Phảng Phất không có nghe thấy, cắn răng tiếp tục hỏi, mời nói cho ta, đến cùng là ai làm?" Đạn Môn Sơn thở dài một tiếng, "Dặn ạ." Tiên hiệu Hải Tặc Tướng Quân Hải Quân Phản Đồ. "Dặn ạ." Dịp cắn răng đem cái tên này khắc vào mình thực chất bên trong, Quy một chương 18, Hải quân lục thức. nhìn qua trước mắt cực kỳ thương người trẻ tuổi, nhẹ giọng an ủi, "Hai tử, ngươi nhớ kỹ ngươi đã từng nói sao?" Đả kích hải tặc, người người đều có trách nhiệm, người đã có lấy mạnh như vậy tinh thần trọng nghĩa, vì cái gì không ra nhập nhỉ? Thế giới này có quá nhiều giống giặc bạ dạng này ác ôn, vì hòa bình của thế giới, để càng nhiều người miễn ở gặp thân nhân người cực khổ. Tinh thần trọng nghĩa sao? Đó bất quá là ta một câu khẩu hiệu mà thôi, về phần làm hải quân, vẫn là làm hải tặc, Jim không quan tâm, giờ khác này chỉ cần có thể thu hoạch được lực lượng, hắn cái gì đều chịu. Jim gật đầu nói, "Ta ơn ngài, tướng quân các hạ, ta nguyện ý giấn thân vào hải quân, làm ngài sổ sách hạ một tiểu binh, nhưng là có thể xin ngài trước tiến ta về nhà dù bệnh bảo sao?" Ta nhất định phải tận mắt xác nhận tỷ tỷ của ta cùng mỗi mỗi hạ lạc. Ta vô luận như thế nào cũng không tin các nàng cứ như vậy rời đi như thế. Molet cùng gạ cứ thế mà chết đi. Dìm không tin, nhưng là không thể phủ nhận, thời khắc này Dìm là phi thường mờ mịt, mặc dù đuôi rộng đại thần nói, Đọa Phlật Lạm Ngộ sẽ cứu đi Lâm vào tuyệt cảnh Molet cùng Suga, nhưng hắn không xác định bởi vì chính mình đến, cái này lịch sử vết bánh xe phải chăng còn sẽ như lịch sử đi xuống. Đạc Ngư Sơn nhẹ gật đầu cũng không còn kiên trì, "Như vậy ngươi trước tiên ở thuyền của ta bên trên ở lại đi, ta nhiệm vụ kết thúc, thuận tiện đưa ngươi về rủ bệnh dưới đảo." "Tốt, ngươi vừa mới khôi phục Đi xuống trước mới hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đi." Dịch đứng dậy hành lễ liền hướng về cổng đi đến, bỗng nhiên tại cửa ra vào quay người nhìn về phía Đạn Mission Trung tướng, "Ngài tốt, tướng quân, ngài vừa mới tu luyện chính là Hải quân lục tức sao?" Đạn Mission Trung tướng kinh ngạc một chút, "Cái này tiểu thí Hải Thế mà còn biết Hải quân lục tức." Đạn Mission Trung tướng mỉm cười, "Ngươi còn biết Hải quân lục tức?" Dịch gật đầu nói, "Ừm, tại Mỹ nòng nào, ta gặp qua đi S bạ dạy dỗ khiển trưởng qua." "A," đầu, "Làm sao đem cái này Hải quân lại một phản đồ đem đi?" Mặc dù hắn bây giờ có trái ác quỷ, nhưng là hắn cũng không muốn mỗi ngày móc tân vui, mà lại hắn quả thực hiện nhiên là càng thêm thích hợp cận thân các đấu, bây giờ hắn thiếu nhất chính là chân chính kỹ xảo các đấu, còn có cái gì so Hải quân lục thức càng toàn diện càng hệ thống kỹ xảo cách đấu sao? Bỏ mù bỏ mũ nomi năng lực phối hợp thêm cường đại thể thuật, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, Hải quân lục thức tu luyện không chỉ có là thể thuật, tu luyện tốt, có thể đạt tới người bình thường xa không thể chạm tố chất thân thể. Chính phủ 9 toàn viên đều là lục thức cao thủ, mỗi người tinh thông lục thức chủng loại cũng đều không giống mà tư pháp đạo lục thức cao thủ chính, phủ chính thế mà bị mới ra đời băng hải tặc ngũ sơn đánh bại. Cùng nói đây là hải quân lục thức không đủ mạnh, không bằng nói là nhân vật chính quang hoàn qua cường đại. Ngẫm lại xem gặp cùng Dã Phi, cho dù là thế giới mới rất nhiều hải tặc bên trong cũng có được không ít tinh thông lục thức cao thủ. Dìm đi trở về đi, đi đến đạn mê sân trước mặt, thật sâu cúi cái 90 độ cùng, tướng quân, ngài có thể dạy ta hải quân lục thức sao? Đạn mê sân chỉ trệ, tùy theo lúc đầu, cười nói, hiện tại khả năng không được, tử, lấy ngươi bây giờ cường độ thân thể cũng không thích hợp tu luyện hải quân thức. Gặp ơ, lần nữa thật sâu không người chào. Xin ngài cần phải dạy ta, van xin ngài, ta nguyện ý làm ngài sổ sách hạ một tiểu binh, chỉ cần có thể cho ta tỉ muội báo thủ. Đạn Mễ Sơn quát, Hải tử, thẳng lên eo của người đến. Xin ngài cần phải dạy ta. Dịp đem lưng không thành 90 độ. Vì thân nhân của ta, ta cam nguyện không lưng. Đạn Mễ Sơn vẫn như cú lắc đầu, Hải tử, gia nhập Hải quân không nên là người báo thủ riêng động cơ. Dịp nói, tướng quân, ngài nghĩ bảo hộ bình dân, mà ta cũng có cận kề cái chết cũng muốn bảo hộ thân nhân. Thật sao? Cận kề cái chết cũng muốn bảo hộ thân nhân sao? non một câu. Hai tử, ngươi bây giờ thân thể quá hư nhược, cũng không thích hợp tu luyện Hải Quân lục thức. Dịp nói, tướng quân, thân thể của ta rất tốt, ta nhất định có thể tu luyện Hải Quân lục thức. Đạn Mê Sần lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Suột dị, Tekkai, Kakmi, Goto, Giản Kỳ Aku, Shigang, cái này 6 cái chiêu thức hấp sương lục thức, là một loại vì siêu việt nhân loại thể năng cực hạn thể thuật. Nếu là siêu việt nhân loại thể năng bậc hạ, như vậy không có siêu việt người bình thường cường kiện thể phách, luyện tập thức sẽ chỉ đối ngươi thân thể tạo thành không thể vãn hồi hậu quả." Dịp nói, "Ta không sợ. Van xin ngài, Đạn Mê Sần tướng." Đạn Mễ Sẩn quát, "Tiểu tử thối, sự tình còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta hiện tại dạy ngươi hải quân lục trực, là hại ngươi, nhớ ngày đó, ta một lần kia tổng cộng 84 tên hải quân tinh anh tham gia lục trực đợt huấn, vẹn vẹn ngày đầu tiên liền có 1 phần 3 ba người không tiếp tục kiên trì được." Jim nói, "Ta có thể. Van xin ngài." Đạn Mễ Sẩn trung tướng. Đạn Mễ Sẩn nhíu nh mày, suy tư một phen sau nói, "Trong thấy bên kia cái kia tại sao? Cái kia nhỏ nhất, không sai biệt lắm 100 kg đi, nếu như ngươi có thể nâng lên nó." Ở trước khi trời sáng dọc theo bong tàu cuốn 500 vòng, lại là 1.000 cái chống đẩy, ngoài ra còn 2.000 cái nằm ngừa ngồi dậy. Như vậy ngươi lại tới tìm ta. Dìm không nói hai lời chính là đi qua dơ lên tạ hướng về bong tàu đi đến. Bong tàu bên trên cái kia 11-12 tuổi tiểu nam hải cứ như vậy ngay trước tất cả hải quân binh sĩ trước mặt, hết sức chăm chú làm. 1 giờ trôi qua, 2 giờ đi qua, trời tối. Trên tàu tàu, phó quan Tom trần chờ một chút, cuối cùng vẫn đối đạn mười sần chung tướng hỏi, tướng quân, hắn còn quá nhỏ, ngài làm như vậy Đạn Môi Sẩn nhìn qua phía dưới bong tàu bên trên, hai tay hai chân không ngừng đến đánh lấy bậy lại như cũ kéo lấy mệt mỏi thân thể từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ hai tử, trong mắt lóe lên một vòng kết ngợi, để hắn tiếp tục. Ta muốn thấy hạ cực hạn của hắn ở nơi nào. Chơi đã sáng, Thần Hy lần nữa vậy vào một vùng biển này. Hải binh nhóm chế rêu ánh mắt đã sớm biến thành tính nghệ. Trên cầu tàu, phó quan trần chờ một chút, Đạn Môi Sẩn trung tướng dòng giá đưa mắt nhìn hắn một đêm, nhìn về phía phía dưới vẫn tại kiên trì hải tử nói, khó có thể tin, đứa nhỏ này đã chọn vẹn luyện một buổi tối. Thượng quân, ngài thật dự định dạy đứa nhỏ này lúc tức. Đạn Mason mặt mày cười. Tại sao lại không chứ? Hắn rất đặc biệt không phải sao? Phó quan Tống nói, "Vâng, ta cũng không nghĩ tới hắn lại có mạnh như vậy nghị lực." Phó quan Tống nói, "Thế nhưng là tướng quân, đứa nhỏ này đã là một trái ác quỷ năng lực giả, cùng đem tinh lực lãng phí ở lục tức cái môn này cho thiện thể thuật bên trên, chẳng bằng khai phát chính hắn trái ác quỷ." Đạn Mễ sấn hỏi, "Tống, hai quân lúc tức, ngươi sẽ mấy thước?" Phó quan Tống nói, "Hai thức, suốt cùng gặp vô." Đạn Mễ sần nói, "Đúng vậy a, ta cũng bất quá là tuyển học được ba thước." Tống nói, "Thế nhưng là tướng quân, đó là bởi vì chúng ta đã nắm giữ Hạ Lục Tức bên trong tặc cũng, cả mỉ đối với chúng ta ý nghĩa căn bản không lớn, nếu như có được trái ác quỷ, thậm chí, học tập sĩ gặp cùng giảng kỳ ạ cu ý nghĩa cũng không lớn. Đạn Môi Sơn cười khổ một tiếng, thật là như vậy sao? Lục thức thật cứ như vậy không có ý nghĩa sao? Nhìn xem gặp trung tướng, ngẫm lại rẻ phi lão sư, bọn hắn cái nào không phải tồn tại cương đại. Thế nhưng là tướng quân, lục thức tu luyện đơn giản, cần phải chân chính tinh thông, đó cũng không phải là một đầu nhẹ nhõn con đường tu luyện. Đạn Môi Sơn nhẹ gật đầu, đây quả thật là không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là gặp trung tướng Cùng dẽ phí la sư bọn hắn bằng vào vừa xa bình thường sức chịu đựng kiên cường tín niệm bỏ ra mười mấy năm thậm chí mấy chục năm không dán đoạn tu hành mới có bây giờ thực lực cường đại như vậy ông nói đúng vậy à trong lúc này muốn nỗ lực cố gắng thực sự quá lớn đây là một đầu dài rằng giặc mà gian tân con đường cho dù là chúng ta hải quân lại có mấy người nguyện ý khổ cực như vậy tu luyện lúc này dìm đã khiêng tạ đi tới cả người hắn nhìn sang mặc dù mệt mỏi nhưng lại khó nén kiaên một thân kích động gì đem tạ nhẹ nhàng luôn xuống thươngấn đến nói tướng quân ngườiơ phân phó ta đều làm đượcsân cười cười ta nhìn thấy Ngươi là có siêu cường nghị lực hải tử, như vậy tiếp xuống ta sẽ đối với ngươi triển khai tam thập tam thiên huấn luyện thân thể, nếu như ngươi có thể kiên trì đến xuống tới, ta liền dạy ngươi hải quân lập tức. Tốt, hiện tại ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Thượng quân, ta không mệt. Dĩm con đợi nói. Đạc Mệnh Sẫn cũng không để ý gì tới hắn, quay người đi hướng dành riêng cho hắn tu luyện thất. Dĩm Thanh Âm cũng tại cửa phòng quan bế một khắc này, tự nhiên ngừng lại. Trong nhìn trước mắt Dĩm, cười nói, đừng nóng vội hải tử, cẩn thận nghe ta nói, luyện, lại xương luyện, nhớ năm đó vẹn vẹn một ngày không đến, ta hai cái đồng học, càng là đột tử tại sân huấn luyện có thể nói từ lục tức huấn luyện ngày đầu tiên bắt đầu, chúng ta mỗi người đều gặp phải sinh tử khảo nghiệm, đặt mission tướng quân là vì tốt cho ngươi, hắn nghĩ trước dùng tam thập tam tiên thời gian đối với ngươi tiến hành đặc huấn, cường hóa ngươi thể phách. Tôn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói ra, hải tử ta đều có chút đồng tình ngươi, cái này tam thập tam tiên nhất định là cực kỳ tàn khốc địa ngục tập huấn, bất quá ta nghĩ ngươi nếu như có thể thông qua cái này cực đoan hóa huấn luyện, nhất định có thể luyện liền làm ra một bộ cường kiện thể phách, cũng chỉ có tráng kiện như vậy thể phách mới có thể ở sau đó hải quân lục tức trong tu luyện, còn sống sót. Là thế này phải không? Dìm có chút mong ngợi. Ông đưa tay sờ sờ đầu của hắn, "Tốt, đi nghỉ trước đi, ta nghĩ bắt đầu từ ngày mai có người hào hảo mà chịu đựng." Quy một chương 19, Ma quỷ huấn luyện. Dĩm Long tràn đầy kích động hướng đi gian phòng của hắn, lúc này trong phòng chuyển đến dịu lý thương tâm gần chết tiếng khóc, giống như bị toàn thế giới từ bỏ đồng dạng. Đây là thế nào? Dĩm vội vàng bước nhanh hơn vọt vào gian phòng, sau đó đã nhìn thấy cả phòng hải binh, cùng một thanh nước mắt một thanh nước núi tiểu dịu ly. "Ô ô ô, Dĩm ca, Dĩm ca." Ô, ô, "Ô "Bọn hắn nói ngươi chơi ta vừng không cần ta nữa." "Ô ô ô." Vật nhỏ ô zát ô zát gào khóc không ngừng, cảm giác cũng nhanh không thở nổi giống như. Tiểu Diệu lì gặp lại Dĩm, kích động đến như là một viên đạn kích xạ hướng Dĩm trong ngực. "Tốt a, cái này xuẩn đồ vật, người ta nói cái gì liền tin cái gì." Dĩm Get bỏ mắt nhìn Diệu Ly trên mặt nước mũi cùng nước mắt, đều nhanh dính vào trên người ta "Đừng khóc." Nói xong rồi ra ngón tay đông một tiếng trùng điệp gậy một cái bịu ly trán. Diệu Ly vớt ve mình phát đau chán lại giống như là đạt được hiền hưởng, liệt lên miệng cười vui vẻ. Hải binh nhóm cũng đi theo cờ vàng, vật nhỏ này rất có ý tứ, nói cái gì hắn đều tin. Lúc này, ấy liền tí bưng lấy mấy món quần áo đi đến. Thấy một lần Tiểu Dụ Ly khắp thương tâm gần chết, đối hải binh nhóm rất không cao hơn quát: "Các ngươi là đều vô sự tình làm sao? Thế mà khi dễ lên Tiểu Dụ Ly, để cho ta nhìn xem đều có ai, lần tiếp theo khâu lại vết thương, ta nhất định đặc biệt chiếu cố hắn." Hải binh nhóm hoa một tiếng, như một làn khói đều chạy ra ngoài. Ấy liền lúc này mới đem trên tay quần áo bỏ vào gièm trong tay, "Gièm, ngươi kia một thân hải tặc giả không thích hợp trên thuyền mặc, đến, ngươi đem cái này thần quân trang thay đổi, nhìn có vừa người không? Không vừa vặn tỉ tỉ cho ngươi sửa đổi một chút." Gièm kinh ngạc một chút, "Thế nhưng là hải quân quân trang, ta mặc thích hợp sao?" Ailin cười nói, tướng quân nói, chờ trở, trở lại bản bộ, hắn cho ngươi thêm đi cái chương trình là được rồi. Ailin nói xong liền túi người xuống, nắm ruốt một thân tiểu sảo quần áo đưa tới Bỉu lì trước mặt, "Vật nhỏ, ngươi cũng có nhà." Bỉu lì vui vẻ nói, "Ta, ta cũng có sao?" Ấy Ailin méo nhẹ một cái tiểu biểu lì mặt cười nói, "Đương nhiên, chúng ta tiểu biểu lì là như thế đáng yêu." "Tốt, tỉ tỉ đi ra, các ngươi thay quần áo đi." Biểu lì vô cùng thích đung đưa trái phải, lộ ra được hắn quần áo mới. Dì bất mãn, hiển nhiên Bỉu Lỵ áo Ailin là bỏ ra công phu, hắn thế mà còn có một cái tiểu sảo áo choàng. Tô ta Xem ở kia trang trí lấy đường viền hoa áo choàng, Dĩm đệ xuống muốn giật xuống hắn áo choàng xúc động. Chỉ chốc lát sau, Ailin lại đi đến, trên tay bưng chính là một cái đượm đầy đồ ăn dĩa, Dĩm liền vội vàng đứng lên tiếp nhận, "Ailin tỷ, ngươi nói với ta một chút, chúng ta liền sẽ đi qua cổng." Ailin vuốt vuốt bên tóc mai sợi tóc, "Ta cũng đúng lúc muốn về gian phòng của mình, vật nhỏ nơi này chính là phòng của tỷ tỷ đâu, từ hôm nay ban đêm lên ngươi liền nên cùng mọi người cùng nhau cùng ăn cùng ngủ." "A," Dĩm vừa ăn vừa hỏi, ấy tỷ, ngươi cũng là hại quân sao?" Lúc này chính một mặt ôn nhìn qua khối lớn cán năng nụ liễu Ailin, một chút nói ra, "Không phải a." Tỷ tỷ nhà tại quần đảo xạ Ba hãy đi, lần này là đi theo đoàn 10 sần tướng quân truyền ra thực tập, chờ hành động lần này kết thúc, tỷ tỷ liền nên về quần đảo xạ Ba hãy đi. Nha. Lúc nửa đêm, một tiếng to do quân hảo vang lên, thuyền bên trên vô số hải binh phát ra một tiếng thống khổ gào thét, sau đó ùn ùn bỏ dậy hướng về bong tàu phóng đi. Dị nghĩ nghĩ, bọn hắn có cái gì hành động sao? Dù sao hắn không cần đi ngủ, liền cũng đứng dậy đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài. Bong tàu bên trên 300 tên hải binh chỉnh sắp xếp phương trận. Lúc này dị mới chú ý tới, thuyền của bọn hắn tại một chỗ đảo nhỏ trước bò neo. Vó Quan Tôm đi đến đám người hàng trước nhất, quét mắt một chút, quay đầu đối đứng tại cửa phòng ngẩn người gì quát, "Jim, về hàng. Mình cũng có thể đi cùng sao?" "Là, đã mình đã mặc vào quân phục Hải quân, còn đi theo mọi người cùng ăn cùng ngủ, lại có lý do gì không cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động đâu." Jim kích động hướng đi đội ngũ phía sau cùng. "Một Hải binh quát, nghiêm." Tôm nói, "15 phút sau, 50 km bố tập, 3 giờ sau, bờ biển Tây tập hợp. Không thể tới lúc chạy đến, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tại tòa này trên hoang đảo sinh tồn 15 ngày." Hải binh nhóm phát ra từng tiếng thống khổ gạc Lúc này, Đại mission trung tướng cũng đã đi tới đối đen nghị quân sĩ quát, các binh sĩ, các ngươi là hải quân bản bộ tinh anh, dô lên bộ ngực của các ngươi, nhớ kỹ, bình thường nhiều huấn luyện, thời gian chiến tranh ít đổ máu, không có cái gì so chạy thật nhanh một đoạn đường dài càng có thể dạy sẽ chúng ta, như thế nào kiên cường hơn. Các ngươi chỉ có thể so kiên cường kiên cường hơn. Hiện tại, xuất phát. 50 km 4 tập sao. Vừa mới bắt đầu thời điểm Dĩm chỉ cảm thấy toàn thân có lực không quá mức vội vàng, chỉ sau nửa giờ, chân cơ bắp cũng đã bắt đầu đau bất nhức. Lúc này Dĩm cảm thấy mình đã chạy qua rất dài đường, thế nhưng là nghe bên cạnh đại binh nhóm nói mới chạy 10 cây số không đến. Hiện tại mới bắt đầu chân chính ý thức được, đoạn mission trung tướng 50 km buôn tập là một kiện kinh khủng bậc nào sự tình. Dìm chỉ muốn, kiên trì kiên trì lại kiên trì đi, ta nhất định phải kiên trì. Nếu như ở chỗ này thất bại, đừng nói hải quân lục trực, chỉ sợ mình cả đời này cũng liền như thế. 20 cây số thời điểm, toàn bộ bàn chân đã thực sự đau đến không chịu nổi, hai cái chân trường, chỉ cần vừa chạm đất, tựa như đập vào cái đinh bên trên đồng dạng đông nói, đầu ngón chân sợ cũng sớm đã bị đính đến nổi bóng. Không tiếp tục kiên trì được, thật không tiếp tục kiên trì được. Dìm cảm thấy mình căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ như vậy bởi vì lúc này mới vẹn vẹn đi 1 phần 3 ba vẫn chưa tới. Dĩ có chút nhục trí đến hướng về sau đầu nhìn lại, rất nhiều quân sĩ cũng đều giống như hắn, đã sớm mặt như màu đất, 50 km buôn tập đây thật là có chút quá kinh khủng. Đúng lúc này Tòng Cao giọng hô, đến trước mặt kia phía rừng, đại gia hỏa nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian. Nghe xong có thể nghỉ ngơi, hải binh nhóm đông nhiên cũng đều hăng hái, thế nhưng là một khắc đồng hồ thời gian thật sự là trôi qua quá nhanh. Dĩ cảm thấy mình là khôi phục một chút thể lực, thế nhưng là đối với mình nhưng lại không phải rất có lòng tin, chỉ là tất cả hải binh không có người nào rớt xuống. Da dìm cũng không thể là ngay cả những này phổ thông hải binh cũng không bằng đi. Vô luận như thế nào mình cũng nhất định phải kiên trì. Chí ít ta không phải là cái kia cái thứ nhất nhận thua người. Bên hai phảng phất cái gì cũng không nghe thấy, giờ ngay tại cái này đáng sợ buôn tập bên trong, tiến lặng kiên trì, đau khổ. Đến 30 km thời điểm, dìm chân đau thật sự là không được, chậm dài đã là rơi xuống đội ngũ nửa bộ sau, thế nhưng là vẫn là không có một cái hải binh hô mệt mỏi rời khỏi, hắn vẫn như cũng chỉ có thể nhưng kình ngậm miệng đến cổ nén. Tuấn lãng mặt bởi vì thống khổ trở nên vô cùng dữ tợn. Mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, kia một đầu xóa tung bạo tạc đầu. Giờ phút này cũng mặt mà tủ mày chau túi tại trên đầu. Có lẽ là nhìn thấy hải binh nhóm khập khiễng bước chân cùng biểu tình dữ tợn, Phó quan Tom chạy ở rìa bên người lớn tiếng nói ra, "Các binh sĩ, các ngươi không muốn giả nghĩ đến còn có bao nhiêu đường muốn chạy, các ngươi muốn lấy đã chạy xong nhiều ít đường." Có lẽ là Tom cổ vũ có hiệu quả, dìu cứng rắn cắn răng tiếp tục kiên trì nổi. 40 km/h. Lúc này đã có thật nhiều hải binh bắt đầu thả chậm bộ pháp, bắt đầu dùng đi, ần, hoặc là nói dùng, kéo lấy càng thỏa đáng chút. Dũng. Lúc này, sau lưng trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến vô số giá thú gào thét. Một hải binh thống khổ phát ra một tiếng gào thét, "A, lão thiên, lại tới." Ngay sau đó, vô số dã thú từ phía sau đuổi đi theo. Từ tiếng gào thét từ bi phấn muốn tuyệt hải binh trong miệng phương ra, sau đó, chỉ gặp bọn họ như phê thuốc kích thích, hai chân như như bánh xe nhanh chóng quay vòng lên. Đương nhiên bọn này hải binh bên trong, cung bao quát chúng ta dịm. 3 giờ sáng, bên bờ biển 300 tên hải binh thống khổ tê liệt ngã xuống một chỗ. Sau lưng dã thú còn tại hướng bọn hắn đánh tới, dịm hoảng sợ các đạo, "Mau dậy đi, không chạy sẽ chết." Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ tiếng thở dốc. Hắn cũng không muốn chết, Dìm đang muốn mở ra chân chạy vọt về phía trước chạy. Một đạo pha tạp bóng trắng từ phía sau trong bầy thú kích xạ đi qua, một con to lớn điểm lấm tâm chó cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại Dìm trước mắt. Suột dị. Chỉ một sát na, điểm lấm tâm chó chính là thoáng hiện đến phía trước nhất con giả thú kia trước mặt. Si sì càng tiên. Đầu kia cái đuôi to dài, đột nhiên quăng về phía phía trước, một con kia giả thú chính là ứng thanh bị quất bay, chỉ để lại một đạo cùng loại roi chạm tàn anh. Sụt dị. Sụt dị. Sụt dị. Sụt dị. Đạn mê sần chu tướng, lại là từng cái nhanh chóng di động, xuất hiện tại từng cái dã thú trước mặt, giữa không trung bày biện ra vô số đạo chết xạ sắc bén quý đạo. Đây chính là lục thức một trong số sao. Dịch con mắt một khắc cũng không dám nháy nhìn chòng trọc vào phía trước. Trong nháy mắt bên trong, liên tục cao tốc dẫm đạp mặt đất mấy chục lần sinh ra tính dễ nổ phản tác dụng lực tới làm di động cao tốc, từ trước mắt mình xem ra đơn giản tựa như biến mất. Rất nhanh thành đàn dã thú thay đổi phương hướng bốn phía tản ra. To lớn điểm lẫm tấm chó dần dần có lại, đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện lần nữa trước mà dìm. Dìm trở lại nhìn bốn phía một cái, toàn quân trên dưới không gây một người rơi xuống. Tất cả đều kiên trì đạt tới mục đích, bọn hắn bình thường chính là dựa vào dạng này để kích thích tiềm năng của mình sao? Nguyên Lai Hải binh nhóm kiên cường là như thế này lựa thành, bất quá hiển nhiên hiệu quả rõ rệt. "Tốt, các ngươi về trên thuyền nghỉ ngơi một chút đi, Dĩm ngươi đi theo ta." Tại tất cả hải quân đồng tình trong ánh mắt, Dĩm bị đạn mươi sần trung tướng một cái nhấc lên, thư đạp mấy lần, liền hướng về trong rừng rậm lao đi. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn. Theo từng tiếng răng rắc tiếng vang, một góc hai người mới có thể ôm hết đại tụ liền bị đạn tướng một quyền đánh sập xuống dưới. "Đi, nâng lên hắn!" lại chạy một lần, đạt mission trung tướng quên xuống đồng hồ bỏ túi, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta chỉ cấp ngươi 5 tiếng, lúc 8 giờ, ngươi nhất định phải trở lại cái này, ta là sẽ không chờ ngươi. Hắn đã vừa mới chạy bao giờ? Bây giờ muốn tại trong vòng 5 canh giờ hoàn thành một cái vừa đi vừa về, còn muốn khiêng kia to lớn thân cây, tên địa chí ít cũng có 150 kg đi. Dịp chân chờ, đây không có khả năng hoàn thành đi. Đạt mission trung tướng nói, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Dịp hít sâu một hơi, không nói hai lời nâng lên thân cây hướng về tới phương hướng chuyển đi. Khiêng những người kia căn bản không có khả năng chạy lên. Nhìn qua dần dần bóng lưng biến mất, Tống đi đến đạn Mission bên cạnh nói: "Tướng quân, tiểu tử này không có khả năng hoàn thành a." Đạn Mission cười nói: "Có lẽ hắn có thể hoàn thành đâu, ngươi đừng quên hắn cũng là một trái ác quỷ năng lực giả, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Cái này căn bản là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vẹn vẹn chỉ là đi ra 2-300m, thông thường thao tác là tuyệt đối không thể nào, đạn Mission trung tướng không phải nói, không dùng được biện pháp gì sao? Vì cái gì không thử một chút một chiêu kia đâu?" Vừa hải tặc bên trong, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem bợ Juno sử dụng mấy lần Sojian có thể thuần giữ, mình nhất định cũng được. Hai chân không ngừng lẹt xẹt mặt đất, thật đáng tiếc, hắn không phải phỉ, không có tốt như vậy tiên phú. Dù là sắp nổi qua hai chân giẫm đến đôn nốt vàng, hắn vẫn là dừng lại tại nguyên chỗ. Quy một chương 20, bỏ mù bỏ mùn lo mì khai phát. Tôa, xem ra phương pháp này không làm được. Hiển nhiên không phải tất cả mọi người có thể làm phỉ. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, vi học kỳ thật không phải sở, mà là lấy chân làm bơm động viên, nhờ vào đó ra tốc máu chạy trong người, cường hóa thân thể cường độ. Mà cường hóa về sau phỉ, so với bình thường tốc độ càng nhanh, nhanh đến khiến có được lực tức sozo đều không thể né tránh. Đương nhiên Mình không có khả năng giống phi như thế, cứu hiệu lợi dụng cao su thân thể cực hạn sinh ra nội thể cường hóa, thông qua ra tốc huyết dịch lưu động, từ đó phát huy bạo tác tính chất lực lượng. Nếu quả như thật làm như vậy chỉ sợ trái tim của hắn sẽ trực tiếp vỡ tan. Ngay tại giây muôn bực thời điểm, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, ta có lẽ không thể giống cao su quả thực như thế ra tốc máu trong cơ thể lưu động, nhưng là số là thông qua một nháy mắt giẫm đạp mặt đất mấy chục lần trở lên, lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ lực lượng đến di động. Kỳ thật trọng yếu không phải giẫm đạp mặt đất bao nhiêu lần, trọng yếu hẳn là kia sinh ra tính dễ nổ lực lượng. Nếu như chỉ là muốn cái này tính dễ nổ lực lượng ta bỏ mủ bỏ mủ nomi hoàn toàn có thể làm được. Thông qua hai chân đối mặt đất tiến hành bạo tạc, hẳn là đồng dạng có thể sinh ra cường đại thúc đẩy lực đi. Nói làm liền làm. Dìm thở ra một hơi, ôm chặt trong tay quả gỗ, mở ra hai chân làm ra một cái chuẩn bị lên nhảy tư thế, một tiếng quát nhẹ, từ trong miệng trầm thấp truyền ra, thế bạo bộ. Theo tiếng quát rơi xuống, chỉ gặp trên mặt bàn chân, vậy mà nổi lên một cô hát sắc quạ mang. Ẩm. Bàn chân trên mặt đất trùng điểm mạnh, lập tức, một đạo giống như bạo tạc chầm đụ, tại bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc ở giữa bạo lên, mà cùng lúc đó, bóng người cũng cơ hồ là như tên lửa hướng về phía trước mãnh liệt bắn mà ra. A. cứu mạng a. Một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn che lại tiếng nổ, tại bên trong hòn đảo nhỏ thê lương vang lên. Hiển nhiên, lần này tốc độ căn bản không phải hắn có thể khống chế. Cái này cường đại thúc đẩy lực, dù chỉ cảm thấy đầu háng hốt một chút, sau đó cả người liền là trực tiếp đánh tới trước mặt trên một cây đại thụ. Dìm thống khổ bò dậy, vướt vút choáng váng đầu, vừa vận giống phát lực quá mạnh, xem ra còn nhiều hơn thử mấy lần mới được. Xa xa giữa không trùng, toan khó có thể tin nhìn qua trong rừng, kia một đạo lão lại như cũng lần lượt bò lên tiếp tục tiến lên nho nhỏ thân ảnh. Đây là, ông trời của ta. Hắn thế mà cái này học xong, Đặng Duy Sơn sờ lên cái cằm, cũng là nhịn không được rào giạt lên một vòng ánh mắt tàn dương. Hẳn là còn không phải sợ dự, bất quá hắn tựa hồn là phát hiện sự thiếu, sau đó lợi dụng mình bỏ mù bỏ mù nomi sinh ra cường đại thuốc đẩy lực tiến hành tiến lên. Ẩm. Lại là một tiếng vang thật lớn, tông không khỏi khỏe miệng co giật xuống, tiểu gia hỏa này đây là lại đụng phải, cái này nhìn xem đều cảm thấy đau. Nhưng mà sau một khắc, phanh phanh phanh tiếng vang không ngừng nghỉ chút nào vang vọng rừng rậm, chỉ gặp đạo nhân ảnh kia, cứ như vậy khiêng một cây thô to gỗ, tại trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới. Tôn phục, có nghị lực, không sợ khổ là mầm mống của ta. Phanh phanh phanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng nổ vang tại trong rừng rậm không ngừng vặn rồi. Một đoạn thời khắc, giữa không trung đàn Mật Sẩn Trung tướng nhịn không được cười ha ha nói, tiểu tử này có chút ý tư a, vì tiết kiệm thời gian, hắn lựa chọn trực tiếp dùng quả thực năng lực đem ngăn tại trước mặt cây nhỏ nổ đoạn. Tông Lạc đầu cười khổ nói, thế nhưng là hắn làm sao lại không nghĩ, cải biến trên đường đi quý tức đâu? Như thế sử dụng quả thực năng lực, hắn thể lực hẳn là theo không kịp đi. Đàn Mishan cười nói, ừm, có lẽ là còn không có nắm giữ quyết khiếu đi. Chúng ta dựa mắt mà đợi. Sau một tiếng, trong rừng rậm tiếng nổ đùng đùng trở nên càng phát trầm thấp. Dìm cũng thời gian dần trôi qua thích hướng dạng này hành động phương thức thế nhưng là như thế một đường đập xuống đến quần áo trên người đã sớm sớmrách nước toàn thân xanh một miếng từ một khối mà trọng yếu nhất chính là quả thực năng lực đối với thể lực tiêu hao cũng là cực lớn thế nhưng là thí luyện còn chưa kết thúc ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm trong rừng rậm, theo mỗi một lần bản chân rơi xuống đều sẽ mang ra một tiếng trầm một tiếng nổ vang vẹn vẹn chỉ là 8 cái tiếng nổ đồng đoàng vẹn vẹn chỉ là bước ra 8 bướcìm lại chính là hướng về phía trước kích xạ ra hơn mấy trămm 3 ba giờ sau Danmission hai mắt tỏa sáng, tiểu tử này đầu góc rất tốt làm, hắn đã bắt đầu nếm thử lợi dụng bản chân mỗi một lần đập đất, đến cải biến vọt tới trước phương hướng, mặc dù vẫn như cũ không thể thiếu va va chậm chạp. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là 3 giờ, liền có thể làm đến bước này, hắn đã vô cùng không tầm thường. Trong khoảng thời gian ngắn liền đối với mình quả thực năng lực có sâu như vậy linh ngộ. Không tệ. Hơn 4 giờ về sau, một cái trật vật thiếu niên xuất hiện lần nữa tại bờ biển Tây, đương thiếu niên có chút ngẩng đầu lên, lộ ra một mặt mũi bầm dập che kín vết chảy khuôn mặt. Danmission nhẹ đầu. Linh ngộ xưa nay không là nhắm mắt lại liền có thể cảm nhận được, bây giờ dĩm có thể nói đã là mình đầy thương tích, cương nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện đầy vết trầy cùng bầm tím, cho dù là có bỏ mũ bỏ mú no mi năng lực, cùng Tô Tô đại thụ đến cái tiếp xúc thân mật, thủ thương là không thể tránh được. Thế nhưng là chính là như vậy bộ dáng trật vật, tấm kia khuôn mặt nhỏ nhìn về phía đoàn mission trung tướng, đều là nhiều hơn mấy phần tự tin. "Cho ta thời gian, ta nhất định cũng có thể trở thành thế giới này tồn tại cương đại." Ngắn ngủi hơn 4 giờ, tiểu tử này cả người khí chất cũng thay đổi. Đoàn lần nữa nhẹ gật đầu. Hắn cũng không kiêu kiệt ca ngợi lời nói, rất không tệ, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lưu tú, cửa thứ nhất, tính ngươi thông qua được, hiện tại có thể đi trở về nghỉ ngơi thật tốt hạ. Dĩm đuối đạn mission hành lễ, cảm ơn ngươi, tướng quân. Về tới trên thuyền, đạn mission dừng lại chân, đối Dĩm nói ra, "Ừm, hôm nay tiêu hao có chút lớn, ta sẽ để cho phòng bếp cho ngươi thêm một đứa." "Cảm ơn." "Rất nhanh, Evelyn Tỷ chạy chấm đi qua, trên thân có một cái túi chứa bệnh." "Dĩm, quần áo ra, Tỷ Tỷ giúp xử lý xuống vết thương." À, "A." Evelyn hét lên một tiếng. Chỉ gặp trên người có chút trên vết thương vết máu đã sớm làm quần áo trong cùng vết thương đã dính vào nhau, hắn liền cứ như vậy ngạnh sinh sinh kéo xuống. Hai tay để trần dìm có chút xấu hổ đáp đạo, "A Lily, thật xin lỗi, ngươi vừa mới giúp ta đổi quần áo bị ta không cẩn thận làm phá." Ấy liền khỏe miệng hung hăng kéo ra, khỏe mắt hiện lên một vòng đau lòng, nàng nhìn xem đều cảm thấy đau, đứa bé này làm sao lại quan tâm tới kia mấy bộ y phục. "Không sao, tỷ tỷ cho ngươi thêm đổi mấy món." Một vết thương, hai đạo vết thương, ba đạo vết thương, vô số vết thương lộn ngang lộn xộn phân bố. Ấy liền lặng xút thuốc, xử lý xong chớp ngực, liền chuyển hướng về sau lưng, sau đó Ấy liền tay liền dừng lại. Hơn nửa ngày gặp ấy liền chậm chạp không có động thủ, dĩ cho là nàng mình phía sau lưng bị thương càng nặng, thế nhưng là không nên à, phía sau lưng của hắn hẳn không có mấy đạo tổn thương mới đúng. Dĩm Nghi hoặc phải hỏi nói, "Thế nào? Ailin tỷ?" Ailin lúc này mới thu hồi ánh mắt, lần nữa nhẹ nhàng giúp Dĩm xử lý vết thương. "Không có gì, chỉ là phía sau lưng của ngươi có một cái rất kỳ quái ấn ký, cảm giác giống như là cái gì động vật trừ ấn." "Một a, phía sau lưng của mình, hắn nhưng nhìn không thấy." "Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tỷ tỷ đi cho ngươi đổi bộ y phục." "Cảm ơn ngươi, Ailin ấy lỉnh đem hòm thuốc chữa bệnh thu thập xong, đi ra ngoài. Lúc này một hải binh đã đẩy xe thức ăn đi tới. "Jim, đây là đạn mission trung tướng phân phó cho ngươi thêm điểm tâm, ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi." Dìm ma sát ra tay trưởng, đối đồ ăn liền chuẩn bị bắt đầu ăn, lúc này mới chú ý tới đi theo bên cạnh hắn, một bộ lão Trá muốn khóc điệu lý. Jim cười nói, "Đến, ngươi cùng ăn." Một khối thịt bò trực tiếp chính là đẩy lên điệu lì trước mặt, sau đó nhìn tiểu điệu lý một thanh nước mắt một ngụm thịt bò nhai. Một lát sau, Jim đem xe thức ăn đẩy lên phòng bếp, "Ngủ ngươi sao?" Hắn căn bản là ngủ không được, cùng lãng phí thời gian đi trên giường ngẩn người không bằng tìm một chút chuyện làm. Lúc này, trời đã hiện ra, miễn cưỡng nghỉ ngơi gần nửa đêm Hải binh nhóm cũng đều tất cả đều rời giường, bắt đầu mới một ngày làm việc. Quy 1 chương 21, bọn mù bỏ bọ mùn no Lomi thể chất đặc có đất, có lau đại pháo, gìn không chuyện làm, liền cũng cầm cái đồ lau nhà hỗ trợ thành tẩy lên bồm tàu. Một buổi sáng, rất nhanh liền đi qua. Đương đàn sân tòa trở nên chỉ riêng sáng thời điểm. Tiểu Diệu đã đoạt hai cái chén lớn hứng chạy tới trước mặt hắn. Lai, like, đã là cơm trưa thời gian a, khó trách làm sao như thế đói đâu." Nhà ăn chỗ, thật dài trong đội ngũ. Dìm nuốt ngụm nước miếng, chỉ cần lại sắp xếp 3 người liền đến hắn mua cơm. Lúc này, một lính liên lạc đi tới, đạn Mê Sẩn trung tướng yêu cầu Dìm lập tức ngay lập tức đi tu luyện thất. Dìm sờ lên có chút xẹp dạ dày, thả ra trong tay bàn ăn, bất đắc dĩ đành phải đi ra đợi nửa ngày đội. Tham Lam lần nữa hít hít thơm ngào ngạt mùi cơm chín, tối thấp đầu đi. Dìm nhẹ nhàng gõ gõ cửa tấm, báo cáo, Dìm đến. Tiến đến, đóng cửa lại. Đạn Mê Sẩn từ trong phòng truyền ra. đóng cửa kỹ, đi đến trước mặt, nhịn không được lại nuốt xuống, trước mắt trưng bày thật là nhiều mỹ thực. Tuyệt đối không phải nhà ăn có thể so sánh được. Đây chính là trung tướng Đại Ngộ sao? Thật muốn ăn. Cô Bụng là sẽ không gặp người, dìm có chút ngượng ngùng vớt ve bụng, có lời với tướng quân, "Ta..." Đạc Môn Sơn đem bàn ăn đẩy về phía trước đẩy, cười nói, "Ăn đi, đây chính là vì ngươi chuẩn bị." Dìm chi chệ, thật lâu mới không dám tin hỏi, "Tướng quân, ngài nói đây là cho ta ăn sao?" Cô Bụng Lần nữa bất tranh khí lại kêu một chút. Đạc Môn Sơn cười hạ điểm một chút đầu, ra hiệu dìm ngồi xuống ăn, "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đối với ngươi tiến hành rải đến tam thập tam đại lực thần mà ngươi cơm nước cũng chính là đặc biệt cung còn có cái này đãi ngộ." Dìm chôn ở trên bàn ăn đầu ngừng một chút. Đạc Môn Sẩn trung tướng nói, "Dìm, có thể hay không hoàn thành cái này tàn khốc thí luyện, liền muốn xem ngươi nghị lực." Thật vất vả nuốt xuống miệng đầy đồ ăn, Dìm mơ hồ không rõ mà nói, "Tướng quân, đại lực thần thí luyện rất lợi hại phải không?" Đạc Môn Sẩn chậm rãi phun ra một câu, "Đại lực thần thí luyện chia làm 3 cái giai đoạn, là chính phủ thế giới vì huấn dạy thập hộ Bloodless đặt thí luyện. Tỷ lệ tử vong cao tới 90." Dìm không rõ ràng cho lắm, "Thập hộ Đạn Mây Sần hài lòng ở trong lòng khen ngợi một chút, đứa nhỏ này quan tâm quả nhiên không phải mình cố ý nhấn mạnh tỷ lệ tử vong cao tới 90%, nói, chính là chính phủ không đến chính phủ 9. Chính. chính phủ 9? Dịp rốt cục dừng lại đuớt. Đạn Mây Sần nói, nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ nghe nói qua một người hoàn thành đại lực thần thí luyện toàn bộ giai đoạn. Hắn giống như cũng chỉ lớn hơn ngươi 2 tuổi. Giúp Luxy. Dịp trong lòng thầm kêu một tiếng. Gặp dịp mừng miệng, Đạn Mây Sần cho là mình cho đứa nhỏ này áp lực quá lớn, liền cười nói, tin tưởng mình, tin tưởng ta ánh mắt, đệ tử của ta nhất định không thể so với hắn chiến Tốt, ngươi ăn đi, ăn xong, đến bong tàu bên trên tìm ta. Đạn mệnh sân đi, dìm lần nữa lay lên trước mặt đồ ăn, nước mắt nhịn không được chính là tưới lên trong bàn ăn, hắn nói ta là đệ tử của hắn sao. Mình kỳ thật rất may mắn không phải sao. Xuyên qua đến cái này đưa mắt không quen thế giới, đầu tiên là mò nẹ tỉ, sau đó lại có một cái thực tình đợi mình hải quân trung tướng, vậy mà chủ động nhận tự mình làm đệ tử của hắn. Lao sư, ta sẽ là một cái hợp cách hải quân, sẽ không cho ngài mất mặt. Quá trình tu luyện tựa như đạn mệ Người bình thường thật không có mấy cái có thể chịu được, khỏi cần phải nói, chính là ngày đó cũng nghỉ ngơi không đến 3 giờ cường độ, cũng không phải là người bình thường có thể chịu được, đáng được ăn mừng chính là dịm ưu thế lớn nhất chính là không cần đi ngủ. Nhưng là, không thể phủ nhận, dù là không cần đi ngủ, như vậy cường độ cao huấn luyện ở dưới, liên tục 7 ngày xuống tới, thân thể vẫn là cực kỳ mỏi mệt mệnh, giờ phút này vô cùng tiểu tụ dịm đỉnh lấy hai con thật sâu mắt quầng thâm liền cùng một con cao gầy gấu trúc không sai biệt lắm. Thế nhưng là dù là như thế, hắn ý nguyên không cách nào chìm vào giấc ngủ, hắn kỳ thật rất nghĩ kỹ tốt nằm xuống mỹ mỹ ngủ lấy mấy giờ, dù là chỉ có 1 giờ thế nhưng là trong đầu của hắn từ đầu đến cuối sinh động sóng điện não, giày vò đến hắn chính là không cách nào ngủ. Lúc nửa đêm, dì một người như cũ tại bom tàu bên trên không ngừng cơ trong tay tạ. Tiếng âm vang âm vang thanh âm, thời gian lâu dài, hải binh nhóm không chịu nổi, tất cả đều kháng nghị, chính là đàn mission cũng là lần lượt bị dùm beng. Câu tàu lâu hai, nhìn qua còn tại rèn luyện dìm, đàn mission nhíu nhíu mày quát, làm sao còn không đi nghỉ ngơi? Dìm yếu đốt đất đạo, ta, ta ngủ không được. Đàn cho là hắn là công ruột, không khỏi mặt chính là kéo xuống, nhanh đi ngủ, tranh thủ mỗi 1 phút mỗi 1 giây thời gian nghỉ ngơi cũng là tu hành một bộ phận. Dị mất đất gì, đi trở về buồng nhỏ trên tàu, con mắt trợn trừng lên, hắn sắp điên rồi, làm sao lại ngủ không được a? Ta muốn ngủ a. Vẹn vẹn chỉ dùng 7 ngày thời gian, hắn liền hoàn thành mình dự tính 15 ngày khóa trình huấn luyện. Thế nhưng là, Dị càng ngày càng tiêu thụy, cường độ cao huấn luyện tăng thêm hoàn toàn không có được nghỉ ngơi, là người đều có thể nhìn ra hắn ngay tại tiêu hao lấy sinh mệnh lực. Đạn mission vừa lòng phi thường cái này đệ tử, nhưng là hắn lại cực kỳ đau lòng, đứa nhỏ này quá bướng bỉnh, nói cũng không nghe, xem ra chỉ có thể để bếp sau cho Dịm gia tăng chút dinh dưỡng. Vì không ảnh hưởng mọi người, Dìm chỉ có thể ở buổi chiều làm chút động tính tiểu nhân huấn luyện. Đại mư sần trung tướng bất đắc dĩ, đi đến phía sau hắn nói, "Dìm, ngươi như quả thực đang ngủ không đến, có thể đi phòng tu luyện của ta tu luyện, nơi đó sẽ không giao nhau đến người khác." "Nhưng là, Dìm, ngươi là thông minh hải tử, làm sao lại không rõ một khi thân thể thật xong, cũng liền không còn có cái gì nữa?" "Dìm, lao sư ta đã biết, ta ngủ không được a. Ngày thứ 15, lại là nửa tháng tổng vệ sinh. Hải binh nhóm có lên đất, có lao đại pháo, vong tàu ở trên đều là hải binh tại làm vệ sinh, hiển nhiên hôm nay là không có địa phương cho hắn luyện." Dĩ Liên cũng cầm cây lớn đổ lau nhà hỗ trợ thanh lý lên ống pháo. Thế giới này hỏa pháo kỹ thuật tựa hồ có chút kỳ quái, mặc dù đã là sau lấp định giả thức hỏa pháo, nhưng đạn pháo vẫn là từng cái hình tròn lấp đầy thuốc nổ quả cầu kim loại. Thông qua lửa có sẵn thuốc nổ bạo tạc đem đạn pháo bắn ra đi. Đạn tháo phi hành quá trình bên trong, thân đạn nhận nhất định lực va chạm liền sẽ để nổi bộ thuốc nổ nhóm lửa, tiến tới phát sinh bạo tạc. Một đêm phong tuyết, ống pháo bên trong đã lấp bên trên không ít tuyết động, một người bỏ ra thời gian thật lâu mới đem mũi tàu chủ pháo ống pháo cho dọn dẹp sẽ không biết có phải hay không là ăn bỏ mũ bỏ mù no mi nguyên nhân, Dĩm cảm thấy ống pháo bên trong còn sót lại mùi thuốc súng đặc biệt tốt nghe. Không nhịn được chính là lẻ lướt một cái, cái này một liếm lên gớm, toàn bộ trung khu thần kinh hệ thống phản phát nhận lấy mãnh liệt kích thích, tinh thần trở nên vô cùng phấn khởi. Những ngày này bởi vì ma quỷ huấn luyện mà quá độ dùng sức đưa tới đau đớn, mệt nhọc, thậm chí tổn thương, tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, một cố tự tin mãnh liệt tâm cùng tiến thụ tâm, không tại thể nội dâng lên. Dĩm ca, con mắt của ngươi. Dừng ở Dĩm đầu vai bựu lì rất nhanh chú ý tới Dĩm không tầm thường, thời khắc này con ngươi mở rộng, con ngươi như máu Cả người nhìn sang vô cùng phấn khởi. Dịp hít sâu một hơi, thời gian dần qua đem cái này một cố năng lượng chậm rãi tiêu hao. Ta không sao, là thuốc nổ. Ăn thứ này tựa hồ đối với năng lực của hắn có rất lớn tăng cường tính, mà lại tiêu hao thể lực cũng có thể thông qua tiêu hóa thuốc nổ nhanh chóng khôi phục. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của hắn bắt đầu đối diện trước thuốc nổ cảm thấy vô cùng khát vọng. Quy một chương 22, giật ạ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tiệt ha ha ha ha, náo pháo, pháo. bắn pháo cho ta. Nơi xa một chiếc khói đen bốc lên thuyền lớn đối nhỏ hập khai hỏa. Đạn pháo rơi vào nhỏ hạc hào phụ cận, mảnh liệt bạo tác chấn động trên mặt biển nhấc lên tầng tầng bọt nước. Đạn Mễ Sơn cùng Dĩm từ phòng tu luyện của hắn bên trong vọt ra, chuyện gì xảy ra? Thượng quân, hướng 3 giờ phát hiện thuyền hải tặc, khoảng cách 3000m. Đạn Mễ Sơn nói, ai vào chỗ đấy, chuẩn bị nên địch. Hoa Tiêu xác nhận cờ hiệu. Hoa Tiêu cầm tính viên vọng, hơn nửa ngày ấp úng đắc đạo, Thượng quân. Là, là. Phó quan tổng quát là cái gì? Nhanh lên báo cáo. Hoa nói, bên trên lấy một mặt đánh Trên thuyền, cao cao khói, thuyền cái cự Tướng quân, lạ là giật vạ sạ lô mạn ơ nạ cái hảo. Đạn mới sân gầm kết lên, giật vạ. Cái này kệ ti tiện, rốt cục để cho ta đuổi kịp sao? Các binh sĩ, ta lấy hải quân bản bộ dưới danh nghĩa lệnh, dùng tuyệt đối chính nghĩa chi danh, để cái này chúng ta hải quân lớn nhất chỗ bẩn, biến mất tại mảnh này biển cả đi. Rõ. Hải binh nhóm dừng một chút chân, trao theo kiểu nhà binh trăm miệng một lời đường. Phó quan tâm nhíu nhíu mày nói, "Tướng quân, giật ta người bạn học cũ này, ta hiểu rất rõ hắn, hắn vô cùng giàu hạn, không, có niềm tin tuyệt đối, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích. Cái này quá không bình thường." Đạn Mễ Sần hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi muốn ta nghe thấy hắn đại pháo âm thanh liền cụp đôi chạy trốn sao? Pông. Trong này dù là có âm ưu, Hải quân bản bộ trung tướng cũng không thể cứ như vậy lâm trận bỏ chạy a. Thượng quân, liền 2000 nướng. Đạn Mễ Sần nói, đại pháo thử bắn. Phanh phanh phanh. Đạn pháo tại xả lộ mạn ơ nạ kệ hảo thuyền bên cạnh rơi xuống. Đạn Mễ Sần nói, hiệu chỉnh hỏa pháo. Nạp pháo. Đạn pháo lần nữa tại xả lộ mạn ơ sau rơi xuống. là một chiếc nước hai bên an co to lớn tư Bởi vì bánh xe một nửa lộ ở trên mặt nước một bên, bởi vậy cũng được xưng là hơi nước minh tàu thủy. Lấy hơi nước động lực làm mái chèo luân chuyển động, thôi động thuyền tiến lên. Sắc Lộ mãn ở nạ kệ hào động lực không thể nghi ngờ so sánh với cánh buồm thuyền còn cấp tốc hơn hơn nhiều. Đạn Môi Sơn hiển nhiên cũng nhìn ra thuyền này tốc độ nhanh kinh người. Hiệu trình hỏa pháo, nhắm chuẩn mọi luân, khai hỏa. Ngoại luân là minh tàu thủy nhược điểm lớn nhất. Bại lộ bên ngoài tương vòng một khi nhận công kích mà hại, minh đem mất đi động lực cũng hộ. Là cho nên minh tàu thủy hai cái minh vòng cũng là thân bọc thép nặng nhất địa phương, bình thường hỏa pháo căn bản là không cách xuyên thủng hắn phanh, phanh, ầm. Đạn thảo vẫn như cũ chưa thể trúng đích rơi vào trong biển. Đạn Mison nhíu nhíu mày, Sát Lộ Mạn ở nạ Kệ Hảo tại chiếm trước thượng phong vị. Truyền lệnh, nắm chặt trước chi tác bượm, đem tường sau tung bượm điều hướng đón gió mặt, lập tức huyết trương đường thuyền chiếm trước thượng phong vị. Rõ. Chủ pháo pháo thủ hô, nhanh, sạch sẽ ống pháo, sạch sẽ ống pháo. Kiểm tra hoàn tất, Sát Lộ Mạn ở nạ Kệ Hảo minh vòng khóa chặt, nạp pháo. Phanh phanh, phanh. Hào, cũng không đánh trả, chỉ là tăng lớn mã lực chiếm trước lấy thượng phong vị. Thượng quân, 11 giờ phương hướng, lại phát hiện một chiếc thuyền hải tặc. Lúc này, tháp quan sát bên trên, Hoa Tiêu chống đỡ lấy kính viễn vọng lớn tiếng quát. Đạn Mission ần ần cảm thấy không đúng. Tốc độ xác nhận cờ hiệu. Hoa Tiêu hô, "Tướng quân, cờ hiệu là mang theo biếm tóc đầu lâu, là giáo thủ giả Tỳ Ca Sở Sun ở Nạ Kệ Hảo." Đạn Mission cả giận nói, "Hỗn loạn! Tỳ Ca Sở, tiền truy nã bất quá 1490 vạn bở Lị Gia Hỏa Thế mà cũng đối tập kích chúng ta hải quân bản bộ thuyền." "Chuyển lệnh, khẩu pháo trước mũi tàu nhắm, nhắm tra hoàn tất, đã khóa chặt. Bên trái pháo số 1 pháo kiểm tra hoàn tất. Bên trái pháo số 2 pháo kiểm tra hoàn tất. Nạp pháo. Nạp pháo. Nạp pháo. Nạ pháo. Đạn tháo, đạn pháo. thuốc nổ, khẩu pháo trước mũi tàu đạn dược không đủ, nhanh, đạn dược bổ sung. Kịt, ha ha ha ha, đã mượn sần, biết một chút hạ kỳ liền đuổi theo ta đánh. Ngươi cho rằng ngươi đuổi theo kịp ta xạ lộ mạn ở nạ kệ hảo. Ta dẫn ngươi một tháng, chính là muốn đem ngươi đưa vào nơi này. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, biết hôm nay đây là ngày gì không? Xạ lộ ở nạ kệ hảo bên trên, giật ạ lớn tiếng cùng thiếu. Kịt, ha, ha, ha, ha. Hôm nay thế nhưng là hải tặc nhóm bởi lễ long trọng, thần bí tử vong đua tốc độ tranh tài A. Rất nhanh vô số hải tặc đều đem tụ tập tại vùng biển này, kiệt ha ha ha ha. Thướng quân. 6 giờ phương hướng lại có một chiếc thuyền hải tặc xuất hiện. Gặp ủy, là ai? Báo cờ hiệu. Thuyền trưởng là một mặt đánh xin cá mập cờ. Đầu thuyền có cự hình kim loại mũi sừng. Phó quan tâm nói, là ký nở hạ lệ băng hải tặc giờ dịu sạc hảo. Thuyền trưởng ngư nhân uy ly phướng 3 giờ sạ lộ mạn ơ nạ kệ hảo cách ta hạm khoảng 2000m, 11 giờ phương hướng sun ơ nạ kệ hảo, cách ta hạm khoảng 1500m. 6 giờ phương hướng ký nở hạ lệ băng hải tặc giờ dịu sạc hảo, cách ta hạm khoảng 1800m. Truyền lệnh, mũi tàu chủ pháo nhắm ngay sạ lộ mạn ơ nạ kệ hảo, mạn trái thuyền pháo nhắm ngay tỉ cả sổ sun ở nạ kệ hảo. Đuôi thuyền pháo nhắm ngay giờ dịu sạc hảo, khai hỏa. Bom tàu bên trên giằng họa, Đối đạn mê sơn cuồng vọng mà cười cười, quay bánh lái hết quá trái, thay đổi tuyến đường lao vun vút, cuốn công đạn mây sần truyền, đánh vất cơ hiệu, nói cho tỷ cả sổ cùng ý Lý bọn hắn, năm nay tử vong đua tốc độ trò chơi có thêm một cái không tệ tặng thưởng, đầu này hải quân lão cầu đầu lâu. Lần này tử vong đua tốc độ người nào thắng, nó chính là của người đó trên thuyền vật phẩm trang sức. Kính ở hạ lệ băng hải tặc bên trên. Ngư nhân hỷ lý hô, các minh đệ, sông đi lên, nghiền nát đầu kia thuyền. Một cái cá vàng ngư nhân hô, Chúng ta muốn nghe tiểu nhân cùng hải quân làm gì? Ngư nhân ủy lì nói, lao tử mặc dù không thích giảm họa đầu kia có non dẹp, nhưng hải quân là tất cả hải tạc định nhân, trước cầm xuống cái này lao cầu đầu, dùng cái này đầu cho trang trí thuyền của chúng ta tựa hồ cũng không tệ. Phó quan tâm nói, tướng quân tiếp tục như vậy không được, xã lộ mạn ở nạ kẻ hào từ đầu đến cuối để ép thượng phong vị, chúng ta quá bị động. Lúc này một lính truyền tin chạy tới, tướng quân, bản bộ điện khẩn. Đạn mươi sần như như mày, loại thời điểm này gọi điện thoại, rất khẩn cấp sao. Đúng vậy, tướng quân là tin khẩn đem trước mặt kích xạ mà đến đạn pháo cả lại. Bay xì gặm, một loại xạ kích hình xì gặm, hệ ZON trái ác quỷ năng lực giả đặc thủ xì gặm diên tân kỹ. "Tông ngươi đi đón." Tông một bên hô một bên hướng về buồng nhỏ trên tàu lao đi, đem điện thoại tiếp vào số 1 Gen Gen nữu xì tới. "Vâng." "Buro, Buro, Buro. Ta là đạn mission trung tướng phó quan Tom trợ tá, mới nói." "Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải nói đùa sao? Giống như ta vừa mới nói, bản bộ hải quân soái tướng lệnh, phụ trách tuần sát Bắc Hải tất cả bản bộ hải quân hạm đội, cần phải tại trong vòng 15 ngày đến vạ lạn tổ vương quốc." Không, đây không có khả năng, chúng ta bây giờ vị trí hải vực xuất hiện số lớn hải tặc tụ tập, chúng ta thỉnh cầu trợ giúp. Rang rắc. Điện thoại bị giật máy. Uy, uy, uy. Đáng chết. Trong đem trong tay mịt rộ phồn hung hăng vang ra ngoài. Quy một chương 23, thử vong đua tốc độ trò chơi. Tướng quân, không xong, trên mặt biển lại xuất hiện rất nhiều thuyền hải tặc. Đạc Nguyên Sẩn cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, vì cái gì hải tặc nhóm sẽ tất cả đều chen trúc hướng vùng biển này? Phó quan Phong chợt nhớ tới cái gì, tướng quân, vùng biển này đột nhiên có như thế nhiều hải tặc tụ tập, không phải là bởi vì cái kia Đạn Mệnh Sẫn hỏi, người muốn nói cái gì? Tom nói, hải tặc ở giữa trò chơi, bí mật hàng hải tranh tài tử vong đua tốc độ trò chơi. Đạn Mệnh Sẫn, Tom nuốt xuống một chút nói, tướng quân, là giật quả, hắn một mực treo chúng ta, chính là vì đem chúng ta dẫn tới nơi này, chỉ sợ là bị Tom nói chúng, cho nên nơi này mới tụ tập được nhiều như vậy hải tặc. Đạn Mệnh Sẫn, đáng chết. Tướng quân, bọn hắn đều xuống tới. Chúng ta đạn dược không nhiều lắm. Một hải binh lao đến, má phải cùng cổ trô đã tại hỏa lực hạ bị vổng một mảnh lớn. Lúc này, mấy chục chiếc thuyền hải tặc chia làm hai đường qua. Vòng công nhỏ hặc hào trái phải hai bên mặt tuyển. Tất cả thuyền hải tặc như người hình chữ đem đạn 10 sần tọa hạm nhỏ hặc hào làm thành thế đối chọi. Nhỏ hặc hào thuyền bụng rốt cục hoàn toàn bại lộ tại chiến hạm địch hỏa lực trước mặt. Thế là, tất cả trên thuyền hải tặc ánh lửa liên tiếp, vô số hỏa pháo mãnh liệt oanh kích đi qua. Oen! Theo một tiếng vang thật lớn, cao cao tháp quan sát bị một viên đạn pháo đánh chúng. A, tướng quân phòng quan sát bị chiến hạm địch hỏa Soái kỳ đánh rớt, tín hiệu cấp cụ bị hủy. Đáng chết. Dù là không thường, đối mặt cái này bốn phương tám hướng mà đến đạn pháo, cũng là lực bất tòng tâm. Tom vô cùng nặng nề đốc đạo, tướng quân tiếp tục như vậy thuyền của chúng ta sẽ chìm. Bên trái thuyền hải tập phải mạn tuyên pháo vẫn như cũ không ngừng đánh mạnh, phía bên phải thuyền hải tập thì nhanh chóng mái chèo đến gần. Hướng đầu rõ ràng có giáp sập phạt sa lộ mãn ở nạ kệ hào chạn đánh. Nhỏ hắc hào tràn ngập nguy hiểm. Đạn mê sơn cùng phó quan Tom lần nữa phi thân chặn vô số bên kích mà đến đạn tháo. Nhưng mà, thuyền hạm không thể may mắn thoát khỏi vẫn là bị mấy cái đạn pháo đánh trúng. có thể nói đã bị đánh cùng đường mặt lệnh, mục tiêu hướng ba giờ, hết tốc độ tiến về phía trước. Đạc Mịch Sần đã không có lựa chọn, chỉ có thể mạo hiểm nếm thử từ hải tặc hạm đội bên trong Phavay. Thuẫn ba giờ chính là hải tặc hạm đội hình chữ nhân trận hình giao điểm, cũng là jazpa sa lộ mãn ở nạ kệ hảo chỗ. Tông nói, "Tướng quân, đây không có khả năng. Cái phương hướng này cắt vào đi qua, hai bên hỏa lực chính là chúng ta không cách nào tiếp nhận, mà nếu bị đối phương ngăn chặn tiến vào tiếp chiến, vậy sẽ là vô cùng vô tận hải tặc nhóm leo lên chúng ta thuyền." Tông dừng lại một chút nói bổ sung, "Chúng ta đem không một người có thể còn sống." lại là vô cùng bình tĩnh đạo, "Nếu như ta hôm nay chú định muốn chiến tử tại đây, Như vậy giật sụp ạ cái này, hải quân sĩ nục lớn nhất tất yếu cùng ta chôn cùng. Tom hít một hơi thật sâu, đúng vậy, đã không có lựa chọn. Nếu như nhất định phải chết tử, như vậy lạp ra tư ạ đỉ cái này đáng chết đi tiện hán cùng một chỗ chôn cùng đủ để là có ý nghĩa nhất kiểu chết. Đạn ngư sần đối bom tàu bên trên hải quân hô, các binh sĩ, bây giờ quân ta hãm sâu tuyệt địa, giật ạ hung tàn các ngươi là biết đến, chúng ta đã mất sinh lộ, đám bọn hắn. Đạn ngư sần truyền hạng nghĩa vô phản cố xông về phía trước. kết quả như liệu như vậy, mạn tuyến cố gần như không sống ra. Hiệt ha ha, ha. Đạn Mân Sơn muốn từ ta bên này chính diện đột phá. Dát Phạ cười nói, nói cho hơi nước hoang thuyền tăng lớn mã lực, kéo dài khoảng cách, ta cũng không nguyện ý cùng một cái loại người sắp chết cùng chết. Dát Phạ quay đầu nhìn về bên người một cái cường tráng nam tử, "Uy, ngoại đẹp vật kia chuẩn bị xong chưa?" "Tướng quân, đã chuẩn bị xong, ngoại đẹp." Dát Phạ thân tín, hai tay khắc làm một con thiết trảo, trên người xăm đầy hình xăm, tiền truy nã cao tới 5700 vạn Bỉ. Dát Phạ nói, "Vậy còn chờ gì đâu?" Sắc Lỗ ở nả kệ hảo mũi tàu chỗ là một cái cự đại ác long ẩn đầu núi tàu, giờ phút này ác long trong miệng Một cây đen ngòm họng pháo lặng lẽ đưa ra ngoài. Cái này ẩn nấp họng pháo, thời gian dần trôi qua chậm xuống, liếc về đàn 10 sần thủy hạm. Roen, một cỗ nồng đậm khói đen từ ác long trong miệng phun ra. Một viên chừng 30 em mở nửa to lớn đạn pháo trực tiếp đánh trúng vào nhỏ hạc hào phải sau màn tuyển. Mà ở trong đó lại là đạn 10 sần bất lực bận tâm đến địa phương, đạnáo ở phía sau tường bên trong bảo tàng, toàn bộ bong tàu bị tác ra một cái cự đại hố sâu, mười mấy tên tàu bên hải trực tiếp đánh cho nát khắc, tàu đại họa tiếp tục phá vây nhỏ hào mang theo hừng hực liệt hỏa, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Chiến đấu khai hỏa một khắc này, Aelin liền phấn đấu quên mình xông lên bom tàu, cho mỗi một cái còn không có tắt thở hải binh tiến hành khẩn cấp xử lý. Jim theo sát bên người nàng, Aelin tỷ, nơi này quá nguy hiểm, ngươi mau trở lại bờ nhỏ trên tàu đi. Aelin gương mặt xinh đẹp giờ phút này là như vậy cương nghị, tỷ tỷ là một y tá, bọn hắn cần ta. Jim, ngươi còn nhỏ, ngươi tiến nhanh đi. Rất nhanh, lại là vô số đạn phá bay tới, quan ra sức ngăn chặn, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào chặn đường hạ tất cả phương vị phóng tới đạn áo. Mắt thấy một viên đạn pháo liền muốn rơi vào trước khoang thuyền bong tàu bên trên, một mực bảo hộ tại Ấy Lỉn bên người dìm, một thanh nào tới Ấy Lỉn trên thân, đưa nàng thật chặt bảo hộ ở dưới thân thể của mình. Đạn pháo lần nữa trên bong thuyền bạc tạc, lập tức trước bong tàu nổ tung, tường lớn đánh sập, sĩ quan thất cùng phụ cận gian phòng đều bị phá hư. Lại là 11 tên hải binh lâm nạ, người trọng thương càng là nhiều đến 20 người. Ngay cả lần pháo kích, đã không có có can đảm lại đứng ở bong tàu bên trên hải binh. Hải binh sĩ khí bị đả kích lớn. May mắn thoát khỏi tại khó khăn này Lỉn đội vàng nhìn từ trên xuống dưới dìm, người không sao chứ? nhanh nói cho tỉ tỉ. Một khắc này đứng ra thời điểm, Chỉ là vì bảo hộ nữ nhân này, Dĩm không có nghĩ qua pháo kích đối với mình thế mà vô hiệu. Dĩm nuốt ngụm nước miếng, ta không sao. Cùng lúc đó, lại là một viên đạn pháo hướng về bọn hắn đã tới. Dĩm hét lớn một tiếng, xoột bạc bộ. Dĩm nhanh như lưu tinh bắn đi ra, cái kia đạo cao gầy cao gầy thân ảnh cứ như vậy dùng bộ ngực của hắn trực tiếp nghênh hướng kích xạ mà đến đạn pháo. Dĩm, tiểu tử túi! Người điên rồi. Khói đặc tán đi, Dĩm hoàn hảo không chút tổn hại trở lại bổng tàu, lão sư, ta không sao. Yên tâm, bên này giao cho ta. Đạn Mê sần thở dài một hơi, chợt vui vẻ nói, pháo thủ mở cho ta lửa. Những người khác dập lửa cứu giúp Thương Minh. Có gìn trợ giúp, thuyền hạm bóng tàu bên trên rốt cục không còn gặp hỏa lực quanh quát. Máu tươi sẽ cho người khí đảm, máu tươi cũng sẽ để cho người ta sinh ra vũ khí, hải binh nhóm lần nữa lấy vũ khí, phấn khởi phản kích, ngoại trừ ngay phía trước xả lô mạn ớn nạ kệ phụ trướng, hai bên tuyên hải tác hạm cũng tại hải quân mãnh liệt hỏa lực quanh kích dưới, nhận nghiêm trọng tổn thất. Khai hỏa, khai hỏa. Giáo ở Phải mạn thuyền bên dưới pháo đài ngấn nước trực tiếp bị một phát đạn pháo xuyên thủng, đạn pháo trực tiếp dẫn nổ pháo đài bên cạnh trưng bày đạn, đạn dược, lập tức xung ở nạ kệ hào tầng 2 lại là một cái nổ lớn, trực tiếp đem nước mật kho cho nổ tung, nước biển cốt cốt lấy khắp nhập vùng nhỏ trên tàu. Rút lui, mau bỏ đi. Tỷ cạ số quát. Đáng chết, thuyền của hắn thể bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Giảo thủ giả tỷ cạ số xung ở nạ kệ hào bị ép rời khỏi chiến hàng, giới đội hướng tây nam phương bỏ chạy. Đột nhiên xuất ý muốn. để hải tặc hạm đội lưỡi bao vây xuất hiện một cái khe hở. Đạn thế, quay lên, quay bánh lái hết qua trái, hết tốc độ tiến về phía trước, từ giáo thủ giảm tỉ cả sổ sun ở nạ kệ hào rời khỏi chỗ lỗ hổng pháp vây. Nơi xa giật bạ cười lạnh một tiếng, hải tặc chính là hải tặc, chưa hề đều là ích lợi của mình làm đầu. Hắn cũng không có trông cậy vào tỉ cả sổ có thể hy sinh chính mình ngăn chặn đạn mệ sần. Đám hải quân gặp hải tặc lưới bao vây bên trong rốt cục xuất hiện một lỗ hổng, lập tức cổ động anh dũng đột kích. Song khi cách lỗ hồng chỉ có chừng 100 mét lúc, Sã Lộ Mạn lấy cường đại hơi nước động lực, từ bên trái cưỡng ép chặn lại xuống tới. Hải binh nhóm sợ đến nhìn qua vào thuyền của một khi bị tiếp viện, vậy liền mang ý nghĩa không giết hết cái cuối cùng hải tặc, bọn hắn không một kẻ nào có thể sống được. Hải binh nóng. Đặng Nguyên Sẩn cảm thấy thời khắc cuối cùng đến, giống to, hải binh nóng, chúng ta liền là chết, cũng muốn chết ra hải quân bản bộ uy phong, sinh mệnh chi hoa nợ rộ thời khắc đến. Hết tốc độ tiến về phía trước. Đám xà lô mạn ơ nạ cái hảo. Quy một chương 24, không muốn chết liền muốn không sợ chết. Biển cả đang nhìn thế giới này bắt đầu. Biển cả cũng biết thế giới này điểm cuối cùng. Cho nên nó hướng dẫn phương hướng là hẳn là con đường đi tới. Cho nên nó chỉ dẫn đi hướng là chính xác thế giới. Đau đớn, cực khổ, đều vì ta bao dung." Rộng lớn ôn nhu, "Vì ta bao dung." Biển cả đang nhìn, thế giới này bắt đầu. Biển cả cũng biết, thế giới này điểm cuối cùng, vạn nhất ta từ nơi này trên thế giới biến mất, toàn chi biển cả cũng sẽ chỉ dẫn, sẽ không sợ sệt, bởi vì có người. sẽ không kiếp đảm, đồng bạn cũng đang đợi." Du Dương Hải quân chi cả vang lên. Giờ khắc này nhỏ hào mở đủ mã lực hướng về xã lộ mạn ơ nạ kệ hào tiến lên, đồng quy vu tận đi, hải tặc. Cái này không biết sợ khí khái chính là coi nhẹ sinh tử hải tặc cũng sợ người. Hải binh nhóm dựa vào nhau lấy lấy Đi đến bom tàu, trong mắt của bọn hắn không còn bàng hoàng, trong mắt của bọn hắn không còn sợ hãi. Ta cũng không muốn chết tại đây. Đám hải quân không sợ chết, không có nghĩa là dìm không sợ chết. Đương một người có lo lắng, sợ chết suy nghĩ chính là cứ như vậy vùng đi không được sông lên đầu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không, bất kể nói thế nào, nhất định không thể chết ở chỗ này. Ma Liên tại hai đầu thuyền mắt thấy là phải đụng vào nhau thời điểm, sắc lộ mạn ở nạ kẻ hào bên trên giật bạ cười lạnh một tiếng. Truyền lệnh xuống, quay bánh lái hết qua trái, quan trái thuyền máy vòng, chính đi đối phương đầu thuyền, dây thừng có tâm chuẩn bị. Chúng tiểu nhân leo lên đầu kia thuyền, ai cầm xuống đạn 10 sần đầu chó, ta ban thưởng 10 triệu berry. Hải tặc nhóm Hoang Hồ vùng dậy lên trong tay bay chảo xiên xích, từng cái kích động leo lên mạn thuyền bên trái sắt trận lưới phòng hộ. Hiển nhiên, vị này ti tiện hải tặc tướng quân, chờ lợi lấy cũng là giờ khắc này. Sắc lộ mạn ở nạ kệ hảo là một chiếc minh tàu thủy, minh tàu thủy đặc điểm lớn nhất là hắn chỉ cần đem một bên mái chèo vòng qua bế, lại khác một bên mái chèo vòng thối thúc dưới, minh thủy liền có thể cực kỳ nhanh chóng hoàn thành chuyển hướng. Mắt thấy đối phương đầu thuyền như như du ngư linh hoạt tránh đi nhỏ học hảo va chạm, Dĩm lòng khẩn trương vào thời khắc ấy đột nhiên khẽ nhăn một cái, "Diệu Lý nhanh, đi đem bên kia thuốc nổ cùng đạn pháo đều cho ta đem đến mạn trái thuyền đến." Rất nhanh, Tiểu Diệu lì siêu xiêu xiêu liền đem hai bên đạn dược vận chuyển đi qua. Dĩm hít sâu một hơi, đây là hắn hy vọng cuối cùng. Đạn pháo từng mai từng mai nhét vào ống pháo. "Tiểu từ này, muốn làm gì?" Cái này lấp kín đạn pháo cùng thuốc nổ một pháo một khi nhóm lựa. Bên cạnh một pháo thủ nhìn xuống, rứt rứt khóe miệng, hé miệng vừa muốn nói gì, cuối cùng lại nuốt trở vào, "Đứng vậy à, còn có cái gì dễ nói, dù sao đều nhanh chết rồi." Nộ không tặc nằm lại có cái gì khác biệt đâu. Nhét vào xong đạn áo, rìm hít sâu một hơi, hé miệng đem một bao lớn thuốc nổ rót vào trong miệng của mình. Mạch liệt kích thích trực tiếp quán chú nhập hắn trung khu thần kinh hệ thống. Lập tức chỉ cảm thấy nhịp tim qua nhanh, con ngươi mở rộng, huyết áp lên cao, một cô cực kỳ thống khổ cảm giác dâng lên, mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán ướt lên, cái bụng bắt đầu kịch liệt phản chứng, trong thân thể như là nổi lên một ngọn lửa, trên da lại phảng phất sôi bên trên một tầng băng, tăng cường, run mình, buồn nôn, choáng váng cảm giác không ngừng kích thích hắn. Lại ăn nhiều làm sao? Rìm chật vật nuốt ngụm nước miếng. Hắn giờ phút này cảm giác kiệt hụt đều nhanh cháy rủi, hô hấp đã là vô cùng khó khăn, thân thể nhịn không được rung động. Giờ phút này mồ hẻ suga, thậm chí còn có hệ xạ, Ản nhi, vô số ảo giác bắt đầu hiện lên ở trong đầu hắn, hắn chỉ cảm thấy tinh thần của mình đều nhanh rối loạn, máu tươi bắt đầu từ hắn thất không tràn ra ngoài. Lúc này, Sắc Lộ Mạn Ơn Nạ Kệ Hào lấy hoàn thành chuyển hướng, hai đầu giữa thuyền khoảng cách vẹn vẹn chỉ có không đủ 3 mét không gian. Xa xa nhìn lại, cơ hội chính là hiện lên song song chạm vào nhau. Sắc Ơn Nạ Kệ Hào bên trên, giật bạc ha, ha ha mà cười cười, chúng tiểu nhân, mắc câu cấp dựng cửa, giết sạch hắn. Vô số phi câu quấn tới, vô số hải tặc dọc theo dây thừng có móc đã đi qua. Đạn ngư sần hét lớn một tiếng, dũng cảm hải binh nhóm, xuất ra dũng khí của các người, mạ gì nốt nhiều tấm bia to bên trên tất có đại danh của chúng ta truyền tụng muôn đời. Lúc này vùng nhỏ trên tàu tầng 2 dìm lớn tiếng đối bên người hải binh pháo thủ hô, "Tất cả mọi người, cách ta xa một chút." Diệu Ly nhanh đi bong tàu thượng cáo tố tướng quân, làm cho tất cả mọi người rời xa mạn trái thuyền. Diệu Ly hướng về sau giợi một nhỏ, "Ta không đi a." Dìm gầm két một tiếng, "Nhanh đi." Nói cho bọn hắn đi truyền phải mạn tốt nhất tìm một vật tiềm Còn có các người cũng đi, nhanh." Diệu Lỷ nhún động hạ mi cửa, cuối cùng vẫn là vung ra chân hướng về bom tàu lao đi. Diệu Lỷ cùng các pháo thủ xông lên bom tàu, đối đạn mission cao giọng hô, "Tướng quân, dìm đem tất cả đạn dược đều đem đến thuyền bên trái, hắn để chúng ta thối lui đến phía bên phải đi." Đạn mission nhíu nh mày, "Tiểu tử kia muốn làm gì? Nghĩ tại trận giáp lá cà trước đó trước nổ chết một đợt hải tặc sao? Thôi à, cái này tựa hồ cũng là không tệ lợi nghị." hạ lệ, "Tất cả mọi người, phía bên phải mà mắt thấy đám hải quân hướng về sau chạy tới quận mình đứng người dậy, hải vàng, gan hải quân a Bọn hắn e ngại thực lực của chúng ta, giết a, giết sạch bọn hắn. Lại là vô số hải tặc tuần dày từng có móc đáng đi qua. Dìm hít sâu một hơi, cả người ôm thật chặt học pháo, đối ống pháo bên trong thở ra một miệng lớn nóng dư khí. Oen. Sắc Lộ Mạn ở nạ kệ hảo cùng nhỏ học hảo ở giữa, đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên điệu tiếng vang. Cường đại sóng xung kích trực tiếp trên mặt biển nổi lên một đạo hơn 100m biển trụ. Khoác lên hai giữa thuyền mạn thuyền dựng tấm, liên tặc, tiếp bị đạo này lên chân trời. Ngay sau đó một vòng to lớn sóng biển gọn sóng từ hai giữa thuyền nổn lên. Hải vực bên trên tất cả thuyền đều tại cố này sóng lớn hạ không bị không chế hướng về sau rút lui ra. Nhỏ Hạo Hào phải mạn thuyền bị mở rộng một cái cự đại lỗ thủng, liếc nhìn lại thậm chí có thể đem toàn bộ buồng nhỏ trên tàu tầng 2 nhìn một cái không sót gì, nước biển thuận bên dưới pháo đài ngấn nước theo chập trùng sóng biển, thổi phòng thổi phòng tràn vào buồng nhỏ trên tàu. Ma Sát Lộ Mạn ở nạ kệ Hạo toàn bộ bên trái minh vòng cũng tại cái này to lớn bạo tạc bên trong, bị tạc đến mức hoàn toàn vỡ Số đứng ở thậm chí không có hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì liền đã phá thành mảnh nhỏ. Mọi người ở đây còn tại trong kinh ngạc, giang giác Loảng xoảng, lệch cách liên tiếp kim loại va chạm mà sát thanh âm sau. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ xá lộ mạn ở nạ kệ hào mạn trái thuyền minh vòng phế tích bên trong bò lên. Tiêu cuộn cuộn trong khói dày đặc, đạo này thân ảnh nhỏ nhỏ, là như vậy để hải tặc e ngại. Kia kinh khủng độ lớn, tất cả đứng ở mép thuyền hải tặc đều đã chết, hắn thế mà không chết. Bỏ mù bỏ mù no mi năng lực giả như thế nào lại cho nổ chết đâu? Trên thực tế, kia một pháo bạo tạc lại đâu chỉ là đạn pháo cùng thuốc nổ, dìm trên thân bất luận cái gì bộ phận đều có thể bạo tạc, một khắc này hắn đem mình cũng làm thành bom nổ tung. Giờ phút này, cả người là máu rỉm, khẽ quát một tiếng Sột dị, bạ bộ. Hướng về mấy chục mét bên ngoài nhỏ học hào, hào nhảy tới. Tiểu tử, thủy thuyền của ta, ngươi còn muốn đi. Quy một chương 25, mạng sống như treo trên sợi tóc. Sột dị. Phẫn nộ Gaspat nổi giận gầm lên một tiếng, xuống tới. Gaspat tốc độ nhanh đến dịm căn bản là không cách nào né tránh. Hiện nhiên, Gaspat tại phương diện tốc độ, thực sự không phải vừa mới lĩnh ngộ Sột dịm có thể so sánh. Chỉ trong tích tắc, Gaspat, kia vượt qua 4 mét to lớn thân hình chính là ngăn tại dịm trước mặt. Cái này hại chết thủ phạm giờ phút này Dù là trước mắt đạo này giống như núi thân thể khôi ngô là cỡ nào có lực các bách, Di Vũ Nguyên Nghĩa vô phản cố hy vọng nắm đấm nên đón trước lấy. Sau một khắc, nắm đấm của hắn trực tiếp xuyên thủng gắt lồng ngực. Nhưng mà, kia xanh ngân mận như là kẹo mềm sền sệ thân thể đem hắn nắm đấm một mực đính vào kia. Di Hoàng sợ nhìn qua trước mắt một đạo giống như núi thân ảnh khôi ngô, nguyên giá hỏa này là ẩm ẩm no mi năng lượng ạ. Kịch, ha ha ha, nắm đấm lợi hại hơn nữa đối ta cũng là vô dụng, như vậy nên để cho ta hào hào vui vẻ vui vẻ. Gắt bách một mảnh tạc gieo bên trong, một cái như nổi lớn nắm đấm liền vùng mạnh đi qua chỉ là một quyền, Jim con kém không có đã hôn mê. Một quyền này nặng bao nhiêu, xương kia đều muốn bị đạp nát đau đớn là không lừa được người. Thế nhưng là hắn thế mà không có ngất đi. Cũng may mắn những ngày này thể năng đạt hắn, Jim cũng không nghĩ tới hôm nay mình thân thể này sức chịu đòn thế mà mạnh như vậy. Jim đầu còn không có quay lại, gắt phát lại là một quyền làm tới. Phốc. Nương theo lấy một miệng lớn máu tươi, hai viên răng từ đó bay ra ngoài, vừa hại tắc bên trong, răng tựa hổ sẽ không ngừng mọc ra. Kỳ quay thiết lập, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, gắt phát một quyền về sau lại là một quyền Mình căn bản là như là một cái bao cắt đồng dạng tại hắn trọng quyền đánh kích hạ tả hữu lay động. Hai. Gatsby cười gần "Kịt, ha ha ha, thế nào, Kiêu Vũ chơi vui sao?" Nhưng mà, Dĩm Phản phát càng bị đánh càng phấn vấn, quá lượng nuốt cương liệt thuốc nổ, thời khắc này Dĩm liền giống như phục dụng thuốc kích thích, tim đập rộn lên, huyết áp lên cao, cả người tràn đầy vô cùng giá tính cùng sắc ý, trong thân thể sức mạnh vô cùng vô tận ý đồ lập tức tất cả đều phát tiết ra. "Dĩ vẫn nộ gầm thét, đi chết đi cho ta." Quần trái hung hăng đối Gatsby cũng đánh tới. "Kịt, ha ha ha. không có ích lợi gì." Gatsby lơ đến cười. Con địa nho nhỏ nắm đấm tính cả một nửa cánh tay lần nữa lâm vào Gaspar bắt kia buồn nôn trong thân thể. Thật không dùng sao? Dịp cặp kia vô cùng hai mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Gaspar, nhe răng cười một tiếng, bảo cho ta nổi đi. Hai con cắm ở Gaspar trong lồng ngực nắm đấm, giờ khắc này đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt nổ đùng. Gaspar cả nửa người bị hoàn toàn nổ tung, dìm hai tay cũng tại thời khắc này đạt được giải phóng. Kịt, ha ha ha, vẫn là một cái năng lực giả. Nhưng mà kia một đoàn sền buồn nôn vật, rất nhanh liền bắt đầu lần nữa khép lại. Gaspar đối lần nữa lên nắm đấm. Dìm cũng là một đối Gaspar bắt đi qua. Bà Quyền. Phanh, gã sập ngược lại một lần nữa bị tạc mở một cái độc lớn, cùng lúc đó, gã sập con kia như lồi năm đấm cũng vào lúc này đánh vào rìm trên thân. Ẩm. Voành. Từng nhát sen lẫn tiếng sấm tiếng oanh minh năm đấm, nện như điên ở trước mắt cái này một đoàn kẹo mềm trên thân. Lần lượt sắp thành hình hình người lần lượt bị tạc thành đống bùn nhão. Tốc bạo. Như trọng pháo một cước đem gã sập thân thể trực tiếp đạp bay hướng sau lưng tường lớn. Rìm không ngừng trợ cái này ẩm ẩm no năng lực, hoàn toàn đánh không lại. Kiệt, vô dụng. Tường lớn bên cạnh kẹo mềm lần nữa khép lại thành gã Bọ mù bọ mù nó no mi sao? Đáng tiếc, ta thế nhưng là có thể so sánh hệ lọ gì ạ trái ác quỷ đặc thù hệ vạ dạ mẹ sĩ a a. Kịt, ha ha ha. Suốt giật gắt lần nữa vọt lên. Ẩm. Vành. Đông. Hai người liền cứ như vậy ngươi một quyền ta một quyền đối vành lên, cái này hiển nhiên là một cái không ngang nhau chiến đấu, dị bỏ mũi bỏ mù, mù nomi cũng không thể đối gắt bật tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng gắt bật đấm cũng không phải là dịm có thể chịu được nổi. Vẹn vẹn chỉ là mấy quyền, dịm thể lực liền chạy qua 7 8 phần, thân thể càng là cũng đứng lên không nổi nữa, gắt bật trực tiếp là một cái đầu gối đi lên một đỉnh. Dĩ thân thể trực tiếp bị hút bay lên, một ngụm máu lần nữa cuồn phún mà ra, trên trận hải tặc nhóm lần nữa nổ lên to lớn âm thanh ủng hộ. Làm sao vậy, liên điểm ấy khí lực sao? Người là chưa ăn no sao? Ta còn không có chơi chắn đâu. Gắt mặt một tay nắm lên dĩm tóc, đem nâng lên trước mặt mình. Lúc này một đạo bóng người màu trắng tới lúc gấp rút nhanh từ nhỏ hạp hào bay vút tới. Tìm khắp vùng nhỏ trên tàu cũng không có tìm được dĩm, cuối cùng vẫn là Hoa Tiêu thông qua được nhìn kính mới xác nhận dĩm tại xã lộ mạn ở nạ kệ hào trên thuyền. Bay xì gặng. Gắt bắt thân thể trực tiếp bị mấy đạo đột nhiên xuất hiện bén nhọn không khí đạn đâm ra mấy cái tươi sáng lỗ thủng. Trước đó Song thân hình đột nhiên vênh lại, Gaspar dùng ngón tay vướt thân thể, một vòng đỏ thám chính là xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, đáng chết Ha Kỳ, đáng chết đạn mây sần. Lão sư, Jím vừa thấy là đàn mây sần, thân thể rốt cục hoàn toàn vô lực bảy mềm nhũn xuống dưới. Thời khắc này Jím khắp cả mặt mũi đều là máu tươi, cả người nhìn có chút toi toát, đạn mây sần một thanh mò lên Jím, suột. Vô độ, thuần về lao đi. Gaspar sau lưng mày đen, đang tiến lên, Liên bị Gaspar đưa tay ngăn lại, đừng theo. muốn đi, người ngăn không được hắn. Nhỏ Hào, Eileen, chiếu cố Jím. Đạn Mê Sần đem nhiệm giao cho Elin, vội vàng đối với hải binh nhóm hạ đạt mệnh lệ. Tất cả hải binh hỗ trợ cứu hỏa, thoát nước, đổi buồm. Hiện tại lập tức phá về. Nhỏ hạc hảo, dùng đưa hướng về phía trước chạy tới. Sạc Lộ Mạn Ẩn Nạ kẻ Hào là một chiếc hơi nước thuyền, đồng thời cũng là một chiếc minh tàu thủy, minh tàu thủy khuyết điểm lớn nhất chính là một khi hai cái minh vòng tổn hại liền không cách nào đi thuyền, mà nếu như chỉ có một bên minh vòng tổn hại, mặc dù còn có thể đi thuyền, nhưng là sẽ ở trong biển rộng không ngừng đảo quanh. Sạc Lộ Mạn Ẩn Hào đã mất đi động lực, cái khác thuyền hải nhìn xem Sạc Lộ Mạn Ẩn Hào bên trên kia bị tặc rơi một nửa mạn trái thuyền cùng toàn bộ phía bên phải cơ hội hoàn toàn bại lộ bên ngoài nhỏ hặc hảo, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Vừa mới kia kinh khủng bạo tạc lực, nếu như không phải Sạ Lộ Mạn ở nạ kệ hảo cùng hải quân quân hạm loại này toàn thân bọc sắt truyền thiết giáp, chỉ sợ tại chỗ liền nên bị tạc đến vỡ nát. Tầm 10 phút trôi qua, đạn missile lần nữa đi tới rỉm trước mặt. "Lão sư, ta thật thống khổ." Lúc này, rỉm tay không ngừng xoa nắn lồng ngực của mình, hắn nhanh không thở nổi. Vệt mép từ khóe miệng không ngừng tràn ra. Con người cũng thời gian dần trôi qua mờ rộng. Hắn muốn chết sao? PS, đổi thành gà do nguồn bên trung bị sai nên thông tin không đúng. Quý 1 chương 26, xuống thuyền chạy chữa. Ấy liền chính không ngừng giúp dì bôi thuốc cầm máu, thường thấy máu tươi kia một đôi tay bây giờ đều không tự kìm hãm được có chút rung động. Tiểu biểu Lị càng là im lặng khóc thét lên. Đạn Mission vội vàng đối với bên cạnh một quân y hỏi, "Quân y đi, đứa nhỏ này thế nào?" Quân y chần chờ một chút lắc đầu nói, "Tướng quân, đứa nhỏ này, hô hấp thoi thóp, huyết áp cấp hàng, ý thức mông lung, môi cùng móng tay hiện lên tử sắc, đây là huyết dịch thiếu dưỡng, chỉ sợ là tạng khí bị hao trọng." Nhíu nhíu quát, "Ta lệnh cho ngươi, hắn." Vô luận như thế nào. Quân y vô lực lắc đầu. Chỉ sợ lấy hiện tại trên thuyền thiết bị cùng dự vận, không cách nào làm được. Trừ phi, trừ phi cái gì? Xuống thuyền chạy chữa, như không tiến hành giải phẫu, chỉ sợ không cứu sống hắn. Đạn Mễ sần nói, gần nhất có chữa bệnh năng lực bến cảng ở nơi nào? Quân y nói, Tọ Lần Vương quốc thủ đô Tổ Tổ Thành. Truyền lệnh, quân hạm hướng tỏ Lần Vương quốc đường đi. Một bên phó quan Tống nói, tướng quân, hải quân bản bộ mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải tại trong vòng 15 ngày đến vạ loạn Tổ Vương quốc. Chúng ta không có thời gian làm chiến mãi. Đạn lên, chẳng lẽ muốn ta nhìn đệ tử của ta cứ như vậy chết đi sao? Phó quan dìu nói, Tướng quân, ngài có thể để một đội binh sĩ hộ tống Dĩm đi đường bộ tiến về tổ Tô thành. Đạc Mật Sơn trầm trở. Tong Tiếp tục nói, "Tướng quân, quân lệnh như núi, muôn vạn khó khăn đến chế, chúng ta không thể chậm trễ nữa. Đạc Mật Sơn dù sao cũng là một quân nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, để năm tên binh sĩ hộ tống Dĩm đi đường bộ tiến về tổ tổ thành chạy trước." Đạc Mật Sơn nắm lấy mình đệ tử yêu mến tay nói, "Dĩm, nghe ta nói, lão sư, ta sẽ chết sao?" "Sẽ không. Hai tử, nắm lại tỷ tỷ của ngươi cùng mỗi mỗi, các nàng còn tại Dụ Biệt đào chờ ngươi." Dĩm tan ra ánh mắt lần nữa trở nên chuyên chú. Đúng vậy, ta còn có thân nhân muốn thủ hộ. Đạn Mật Sần trung tướng sờ lên trán cái trán, "Jim, ngươi không phải vẫn muốn học Hải quân lục trực sao? Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ta liền chuyển cho ngươi Hải quân lục trực. Cho nên, nhất định phải sống sót." Jim cắn môi nói, "Ta nhất định sẽ." Đạn Mật Sần gật đầu nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ ở nhiệm vụ kết thúc sau liền đi qua tiếp ngươi." Jim nhẹ gật đầu. "Tốt, các ngươi lập tức xuất phát." Tướng quân, "Ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem Jim an toàn hộ đến tổ tổ thành." quân sĩ hành lễ, cứu thương hướng bên bờ chạy tới cho đến 5 người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, Đặng Mượn Sẩn mới nhớ tới cái gì, mát Chu Sí. Đặng Mượn Sẩn thân binh đi nhanh hai bước hành lễ nói, "Tướng quân." Đặng Mượn Sẩn từ ngực nội y trong túi lấy ra một quyển sách nhỏ, sách nhỏ chỉ có bàn tay bông, nhưng là độ dày vậy mà vượt qua 2 cm, chỉ thấy phía trên in ấn lấy hải quân lục thức 4 chữ lớn. Đặng Mượn Sẩn hai tay ngón cái không ngừng luốt ve quyển này ố vàng sách nhỏ, thật lâu mới đưa nó nhét vào mát trong tay, người hắn, đem quyển sách này tự tay giao cho Dịm. "Vâng, tướng quân." Thomas hành đi. nhìn biến mất phương hướng Sống sót, hai tử, ngươi không phải vẫn muốn học tập hải quân lục thức sao? Đây là lao sư của ta, năm đó đưa cho ta, hiện tại ta đem hắn chuyển tặng cho ngươi, nhất định phải sống sót ta. Lên đường, mục tiêu vạ lan tổ vương quốc. Bông tàu bên trên, phó quan Tom đem một cái thép ấm đưa cho đàn mệ sân, cảm thán một tiếng, khó có thể tin, ngài lại có thể sẵn sàng đem quyển sách kia đưa cho người khác. Quyển sách kia liền cùng đàn mệ sân mệnh, dù chỉ là cùng hắn mượn đọc, đàn mệ sân đều chưa hắn cho mượn. Đàn Ta mới chuyển cho đệ tử của ta, Hải quân Hỏa chúng không phải liền là dạng này đời đời chuyển lại xuống dưới sao?" Tông nhẹ gật đầu, "Tiểu tử thúy kiên nếu như có thể sống qua cửa này, hắn hẳn là có thể trở thành chúng ta Hải quân một đời mới bên trong một viên trói mắt tân tinh đi." Đạn Mission cũng khẳng định nhẹ gật đầu, đối với điểm ấy hắn vô cùng tán đồng. Tông lời nói xoay chuyển cười nói, "Đến lúc đó, ngài Đạn Mission đại danh, cần phải vang vọng Hải quân bộ." Đạn Mission sững sờ, chợt cười ha ha nói, "Sẽ, nhất định sẽ, cái này kiên cường hải tử nhất định sẽ không để cho ta thất vọng." Chờ hắn học xong lúc ta sẽ thân tìm cầu Lao sư hắn kỳ." Tông giật nảy mình, "Cái gì?" Ngài muốn mời rẻ phỉ lão sư tự mình chuyển thụ cho hắn Hạ Kỳ. Đạn Mệ Sẫn nói, "Đúng vậy, ta tin tưởng lao sư nhất định có thể đem hắn bồi dưỡng thành hải quân một đời mới bên trong một viên lộc lẫy nhất minh tinh." Tông nhẹ gật đầu, "Tướng quân, ngài tựa hồ đã vì rỉm hoạch định xong tương lai của hắn." Đạn Mệ Sẫn lắc đầu, "Không, tương lai của hắn còn cần dựa vào chính hắn, nhưng là, đứa nhỏ này để cho ta nhìn thấy chúng ta hải quân tương lai." Một lính truyền tin chạy tới, "Tướng quân bản bộ địa thần." Đạn Mệ nhanh đi hướng tin. ta là Sơn, "Cái gì?" "Già bục, già bục." Điện thoại đầu kia đã sớm cụ máy. Nhìn qua thật lâu cũng không có lấy lại tinh thần đạn Mersen Chu tướng, Phó quan Tom nhịn không được nói, "Tướng quân, thế nào? Lấy lại tinh thần đạn Mersen Chu tướng, mới đem mịp rồ phồn chụp về GenGency sì bên trên." Theo một tiếng thật dài tiếng thở dốc về sau, đạn Mersen bất đắc dĩ nói ra, "Gợi mã 66." Rốt cuộc động. "Gợi mã 66 đã từng Bắc Hải bá chủ." Đạn Mersen nhẹ gật đầu, "Gợi mã 66 đối tứ quốc, chiến, quốc đã giật bản bộ mới, chúng ta cùng tất cả Bắc Hải hạm đội, nhất định phải tại trong vòng 14 ngày chạy tới án vương quốc." Tom. Đàn mầy sân nói, chuyên lệnh xuống, hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu ản xù mạ vương quốc, trong vòng 14 ngày nhất định phải đến. Tông nói, tướng quân, trong vòng 14 ngày đến, bằng vào chúng ta thuyền hiện tại trạng thái chỉ sợ làm không được. Đàn mầy sân nói, nhất định phải đổi tới. G-mạ 66 chính là một đám tên điên. Tông nói, tướng quân, G-mạ 66 thật có mạnh như vậy sao? Đàn mầy sân nhẹ gật đầu, ta đã từng thấy tận mắt G-mạ 66 binh sĩ, bọn hắn căn bản chính là vì chiến tranh mà thành máy móc. Tông nói, thế nhưng là dù là như thế Gợn mạ 66 có thể có bao nhiêu binh sĩ, bọn hắn hiện tại ngay cả đất cắm dùi đều không có. Đồng thời đối phương Bắc xanh bốn cái huynh đệ gia nhập liên minh quốc phiên chiến, chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đạn Mê Sơn lắc đầu nói, ngươi quá coi thường Gợn mạ 66, hoặc là nói, ngươi căn bản không hiểu rõ Vince Mộc dụng người này. Hắn đã từng là thế giới cấp cao nhất nhà khoa học, nhiều năm như vậy thờ ơ, bây giờ xuất hiện lần nữa, hắn nhất định là đã hoàn thành một loại nào đó nghiên cứu. Quy 1 chương 27, Gợn mạ 66. Năm tên hải binh thay phiên lên cáng cứu thương thật nhanh hướng về phía trước chạy tới. Con tốt bây giờ dĩm chỉ có 11 tuổi, thế nhưng là người đi ngàn dặm không nhẹ gánh. Nam tại trên càng cứu thương dĩm, nhìn xem cái này năm tên đại binh một mặt đại hãn, ấy nay đắc đạo, xin lỗi rồi 5 vị đại ca, vì ta. Chạy ở dĩm bên trái tên kia hải binh cười nói, tiểu tử ngốc, nói cái gì đó, không có người, mấy người chúng ta tính cả bà trăm tên huynh đệ khả năng lúc này đều cho cho ca ăn. Ngươi yên tâm, điểm ấy đường không tính là cái gì. Phần ân tình này cũng chỉ có thể yên lặng ghi ở trong lòng. Trải qua một ngày một đêm đi nhanh, đã có thể trông thấy đằng trước một cái trấn nhỏ. Chờ đến tiểu trấn liền có thể làm một bộ xe. Bốn người chịu trách nhiệm rỉm nhanh chóng tại tiểu trấn bên trên buôn đầu. Nơi xa chuyển đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Tọ Dạ Bạt Trung sĩ vui vẻ nói, "Bên này." Vượt qua một cái giao lộ, phía trước một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến. Trung sĩ Tọ Dạ Bạt vọt thẳng đến giữa đường giang hai cánh tay ngăn cản. Xe ngựa vội vàng dừng ở trước mặt bọn hắn, trên xe ngựa một người gỉm cương ngựa tức miệng mắng to, "Mẹ nhà hắn, ngươi không muốn sống. Biết chủ nhân nhà ta là ai chăng?" Tọ Dạ lạnh lùng nhìn xem hắn, từng chữ nói, "Ta là Hải quân bản bộ Trung Sí Tọ Dạ hiện tại muốn dụng xe ngựa của các ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Đồng thời màn xe về lên, một cái hơi mập nam tử trung niên nô đầu ra, vừa định dằn dạy đối phương, ta là. Ầm. Tọ Dạ bắt trực tiếp giơ súng đối bầu trời bắn một phát. Duật duật duật con ngựa chấn kinh phát ra một tiếng chói tai tê minh thành. Xuống xe, lão tử không rảnh cùng các người rống dài. Tọ Dạ bắt hung thần ác sát đắc đạo. Phu xe kia giật lại mình, hơi mập nam tử trung niên mà soát liền trận nhìn xuống tới, bọn hắn nổ súng. Đám này đáng chết binh lính. Bất quá hắn vẫn lẳng ngoan, ngoan xuống xe. Hai gìm ôm vào xe ngựa, cũng không bay đầu lại nên ngang rời đi. Gặp xe ngựa đi xa, kia hơi mập nam tử trung niên Mới giận không kềm được điên cuồng, quá phận, ta sẽ đi hại quân bản bộ cáo các ngươi. Các ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt dân tài. Xe ngựa phi nhanh, móng ngựa lập đạp. đạp. Dìu khí sắc càng ngày càng kém, bờ môi da bị nẻ, hấp hối, màu đâu tím gương mặt đệ bọn hắn tâm cũng theo đó chìm đến đáy cốc. Ngày thứ tư trước kia, một đoàn người rốt cục đi tới tòa lần thủ đô Tô Tô thành, Tô Tô thành đệ nhất bệnh viện cổng người người nhốn nháo, trong bệnh viện càng nghỉ nghỉ. Chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy binh. binh. xuống ống dìm, người, Nhanh, cho ta huynh làm giải phẫu, lập tức, lập tức. Phòng cấp cứu bên trong, mấy tên tiểu hộ sĩ Hoàng Sở Quận mình đến gấp tưởng, nhìn về phía trước một cây súng cư như vậy trực tiếp đè vào thân mang áo khoác trắng của chính bác sĩ trên đầu. Mộ Chính bác sĩ trên mặt vậy mà không có một tia gợn sóng, chỉ là sợ trưởng nhẹ nhàng đem nòng súng đẩy đến một bên, không chút hoang mang đắc đạo, "Trung sĩ, không nên vũ nhục ngươi cái này thân con chằng, hiện tại đi ra ngoài cho ta." Toạ Dạ bắt trung sĩ sắc mặt co cấp dưới, cuối cùng túi đầu, "Xin ngài cần phải cứu sống hắn, senior." Cái khác hải binh cũng đều túi đầu cầu đạo, "Senior." Hải binh đi, song song bảo hộ ở cổng. Bác sĩ giải khai quần áo, Mấy tên y tá a một tiếng vội vàng đưa tay che miệng của mình, trước mắt hài tử trên thân huyết nhục hồ hồ, từng đầu cơ bắp có thể thấy rõ ràng, thậm chí có chút mạch máu thần kinh cũng là bại lộ bên ngoài, mùi máu tanh nảy, toàn bộ phòng giải phẫu đều có thể nghe được. Bác sĩ nhíu như mày, thương thế nghiêm trọng như vậy người bệnh rất ít gặp, lập tức chuẩn bị giải phẫu. Đột nhiên, bệnh viện ngoại chuyển tới mấy tiếng súng vang. Chuyện gì xảy ra? Dạ cậu ngươi mau đi xem một chút. Tọ dạ bật cảnh giác đắc đạo. Lúc này, Tô Tô ngoài thành trên đường cái đột nhiên xuất hiện trên trăm tên viên thể trạng, khủng vũ hữu lực binh sĩ. Phục sức của bọn họ vô cùng đặc biệt, nón mũ đem bộ mặt che lấp hơn phân nữa, một đầu màu vàng khăn quàng cổ hạ bạo bọc một kiện nửa che đậy tuyết trắng áo choàng, màu đen xám quân trang bên trên in hai cái màu da cam 66 chữ đặc biệt dễ thấy. Kêu một thân trang bị cực kỳ tinh lương, cho dù là hải quân bản bộ cũng theo không kịp, toàn hai thức bộ đàm, cùng đại hỏa lực nhanh chóng xuống trường. Đây là Gma 66. Rất nhanh một mặt tốc sát Gma 66 binh sĩ, vọt vào bệnh viện. Đệt mọi giờ bác sĩ, theo chúng ta đi một đi. Một tên là thủ Gma 66 binh trưởng kêu lên. Đệt mọi giờ bác sĩ nhíu những mày, các có thể mang ta đi. Nhưng là xin cho ta trước hoàn thành đại này giải phẫu. Giải phẫu không có hoàn thành, làm bác sĩ là không hề rời đi bàn giải phẫu đạo lý. Binh trưởng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mang đi. Một bên năm tên hải bình không làm, ta nhìn các ngươi ai dám mang đi bác sĩ. Tò dạ bắt hướng về phía trước bước ra một bước, đối phía trước ý đồ đem bác sĩ bắt cóc đi gỡ mạ 66 binh sĩ chân trái trực tiếp quét ngang mà ra. Gỡ mạ 66 binh sĩ hai tay khoanh gác ở trước ngực, đem cái này thế đại lực trầm một cước đón đỡ xuống dưới Cùng lúc đó Gợi mã 66 binh trưởng chân cũng đã hướng tỏ dạ bạc đầu nghiêng mặt tới, tỏ dạ bạc trùng sĩ vội vàng đem chân trái thu hồi, đem đối phương đá kích ngăn trở. Rang rắc. Tỏ dạ bạc mặt trong nháy mắt thay đổi. Gỡ mạ 66 binh sĩ chân trái ngay sau đó liền đảo ngược vòng đá, tỏ dạ bạc trùng sĩ vội vàng nghiêng người hướng một bên lăng qua, sau lưng vách tường trực tiếp bị gợi mã 66 hùng chiến đạp nứt ra một mảnh mạc nền. Lúc này, tỏ dạ bạc trùng sĩ ngồi xổm thân thể án lấy xương của mình, Mồ hôi hột lớn hạt đậu từ trên đầu của hắn cốt cốt nhiên mới một chút giao đổi, chân của hắn ra. Đạn môi sần Lấy gian khổ huấn luyện sừng, dù là tại hải quân bản bộ đều bài thượng danh hảo. Thế nhưng là đối đầu một gờ G-66 binh sĩ, cư nhân như thế bất lực. Cuối cùng là kiến thức đến gờ G-66 cường hãn. Thật không hổ là chiến tranh chuyên gia, có lẽ G-66 binh sĩ thể chất liền trội hơn thường nhân, nhưng là càng quan trọng hơn nhưng thật ra là trên người bọn họ trang bị. Rất rõ ràng trên người bọn họ quân trang không chỉ có riêng là làm chế phục mà tồn tại, bọn chúng còn có nhất định tăng cường kẻ mặc vào năng lực tác chiến tác dụng. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, có thể có được mạnh như thế đón đỡ phòng hộ năng lực, trên tay bọn họ bao tay trắng cùng hùng chiến rất có thể là sử dụng đặc thù kim loại chế tác, không phải một binh lính bình thường phần tay lực lượng cùng chân lực lượng cũng không đủ để trực tiếp đá nước một hải quân bản bộ binh sĩ xương bắt chân, thậm chí gỡ mã 66 binh sĩ khả năng còn tiến hành qua mỗi loại cải tạo, đã có thể tăng cường thể chất lại có thể tăng cường chiến lực. Mắt thấy tên kia gỡ mã 66 binh trưởng lại nhào tới, một bên đẹp mỏi giờ bác sĩ chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bay lên một cước đem gỡ mã 66 binh trưởng đánh phía một bên. Mấy chục chi xung kích nhắm ngay bọn hắn. Đệt mỏi giờ bác sĩ dơ tay lên, thả bọn hắn. Ta đi với các ngươi. Đẹp mỏi giờ bác sĩ. Các y tá hét rầm lên. Đẹp mỏi giờ bác sĩ cười cười, yên tâm đi, không có việc gì. Đúng, đã các ngươi không chịu để cho ta hiện tại trị liệu hắn, cái kia có thể phiền phức đem đứa nhỏ này cũng mang đi sao? Hắn lại không trị liệu liền thật phải chết. Vinh trưởng trầm ngâm một chút sau nói, đem hắn cũng mang đi. Đẹp mỏi giờ bác sĩ tính cả dìm cùng một chỗ bị gờ mạ 66 áp đi. Đội trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Dạ cô nói. Tỏ Dạ bật trung sĩ sâu một hơi, trở về bẩm báo quân. Quy 1 chương 28, vịt mục nhà hải tử. Nhỏ Hắc Hạo, Đạn Mison để điện thoại xuống, thật lâu không nói nên lời. Phó quan Tom hỏi, "Tướng quân, lại làm sao?" Đạn Mison hít sâu một hơi nói, "Chúng ta không cần tiến về án sử mạ vương quốc." Phó quan Tom vui vẻ nói, "Gửi mạ 66 triệt binh sao?" Đạn Mison lắc đầu, trên thực tế đã không có án sử mạ vương quốc. Hoặc là phải nói, thứ nay về sau lại không phương bắc xanh bốn nước. Tom giật lại mình, "Cái gì?" Đạn Mison cười khổ nói, "Đem báo hôm nay lấy tới, Tom chính ngươi xem đi." Tom đoạt lấy hải tờ báo trong tay, trang đầu Một bộ nhìn thấy mà giật mình ảnh chụp chiếm cứ toàn bộ thất mặt, một cái khôi ngôn nam tử tay phải vác lên một thanh chiến mâu, tay phải nắm một cái đấm ngáo vư miệng, đỉnh thiên lập địa lưng đấy, dưới chân của hắn song song đặt vào bốn khóa sợ hai kêu zin đầu lâu, cùng kia bốn khóa trống khổ kêu zin đầu lâu thành so sánh rõ ràng chính là bốn đỉnh kim quang lóng lánh mỹ luân mỹ hoan vư miệng. Đặng Misan thở dài, vẻn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian, gọt mã 66 liền triệt để tiêu diệt phương Bắc xanh bốn cái huynh Hiển nhiên gỡ mạ 66 sức chiến đấu đã hoàn toàn vượt ra khỏi hải quân bản bộ Nhật biết. Tôn vẫn như cũ không dám tin trước mắt mình nhìn thấy đây hết thảy, Vịt Mộc. Bọn hắn cư nhiên như thế không nhìn chính phủ thế giới. Đám kia cao cao tại thượng các lao gia liền không có một điểm biểu thị sao? Đạn Mễ Sẩn nói, chính phủ thế giới đã thừa nhận Vịt Mộc gia tộc là quốc, nhưng là làm trừng phạt, Vịt Mộc gia tộc không cho phép có lãnh thổ. Tôn, Đạn Mễ Sẩn, 300 năm trước, cái kia đã từng lấy vũ lực sừng bá Bắc Hải, Vịt Mộc lại sống lại. Tom. khó có thể tin, Gợn Mạc 66 bọn hắn là thế nào làm được? Vẹn vẹn chỉ dùng một ngày liền triệt để tiêu diệt phương Bắc Xanh 4 cái huynh đệ gia nhập Liên minh Quốc quân Liên hiệp. Mà từ xuất binh đến chiến đấu kết thúc, gỡ mạ 66 tổng cộng chỉ dùng 13 ngày. Đây là tính cả hành quân thời gian. Chiến đấu chân chính tổng cộng chỉ dùng không đến thời gian một ngày. Thế nhưng là, 13 ngày đi ngang qua Bắc Hải, cái này sao có thể? Tại sao có thể có mạnh như vậy động lực tuyển hạm? Đạn mời sân nói, không, có khả năng. Gợt mạ 66 chiến hạm là đặc thủ khoa học kỹ thuật bồi dưỡng mà ra một loại cự hình ốc sen truyền ốc, loại này ốc sen truyền ốc địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, nó vẫn là trên thế giới duy nhất một loại có thể vượt qua Z lại nạ truyền hạm, nói cách khác đây là một loại sống lưỡng cư chiến hạm. Gợt mạ 66 hoàn toàn có thể không cần vòng qua đường ven biển, trực tiếp từ trên lục địa đi ngang qua bắc lục. Pòm. Gợt mạ 66 chiến tranh khoa học đã phát triển đến mức kinh khủng như thế sao? Tống tự hồ lại nghĩ tới cái gì nói, tướng quân, chúng ta hải quân kiểu mới vũ khí sĩ phi sợ ta nghiên cứu đến mức nào? Ai biết được. Đạc Mật Sơn vai một cái nói, được rồi, đã không cần chúng ta đi, chúng ta liền đi tổ tổ thành đi, cũng không biết đứa bé kia thế nào. Một chiếc ô xên truyền chở đè mỏi giờ bác sĩ cùng rỉm lái về phía một cái cự đại phu đảo. Đến gần mới thấy rõ tòa đảo này là từ vô số đầu giống như bọn hắn ô xên truyền ô ghép lại lên. Gở mã số 54 hạng, thỉnh cầu cho phép nhập càng. Cho đi. Một gở mạ 66 binh sĩ khoát khoát tay bên trong cờ trắng, vô số đối bọn hắn hỏa pháo chậm rãi giơ lên. Chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị hoàn tất. Phù đảo bên trên, một mặt tiểu hồng kỳ không ngừng tung đưa. Số 54 hạng thuận tiểu hồng kỳ phương hướng chạy được tới. Rất tàu nhanh bên trên buồm thu xuống dưới. Cự hình ốc trên đầu thuyền cũng chậm rãi rút vào xác bên trong. "Tút, tút, cứ như vậy lái vào đây cẩn thận và chạm." Phù đảo bên trên binh sĩ không ngừng chỉ huy. "Răng rắc." Mạn thuyền hai bên kết nối thể thật chặt cắn vào ở cùng nhau, số 54 thuyền ốc thành công cùng tàu hữu thuyền ốc ghép lại, hoàn toàn biến thành phù đảo một bộ phận. Đây chính là Gma 66A. Đẹp mọi giờ bác sĩ đưa mắt nhìn bốn phía một chút. Từ mấy chục chiếc riêng phần mình di động tụ hợp lại thuyền mà hình thành quốc gia, cái danh xưng này là khoa học vương quốc, chiến tranh chuyên gia không lĩnh chi quốc. Cái này từ Vinsmục gia quản lý quốc gia, đã từng lấy nó mạnh mẽ vũ lực hoàn toàn chinh phục Bắc Hải. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 66 ngày, Đông Vũ tí tách tí tách rơi xuống, nhỏ xuống ở trên mặt giống như lao thổi qua, hiển nhiên gở mạ 66 cũng không có đem dịểm xem như một bệnh nhân đối đãi. Hôn mê thật nhiều ngày dịu tỉnh, nhìn qua trước mắt cái này xa lạ quân trường, cơ hồ thuần một sắc đều vì nam tính, mà lại từng cái đều là cường tráng binh sĩ, lúc này những này cường tráng binh sĩ đều chen trúc trên bòng tuyển luyện tập kỹ sao cách đấu, dù là mưa thêm tuyết, bọn hắn như cũ tại thao luyện. Rất nhanh dịểm con mắt cũng không dám tin mở thật lớn, nơi xa tung bay trên cột cờ 66 chữ cờ đen cùng trước mặt những này chế phục bên trên in 66 súng ống đầy đủ binh sĩ, đây là mạ 66. Hắn làm sao đến cái này? Tổng soái có lệnh, trực tiếp đem người đưa đến vương phi chỗ ở. Trước mắt một dâu gia hoa dâm lão ra ra đưa thay sở sở đã tỉnh táo lại dìm cười hạ, "Hải tử, chờ ở tại đây ta." "Lão công, so với giải phẫu, ta quan tâm hơn Hải tử, và người, để cho ta nhìn xem ủy trí gì, gì gì, cùng rộ gì đi." Vitsmok giúp nói, "Sở so ra, ta cũng không có hạn chế qua bọn nhỏ tới thăm ngươi." Chưa từng có. Thế nhưng là ngươi tức đoạn tình cảm của bọn hắn, không có tình cảm, bọn hắn vẫn là nhân loại sao? Số Dạ, ta nói qua nhiều lần lắm rồi, là quái vật cũng không sao, chỉ cần trong chiến tranh có thể thắng lợi liền tốt. Vì phục hưng đã từng chi phối qua Bắc Hải Viễn Mộc gia tộc, vì thực hiện cái này vĩ đại mộng tưởng, những này hy sinh là nhất định. Thế nhưng là lão công, bọn hắn là con của chúng ta a." Vịt Mộc Dung quả quyết nói, "Con của ta liền nên được trao cho lực lượng cường đại nhất." Xuyên qua một đầu ngăn cách quảng trường đại đạo, có thể nhìn thấy một cái tráng lệ cung điện. Cung điện chủ thể kết cấu toàn bộ dùng tảng đá cùng gạch kiến tạo, có lẽ gọi là tòa thành càng thêm phù hợp. Vòng qua tòa thành một đầu nhân công sông đem một cái khác gây nên đỉnh viện hoàn toàn ngăn cách. Đỉnh viện bên trên suối phun như chú chim biển bay lượn. Dù là tại trong ngày mùa đông y nguyên cỏ xanh như tấm đệ mặt cỏ, nếu như tại mùa hạ dưới trời chiều tại nơi này tản độ nghĩ đến là một kiện cực kỳ hài lòng sự tình. Đi vào đỉnh viện vào đến hoàng cung nội bộ, khi phái trên bậc thang lớn phủ kín hoa mỹ thảm, đó lấy, đét mọi giờ bác sĩ liền bị đưa vào một gian xa hoa đến làm người ta nhìn mà than thở gian phòng. Tổng soái, đét mọi giờ bác sĩ đã đến." Vịt Mộc Dung nói, "Tốt, xô ra, chúng ta đừng lại ầm ĩ, để đét mọi giờ bác sĩ hảo hảo bệnh hạ bệnh tình của ngươi, hắn là nhất quyền uy bác sĩ ngoại khoa." Đét mọi giờ đi đến Vịt Mộc dùng nói, đẹp Mọi giờ bác sĩ, làm nghe ngài y thuật có 102 bác Hải, hôm nay cố ý mời ngươi tới là vương phi chữa bệnh, ngươi yên tâm ngươi như chữa khỏi, mặc kệ điều kiện ra sao, ta đều đáp ứng ngươi." "Đây là mời sao?" Đẹp Mọi giờ ngồi nuốt tử một bên lấy ra ống nghe bệnh, chậm dài đến gần đi qua, ngắm nửa nửa ngồi ở trên giường một mặt tiểu thị nữ nhân, hơn nửa ngày mới buông xuống ống nghe bệnh, nhíu mày lắc đầu nói, "Vương phi cơ tim suy kiệt, hô hấp suy kiệt, thận công năng suy kiệt, gan suy kiệt. không đủ sức xoay chuyển cả đất trời." Vịt Mộc nhíu mày, "Lét Mọi giờ bác sĩ, bản vương mời ngươi tới không phải muốn nghe câu nói này." Đẹp mọi giờ rất là bình tĩnh đến lạ đầu, không cứu. Vịt Mộc rụt lạnh lùng đáp đạo, "Người tới, đưa đẹp mọi giờ bác sĩ." Nửa ngồi ở trên giường Sở Dạ Vương phi đột nhiên mở miệng nói, "Đủ rồi, lão công, không muốn đang vì ta giết người. Nếu như ngươi thật muốn cho ta sống lâu mấy ngày, hiển nhiên không thể trị tốt Vương phi, là không thể nào còn sống rời đi cái này." Đẹp mọi giờ nhưng như cũng là như vậy mà không biểu tình, tự hồ đối với hắn mới vừa từ quỷ môn quan đi qua một lần cũng không quá mức để ý. Quốc Vương bệ hạ, có thể hay không cho ngươi mượn giải phẫu dùng một lát, ta có một bệnh nhân cần trị liệu." Vịt Mộc Lúc này ba cái tiểu thí hải chạy tới trong đình viện chơi đùa. Hai bên binh sĩ liền vội vàng không người hành lễ, ba vị vương tử. Vương tử, là bọn hắn. Dị ánh mắt cứ như vậy thật chặt đi theo cái này ba cái tiểu thí hải, đây cũng là tương lai gở mã chiến lực cao nhất ba vị vương tử ý chỉ gì, lý gì, cùng dụ gì? Chi. Tại khoảng cách rỉm không đến 20m địa phương, phía trước nhất cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ đột nhiên ngưng lại chân. Sau đó, ba cái tiểu thí hải sáu con chân trực tiếp tại trên bãi có cài ra lục đạo thật sâu vết xe. Làm sao vậy, ý chỉ gì? Dụ gì nghi hoặc nhìn qua cả các hỏi. Người này thối quá. Y Chỉ gì cau mày nói: "Đem hắn ném ra bên ngoài đi." Nị gì ngẩng đầu nói: "Tốt." Rồi gì trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vừa dứt lời, ba đạo nho nhỏ bóng người liền nhảy lên, hướng về Dịm đánh tới. "Cái này ba cái tiểu ác ma." Nhìn thấy tình hình này, Dịm sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhưng mà bên người vệ binh bệnh mà thờ ở Quy một chương 29, trong lòng thổi phòng lửa, đây chính là ba cái nhỏ á bá. Dịm hít vào một hơi thật dài, từ bỏ chống lại mặc người thì cá, kia là không tồn tại. Y Chỉ Dị hai tay mở ra, một cái đại bàng giương cánh, chân sau hướng xuống, như mũi nhọn đối Dịm đâm tới. Dị Vân Thệ hướng lui về phía sau ra hai bước. Ẩm. Ỷ Chi Dị hai chân trực tiếp đem trước mặt địa phương giẫm đạp ra một cái một mét vuông hố cạn, cùng lúc đó Dị vừa xông một bước chân phải hướng hắn quét ngang tới, Ỷ Chi Dị hai tay giao nhau, chặn đối diện bạo đá mà đến một cước. Thân thể của mình trải qua đàn mission đạn huấn, có thể nói so sánh với người bình thường đã là cường hàn rất nhiều, thế nhưng là vừa mới một cước kia, hắn phản phất đá vào thép tấm lên. Đây chính là gở mạ huyết thống thừa số lực lượng sao? Trước mặt cái này vẻn vẹn 6 tuổi hài tử thế mà chỉ dựa vào kia một đôi nhỏ gầy cánh tay liền chặn mình toàn lực đá. Lúc này, Dô Dị cũng cũng tới. Dịp chân phải đảo ngược vòng ra tới, Dũng chí không lùi mà tiến tới, trợ tay một chảo, vậy mà trực tiếp tiếp nhận Dịp chân phải, bàn tay đối Dịp mắt cá chân, giống như bóp. Dịp a một tiếng hét thảm một tiếng, chân trái vội vàng cũng đã tới. Lúc này Ni Dị cũng đã nhảy tới trước mặt, một quyền đối Dịp đánh tới. Dịp lại là một tiếng hét thảm, thân thể hướng về sau bay ngược ra ngoài. Ni Dị oa ha ha kêu, y chi dị, Ni Dị, hắn so sản gì chơi vui nhiều nha. Dỗ dị hết a hô, đánh hắn. Dịp đứng lên, hiển nhiên trước mắt cái này ba đứa bé xương vỏ ngoài đều đã ra, mà lại thân thể tính dẻo dai, thậm chí bất thình Cước lực đều đạt đến cường tráng binh sĩ chỉ số. Nơi này cường tráng binh sĩ chỉ là g mạ 66 tinh anh binh sĩ. Thế nhưng là, coi như ngươi là gỡ mạ 66 vương tử lại như thế nào? Ta không giữ quy tắc nên bị các ngươi khi dễ sao? Lúc này dìm rốt cuộc không lo được cái gì, ánh mắt bốn phía lướt qua, nhìn thấy gỡ mạ binh sĩ bên hông treo đạn dược bao. Y chi gì, ni gì, rộ gì lần nữa vọt lên. Suột. D... Sau một khắc, tại ba cái thằng nhóc rách dưới trong ánh mắt kinh ngạc, dìm biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Lại xuất hiện lúc, dìm đã đoạt lấy một gỡ mạ 66 đạn bao. A. Ở bên kia, đánh hắn. Rồi gì dẫn đầu phát hiện dịm. Đập mạnh xuống mặt đất, đối dịm liền nhảy tới. Dịm lúc này thể lực căn bản không đủ để sử dụng bỏ mú bỏ no mi năng lực, muốn sử dụng. Chỉ có lần nữa nuốt tối nổ. Một nắm đạn chính là trực tiếp ném vào trong miệng nuốt xuống. Lập tức, con người mở rộng, con người xung huyết, kêu tinh thần hệ bại lập tức liền trở nên vô cùng phấn khởi. Đau đớn trên thân thể, mệnh nhọc, bất lực tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Xuất bộ. Dịm vân hình lần nữa biến mất trước mặt Rỗ Dị, sau một khắc Rỗ Dị chỉ cảm thấy bên tai một đạo hô hô âm thanh xé gió. Dỗ gì không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Dĩm vậy mà xuất hiện ở bên người của hắn, một cái chân đã hướng về mặt của hắn đạp mạnh đi qua. Tốc bạo. Ẩm. A. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ không trung gấp rơi mà xuống, nương theo lấy nồng đậm khói lửa về sau, một chương hoàn toàn không khép lại được miệng rộng cùng một mảnh đen kịt thảm không nỡ nhìn ngũ quan xuất hiện trong mắt mọi người. Hai bên binh sĩ thế mà không nhúc nhích tí nào. Phản phất không nhìn thấy kia bị đánh đến mồ mô cũng không nhận ra tiểu gia hỏa là bọn hắn vương tử. Một kích thành công, Dĩm hướng về ủy trì gi lại đánh tới. Nhân tưởng Mắt thấy gìm liền muốn đánh tới trước mặt chỉ quá to một tiếng một bên một tên binh lính linh động hai tay chắp sau lưng cứ như vậy mặt không thay đổi ngăn tại ủ chỉ gì trước mặt với anh một tiếng bạo Minh binh sĩ bị bảo tạ khí lãng trực tiếp đánh về phía một bên nhưng là ý chỉ gì chân cũng tại gìm không kịp phòng ngự thời điểm đã tới bình một tiếng rắn rắn chắc chắc đá vào trên mặt của hắn gìm phun ra một ngụm máu tươi thân thể hướng về sau bay ngược ra ngoài đồng thời lì gì cũng vào lúc này đánh tới gìm vội vàng xoay người mà lênạ quyền mộtỗ nóngực quyền phong gạo thét mà tớiị vội vàng kêu lên nhân tưởng lại làm một tên binh lính ngăn tại rìm trước mặt, binh sĩ lần nữa bị bạo tạc khí lãng đánh bay lái đi, rìm cũng lần nữa bị nhị dị một quyền đánh bay ra ngoài. Rìm không ngừng bỏ dậy, trước đá, hoành đá, đá nghiêng, đấm thẳng, đấm móc, bảy quyền, không có một cái nào binh sĩ có thể đón lấy hắn bỏ mú bỏ mủ nomi, mỗi lần xuất thủ đều sẽ có một cái gờ mạ 66 binh sĩ ngã xuống đất. Mỗi một lần xuất thủ hắn cũng đều muốn tùy theo ngã xuống. Trên mặt đất nằm đầy người, toàn bộ đình viện chỉ còn lại rìm, ỷ chỉ dị còn có gì? Lúc này rìm cả người là máu. Hắn đã không có thể lực tái sử dụng bỏ mũ bỏ mù no mi năng lực trong đầu cũng bắt đầu mơ mơ màng ảng hắn lại xuất hiện ảo giác trước mắt hai đứa bé này trong mắt hắn biến thành hả xạ biến thành ngă nhì biến thành gặp mặt cái này rất nhiều đã từng khi dễ qua hắn năng lục qua hắn áp nhân Dìm răng hai cánh tay mang theo một thân mùi má tươi tựa như từ trong địa ngục đi ra ác mà kéo lấy bước chân thất tha thất tiểu hướng đi ý chỉ gì cùng như gì các người liền thích khi dễ thật là ta các ngươi những ngày khác nhân các ngươi hại bất từ ta đánh không chết ta đến A lại đến đánh A lại đến đánh nhau chết số A chỉị ra hai cánh tay xuống tới Một quyền trực tiếp đánh vào trên mũi của hắn, nhất thời đánh cho rỉ máu mũi chảy dài. Nhưng Dĩm đã cảm giác không thấy đau nhức, đưa tay chính là ôm lấy Ỷ Trị Dị ngực đem hắn thật chặt bóc chặt. Dĩm dù sao so Ỷ Trị Dị lớn 5 6 tuổi, vóc dáng cũng cao hơn hắn rất nhiều, hai tay vừa dùng lực liền đem Ỷ Trị Dị cả người bế lên, sau đó đầu của hắn đối Ỷ Trị Dị cái đầu nhỏ chính là đột nhiên đụng tới. Ỷ Trị Dị phun kêu đau đớn một tiếng, song quyền bánh lực tại Dĩm dưới sơn đập. Dĩm không để ý tới, đầu vẫn như cũ liều mạng chạm lấy Ỷ Trị Một bên Lý Dị vừa định đi lên, Dĩm đầu đột nhiên quấn tới. Lý Dĩ chỉ gặp hắn khắp cả mặt mũi đều là máu, thần thái còn vô cùng dữ tợn, doa đến không tự kiềm hãm được rút lui hai bước. Hắn rốt cục sợ, cũng không dám lại xông đi lên, liên tiếp lùi vọt, cách bọn họ xa xa. Rất nhanh, Ý Chỉ Dị cảm giác có chút không thở được. Lúc này, một đạo vườn bạo thân ảnh lao đến, trực tiếp một cái cổ tay chặt đối Dĩểm cái cổ bổ xuống, giúp rốt cuộc quấn không ở Ý Chỉ Dị, thân thể mềm mềm bày xuống dưới. Thế nhưng là sau một khắc, Dĩểm đỏ bừng hai mắt lần nữa trợn trừng, hai tay lần nữa gắt gao bóp chặt Ý Chỉ Dị, thân thể lung la lung lay lại đứng thẳng. Buồn lao giả con mắt ra, làm sao có thể, đều bị thương thành dạng này? hắn mình một cái cổ tay chặn, tiểu tử này thế mà còn không có thể đứng lên được. Lúc này, y chi dị kèm chút không có bị gièm siết đến mất đi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thống khổ tới cực điểm, vô lực hề, ta hô hấp không tới, ta sắp chết. Đậu Địch chèm, cứu ta. Quân bã lao giả dùng sức nói dốc lấy gièm cánh tay, không ngừng bổ gièm cái cổ. Gièm mười ngón chính là như mối hàn cùng một chỗ chết sống không chịu bông ra. Đậu Địch Trệm hít sâu một hơi, súng. Một bên binh sĩ sẽ bị chó súng tiếp lấy xuống. Đột nhiên, gièm chỉ cảm thấy ngực bụng kịch liệt lói nhói, thể nội một cỗ khí càng trướng càng lớn, càng ngay càng nóng. Giống như đầy hoạch hơi nóng không có lối ra, thẳng muốn nước bụng mà bạo. Không được. Tàu đi chẹn quát to một tiếng. Nóng bỏng thở dốc từ chóp mũi không ngừng phun tại ỷ trì dị trên mặt, ý trì dị sợ, rốt cục lộ ra sợ hãi thân sắc. Đột nhiên một bóng người trực tiếp từ hoàng cung tầng 2 kích xạ đi qua, phản phất rất nhẹ nhàng, trực tiếp liền đẩy ra dịm ngón tay đem vị trì gì từ dịm trong tay kéo ra ngoài. Giở đi cái này. Một đoạn thời khắc. Với anh, một tiếng vang thật lớn. Dị Vân Thệ rốt cục hoàn toàn nổ tung. Một đóa to lớn mây hình ngấm hơi mà lên. Giờ khắc này, dịm chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm, trong thân thể Một cố không biết tên khí từ đỉnh đầu, lỗ mũi, trong miệng không ngừng tràn ra. Toàn bộ đỉnh viện bị tạc mở một cái sâu đạt 2m, về rộng chừng 5 mét hố bom. Cái này kinh khủng nổ lớn. Y Chi không khỏi giật cả mình. Chẳng biết lúc nào, vịt mục dục đã đi tới đỉnh viện. Dìm không ở thờ dốc, đùng đưa đi ra hố bom hướng về Y Chi Zi lại đi tới, lớn tiếng kêu lên, các ngươi những này đáp nhân, tới à, đến à, đến giết ta ạ. Dìm gào thét vài tiếng, rốt cục thân thể mà kịch liệt lay động một cái, ngã sấp xuống tại pha tạc trong đống tuyết. Y chỉ dị nơm nớp lo sợ hướng lui về phía sau ra mấy bước, chạy tới Vince rụt sau lưng, hoảng sợ ôm bắt đùi của hắn lén lén thò đầu ra sợ hãi nhìn về phía phía trước. Đẹt Mọi Giờ cứ như vậy ở vào nổ lớn khu hoạt tâm, lúc này trên người áo khoác trắng đã rách nướp, râu ria cũng bị cháy rủi một lưa tốn. Không sợ chết tín ti Vĩnh Viễn không lùi bước dũng khí. Cơ nào dung cả người trẻ tuổi a, đáng tiếc, như vậy vẫn lạc. Đẹt Mọi Giờ nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, đem Jím ngồi chỗ cuối lên, hướng về bên ngoài đi đến. Hắn đã bất cứu đứa nhỏ này. Chờ một chút, hồ, giữ hắn lại, tàu đi đem người đưa đi quang dinh giường cần phải cứu trở về. Tàu đi chèm tiến lên từ Desmồi giờ trong tay nhận lấy rỉm, quay người liền hướng về sau chạy tới. Đet mỏi giờ nhìn về phía Vins Mục Dục cười nói, là nghe gở mã 66 sinh vật khoa học đã đến siêu việt thế giới mấy trăm năm tình trạng, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả. Vins Mục Dục cũng là một lần nữa đánh giá lao giả trước mắt, có thể từ cái này dạng nổ lớn bên trong bình yên vô sự. Lao đầu này phi thường không tầm thường, Quy 1 chương 30, vật thí nghiệm, đột nhiên, rỉm chỉ cảm thấy giữa ngực bụng kịch liệt nóng nhói, thể nội một khối khí càng trương càng lớn, càng ngày càng nóng, giống như đầy hạch hơi nóng không có lối ra, chẳng muốn nứt bụng mà bảo không được tàu đi ch quát to một tiếng nóng bỏng thở dốc từ chốc mũi không ngừng phun tại ý gì trên mặt ý chỉ dị sợ rốt cục lộ ra sợ hãi thân sắc đột nhiên một bóng người trực tiếp từ hoàng cung tầng hai kích xạ đi qua phản phất rất nhẹ nhàng trực tiếp liền đẩy ra gìm ngón tay đem bị chỉ gì từ gìm trong tay kéo ra ngoài. ngoàiời đi cái này một đoạn thời khắc Hu anh một tiếng vang thật lớn gìm thân thể rốt cục hoàn toàn nổ tung một đó to lớn mây hình nấm bố hơi mà lên giờ khắc này gìm chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhóm trong thân thể một cũ không biết tên khí từ đỉnh đầu lỗ mũi trong miệng không ngừng chàn ra Toàn bộ đình viện bị tạc mở một cái sâu đạt 2m, bề rộng chừng 10 mét hố bom. Cái này kinh khủng độ lớn. Y Chi không khỏi giật cả mình. Chẳng biết lúc nào, vịt mộc dục đã đi tới đình viện. Dìm không ở thờ dốc, đùng đưa đi ra hố bom hướng về Y Chỉ lại đi tới, lớn tiếng kêu lên, "Các ngươi những này đáp nhân, tới à, đến à, đến giết ta à?" Dìm gào thét vài tiếng, rốt cục thân thể mà kịch liệt lay động một cái, ngã sắp xuống tại pha tạp trong đống tuyết. Y nơm nớp lo sợ hướng lui về phía sau ra mấy bước, chạy tới sau lưng, sợ ôm bắt đuôi của hắn lén lén đầu ra sợ hãi nhìn về phía phía trước. Đẹt Mọi Giờ cứ như vậy ở vào nổ lớn khu hồi tâm, lúc này trên người áo khoác trắng đã rách nướp, dấu diệu cũng bị cháy rủi một lưa túm. Không sợ chết tín ti niệm, Vĩnh Viễn không lùi bước dũng khí. Cỡ nào dung cảm người trẻ tuổi a, đáng tiếc, như vậy vẫn lạc. Đẹt Mọi Giờ nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, đem Dĩm ngồi chỗ cuối bế lên, hướng về bên ngoài đi đến. Hắn đã bất lực cứu đứa nhỏ này. Chờ một chút. Vịt Mộc Dụ Hồ giữ hắn lại, tàu đi chậm đem người đưa đi quang dinh rũ dưỡng, cần phải cứu trở về. Tàu đi chậm tiến lên từ Đẹt Giờ trong tay nhận lấy Dĩm, quay người liền hướng về sau chạy tới. Đệt nhìn về phía Vịt Mộc Dục cười nói, làm nghe gở mã 66 sinh vật khoa học đã đến siêu việt thế giới mấy trăm năm tình trạng, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả. Vịt Mộc Dục cũng là một lần nữa đánh giá lao giả trước mắt, có thể từ cái này dạng nổ lớn bên trong bình yên vô sự. Lao đầu này phi thường không đơn giản. Hoàng cung trong đại điện, một mặt dương cánh trùng thiên hắc ứng phủ điều trước. Vịt Mộc Dục liền lặng lặng ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Đệt Mỏi Giở cũng lặng lặng ngồi ở phía dưới, thật lâu, hai người đều chưa từng mở miệng. Sau một lúc lâu, Vịt Mộc Dục dẫn đầu phá vỡ cái này trầm mặc. Đệt Mỏi Giở tiên sinh, ngài đến cùng là ai? Dettmöiz giờ nhẹ nhàng cười cười, ta bất quá chỉ là một cái dần dần ra đi lao đầu, chỉ muốn tại sinh thời còn có thể dùng cái này không quan trọng chi lực nhiều cứu mấy cái bệnh nhân mà thôi. Vitsmop giúp mày rậm thâm tỏa, lao đầu này tuyệt đối không phải một người bình thường. Thậm chí, ngay cả hắn đều không có lòng tin có thể thắng được qua hắn. Vitsmop dùng nói, tiên sinh vừa mới triển lộ là Hạ Kỳ a, không biết có thể hay không mời tiên sinh truyền thụ cho ta mấy đứa bé. Tất cả điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi. Dettmöiz cười nói, ta bất quá chỉ là một cái biết trị bệnh cứu người lại phu, về phần cái gì Hạ Kỳ, chưa từng nghe thấy. Xem ra chính mình là quá nóng lòng. Vịt Mộc Dục triển khai lâu mày, như vậy tiên sinh tiếp xuống có tính toán gì hay không? Nếu là không ngại, có thể ở ta nơi này ở mấy ngày. Đẹp Mỏi Giờ lắc đầu nói, nhìn xem đứa bé kia, ta liền nên trở về tổ tổ thành, nếu là thuận tiện, kia khoang dinh dưỡng có thể để lão phu cũng tham quan tham quan. Vịt Mộc Dục cười nói, tiên sinh, đứa bé kia khả năng không có nhanh như vậy khôi phục, mà lại sinh vật khoa học khoang dinh dưỡng là ta gờ mạ 66 bí mật lớn nhất. Ngài đề nghị này, khả năng ta không cách nào thỏa mãn người, đương nhiên, ngài nếu như nguyện ý dạy bảo ta mấy đứa bé, kia lại không đẩm dạng. Đệt Giờ lắc đầu nói, thật sao? Vậy liền không nhìn đi. Lão đầu tử thật không thích nhất hoan phi thuyền toái. Viện Suzu. Như vậy ta phái chiếc thuyền hộ tống tiên sinh trở về. Như thế không cần. Đẹp mọi giờ đứng dậy đứng lên, tổng xoáy các hạ, Lao đầu tử có câu nói không nhã ra không thoải mái, vương phi ngày giờ không nhiều. Nàng nếu là còn có cái gì thỉnh cầu, có thể đồng ý liền đồng ý đi. Nói xong, đẹp mọi giờ chính là hướng về cổng đi đến, thế nhưng là kia nhìn xem giống đi, mỗi một lần bước chân rơi xuống, bóng người chính là trực tiếp xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là mấy cái giậm chân ở giữa, liền biến mất ở đại điện trống trải bên trong. Viện Lúc này, áo đi chèm từ bên trái phòng bên cạnh đi tới. Tổng Soái, đứa bé kia đã ngâm mình ở khoang dinh dưỡng bên trong, lấy thân thể của hắn cường độ, ta muốn dùng không được mấy tháng liền nên hoàn toàn khôi phục." Vitsmop rụt gật đầu nói, "Đứa bé kia trên người có chúng ta cần lực lượng." Tàu đi chèm cũng gật đầu nói, "Bạo tạc thừa số đúng là chúng ta cần có, như vậy, Tổng Soái bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" Vitsmop rụt suy nghĩ một chút nói, "Ta đã không tiếp tục thêm một cái hài tử có thể kế thừa bỏ mũ bỏ mú nomi huyết thống thừa số, đem hắn cải tạo thành chiến sĩ của chúng ta đi." Đau nhẹ đầu, "Được rồi, Tổng Soái." Vitsmop suy nghĩ một phen nói, "Chúng ta hậu thiên nhân thể xương vỏ ngoài thí nghiệm, tiến hành đến một bước nào?" Đẩu Điềm chém nói, trước mắt lý luận căn cứ đã hoàn toàn thành thủ, chỉ là chúng ta hiện hữu binh sĩ mô bản tất cả đều thất bại. Vịt Mộc Dục nhíu nhíu mày, không số 4 binh sĩ mô bản tất cả đều thất bại sao? Đẩu Điềm chém nói, đều thất bại. Xương vỏ ngoài mặc dù thành công cải tạo, nhưng không phải toàn thân sơ cứng, chính là độ cứng chưa đủ. Vịt Mộc Dục trầm ngâm một chút nói, vậy liền cầm tiểu tử này làm thí nghiệm đi, một cái bình thường chiến sĩ đối với chúng ta tác dụng cũng không lớn, nếu như thành công, nhớ kỹ đem hắn huyết thống thừa số thu thập xuống tới, về sau hắn chính là chúng ta số 5 binh sĩ mô bản. Đẩu Điềm chém đầu nói, được rồi, tổng xoái. Vịt Mộc nhắc nhở, Ừ, không nên quên đem thuận theo chỉ lệnh quán chú nhập hắn trung khu thần kinh. Tuân theo mệnh lệnh của ngài, người đi xuống đi." Tàu đi chèm đi ra hai bước, dừng lại chân nói, "Tổng soái, vương phi bệnh tình, chúng ta còn cần lại tiến về Tư Vương quốc dùng sao?" Vins Mộc Dụ Lâm vào một trận ngắn ngồi trầm mặt, đem ánh mắt nhìn về phía hoàng cung một cái nào đó phương hướng, cuối cùng mặt không biểu tình bắt đạo, "Nếu như ngay cả đẹp mọi giờ cũng bất lực, ta thật đáng tiếc, số dạ không thể theo giúp ta cùng một chỗ trông thấy Vins Mộc lại thống bắc đó." "Tốt, ngươi đi xuống đi." Quy 1 chương 31, nhân thể cải tạo. Sau 3 ba tháng cơ mạ 66 bí mật sở nghiên cứu. Đây là một cái cự hình phòng thí nghiệm, bốn phía toàn bộ dùng áo quăng màu trắng bạc kim loại gia cố, chính là cổng cái kia đạo cửa sắt đều là dùng dày đến một mét đặc thù thép tấm một thể thành hình. Trong phòng thí nghiệm, đen đúa như ban ngày. Nhiều loại trên bàn thí nghiệm, trưng bày màu sắc khác nhau ống nghiệm cùng cốc chịu nóng, còn có vô số thí nghiệm dùng máy móc, dáng vẻ. Bốn phía vách tường chỉnh tề trưng bày từng cái đổ đầy chất lỏng màu xanh lam trong suốt bình, từng cái không lúc giống nhau như lúc con rối cứ như vậy lặng lặng ngâm ở bên trong, vô số ống dẫn liên thông những này bình, rất nhiều mà cao khác trắng nhà khoa học không ngừng bình, cái khác dáng vẻ ghi chép cái gì? Đây chính là gỡ mã 66 sinh vật khoa học Quang Dinh Dưỡng, là gỡ mã 66 trọng yếu nhất nghiên cứu khoa học thành quả, trong Quang Dinh Dưỡng dịch dinh dưỡng ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lực tái sinh, chỉ cần thời gian 5 năm, liền có thể đem một cái thiết lập tốt huyết thống thừa số tế bào hoàn toàn bồi dưỡng thành một người 20 tuổi trưởng thành binh sĩ. Nơi này là gỡ mã 66 binh nhà máy. Đây chính là gỡ mã 66 chân chính địa phương đáng sợ. Vịt Mục dục mang theo vệ gạ phụ phát hiện sinh mệnh bán thiết kế, nghiên cứu ra huyết thống thừa số lý luận, cùng đem phát triển thành sinh mệnh phục chế cùng tái tạo. Cái này Quang Dinh Dưỡng bên trong bình sĩ Toàn bộ đều là mấy tên ưu tú nhất binh sĩ phục chế phẩm, cũng chính là cái gọi là nhân bản binh sĩ, lại rất dùng tuyệt đối thuận theo chỉ lệnh, khiến các quốc gia e ngại vừa khát nhìn. Cương đại lại tuân theo gỡ mạ 66 binh sĩ liền cứ như vậy ra đời. Đương nhiên, những này quang dinh dưỡng dịch nuôi cấy, bọn hắn năng lực tái sinh không chỉ có riêng là nhân bản binh sĩ, đối với thương thế cũng là có không thể địch nổi công hiệu. Vẹn vẹn 3 tháng, thôi top gì ngay tại cái này dịch nuôi cấy bảo dưỡng giới hoàn toàn phục hồi như cũ. Đau đi nhân, số năm vật thí nghiệm sinh mạng thể chính khôi phục bình thường, tạm khí cũng đã toàn bộ chữa trị. Xương vỏ ngoài cải tạo sơ bộ hoàn tất. Một mang theo khẩu trang mặt cáo khoác trắng nhà khoa học đối đầu đi Chèm hành lên nói, "Tàu đi chệm nói, tình huống như thế nào?" Nhà khoa học trầm mặc một chút nói, "Đại nhân, ngài nhìn xem những này số liệu đi." Tàu đi chệm liếc nhìn một cái, hai mắt chính là không khỏi mở thật lớn lao viên, những này số liệu là chân thật sao? Một bên nhà khoa học nói, "Như ngài thấy, Tàu đi Chèm đại nhân, giáp sắc làm hoàn mỹ dung hợp. Ta chưa bao giờ từng thấy như thế thành công cải tạo." Tàu đi chệm vui mừng nói, "Luto, đi, chúng ta đi qua. Đây là trong phòng thí nghiệm một cái độc lập khu vực." Giờ phút này, một cái cự đại hình trụ tròn pha lê dụng cụ tại phòng thí nghiệm trung ương lộ ra đặc biệt buồn nụt. Dụng cụ bên trong, một cái thân hình cao nhưng lại một mặt ngây thơ tuổi trẻ hải tử, giờ phút này chính đóng chặt hai con người tựa như ngủ chết đi. Vô số ống dẫn cắm đầy toàn thân của hắn. Lỗ thổ do dự một chút nói, tàu đi chèm đại nhân, chỉ bất qua số 5 vật thí nghiệm sóng điện não tựa hồ có chút quỷ dị, so với cái khác nhân bản bình sĩ hắn liền lộ ra sinh động hơn nhiều." Tao đi chèm vẫn là chui đầu vào trong tay thí nghiệm số liệu bên trong, "Ừm, số liệu đều không có vấn đề gì, hắn dù sao không phải một sáng tạo ra bên sĩ." Dạng này sóng điện não cũng tại khống chế phạm vi bên trong. Hơn nửa ngày, Tấu đi chèm rốt cục xem hết tất cả báo cáo số liệu. Tốt, như vậy chúng ta bắt đầu sau cùng thí nghiệm đi, xương vỏ ngoài kích hoạt chuẩn bị. Khởi động thiết bị. Thiết bị khởi động hoàn tất. Tàu đi chèm nhìn chung quanh hạ thân cái khác tất cả nhà khoa học, hiện tại là 9 giờ 15 phút, chúng ta đem đối số 5 vật thí nghiệm tiến hành sau cùng cải tạo. Bắt đầu. Đem sát tụ đường thừa số rót vào số 5 vật thí nghiệm thể nội. Một cây xúc tu kim loại ống dẫn đi vào, bén nhọn lỗ kim trực tiếp đâm vào cơ bắp. Rất nhanh hơi mở xác tụ đường thuận ống dẫn tiêm vào nhập rỉm thể nội. Thời gian dần trôi qua, Giìm khuỷu tay trước mặt trên cánh tay một tầng hình cây đinh giáp trạng làn da liền đột đột, ngay sau đó trên mu bàn tay cũng phát lên một tầng chất xịt tín. Tẩu Điềm nói, "Nhanh, mở ra máy truyền cảm." Theo từng đạo không biết chất lòng thuận ống dẫn kích thích hướng giìm, giìm ngón tay có chút chấn động một cái, cẳng tay bên trên cơ bắp cũng theo đó bành trướng co động một chút, cùng nhau khuyết trương xương vào ngoài chuẩn xác mà hữu lực hướng trước tú lũng, bất tiên bất ỷ đưa tay trên lưng chất xịt tín vào cổ tay mặt một cái cho máng, hai cái bộ đoạn tay thật giống như bao bên trên một tầng 10 phần thể khôi giáp. Tẩu run run xuống vết có chút dậy, đếm số theo trạng độ con bình thường, co giãn bình thường, chưa xuất hiện bất chứng tổn hại. Tàu đi chệm hít sâu một hơi, kiểm tra độ cứng. Một con góc đỉnh 120 độ tôi ngạnh cương cầu hình nón thể thuận một cây ống dẫn ruồi đi vào. 1000 kg sức chịu đựng chuẩn bị. Tôi ngạnh cương cầu hình nón thể thời gian dần trôi qua ép vào rỉm cứng lại làn ra mặt ngoài. 1000 kg sức chịu đựng hạ không mài mòn. 1500 kg sức chịu đựng chuẩn bị. Tàu đi chệm lần nữa sâu một hơi, thật lâu mới mở miệng nói, "Không, đổi mũi khoan, dùng 1.58 mm đá kim cương mũi khoan." Tàu đi chệm đại nhân. Lưu không dám tin đắc đạo. Tàu Điểm chậm khẳng định đáp đạo, làm theo lời ta bảo. Lu Tô nhẹ gật đầu, 1.58 mm đá kim cương nuôi khoản, 1500 kg sức chịu đựng chuẩn bị. 1.58 mm đá kim cương nuôi khoản, 1500 kg sức chịu đựng hơi mài mòn. Tàu Điểm chậm cả người phảng phất bị nhát lửa, trực tiếp này. Chư vị, xin chờ một chút ta một lát. Tàu Điểm chậm chạy ra phòng thí nghiệm, đưa tay từ trong ngực run run rẩy rẩy lấy ra một điếu xì gà, ngón tay cái không ngừng ép lấy đầu mẫu thuốc lá, thật lâu, mới lẻ lữa đem xì gà tàn thuốc trùng liếm lấy một vòng, lúc này mới dùng bật lửa đem liếm lấy xuống phía kia điểm. Thần sâu hút vào một ngụm, đem miệng bên trong chiếc kia khói một mạch toàn nuốt đến trống phổi, giống như mấy đời không có hút thuốc, chờ nhịn không nổi mới đưa trong phổi còn sót lại hương mù phun ra. Sau đó lại hút mạnh bên trên một ngụm, hơi khói mới từ miệng bên trong phương ra, lại từ cái mùi hút vào, một cái tiếp một cái vòng khói, không ngừng đắng ra. Thật lâu, tàu đi chậm mới lần nữa đi vào phòng thí nghiệm. Tiếp tục, tiếp tục. Hai bên nhà khoa học đều có chút mở miệng. Tàu đi chậm hít sâu một hơi, mang theo nồng đậm hứng phấn hô, tiếp tục, 1.58 mm đá kim cương muối văn, 2000 kg sức chịu đựng. Quy 1 chương 32, mất khống chế vật thí nghiệm. 2000 kg sức chịu đựng chuẩn bị. Thời gian 1 giây 1 giây trải qua, tàu đi Điềm nhìn chằm chằm trong khoang dinh dưỡng số 5 vật thí nghiệm, giữa cổ họng hứng khẩn trương mà không ngừng bài tiết nước bọt, một khắc không ngừng hướng trong bụng lướt. Từng sợi xương mù từ rỉm trên cánh tay chất xỉ tịn xương vỏ ngoài bên trên rỉ ra. Đá kim cương mũi khoan rốt cục đem rỉm trên cánh tay chất xỉ tịn xương vỏ ngoài xuyên thấu. 2000 kg sức chịu đựng, xương vỏ ngoài xuyên thấu, thời gian sử dụng 2 phút 10 giây. Đường đầu này thí nghiệm số liệu báo ra đến về sau. Đào Điềm chấn kinh, đây là một cái cực đại thành công thí nghiệm. Đào Điềm quay người thật sâu đối với trừ vị nhà khoa học không lời chào. "Chư vị, các người, các người hoàn thành một cái không tầm thường thí nghiệm, một cái đủ để ghi vào sử sách thí nghiệm." Chư vị nhà khoa học cũng đội vàng đáp lễ kính ý. Tàu Dĩ chèm hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại mình tâm tình kích động, như vậy, tiếp xuống liền đem số 5 vật thí nghiệm toàn thân xương vỏ ngoài kích hoạt lên. Vô số ống dẫn rối đi vào, cắm vào gìm toàn thân, từng chút từng chút xác tụ đường thừa số bị tiêm vào đi vào, có thể mắt thấy, gìm trên thân một mau mau hình cây đinh giáp trạng xương vỏ ngoài lần lượt đột hiện ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, gìm trước ngước chỗ Nơi bả vai tứ đại khối dày dày chất xỉ tẩm xương vỏ ngoài cùng bên trong ngược bụng mặt một khối lớn ngược lại hình tam giác xương vỏ ngoài đã hoàn toàn trở hiện ra. Lại phối hợp thêm tay chân bộ phận, đen nhánh xương vỏ ngoài như là bọc thép chặt chẽ cùng làn da khảm nạm cùng một chỗ. Chỉ có hai con cẳng tay, bắp chân chân cùng trước ngực bả vai, cũng không phải là toàn thân bao trùm. Tàu Đỉ chèm tâm tình hiển nhiên cực kỳ tốt, Lũ Tổ, đem ngươi tiên bối lấy ra chúc mừng xuống đi. Tựa hồ là kéo tới Lũ Tổ chỗ Thương Tâm, Lũ Tổ vỗ chán nói, "À, Lao Thiên, mấy tháng này phòng thí nghiệm bị con chuột, ta bối liên tiếp bị trộm." Tẩu đi chèm liếc mắt mắt lù tổ, người nào không biết người lão tiểu tử này keo kìa, ra, phòng thí nghiệm bị chuột. Khả năng sao? Cái nào một con chuột có thể tại âm thanh a cùng mắt đỏ phụ kệ lò hạ ẩn trốn. Lúc này gì mặc dù vẫn là một cái 11 tuổi hài tử, nhưng ở dịch nuôi cấy bảo dưỡng dưới, thân cao đã tăng trưởng đến 1.8m. Nhìn qua trước mắt cố này tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, tẩu đi chèm không khỏi tán thán nói, đây chính là thượng đế kiệt tác a. Lấy sừng lẫn ren ren sỉ xương cốt thừa số mà thành xương ngoài, có được không giống bình thường ba tầng chất sáng tạo ra cái này một thân kiên thắng cương giáp xương vỏ ngoài, không còn so đây càng hoàn mỹ binh lính. Đây chính là gỡ mạ 66 cường đại nhất thứ năm binh sĩ mô bạn A. ngay tại áo đi chèm còn say mê tại vô tận mơ màng bên trong pha lê dụng cụ bên trong dịm thân thể đột nhiên bắt đầu không ngừng run dậy bắt đầu chuyển động cảnh báo cảnh báo số 5 vật thí nghiệm sóng điện náo dị thường sống động tùy thời có thức tình khả năng cảnh báo cảnh báo số 5 vật thí nghiệm sóng điện náo dị thường sống động tùy thời có thức tình khả năng lưu thối lập tức sắc mặt đại biến đối còn tại say mê trong đóảo điché quátà đi chèm đại nhân số 5 vật thí nghiệm tùy thời có thức tình khả năng chúng ta nhất định phải lập tức tiến hành thuận theo chỉ lệnh tayhé Tẩu Đỉ Trểm phản phất mới từ đại mộng bên trong thức tỉnh, sắc mặt lập tức cũng thay đổi xuống tới, nhanh, lập tức tiến hành tuẫn theo chỉ lệnh tẩy ghép. Chỉ lệnh quan chú thất bại. Một tên khác nhà khoa học hô, "Không được, cái này làm không được, tàu đi Trểm đại nhân." Như thế sinh động sóng điện não, chỉ lệnh căn bản là không có cách bình thường truyền tống. Tàu Đỉ Trểm quát, "Dùng chíp." Trực tiếp dùng chíp. Một nhà khoa học nói, "Thế nhưng là đại nhân, nếu như trực tiếp dùng chíp, số 5 vật thí nghiệm liền đem hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ." Lúc này, dìm hai khối phát đạt cơ ngực tịt rút lại một hồi, lực bụng cũng hữu lực hướng bên trong lực thu lũng. Tẩu Đỉ Trểm quát không cố được nhiều như vậy, nhanh. Chip chuẩn bị hoàn tất. Mắt thấy một cây kim loại ống dẫn liền muốn cắm vào số 5 vật thí nghiệm ná bộ, bồi dưỡng trong khoang truyền dĩm hai con bao trùm lấy một tầng xương vào ngoài cánh tay đột nhiên bành trướng một chút. Không được. Nhanh, khống chế lại hắn. Chấn định tệ, tiêm vào chấn định tệ. Cắm ở trên cánh tay vô số ống dẫn rốt cục bị đột nhiên bành trướng cơ bắp đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ trong khoang dinh dưỡng dịch nuôi cây lập tức một trận cuộn cuộn. Xong, tao đi chèm nhân, số 5 vật thí nghiệm muốn mất đi khống chế. Mất đi khống chế. Lúc này, hai mắt nhắm chặt dĩm rốt cục lần nữa mở hai mắt ra. Rít lên một tiếng từ rỉm trong miệng phun ra, hai đầu xương vỏ ngoài hóa chân, tùy theo đột nhiên giẫm một cái. Ẩm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ pha lê dụng cụ lập tức nổ bể ra đến, một bóng người từ đó nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đụng nát trên trần nhà đèn không hạt bóng. Tàu Điịch chèm ngã ngồi xuống dưới, khó có thể tin nhìn qua hết thảy trước mắt, làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Trong dịch nuôi cấy ngủ đông dược thể nồng độ cao tới 30%, A. làm sao có thể có người có thể từ đó tự hành thức tỉnh? Trong phòng thí nghiệm tia sáng bỗng nhiên vì đó tối sầm lại, giữa không trung đạo nhân ảnh kia lại là một cái nhảy bắn, đối cùng la đi. Bạo tạc. Ầm lại là một tiếng vang thật lớn. Dịp đâu vốc hoàng hốt một chút, cái kia đạo dày đến một mét cửa bằng thép, vậy mà tại hắn cái này, nhất bạo nổ và chạm hạ không núc nhích tí nào. Nhanh, súng gây mê chuẩn bị. Hắn nghĩ xông ra phòng thí nghiệm, Tàu đi chèm lấy lại tinh thần gầm thét. Ngày sau đó, view, view tiếng súng liền liên tiếp không ngừng vang lên. Dù sao cũng là vừa mới cải tạo thân thể, lúc này còn không phải 10 phần thể tướng, vô số đạn gây mê trực tiếp kích xạ tại trên thân. Một trận đông, đông, đông thanh âm. Bắn tại xương vỏ ngoài bên trên đạn gây mê, như là bắn từng khối thép tấm bên trên, rơi xuống đất. Nhưng lại vẫn có vô số đạn gây mê xuất tại rỉm eo cơ, dù chờ cũng không có tiến hành xương vào ngoài cải tạo bộ vị. Nhưng mà, số 5 vật thí nghiệm cũng không có hướng bọn hắn theo dự liệu như thế đổ xuống. Dìm một cái lộn ngược ra sau, thân thể bất thiên bất ý rơi vào đầu đi chém trước người. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, năm lấy đầu đi chẻm lẩm dạ, đem sách mang ta ra ngoài. Lúc này đầu đi chẻm mặt như màu đất. Thí nghiệm thành công không? Thành công đi, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu một cái khâu xuất hiện vấn đề lớn, tuân theo chỉ lệnh không thể hoàn thành con chú. Đây là một cái thành công vật thí nghiệm. Hắn siêu việt bọn hắn tất cả thí nghiệm chờ mong. Đây cũng là một cái không thành công vật thí nghiệm, hắn căn bản không nhận khống chế của bọn hắn. Tàu đi Điềm nhìn qua trước mắt cái này cao lớn nam hải, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể từ trong dịch nuôi cấy ngủ đông dược hiệu hạ khôi phục, mà lại cái này xuống gây mê? Dù là chỉ cần một phát thậm chí ngay cả voi đều có thể trong nháy mắt gây tê. Dĩm nhìn qua cái này, lão đầu mập kéo lên khỏe miệng cười cười, ngủ đông sao? Trên thực tế ta một khắc cũng chưa từng chìm vào giấc ngủ, bất quá, cảm ơn các ngươi để cho ta nghỉ ngơi cho khỏe bá tháng, ta đã nhớ không rõ bao lâu cũng có như thế an bình vô vọng qua, về phần tốt tê Dìm từ trên thân lấy ra một chi ống tiêm đồ vật thứ này tựa hồi đối với ta không hiểu quả gì Luto. đây chính là mạnh nhất hiệu thuốc tế tàu đi trẻm không dám tin đắc đạo người nói là người ba tháng này đến nay một mực là thanh tịnh dịm nắm thật chặt cổ tay cười nói có thể nói như vậy chỉ là trên người ta thương thế quá mức nặng nghề ta căn bản bất lực phản kháng các người bất quá cảm ơn các nơi cao siêu y thuật ta hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng đương nhiên ta còn muốn cảm ơn các ngư không có đối ta trước tiến hành thuận theo chỉ lệnh con chú lu tao đi xem quy một chương 33 khoa học lực lượng Cậu đi chậm vẫn như cũ không dám tin trước mắt đây hết thảy, ngươi nói ngươi một mực là thanh tịnh. Cái này sao có thể? 3 ba tháng thời gian một điểm thanh âm đều không có phát ra tới qua. Người sống có thể làm không đến điểm này. Dìm Côi nói, "Ừm, cái này muốn cảm tạ các người đem ta dẫn tới phòng thí nghiệm, mới bỏ đi ta tất cả y phục." Diệp Ly, tới. Một cái không đang chú ý nơi hẻo lánh bên trong, một con con chuột nhỏ kích cỡ tương đương vật nhỏ đột nhiên liền chui ra, nhảy đến Dìm đầu vai. Trong tay còn đang nắm một túi lớn sẹ bệ ấy. Lỗ Tô im lặng. "Ta sẹ bệ BA. ấy." Dìm ca. Tiểu Diểu Ly đầu không ngừng lại dìm trong người Vẫn nhỏ, đã tạ ngươi a." Jim sợ lên đũi lỉ quay đầu nhìn về phía đó đi Điểm, "Trên thực tế, chỉ là các ngươi nghe không được thanh âm của ta thôi." Nắt Nắt No Mi năng lực giả có thể mở ra năng lực chế tạo một cái an tinh hoàn cảnh để cho mình tiến vào y mắng không gian đi ngủ. Nắt Nắt No Mi cái này kỳ hoa quả thực, hẳn là tất cả quả thực bên trong nhất không tiêu hao thể lực quả thực, thậm chí, hắn căn bản chính là số không tiêu hao. Jungo xin nện tự nói, mở ra quả thực năng lực có thể có cực kỳ tốt giấc ngủ chất lượng, nếu có chỗ tiêu hao, lại làm không được điểm này. "Tao đi chệm triệt để bó tay rồi." Jim nói, "Tốt, Đao Điểm đại sư mang ta ra ngoài đi." Lúc này lão Điềm cũng dần dần khôi phục lý trí, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó mới mở mắt đem chọc khí trùng điệp thở hồn hiện ra, người cho rằng bắt cóc ta liền có thể thoát đi cái này sao? Dìm nhớ tới cái kia nhân tưởng, Vịt Mộc dục tàn khốc, làm cho hắn cũng không khỏi có chút trở ngại, nhưng là trước mắt cái này, lão đầu mập là hắn trọng yếu nhất đại thần, là G Mạ 66 tổ nghiên cứu khoa học tối cao trưởng quan, nghĩ đến Vin Mộc dục hẳn là sẽ có chỗ cố kỳ đi. Lão Điềm nói tiếp, mà lại, lần này thí nghiệm lỗi đời, ta làm người phụ trách có không thể trốn tránh trách nhiệm, dù là tổng xoái không giúp đỡ chế tải, ta cũng không mặt mũi sống sót. Đây là giìm hy vọng cuối cùng. Người muốn chết ta không xem bảo, nhưng là ta muốn sống." Dìm quét mắt hạ bốn phía, nhìn một cái, hắn đều nhìn thấy cái gì? Toàn bộ phòng thí nghiệm, vô số khoang dinh dưỡng, vô số đang ngủ say nhân bản binh sĩ, dìm khỏe miệng không khỏi có chút câu lên, "Thật sao? Vậy ta liền nổ nơi này, nổ tan gỡ mạ 66 binh sĩ kho." Thủy gở mạ 66 tất cả tâm huyết. Người! Người không tin sao?" Dìm móc móc cái mũi, tiện tay liền bật tới. Người anh, Một tiếng vang thật lớn. Một loạt khoang dinh dưỡng bị trực tiếp nổ bạo liệt. Từng cái trần chuông lộ thể binh sĩ, tại quang dinh dưỡng bạo liệt trong nháy mắt đó, thân thể khẽ run, chính là trực tiếp mới nga xuống, rất nhanh máu tươi từ dưới thân thể của bọn hắn tràn ra ngoài. "Ngươi, thả ta ra ngoài." Nói xong rìm lần nữa độc thủ, lại là một viên kết múi bom nổ bắn ra tới. "Đủ rồi, ta mang ngươi ra ngoài." Tàu đi chệm bất lực đắc đạo, cửa sắt rốt của mở. Jim lấy Laylow đi chệm và táo liền đi ra ngoài. Lúc này, bọn tàu bên trên vô số sung kiếp đã nhắm ngay bọn hắn. Hàn Phong dấu xương, sắc trời thảm đạm, bọn bên trên một cái tay nắm lấy chiến mồm, ở bên người. Gió tắp từ hắn khuôn mặt thổi tới, đem hắn một đầu tóc vàng cào đến bay ngược mà lên. Tiểu tử, người là gan không nhỏ à, chúng ta cứu được người, người còn muốn nổ ta gỡ mạ 66 phòng thí nghiệm. Dìm đem ấu đi chèm gắt ở trước người, cười lạnh nói, đã cứu ta. Muốn đem ta cải tạo thành không có tư tưởng cố máy chiến tranh đi. Các người dựa vào cái gì cải tạo ta? Dựa vào cái gì, bằng chính là của người đó năm đâm lớn, ai thực lực mạnh? Đây chính là gỡ mạ sinh tồn phát tắc, đây cũng là cái này nhược đục cường thực thế giới sinh tồn phát tắc. Có lẽ chúng ta hẳn là đợi đến ngươi chân chính tắt thở một khắp này lại đem ngươi cầm đi cải tạo. Thật sao? Thế nhưng là ta hiện tại không nguyện ý trở thành một cái không có tư tưởng máy móc, làm sao bây giờ đâu? Dìm đem trong tay đầu đi chậm bóp càng chậm hơn. Cứng lại xương vỏ ngoài đốt ngón tay trực tiếp khảm vào gấu đi chậm hết nhục bên trong. Vịt Mộc dục dương dương cái kia hai phiết tăng lên mèo chuột gần, ngươi cho rằng ngươi bắt cóc một con tin liền có thể uy hiếp được ta sao? Tất cả gỡ mặt người đều nguyện ý vì phục hưng gở mặt vương tính dâng sinh mệnh của mình. Vừa dứt lời, chân liền quấn lên một trận lưu, cả người liền đã hướng hắn bổ xuống. Xuống bộ Dìm xách lấy đầu đi chèm cũng hướng về Vịnh Mộc dục liền vào tới. Bạo xạ phi thích. Cặp kia công nghệ cao dạy chiến hậu phương đột nhiên phun ra một cỗ cao áp năng lượng, một con mang theo hủy diệt tính uy lực dày liền đối dìm lại tới. Dìm không nghĩ tới. Dù là trong tay mình có gỡ mạ 66 trọng yếu nhất nhà khoa học, vị Mộc dục thị nguyên như thế nhìn như không thấy đã tới. Cái này tàn khốc cỗ gia, nhân mạng tại Vịnh Mộc dục trong mắt căn bản chẳng phải là cái gì. Cao tốc đá kích trực tiếp đạp hướng áo đỉ kèm phân mụn, nương theo lấy đầu đỉ kèm va một cái phun ra một ngụm máu lớn, một cỗ bạo tác tính chất lực trùng kích trực tiếp đem máu đỉ tính cả dìm cùng một chỗ nổ bay lái đi. Điện tử đô Vừa mới một cái lý ngư đã đĩnh xoay người mà lên, Dìm đã cảm thấy lại là một cố kình phong ngay ngực đánh tới, lúc này đã tới không kịp tại đi nắm chặt áo đi chèm tới làm tấm mộc, bất quá dù là có cũng không có chút ý nghĩa nào. Dìm vội vàng hai tay khoanh cách ở trước ngực. Cương đại xương vỏ ngoài đem Vins mục bén nhọn công nghệ cao chiến mâu cương ép ngăn lại. Thế nhưng là không ngờ rằng, cái này công nghệ cao chiến mâu bên trong vậy mà bắn ra một cố điện cao thế lưu, trừng mắt màu xanh trắng quang mang làm hắn trước mắt một trận nhăn hoa, Dìm một tiếng không tốt. Ngay sau đó một cú điện cao thế lưu liền thuận chiến mâu hướng hai cánh tay của hắn, Dìm không lo được đau đớn. Vội Vàng thi triển bạo bộ từ cái này chướng mắt trong làm quang lướt đi. Hắn nhanh, vịt mục dục càng nhanh. Gần như đồng thời, một thân ảnh cũng theo đó từ lôi quang bên trong lướt đi. Điện tử tái kích. Trong không khí đều có thể nghe được kia tất tất rung động dòng điện âm thanh. Các kia công nghệ cao dạy chiến mang theo một cố điện cao thế lưu, đối dị lực bạo đã tới. Dị Vội Vàng một cước cũng hướng về phía trước đạp qua, tố bạo. Trước mắt không khí ầm vang nổ tung, toàn bộ bong tàu tựa cũng kịch liệt run rẩy một chút, một kinh khủng bạo tán tán Đợi khói bụi hết, từ trong đi ra. Trên thân một điểm tổn thương cũng không có, thậm chí kia một thân chiến đấu phục cũng là một điểm tổn thương cũng không có. Mà gặp lại gì, hắn chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy, khóe miệng đã chảy ra một sợi tơ máu. Hai tay hai chân đều đang không ngừng run rẩy, mặt ngoài mặc dù không có cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng trên thực tế hắn lúc này nửa người đã hoàn toàn tê liệt. Nếu như không phải có xương vỏ ngoài tăng cường, giờ phút này hai tay hai chân của người cũng đã phế đi, bất quá cái này bỏ mũ bỏ mù nội no lực vẫn là tương đối không tệ, lại là ngay cả ta chiến đấu phục đều cảm giác được một trận nóng rực, khó trách, ỷ chi gì, vì bọn hắn đánh không lại ngươi? Nhìn trước mắt vật thí nghiệm, vị mục trong mắt không khỏi toát ra tham lam quằn mang. Cứ việc giờ phút này có xương vỏ ngoài tăng cường, cùng bỏ mũ bỏ mù nomi năng lực, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, những này đều đã không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trước mắt cái này nam nhân, chí ít cũng có được thất vũ hải thực lực, hắn căn bản đánh không lại. Vịt mục dù lại dương dương cái kia hai phiết mèo chuột cần, phục chúng ta, ngươi còn có thể sống. Làm sao bây giờ? Lại không nghĩ biện pháp, hắn liền muốn cùng bạ tổ mẹ cụ mạ dạng biến thành một bộ không có tình cảm máy móc. Chẳng lẽ liền không có hắn quan tâm độ và sao? Lúc này, Vins Mộc Dục sau lưng bong tẩu cái trước giữ lại bao trùm mắt phải màu hồng hờ phấn bên trong tóc dài tiểu nữ hài liền nhu thuận đứng ở nơi đó. Tiểu nữ hài rất xinh đẹp, màu xanh đậm đồng tử, mang theo cái thai che đậy, vây quanh đầu màu làm thân quảng, quả thực vô cùng làm người khác ưa thích. Dịp nhãn tỉnh sáng lên, chính là ngươi tiểu nha đầu, Quy 1 chương 34, sổ dạ vườn phi. Mặc dù bắt cóc một cái tiểu nữ hài rất không chính cống, nhưng có thể để cho Vins Mộc Dục quan tâm, sợ là chỉ có hắn mấy cái bảo bối nữ, mà ở trong đó mặt sạn gì khả năng cũng không tính. Suốt bộ, Dịp lần nữa đối Vins Mộc Dục tới. Vitsmop dục cười lạnh một tiếng, thôi động giày chiến cũng nên đón tiếp lấy. Ngay tại hai thân ảnh sắp đụng chạm thời điểm, Dĩm bằng chân hướng dưới mặt đất một cái đột đạp, phi thân bật lên, từ Vitsmop dục trên đầu vượt qua, Vitsmop dục bổ nhào về phía trước thất bại, Trường Mâu trực tiếp cắm vào phía trước sàn nhà bên trong, Dĩm vừa mới bạo bộ bắn lên, chỉ cần chậm hơn bên trên một cái trước mắt, trôi này Trường Mâu liền muốn ở trên người hắn đâm cái trước trong suốt lỗ thủng. Vitsmop dục một kích không chúng, mượn trợ lực, thân thể không mà lên, một chính là đối Dĩm hậu tâm tới. Dĩm các loại chính là giờ khắc này. hai chân cũng là mãnh lực hướng trên chân của hắn đá tới. Một tiếng binh thái như góc tiếng nổ về sau, Dịch không lo được trên chân chuyển đến tê liệt cảm giác, mượn nhờ cố này bạo tạc lực đẩy hướng về phía trước tiểu nữ Hải bộ nhào tới. "Tiểu tử, tự cho là thông minh." Vĩnh Dục tựa hồ đã sớm phát giác được dị ý đồ, thân thể cũng không từng có một tia trì hoãn, đã sớm trở lại đối Dịch nhào tới. Phía trước tiểu nữ Hải miệng không khỏi dương ra to, con kia không có ra phụ phát che lại con mắt không dám tin nhìn qua sắp bộ nhào vào trước mặt nàng trần trụi nam hài. "Kém một chút, còn kém một điểm." Nhưng mà tốc độ thực sự quá nhanh. Ngay tại Dịch khoảng cách Vĩnh Mộc Dục dụ chỉ có vài mét không đến khoảng cách tới điểm. Nhất tưởng Vịt Mộc Dục hét lớn một tiếng. Một loạt gở mạ binh sĩ đem dày dụ nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở sau lưng. Dịm. Một đạo thổ trọng âm thanh xé gió từ bên thai rót đến, vịt Mộc Dục trưởng thường đã quét ngang mà qua. Thất bại trong ngăn cắp, mà lại một thương này còn không cách nào lại tránh đi, Dị bất đắc dị chỉ có thể nhấc tay đón đỡ. Hừ một tiếng, trường Mâu trực tiếp rút đánh vào trên cánh tay của hắn. Dù hắn bây giờ xương vỏ ngoài cực kỳ kiên cố, nhưng Vịt Mộc Dục thực lực há lại hắn hiện tại có thể sánh được, một thương này trực tiếp là đem hắn xương ngoài đánh ngức, khiếu hắn đau nhức triệt tiếng Toàn bộ thân thể càng là tại cái này một cố lực lượng hạ bị quất bay hướng xa xa rừng cây nhỏ. Vịt mộc nhục một kích thành công, cũng không truy kích, nổ súng. Phanh phanh phanh chính là một trận súng vang lên. Dĩm vịn tàn tật cánh tay trái, cố nhịn đau vội vàng nhảy ra đồn hướng trong rừng cây. "Đuổi theo cho ta, bắt sống." Không có chạy ra mấy bước, Dĩm liền phát hiện trong thân thể của hắn lực lượng tới lúc gấp rút kịch sói mọn. "Hoảng bét, đây là Hải Lâu thạch đạn. Muốn xong, lần này là thật sắp xong rồi." Cũng là trời không tuyệt đường người, ngay tại Dĩm coi là đây hết thể đến đây chấm dứt, trước mặt trong rừng nhỏ Ba đạo thân ảnh nhỏ nhỏ chính đối một cái nằm dạp trên mặt đất tiểu hải, không ngừng quyền đấm tức đá. Đây là ủy chi gì, nghị dị cùng rồ gì? Bắt bọn hắn lại, có thể cứu. Đánh thẳng đến thoải mái ba cái tiểu thủy hải, đột nhiên gặp một bóng người xông vào rừng cây, vội ngẩn đầu nhìn lại, đã thấy là dịm hướng về bọn hắn liền đánh tới, hít vào một hơi, lúc này dịm đã là cao tới 1m8 trở lên thân cao. Ba cái bị đánh sợ tiểu thủy hải, lập tức vắt chân lên cổ, tứ tán chạy đi. Đáng tiếp thời khắc này, dịm căn bản đuổi không kịp bọn hắn, kỳ thật nếu như ba người bọn hắn có dũng khí xông lên, chúng lâu thạch đạn dịm vô luận như thế nào là đánh không lại bọn hắn. Ba cái tiểu thí hải a kêu liền chạy, Dìm tâm thẳng hướng chìm xuống, lần này thật xong. Đừng lại đánh ta. Lúc này, không thấy ba cái tiểu thí hải trong rừng cây, một người mặc màu vàng áo tun sưng mặt sưng mũi tiểu hải liền nằm rạp trên mặt đất che chờ đấu trổng ngông lên không ngừng có giống. Đây là sao gì? Không có lựa chọn khác, Dìm chỉ có thể hướng về sản gì nhào tới. Vịt Mộc dục chợt nghe trong rừng cây lại có hắn ba cái nhi tử bảo bối thanh âm, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, đập mạnh đối trong rừng cây lật gấp mà đi. Mắt thấy là phải lần nữa đội cái gấp giống một tiếng, ly, giúp ta cản hắn một chút." Một đạo nhanh như thiểm điện tiểu ảnh tử từ giẩm trong tay vang ra ngoài, tiểu Bỉ Vũ đối Vịt Mộc Dục trưởng màu trùng điệp đạp tới. Vịt Mộc Dục còn chưa thấy rõ là cái gì, chỉ cảm thấy một cú cực mạnh lực đạo xung kích tại hắn điện mâu bên trên. Thân hình rốt cục vì đó dừng một chút. Giẩm cũng rốt cục trong thời gian ngắn ngủi này, lao tới sản dị trước mặt, một tay lấy nằm rạp trên mặt đất sản dị nắm chặt đón lấy rút. Kiếm một thanh bén nhọn chiến mâu rốt cục tại sản dị của họ trước 1 cm ngừng lại. Có tốt, còn có một chút xíu tính. Giẩm thở hộp, lì, người không sao chứ?" "Đau, ô giác, ô giác. Làm sao lại không có việc gì nha?" Giờ phút này tiểu Diệu Ly cũng ngã tại mặt đất, toàn thân không ngừng run lên. Sạn Dị Vương tử rất nhanh vô số gỡ mạ các binh sĩ vọt lên, đem Dĩm Bảo quanh vây lại. Xong phương cứ như vậy rằng co. Thật lâu, Vịt Mộc Dục mở miệng nói, "Đây là ta vô dụng nhất hài tử, ngươi cho rằng bằng hắn có thể thay đổi cái gì sao?" Dĩm Hư lạnh một tiếng, "Lựa gạt quỷ đi thôi, nếu như ngươi thật không quan tâm hắn, vừa mới một thường kia ngươi đều có thể trực tiếp chọc thủng sản dị của họng, lại đâm thủng trái tim của mình." Dĩm cười nói, "Có thể có cái gơ mã 66 Vương tử chôn cùng, ta cũng không lỗ." Lúc này, một tiếng nữ nhân thanh em ôn nhu từ đằng xa tòa thành bên trên chuyển tới. Chớ làm tổn thương hài tử của ta. Rất nhanh một cái mỹ lệ hiền hòa nữ nhân bức nhanh chạy tới, mặt mũi tái nhợt, cùng nhỏ bé nhưng có thể nghe thấy tiếng thở dốc, đều biểu hiện ra nữ nhân này tiểu thụ cùng suy yếu. "Thả con của ta, ta làm người của ngươi chất. Nữ nhân dang hai cánh tay chậm rãi hướng về Dìm đi tới. "Sô Dạ, ngươi." Dìm cẩn thận tự định giá một chút, sàn gì cái này viền sương mục dục trong mắt thất bại phẩm tại viền trong lòng địa vị khả năng thật không bằng Sô Dạ. Dìm chụp lấy Sô Dạ cổ nói, "Ta chỉ muốn rời đi cái này" Vịt Mộc Dục lắc đầu nói, cứ như vậy thả ngươi rời đi là tuyệt đối không thể. Chúng ta bỏ ra lớn như vậy khí lực đưa ngươi tiêu sống, vì ngươi cải tạo. Trước người Sở Dạ Vương Phi vô hạn bi thôn nói, "Dục, ngươi cứ như vậy vô tình sao?" Vịt Mộc Dục hít sâu một hơi, trong lòng ta không có cái gì so ra mà vượt gỡ mạ 66 phục hưng càng quan trọng hơn, thậm chí mệnh của ta." Song Vương Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lúc này Diễm Kỳ thật đã vô cùng suy yếu, hải lâu thạch đối năng lực giả khắc chế quá lợi hại, bóp lấy Sở Dạ ngón tay chậm trở nên là vô lực như vậy. Vương Phi nhữ nhữ mày nói, "Hai tử, hắn không có khả năng thả ngươi đi." Giống như hắn nói tới, Phó hưng gỡ mạ 66 tại cái này, lánh khốc nam nhân vô tình trong lòng thậm chí so chính hắn mệnh quan trọng hơn. Tô Dạ Vương phi thật sâu xé rách Vịt Mộc Dục trái tim. "Tô Dạ, ta..." Thật lâu, Vịt Mộc Dục hít sâu một hơi, "Ngươi lưu lại vì ta gỡ mạ 66 phục dịch 20 năm, 20 năm sau ta thả ngươi tự do." "Dịu." Tô Dạ Vương phi nói, đáp ứng hắn đi, "Hải tử, đây là hắn lớn nhất cơ bộ." Dịu hít sâu một hơi, hắn biết hắn không có lựa chọn khác, "10 năm, nhiều nhất 10 năm." lạnh lùng nói, "15 năm." "Tiểu tử, ngươi đã không có lực lượng đi." Lúc này dìm dưới chân đã là bảy một bãi máu tươi. Hiền nhân Vịt Mộc Dụ đã phát hiện hắn chúng hải lâu thạch. 15 năm, mình bây giờ 11 tuổi, 15 năm sau 26. Thế nhưng là không đáp ứng, hắn không sống tới 12 tuổi. Đó căn bản không có lựa chọn khác. Dìm nhẹ gật đầu, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi muốn thể không thể thay đổi tạo ý thức của ta. Vịt Mộc Dụ nói, ta lấy vớ mà 66 vinh dự phát thệ, 15 năm sau thả ngươi tự do, hiện tại ngươi có thể thả thê tử của ta đi. Quy một chương 35, Vịt Mộc Dụ không muốn người biết một mặt. Dĩ bung ra đặt ở sổ dạ vương phi cái cổ ở giữa tay, tại trước khi hôn mê rất thấy náy đối với lấy sổ dạ vương phi nói một câu, "Xin lỗi rồi vương phi, ta bất đắc dĩ." Sổ dạ vương phi nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, đối một bên binh sĩ nói, "Cong lên hắn, đi theo ta." Binh sĩ ngắm nhìn vịt mộc rút. Vịt mộc rụt khẽ gật đầu. "Vương phi, nơi này là ngài phòng ngủ a?" Sổ dạ vương phi nói, "Vào đi." Binh sĩ không có lại nói tiếp, cóm gìm đi vào. Ám hương phụ động, hơi lật nhã một gian phòng ngủ. Sổ dạ vương phi đi đến gần cửa sổ bên cạnh một cái bàn bên cạnh, từ đó lấy ra một cái túi chứa bệnh. Một cái ổ bà sản đi lên phía trước nói, Vương phi, ta tới đi." Số Dạ Vương phi nói, "Aponi, đi cho hắn tìm một bộ quần áo, các người đem hắn đặt lên, lên giường." Aponi khẽ giật mình, "Vương phi." "Nhanh lên." Aponi mặt mày co quắp một trận, nhìn một chút binh sĩ cong lên hài tử một chút, không có nói thêm câu nào, đi ra ngoài. Các binh sĩ đem người đặt ngang ở trên giường. Rất nhanh ạ Pony liền vì gì mặc quần áo xong. Số Dạ Vương phi đi qua xúc lên rỉm quần áo, lấy trước tiểu đao vạch phá kia kim tệ kích cỡ tương đương vết thương, một cuộn dịch trực tiếp bừng lên, Tô Dạ Vương phi nhẹ nhàng lấy bông lau lau rồi vết thương, sau đó cầm lấy một con nhỏ cái kẻ. Trợn trọng tại trên vết thương một nhát vừa gãy, một viên đen nhánh viên đạn liền bị cập ra. Dĩ lông mày một chút run run. Sở Dạ Vương phi không nói chuyện, cầm qua một con bình sứ nhỏ, tại dìm trên vết thương đổ chút màu trắng thuốc bột, cho dìm băng bó kỹ, mới nói, "A Pony đi làm ăn chút gì tới?" Ồ bà sản A Pony muốn nói cái gì, cuối cùng cung kính hạ thân, lui xuống. Đi theo một bên tiểu nữ hài một mực nhìn chăm chú lên Sở Dạ Vương phi, muôn miệng hé mở, cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sở Dạ Vương phi cười nói, "Ta nhỏ rợi rủ, thế nào?" Vịt Mộc đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, "Mụ mụ, ngươi tại sao muốn cứu hắn đâu?" Hắn vừa định giết ngươi cùng sàn gì? Còn có ta." Dây Dụ hận hận nói bổ sung. Tô Dạ Vương Phi khẽ cười nói, "Nếu là có một người cũng phải đem ngươi cải tạo thành không có tình cảm máy móc, ngươi sẽ phản kháng sao?" Dây Dụ chần trở. "Thế nhưng là, vạn nhất hắn là cái người xấu đâu?" Tô Dạ Vương Phi cười nói, "Dậy Dụ, bất kể nói thế nào, hắn cũng là một người, cũng có một cái mạng, đúng không?" "Thế nhưng là?" dây Dụ còn đợi nói cái gì? Tô Dạ Vương Phi nói, "Đứa nhỏ ngốc, mù mù sẽ không nhìn làm người, đứa nhỏ này trên thân cũng có một chút tà khí, hắn cùng chúng ta Dậy Dụ đều là cái hảo hại từ đâu?" mụ mụ. Dậy dù nhào vào mụ mụ trong ngực. Tô Dạ Vương phi vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy dậy dù lưng, thật lâu mới nói khẽ, "Tốt, ta nhỏ dậy dù, ngươi cũng nên đi ngủ." Dậy dù lưu luyến không rời rời đi ôm trong ngực của mẹ đi. Tô Dạ Vương phi bên môi nổi lên một tia nụ cười ôn nhu, đưa mắt nhìn dậy dù cho đến hoàn toàn biến mất thân ảnh, kia một đôi thanh tĩnh thâm thủy con ngươi, tựa bị kín một tầng sương ngủ, khuôn mặt tái nhợt bên trên, hiện ra một loại tĩnh thương của mẹ quang huy, kia huy phản sáng cả phòng, làm cho người cảm thấy vô cùng áp. Vật đổi sao dời, đêm dần dần đen. À, đưa tới ăn uống. Tô Dạ Vương phi nói, "Chỗ này không có việc của ngươi, ngươi đi xuống đi." Apollo ý nhìn một chút trên giường rỉm, chớp một hồi lông mày, "Thế nhưng là Vương phi, ngài làm sao bây giờ?" "Không có việc gì." Số Dạ Vương phi cười nói, "Ta mỗi ngày đều là nằm, đã sớm ngủ đủ." Apollo nói, "Thế nhưng là thân thể của ngài." "Không có việc gì, ta nghĩ hắn không sai biệt lắm liền lên tỉnh." Pony trần chờ nói, "Ngài vẫn là để ta buổi tiếp ngài đi." Số Dạ Vương phi cũng không còn kiên trì, chuyển thân ngồi ở trước bàn sách, cầm lấy một cái khung hình thật sâu nhìn lại. Cặp môi thơm bên cạnh không khỏi hiện lên một tia ngọt ngào ý cười. Một đoạn thời khắc Trên giường Dĩm đột nhiên có động tĩnh, hai đạo lông mày rậm nhíu, tiếp theo chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt là một gian thanh nhã phòng ngủ, cùng một đạo vô hạn mỹ hảo thân ảnh, hắn khẽ giật mình, ngửa người lên tới. Dĩm động tác kinh động đến sổ Dạ Vương phi, Sở Dạ Vương phi chậm rãi xoay người. "Ngươi tỉnh rồi?" "Hải tử." Nữ nhân trước mắt tuyệt đại phong hoa, lại cực kỳ thân thiết, khiến cho hắn có một nháy mắt thất thần cùng kinh ngạc. Một lát sau, Dĩm mới định qua thần, "Vương phi?" Sở Dạ Vương phi mỉm cười đứng lên, đến gần chiếc giường, "Hải tử, thân thể khá hơn chút nào không?" Dĩm mình, không khỏi bật tốt lên, "Tốt, tốt nhiều." Một bên hạ tỳ ni bất nói, "Tiểu tử rối, đã tỉnh vẫn chưa chịu dậy, đây là vương phi giường, dĩm bận bịu ngựa người lần tới." Thông thả. Tô Dạ vương phi khẽ cười nói, hai tử, đến, trước tiên đem chén canh này uống đi, không nóng, vừa vào uống." Tô Dạ vương phi khoát tay, một bên hạ tỳ bận bịu đi lên trước đem canh đưa tới. Dĩm vội vươn tay tiếp nhận đi, nói, tạ ơn, tạ ơn." Tô Dạ vương phi cười nói, "Đã ăn xong nghỉ ngơi thật tốt rồi, ngày mai hẳn là lại sinh long hòa hổ." Dĩm thật sâu nhìn một cái Tô Dạ vương phi, "Vương phi, tại sao muôn cứu ta?" Ta biết khi đó ngài có đầy đủ lực lượng thoát khỏi ta áp chế. Tô Dạ Vương phi có chút túi đầu xuống, "Xin lỗi rồi, hài tử, ta chỉ là nghĩ đền bù một điểm lão công ta sai lầm." "Dĩm." Hắn không rõ, vịn một chút. Vì cái gì lánh khớp như vậy vô tình một cái nam nhân sẽ có một cái như thế hiền lãnh thế tử? Tốt uống lúc còn nóng đi, "Thân thể của ngươi rất tốt, ngày mai lại nên một cái sinh long hoạt hồ hài tử." Tô Dạ Vương phi mỉm cười, nàng lại như vậy ôn nhu. Dĩm không có nói thêm nữa một câu, một hơi đem nồng căng cuốn vào. đưa tay đem đĩa thu về. Sở Dạ Vương phi đem cùng sản rỉ ảnh chụp thả lại trên mặt bàn, và người nhìn chăm chú dìm nói, "Hải tử, ngươi lớn bao nhiêu, lúc trước làm sao lại bị thương nặng như vậy?" 11, ta là một hải binh, ngày đó chúng ta gặp được hải tặc." "Mới 11 nha, ngươi vẫn chưa tới nhập ngũ tuổi tác đi, làm sao lại đi tham gia chiến đấu đâu?" "Ách, cỡ nào kỳ quái thiên về điểm, hải tặc đều vọt tới trên thuyền, chẳng lẽ không đi chiến đấu sao?" Dìm sững sốt một chút, Vương phi trong giọng điệu có nhàn nhạt, nhạt trách cứ, nhưng càng nhiều hơn là một loại không hiểu quan tâm, "Vương phi, ta đã biết." Sở Dạ Vương phi khẽ lắc đầu, cười nói, "Hải tử, ta cũng không phải là trách cứ ngươi." Dìm quấn bách cười cười, ừm, ta biết, ngài để cho ta cảm thấy rất thân thiết, ta không tự giác liền coi ngài là thành thân nhân. Lúc này hai tên binh sĩ đi đến, chủ trừ một chút mới nói, Vương Phi, cái này, quốc vương mệnh lệnh. Binh sĩ trên lòng bàn tay bưng lấy hai con vàng ỏng ánh vòng tay. Số dạ Vương Phi chán ghét như mày một cái, quắc, ra ngoài. Hai tên lính nhìn nhau một chút, liền đi ra ngoài. Dìm tự hồ nhớ ra cái gì đó, kia là. Số dạ Vương Phi cười nói, không có gì. Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ạ Dĩm lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Xô Dạ Vương phi, có chút cung kính một chút thân nói, "Tạ ơn ngài chiếu cố, Vương phi, đi theo ta." Tổ bạn sản đi tới đem Dĩm mang hướng về phía một tầng khách phòng. Nếu như hắn không nhìn lầm, vừa mới người lính kia trong tay hẳn là động lực nham vòng tay. Điểm trực bạch chính là một quả bom hẹn giờ. Liền cùng Thiên Long nhân cho các nô lệ mang vào cổ, đeo lên vật kia, chỉ cần ngươi muốn từ nơi này thoát cậu, liền sẽ bạo tạc. "Dĩm đi." Xô Dạ Vương phi bên môi hiện lên một tia cực kỳ khinh ý cười. Một lát sau, vịt dục đi đến. Xô Dạ Vương phi xoay người, "Ngươi tới rồi Vịt Mộc Dục chần chờ một chút nói, "Sô Dạ, ta hy vọng ngươi đừng lại can thiệp quân ta chính bên trên sự tình." Sô Dạ Vương Phi phản phất không nghe thấy, chỉ là thật chặt nhìn chăm chú lên thêm chị, hơn nửa ngày nhẹ nhàng thở dài một cái, lao công, ta sắp phải chết." Vịt Mộc Dục tâm đột nhiên một nắm chặt, "Sô Dạ." Sô Dạ Vương Phi nói, "Đứa nhỏ này cùng ta rất là hợp ý lưu hắn lại đi." Vịt Mộc Dục nói, "Sô Dạ ngươi quá đơn thuần." Sô Dạ Vương Phi lắc đầu, "Đứa nhỏ này thông minh mà lại thiệt lương, hắn biết rõ ta là thê tử của ngươi, lại không đối ta giấu giếm cái gì, hắn rất chân thành." nhìn chăm chú Sô Dạ, Nửa nửa ngày cũng là thật dài thở dài một cái nói, ta còn là lần đầu nhìn ngươi dạng này đối cái ngoại nhân, ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Sô Dạ, Sô Dạ Vương phi cười nhạt một tiếng nói, Lao công, theo giúp ta đi ra bên ngoài đi một chút đi. Vịt mục dục mày rậm hiên động, muốn nói lại thôi. Sô Dạ Vương phi quay người hướng phía ngoại bộc đi, đi tới ngoài hoàng cung trong đình viện. Trong viện hoa mổ sung sue, bóng đêm cực tính cực đẹp. Nhìn qua trước mắt bóng đêm, Sô Dạ Vương phi kia một đôi mắt sáng, lại bịt kín một tầng sương mù giống như đồ vật, rất nhanh lây bóng đêm. Bóng đêm cũng thêm một phần mông lung. Sô Dạ, trở về đi. Bên ngoài lạnh lẽo. Có lẽ chỉ có tại cái này trời tối người yên, bốn bể vắng lặng thời điểm, vịt mục dục mới có thể thêm ra một màn kia không muốn người biết ôn nhu. Quy một chương 36, nhỏ xà gì? Jim bám lấy một cái tay gối lên sau đầu, nửa nằm trên giường, mở to lao đại con mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm. Một cái tay khắc không ngừng vuốt ve trong ngực ngủ say tiểu Điểu Ly. 15 năm lính đánh thuê sinh hòa sao? Có lẽ cũng là không tệ kinh lịch đâu, là nên hảo hảo tu luyện một chút. Còn có chỗ nào so G mã 66 thích hợp tu luyện hơn địa phương sao? Bên ngoài đến không hết binh sĩ, mỗi ngày đều đang tôi luyện lấy mình kỹ xảo cách đấu thực chiến huấn luyện, 15 năm lính đánh thuê sinh hoạt. Götman 66 cái này vì chiến tranh mà thành quốc gia, có quá nhiều chiến đấu trở lấy hắn đi liều chết chết giết. Vitzmuth, cái kia tàn khốc nam nhân sẽ không ép khô trên người hắn mỗi một tấc giá trị lợi dụng. Cái này hết thệ tất cả cũng không đáng kể. Duy nhất tiếc nuối sự tình, ta sợ là không làm được hải quân. Đạn Mission lão sư, ta cuối cùng vẫn cô phụ ngài. Götman 66 cái này ai cho nhiều tiền liền giúp ai run dậy tại ác quân đoàn. Mình cái này một đôi tay, không biết muốn nhiễm nhiều ít người vô tội máu. Ta đem không có tư cách tại gia nhập hải quân bái tại môn hạ của ngài đưa là đối với ngài một thế anh danh làm bận. Dương Dương Quang lần nữa dâng lên, dìu đứng dậy đi ra phòng ngủ, hắn biết, hắn nên đi gặp Viễn Sục rụt. Đi thôi. Cổng sớm đã có hai tên binh sĩ đợi thêm lấy hắn. Đại điện trống trải bên trên, Vịt Mộc Dục chỉ có một người lặng lặng đứng sừng sững ở lập kiến hắc hướng phù điều trước, trong tay không ngừng khẽ động lấy một cái như mô hình địa cầu đồ vật. Gặp Dìm đi đến, Vịt Mộc Dục cũng không nghĩ tới hắn thế mà lại đến sớm như vậy, như vậy dứt khoát, ngươi ngược lại là tới sớm. Dìm mặt không biểu tình nói, tuân thủ định liền như bảo vệ ta vinh dự, chỉ cần là ta đáp ứng người, ta liền sẽ làm được. Vĩnh mục rút khe gần đầu, ta cho ngươi thời gian 2 năm, tôi luyện tài nghệ của ngươi, 2 năm sau. Trở lại phòng ngủ, Dĩ từ trong ngực lấy ra 2 quyển sách nhỏ. Đại Lực Thần Thí Luyện, Hải Quân Lục Thứ hai tay coi như chân bảo tại sách nhỏ bên trên không ngừng vất vè. Thật lâu mới lật ra tờ thứ nhất, chỉ gặp một nhóm bút lực hùng mạnh, khi thế trang nghiêm chữ nhỏ thỉnh linh xuất hiện ở phía trên. Chiêu thức là chết, người là sống, Duyện Phi. Duyện Phi. Trước mắt tự hồ có thể hiện lên đạn mười sần âm dung bạo, dìm, trong này có lão sư của ta, Duyện đại tướng đối với lục thức tu hành tâm đắc bất kỹ, hy vọng ngươi hảo tu luyện không muốn cô phụ ta một phen tâm ý. Tô Tô đem chọn bản Hải Quân Lục thức nhìn cái đại khái, đương lật đến một nửa thời điểm, một mảnh giấy rơi ra. Hải Quân Lục thức, dễ học khó tinh, có thể toàn bộ học được lời nói, đầy đủ ngươi ở cái thế giới này dương danh lập bạn, nhưng muốn lĩnh ngộ sâu nhất áo nghĩa, ngoại trừ phải có thiên phú hơn người, còn cần mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm không ngừng tu luyện. "Tốt a, ngày mai bắt đầu tu luyện." Sau đó thời gian bên trong, dìm lại bắt đầu gian khổ tu tập. Không biết vì cái gì, dã du địch ý đối với hắn thường sâu. Dung Sô Dạ Vương phi nói, hắn cho nàng nhìn thứ không nên thấy, hắn hại nàng lớn lỗ kim. Thế nhưng là cái này có thể trách hắn sao? Những này công chúa vương tử nhất là tùy hứng, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, dìu luôn luôn xa xa tránh đi bọn hắn, ngày qua ngày hết ngày dài lại đêm thâu tôi luyện lấy hải quân lục trực. Gã mạo 66 kỳ thật thật là một cái thật không tệ địa phương, thậm chí hải quân bản bộ cũng không bằng hắn, hết thảy tất cả đều không cần hắn quan tâm, ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện, ban ngày liên tiếp đêm tối, mệt mỏi nuốt số lượng vừa phải thuốc nổ, tất cả mọi mệt đều tan thành mây khói. Vẹn, vẹn thời gian nửa bản hình ban đầu liền đã lĩnh Đối với không cần đi ngủ Vĩnh Viễn có thể bảo trì trạng thái tốt nhất gì mà nói, hắn một ngày độ tu luyện tương đương với người khác hai ngày thậm chí 3 ba ngày, như thế không biết ngày đêm tu luyện, hắn tiến triển không thể nghi ngờ là kinh khủng. Hôm nay lại nên đi thăm viếng sổ dạ di nương, dù là tu luyện lại cần chương, mỗi 7 ngày gìn đều sẽ dành thời gian đi thăm viếng một chút, cái này đối nạng có vô hạn ân tình nữ nhân. Trên bầu trời vô số trái đen như là phá sợi bông giống như mây khối, làm cho cả thiên địa đều trở nên hôn thiên hắc địa, hỗn hỗn độn độn. Từ hơn chiếc ốc lớn trên dưới phật tử, một mình ngài đây là muốn đi nơi nào a? Một đạo thân ảnh nhỏ gầy đánh lấy một thanh dù che mưa con cái giọ trúc cứ như vậy chật vật ở trong mưa gió tiến lên. Dĩm nhíu nhíu mày, bước nhanh đi ra phía trước. Đi xem mẹ của ta. Vương phi phòng bệnh tại thuyền phía sau cùng, quá xa, mà lại thời tiết cũng không tốt, ngài vẫn là không nên đi. Chúng ta có thể đi. Nhỏ sản dị kiên định nói. Thế nhưng là, binh sĩ rất khó khăn. Chớ cùng lấy ta. Còn có đừng nói cho cha ta. Dĩm đi đến binh sĩ trước mặt nói, ta cùng hắn đi, ngươi đi để các binh sĩ đều trở về phòng bên trong đi thôi. A, Dĩm đội trưởng. Binh sĩ đối Dĩm hành lễ. God mẹ là cái sủng thượng vũ lực quốc gia, thời gian nửa năm bên trong, Dìm đã đánh bại tất cả binh sĩ đội trưởng, thắng được tất cả binh sĩ tán thành. Gió hô hú thổi mạnh, giống sư tử gầm thét, cửa sổ thủy tinh cũng cùng theo đang chấn động. Mưa tuyết theo cùng phong trên không trung bay loạn. Hai bên cây nhỏ đã có không ít trực tiếp bị cứng rắn bẻ gãy. A, Sanji giới chân trở đi, mắt thấy là phải ngã sắp xuống. Một đạo mạnh mà hữu lực cánh tay đem hắn cổ áo xách. Sanji trở lại nhìn lại, là Dìm, hắn có chút sợ cái này thần cao 1m9 đại ca, ca Bắt đầu không ngừng dãy Đi thôi, ta dẫn ngươi đi, nếu là đem cho mụ mụ xử lý giỡng. Vậy liền không đẹp." Dị Mỗm nhỏ sàn gì nhẹ nói. "Sàn gì không dãy rủ nữa." Lúc này, bão tố đã càng lúc càng lớn. "Thiên nhanh đi." Vô số binh sĩ hướng về trong phòng chạy tới. Gió đem đại đạo hai bên cây cối ép tới đều nhanh rũ xuống tới mặt đất. Dịm nói, "Đem ngươi cho Mụ Mụ Tâm Ý bảo vệ cẩn thận." "Ừm." Sàn gì hút hạ cái mũi, kiên định lên tiếng. "Đỉnh lấy dù che ở trước ngực rọ trúc bên trên." Cho dù là dịm, tại như thế lớn bao tố bên trong đỉnh lấy một cây dù tiến lên ý nguyên không phải một chuyện nhẹ nhõm sự tình. Nơi xa, Aponi từ tầng 2 trên cửa sổ nhìn thấy đỉnh lấy báo tố không ngừng tiến lên sạn dị cùng Dìm, bật điệu chạy đến cổng mở cửa. Aponi đối Sam nhẹ gật đầu, nhìn về phía sạn dị nói, "Sạn dị đại nhân, ngài sao lại tới đây?" Sạn dị đem giỏ trúc bên trong Hắc Ám xử lý thận trọng nâng ra. Dìm con mắt kém chút không có lòi ra tới. Cái này đủ để tàn phá hắn vị giác cùng thị giác đồ ăn, thật là tương lai chủ nghệ có một không 102 thiên hạ sạn dị làm sao? Mặc dù, A Ni bên trong gặp qua sạn dị đạo này Ám xử lý, cũng đã gặp qua cùng tận mắt chứng kiến trong lúc này trên lệ thực sự quá lớn. Aponi khổ khuôn mặt nói, "Ngài tâm ý thật là tốt." Nhưng mà, nếu như Vương phi ăn số bụng sẽ không tốt. Đối với Pony câu nói này, Dĩ vô cùng nhận đồng gật đầu. Bất quá, có lẽ mùi vị không tệ. Pony bản thân an ủi một câu, nói xong nhẹ nhàng thấm lấy một điểm nước. Dĩ phi thường đồng tình cái này trung thành tuyệt đối ô bà sản. Nàng ban đêm đoan trừng sẽ tiêu chảy đi. Trong phòng bệnh, Tô Dạ Vương phi lặng lặng nằm nghiêng, nhìn qua ngoài cửa sổ mưa tuyết. Nàng sinh năm đứa bé, nhưng mà nàng ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai lần Dĩ rủ cùng sạn dị bên ngoài, cái khác ba con trai, trên cơ bản sẽ không tới phòng bệnh tới. Nàng đã vĩnh viễn đánh mất đi ba đứa hài tử. Một tiếng răng rắc tiếng mở cửa từ phía sau vang lên. Tô Dạ Vương phi nửa ngồi dậy, yêu thương gương mặt bên trên lập tức hiện lên một tầng vui mừng. "Ha ha, Sạn Di, mưa lớn như vậy, ngươi còn tới thăm ta à? Nếu như bị phụ thân ngươi biết, hắn nhưng là sẽ tức giận." Ừm. Sạn Di cúi đầu ừ một tiếng. Aponi đem một hộp tinh mỹ xử lý đẩy tới. "Đây là Sạn Di đại nhân tự mình làm đâu." "Vì ta làm sao?" Ừm. Sạn Di cúi đầu nhỏ giọng ừmới. Nhưng mà nhìn xem tràn đầy băng dán cá nhân tay nhỏ, Vương phi lập tức cái gì đều hiểu. À, có, có gì phân phó? Vương phi đại nhân." không muốn làm chuyện dư thừa, đem sản gì vì ta làm đồ vật lấy tới. Thế nhưng là, nhưng là cái kia đã không thành hình, cho nên ném, ném tới thùng rác. Tô Dạ Vương Phi hiếm thấy nghiêm mặt, lấy tới. Tuân mệnh. Ngoài cửa, chuyển đến gìm thanh âm. Ăn, đã ăn xong, Tô Dạ Di Nương, đều bị ta đã ăn xong. Tô Dạ Vương Phi quát, dìm, không muốn khinh nhổn một đứa bé đối với mẫu thân tâm ý." Di bất đắc dĩ bưng lấy hộp cơm đi đến, đầy mặt nước mắt. Dù là hắn lại có thể chịu, y nguyên không cách nào trong thời gian ngắn như vậy đem trong hộp so trái ác quỷ còn khó an há cám lo liệu sống toàn tiêu diệt hết. Sô dạ Vương Phi vui vẻ nói hoa thật tuyệt là trứng gà đốt cá còn có chúa tiêu sàn gì túi đầu nhỏ giọng nói thật xin lỗi, mụ mụ, ta thất bại số Dạ Vương Phi cười nói để cho ta nếm thử đi số Dạ Vương Phi hai mắt đều nhanh hiếp thành một nhà ăn ngon 4ì gìsàn dị thỏa mát cười thật sao số Dạ Vương Phi khẳng định nhẹ từ đầu từngàn dị vui vẻ nhào tới mụ mụ trong lực số Dạ Vương Phi nhẹ vỗ về sàn dị lưng sàn gìươi sẽ còn nấu cơm cho ta sao từng sẽ muụ mụ, mụ ng nhanh lên tôi đi Tô Dạ Vương phi khẽ giật mình, chợt đem sản rỉ hùng càng chặt hơn, nàng thỏa mát cười, hai đạo nước mắt kềm nén không được nữa hoạch rơi xuống. Vào buổi tối, Tô Dạ Vương phi thống khổ xoa phần bụng, cố gắng không để cho mình phát ra động tĩnh quá lớn. Nhưng một tiếng này âm thanh nhỏ xíu tiếng rên rỉ đến cùng vẫn là kinh động đến ở tại lầu một Dĩm chậm rãi đẩy cửa ra đem một chén nước nóng đưa tới. Ngài đây là cần gì chứ? Cảm ơn. Dĩm quay người đi ra ngoài. Dĩm, Dĩm khẽ giật mình, Tô Dạ Dương. Tô Dạ nói, Dĩm, giúp ta chiếu cố dậy cùng sặn gì, bọn hắn là trên thế giới tốt nhất hài tử a ta liền muốn rời khỏi bọn hắn. Tốt đáng tiếc, không thể nhìn bọn hắn chậm rãi trưởng thành. Ta đã biết, Dìm nhẹ nhàng đem cửa phòng khép lại. Dìm đại nhân, có gì cần vì ngài ra sức sao? Một thanh âm từ phía sau chuyển đến, Dìm quay đầu lại, nguyên lai là gỡ mạ đầu bếp trường A Nộ. Gỡ mạ 60 sau tất cả binh sĩ đều có cố định làm việc và nghỉ ngơi thời gian, chính là ẩm thực cũng là có nghiêm khắc quản hống. Giáng cứ như vậy ngông nên ra vào phòng bếp tìm ăn, liền gì một cái, mà lại quốc vương bệ hạ cũng không đối với cái này nói cái gì, hiển nhiên cũng là ngầm cho phép. A Nộ lão cha, không có việc gì đi nghỉ ngơi đi, chúng ta làm ít đồ ăn là được. Dị vẫn như cũ tìm kiếm lấy tủ lạnh. Làm mấy món ăn có thể sẽ không, làm cái nồi lẩu hoặc là xào bên trên một bàn trứng cơm chiên những ngày vẫn là không có vấn đề, mình căn bản cũng không có Bạch thiên Hắc giả khác biệt, để cái lao đầu mỗi ngày chuẩn bị cho mình ăn khuya tựa hồ có chút ngượng ngùng. "Ai, Sản Dị đại nhân, ngài sao lại tới đây? Quốc Vương nói ngài không thể lại tiến vào phòng bếp." Có tại tìm kiếm lấy tủ lạnh Dịm quay đầu nhìn lại, mặc hoàng áo thun Sản Dị đi đến. "A nô, van xin ngài, để cho ta làm đi. Ta nghĩ lại cho mụ mụ làm một lần xử lý." Dị khẽ mình, nói: "A nô Lao cha, đi ngủ đi." A nổ trừng ngâm một chút đi ra ngoài. Dĩm cũng không để ý tới sàn gì mở ra lò, rất nhanh hai nhang vòng khí bốn phía cơm canh liền được ra. Một bên nhìn xem Dĩm cơm triền, một bên cắt lấy trong tay quả cà, hắn thế mà dùng đơn giản cơm trắng cùng trứng gà liền làm ra hương khí bốn phía mỹ thực. A, đau quá. Sàn gì ngón tay không cẩn thận bị cắt một chút. Dĩm nhíu mày lại, đi qua, Sàn Dị theo bản năng giúp về phía sau cô lại, nhưng hắn làm sao có thể trốn được Dĩm, Dĩm xuất ra băng rắn cá nhân giúp sàn gì dán. Thứ này đối với mỗi ngày luyện hắn tới nói, cơ bản cũng là mang theo người. Andy Dìm đưa trong tay bưng một nhỏ bàn còn búp hơi nóng trứng cơm trên đưa tới. Đối với hắn một động tác này, Sanji theo bản năng lại hướng về sau né một chút, gặp hắn tựa hồ không có ác ý, Sanji nuốt xuống một chút nhẹ nhàng gật gật đầu. "Cảm ơn." Mới đưa tay ra tiếp nhận đĩa, ngụp nhỏ ngụm nhỏ bắt đầu ăn. "Đáng tiếc không có láo tiểu." Ăn một miếng trứng cơm chiên, dị biểu lộ có chút tiếc nuối. "Trứng cơm chiên nếu là thêm điểm láo tiểu, kia liền càng thơm." "Dụ Ly, có ăn hay không?" "Tiểu Biểu lì, từ Dìm trong ngực ra, "Ăn việc, huấn luyện rất vất vả." miệng một phát, "Ngươi huấn luyện sao? Ngươi chính là cái ăn hàng, đều giải mập." Hoa, wow, Tô Cụt. Sản Di lực chú ý bị trước mắt tên tiểu nhân này tỏ hoàn toàn hấp dẫn lấy. Đưa tay liền đi sờ hắn lông xù cái đùi to. Bỉ Vũ Lị giận dữ, nét môi đối Sản Di ngón tay liền muốn cắn qua đi. Sản Di giật nhẹ mình bận bịu rút tay về. Dìm gẩy hạ biểu Vũ cái đầu nhỏ, cười nói: "Tiểu gia hỏa này ăn cái gì thời điểm, ngươi tốt nhất đừng đụng hắn, không phải hắn nhưng là phi thường táo bạo. Tốt, ngươi cũng mau ăn đi, lạnh liền ăn không ngon." Sản Di ngẩng đầu nhìn qua Dìm yếu ớt nói: "Dìm ca, ngươi có thể dạy ta chủ nghệ sao?" "Chủ nghệ?" Dìm lắc đầu, "Ta cũng sẽ không." Ta bất quá chỉ là đơn giản lừa gạt cái lấp đầy vào trong bụng. Tốt, ta phải đi, cẩn thận một chút, đừng lại làm bị thương chính mình. Nghe được dịm, Sạn Dị chôn ở trong chén đầu không khỏi ngừng lại. Thời gian liền cứ như vậy từng ngày trải qua. Một ngày nào đó, vừa mới ăn cơm chưa xong, Dịm cất bước đi hướng trong rừng cây chuẩn bị tiêu cơm một chút, chỉ gặp nơi xa đáng thương nhỏ Sạn Dị lại bị hắn ba cái tiểu ca ca vây lại, xô xô đẩy đẩy, khắp cả mặt mũi đều là bao nhỏ Sạn Dị hiển nhiên đã bị hung hăng sửa chữa qua một trận, hắn hôm nay đã bất lực lại phản kháng, ngơ ngác gục ở chỗ này ôm đầu, vẽ lên cái cái mông nhỏ mặc cho bọn hắn tùy ý hiếp. Dịm kêu khổ một tiếng. Nhanh chân hướng về bọn hắn đi tới gặp d đi tới ba cái tiểu vương tử hiển nhiên e ngại một chút rất nhanh thì chỉ gì lấy can đảm nói đừng sợ hắn hiện tại cũng là chúng ta người hầu hắn không dám bắt chúng ta thế nào dị cũng không đáp nói chỉ là một bên cười một bên tiếp tục hướng bọn hắn đi đến càng ngày càng tới gần dịm cho ba cái tiểu vương tử tạo thành rất lớn áp lực tại ngón tay giữa tiết bó Đ đô nốt vang về sau dịm đột nhiên phi thân hướng bọn hắn nào tới ba cái vương tử dọa đến vội vàng hướng về sau chạy đi nhưng là kia một tiếng quen thuộc tiếng nổ đồng bằng cũng không có vang lên dịm đặt chân về sau chỉ là tùy ý tại sản gì bên cạnh một cây đại thụ bên cạnh ngồi xuống hài lòng dựa vào đánh lên ngủ. Cảm giác được bị người trêu cận, ý chi gì quay người lại phẫn nộ đối với Dìm gầm thét lên, Người, người, người chờ đó cho ta, phụ vương nói tiếp qua 15 năm chúng ta chiến đấu phục liền có thể nghiên cứu ra đến lúc rồi. Đến lúc đó, đến lúc đó, đánh nhử từ ngươi." Dụ gì cũng cắn răng nói, "Đúng, đến lúc đó, đánh nhử từ ngươi vị." Dìm dương lên trong tay nắm đấm, ba cái vương tử oà một tiếng chạy. Rất nhanh, dây dù từ phía sau cây đi ra, từ xoải bước bọc nhỏ bên trong lấy ra băng dàn cá nhân cẩn thận cho sạn dị dán. Thật là một cái tỉ tỉ tốt. Dĩm híp lại một con mắt lén lén nhìn xem, à, lại nên đi gặp hạ sổ dạ vương phi, cái kia hiền hòa nữ nhân. Uy, ngươi dừng lại. Tiểu La Lệ gặp Dĩm đứng dậy muốn đi, chống nạnh khẽ kêu nói, "Làm gì?" Dĩm dừng lại chân có chút chẳng hiểu ra sao, "Ngươi, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta bảo vệ sản gì?" Tiểu La Lệ chỉ vào Dĩm cái mũi, "Cái này cho ngươi." Tiểu La Lệ từ trên thân con bọc nhỏ bên trong lấy ra một cái tinh mỹ cái hộp nhỏ, ngay trước mặt Dĩm mở ra, cái hộp nhỏ bên trong đầy bánh ngọt. Vẹn vẹn kia tinh mỹ vẻ ngoài, liền đã để cho người ta không rời mắt nổi châu. Không nhớ rõ bao lâu chưa từng nếm qua đồ ngọt. Ta vốn là muốn cho sản gì, ai biết sản gì vô dụng như vậy. Tiểu La Lệ mắt nhìn sương giống như đầu heo sản gì, trong mắt to tràn đầy đau lòng, đã ngơi cứu được hắn, cái này hộp bạo tương muối biển chi xí sữa khối bánh gà tổ liền tặng cho ngươi nha. A, ta nhìn cái này không cần đi. Dĩm nhìn nàng một cái khẽ cười cười, lắc đầu quay người hướng về luyện công khu đi đến. Cái này luôn luôn đối với mình có chút không nói ra được địch ý tiểu công chúa, đúng là cái tỷ tỷ tốt, nàng vì sợ gì, thậm chí có thể buông xuống mình thành kiến. Ngươi, ngươi, dừng lại, không ăn không cho phép đi. Tiểu La Lệ giang hai cánh tay ngăn cản Dĩm. Dĩm Dĩ mất đắc dĩ dừng lại chân, cái này đều cái gì ma bệnh, ăn thì ăn à, tốt à, ta ân. Tiểu La Lệ một mặt mong đợi nhìn xem Dĩm tiếp nhận hộp cơm. Một ngụm vê lên trong hộp cơm một khối bánh ngọn, nhanh gọn nuốt xuống. Thế nào? Ê, nàng làm gì dùng loại này hy vọng ánh mắt nhìn lấy mình. Được rồi, vịt một nhà hài tử liền không có một cái là người bình thường, Dĩm bắt đầu tinh tế phẩm bị xuống. Thơm mang một điểm vị mặn chi sĩ sữa đóng, phối hợp bên trên bị nướng giòn giòn hạnh nhân tiến, cảm giác tinh tế tỉ mỉ thuận hoạt, chi sĩ hương. Đưa nhẹ nhàng xuống về sau, bị đặt ở bánh gạ tổ bên trong chi sĩ tương liền không kịp chờ đợi lên mà ra. Tràn đầy mỹ vị, Dĩm nhẹ gật đầu, "Ăn ngon." Đột nhiên, cô một tiếng, nơi bụng một trận bục lên, như có cố lực lượng thuận ruột non tuôn hướng đại tràng, đánh thẳng vào bên ngoài cơ vòng. Sau đó, Dĩm liền thấy, Tiểu La Lệ cười khanh khách, "Cái này đáng chết Vin's một nhà thối tiểu quỷ." Kết quả là, Dĩm thật nhanh hướng về nhà vệ sinh phóng đi, xuồn xuồn xuội, bạ bộ bạ bộ lại bạ bộ. Hào hào, một bữa cơm không đến công phu liền ngồi xổm 4-5 lần, thâm, hai chân leo ra đi hướng Sở Dạ Vương phi, dạ vương phi bệnh, công chúa tại nay hành động vĩ đại. Ha ha ha. Tiểu La Lệ thấy một lần Dĩm hai đầu phát run chân không khỏi ôm bụng lại cười trước ngửa sau cúi, một bộ đại thủ đến báo dáng vẻ, ha ha ha, bảo ngươi hại ta đau mắt hộ. Nguyên lai like là vì chuyện này a, Dĩm cười khổ một tiếng. Tiểu La Lệ dương dương đáp ý đối với Dĩm làm cái mặt quỷ, mở ra nhỏ chân ngắn sau đó vui vẻ rời đi sổ dạ vương phi phòng bệnh. Cho đến giây dù hoàn toàn biến mất ở trước mắt, số dạ vương phi mới thu hồi ánh mắt đối Dĩm cười một tiếng, không có sao chứ. Dĩm lắc đầu sắp mở ra cửa sổ tu ít đi một chút, ngài hôm nay nhìn tinh thần không tệ. Đúng vậy a. Sở Dạ Vương phi mỗi lần chỉ cần trông thấy rẫy dụ tâm tình đều sẽ trở nên vô cùng tốt. Nhưng quốc hoa của ta còn đau đâu, ngài có phải hay không hẳn là hơi thu liễm chút nụ cười trên mặt. Quốc hoa? Ha ha ha, Sở Dạ Vương phi thật là khó đến cười ra tiếng. Nữ nhi của ta rất đáng yêu đi. Dìm. Quy một chương 37, mai táng đã tưởng mộng tưởng, hồi ức kết thúc. Một năm sau, Sở Dạ Vương phi đã rốt cuộc không rời giường, sinh mệnh liền muốn từ nơi này hiền lành thân thể nữ nhân bên trong hoàn toàn di chuyển. Gật mặt 66 quốc vương đại sảnh. Dìm lối Vin nói, ta có biện pháp cứu Vương đột nhiên mà đứng dậy, Đi tới dìm trước mặt. Dìm Bình tỉnh nói, dùng gỡ mạ 66 sinh vật khoa học khoa dinh dưỡng nhân bản một cái mới vương phi. Vic Smoke dù quả quyết quát, im ngay. sáng tạo ra mới sổ giả như thế nào lại là hắn chân chính ái thê đâu, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm như vậy, kia là đối với hắn ái thê khinh nhẫn." Dìm xem thường mà nói, "Dùng nhân bản thể tạm khí vì vương phi thay đổi toàn thân suy kiệt tạng khí." Vic mục rụt hít vào một hơi, bất quá rất nhanh lại lắc đầu, "Ta đã từng nghĩ tới, thế nhưng là một người 20 tuổi nhân bản thể, chí ít cần thời gian 5 năm, mà lại trọng yếu nhất chính là, không có người có thể tiếp nhận tất cả tạng khí toàn bộ thay đổi giải phẫu." cũng không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành dạng này phức tạp giải phẫu, dù là đẹp mọi giờ cũng không được. Jim lắc đầu khẳng định nói, "Không, ta hiểu rõ một người có thể." Vitmoke Dương nói, "Ai?" Jim nói, "Ope Ope no Mi năng lực giả, chạ phản gà lọ. Ope Ope no Mi năng lực giả, chạ phản gà lọ." Vitmoke Dương không ngừng lị non, "Chạ phản gà lọ. Hắn, hắn ở đâu?" Jim lắc đầu nói, "Hiện tại ngươi chính là tìm tới hắn cũng vô dụng, hắn hiện tại chính là cái cùng sản dị không chênh lệch nhiều hài tử, 15 năm về sau, hắn hẳn là có thể có năng lực như vậy, chúng ta bây giờ cần làm chính là đem Vương Phi băng." Điểm này ngài có thể làm được a?" Vịt Mộc Dục nhẹ gật đầu lại lắc đầu, "5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm, những này ta đã từng đều chuẩn bị xong, thế nhưng là sổ dạ sẽ không đồng ý ta làm như vậy." Dĩm lắc đầu, "Tại sao muốn sổ dạ di nương đồng ý đâu? Chẳng lẽ ngài nguyện ý nhìn xem nàng cứ như vậy chết đi sao?" Vịt Mộc Dục hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, "Không tệ, dù là nàng cả một đời cũng không tha thứ ta." Dĩ quay người hướng về bên ngoài đi đến. Vịt Mộc Dục đột nhiên quát, "Tiểu tử, Người làm sao lại biết những này?" Dĩm dừng lại chân, ta kém một chút liền được kia một viên quả thực, cho nên ta biết hắn bị ai cầm đi. Mấy ngày về sau, gỡ mạ 66 cử hành một trận long trọng tang lễ, bọn hắn hiền lãnh Vương phi vĩnh viễn rời đi nhân thế. Kéo kẹt, Dìm nhẹ nhàng đẩy ra sổ dạ Vương phi đã từng ở qua cửa phòng bệnh. "Ai, từ hôm nay trở đi, Sổ dạ Di nương liền đem Vĩnh Viễn ngủ say, cho đến 15 năm về sau, hắn tin tưởng chỉ cần tìm được trà phản gà lò. nàng nhất định có thể lần nữa thức tỉnh." Ao ao ao. Phòng vệ sinh vòi nước tựa hồ không có đóng. Dìm chậm rãi đi qua, ý đồ đóng lại cái kia long đầu. Không môn quan. Một tiếng đổng giọng núi từ phía sau truyền tới. Dìm quay đầu đi góc giường ở bên, nhỏ dầy rủ ôm đầu gối co quắp tại nơi đó, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, mặc cho nước mắt rầm rầm chảy xuống, mặc cho thân thể không ngừng run dậy, từ đầu đến cuối khắc chế không để cho mình khóc ra thành tiếng, Mụ Mụ không, coi ở đây, rốt cuộc nhìn không thấy Mụ Mụ. Nàng lại dùng vòi nước thanh âm che giấu nàng thuốc tha thuốc thít tiếng khóc sao? Dìm không khỏi một trận đau lòng, bước nhanh hơn, kiểm chế nội tâm kích động, ngồi xổm người xuống, đưa nàng mạnh khảnh thân thể vào tại trong lực. Nhẹ giọng nói ra, "Không đi, dù là người la hét cổ họng, vịt mộp cái kia đáng chết bạo quân cũng sẽ không nghe thấy trong lòng ngươi yếu đuối." Diệu Lị, run một cái vô hình cách âm bích đem ba người hoàn toàn bao phủ. Nói xong câu đó, Dĩm có thể rõ ràng cảm nhận được trong ngực nho nhỏ bộ dáng run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn Dĩm, từ từ, hàm răng của nàng chậm rãi bung ra dưỡng máu bờ môi, miệng nhỏ cũng dần dần hướng hai bên liệt ra. Nàng ôm thật chặt Dĩm, đã dùng hết khí lực toàn thân. Hoa, một đạo ruột gan đứt từng khúc, tê tâm liệt phế tiếng khóc rốt cục kềm nén không được nữa từ cô bé này trong miệng phun ra. Dây dù tốt cô độc, ba, ba đều không cùng ta chơi, dậy dù một người. Dậy dù chỉ có mụ mụ. Dĩm chỉ là lặng lặng nghe tiểu cô nương miệng bên trong không ngừng nỉ non. Không bao lâu, nàng nghỉ non thanh âm dần dần nhỏ xuống. Nhìn xem nàng trong giấc mộng vẫn như cũ nhíu chặt lông mày, dì hai tay có chút dùng sức, ôm thật chặt nàng, có chút thương tiếc vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Thời gian dần qua, tiểu nha đầu lông mày nhẹ nhàng giãn ra. ra. Dì trên mặt tươi cười, rướn khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, cẩn thận để nàng thư thích hơn nằm tại trong ngực của mình. Trên biển sáng sớm, ước ác nhận gió biển, từ mở cửa sổ thủy tinh bên ngoài chõ vào, có chút phất qua mặt, lại lặng đi. Nhật bạch trời, cũng chậm chậm từ bệ cửa sổ bên cạnh đến, cho phòng tỏa lên một tầng kim sắc thần hy. Cảm ơn ngươi có chút rớt rác khuôn mặt từ trong ngực của hắn giơ lên. "Nhưng là người hại ta đau mắt hổ sự tỉnh, ta còn không có tha thứ ngươi." Nói xong, tiểu nha đầu lập tức đẩy hắn ra, cũng không quay đầu lại đứng dậy đi. Thật là một cái kiên cường lại đáng yêu tiểu nha đầu. Dì cười khẽ không nói. Hai năm sau, tổng sói đã vượt qua Z lại nạ, tiến vào Đông Hải. Vịt Mộc Dung nói, "Hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu cột kỳ ạ Vương quốc. Khai hỏa, là gỡ mã 66. Gặp quỷ, bọn hắn thế mã thật tồn tại." Thuyền ốc hơi rung nhẹ một chút. "Chuyện gì xảy ra?" Vịt Một tên binh lính bật vào. Dục đại nhân, chúng ta bị mục tiêu quốc, đột kỳ ạ phát hiện. Đối phương đã bắt đầu khai hỏa. Vĩnh Mục Dục vô bàn một cái đột nhiên mà đứng dậy, "Jim, đột kỳ ạ đã không cần trên thế giới này tồn tại, mang ta lên nhóm dũng cảm binh sĩ, để Đông Hải đám gia hỏa đang nghe gở mạ chi danh liền run rẩy đi." Jim đứng dậy, không nói tiếng nào đi ra ngoài. Tiếng pháo vang minh, tiếng súng không ngừng. Khắp nơi phòng ốc bắt đầu cháy rừng rực. Vô số tiếng ai minh vang vọng đất trời. Jim quân đội trưởng, đứng ở cảng khẩu tàu chờ khách sự chỉ như thế nào? Jim nhìn bên bờ biển, kia là sản dị muốn đi đi cùng vị thác không có quan hệ, bất quá là một chiếc vận khí không tốt truyền hàng, không cần phải để ý đến, toàn lực tiến công hoàng cung. Vô Lý Đô Đốc, gỡ mạ 66 tấn công vào đến rồi. Gở mã quân đội như một đầu trường xà, tràn vào hoàng cung, quốc kỳ Hạ Vương quốc binh sĩ lại như thế nào có thể ngăn cản? Quốc vương ở đâu? Dĩm nhan nhặt hỏi. Phía trước quốc kỳ Hạ Vương quốc Đô Đốc Vô Lý sắc bên trong lệ nhấm nói, chúng ta là chính phủ thế giới gia nhập Liên minh quốc. Các người gở mạ 66 diệt chúng ta, chính phủ thế giới sẽ không từ bỏ ý đồ. Dĩm về hắn đi qua, quốc vương ở đâu? Định cả ngươi vương quốc cho các ngươi nhiều ít, chúng ta cột kỳ ạ vương quốc cho gấp đôi. Gấp đôi? Ngay tại Võ Lý Đô Đốc còn đợi nói cái gì, sau một khắc một chân đã đá, đá vào cái cằm của hắn bên trên, Võ Lý Đô Đốc thuận một cái hoàn mỹ đường vòng cung hoa lệ ném xuống đất. Võ Lý thống khổ ngao một tiếng, phun một bùm máu, chống lên thân thể ngồi lên tới. Hắn ngẩng đầu xem xét, Dìm đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thậm chí không có lấy con mắt nhìn hắn. Các ngươi sẽ hối hận. Dìm vẫn như cũng là một trương không chút biểu tình mặt. Vô vị áp chế. Hắn nói xong, Võ Lý còn không có kịp phản ứng, một đã lần nữa đá vào hắn trên xương sườn. Dĩ bây giờ lực lượng quá lớn, lực bộ phát càng là kinh người, ngay cả da dày thịt béo gỡ mạ binh sĩ đều không chịu nổi, chớ đừng nói chi là một cước này còn dùng tới quả thực năng lực. Vô lì thậm chí ngay cả gọi đều không có để cho một tiếng, liền thẳng tắp bị đánh bay đến nơi xa, dứt khoát đã hôn mê. Dĩm liếc mắt mắt không có động tính Vô Ly, không nên quá sớm tỉnh lại, có lẽ ngươi còn có thể bảo trụ một cái mạng. Lúc này, trong hoàng cung đám vệ binh kịp phản ứng, thao lấy đại kích liền xông tới. chỉ gặp mấy người còn tại công kích trên đường, sau một khắc, Dĩm cũng đã đến trước mặt bọn hắn, một cái huỳnh đả một cái bên cạnh sổ dựng, lại đến một cái hồi toàn cức dứt khoát đem bọn hắn tất cả đều đánh choáng. Giờ mặt các binh sĩ có súng đi đến, hiển nhiên quật kỳ ạ vương quốc chống cự đã bị toàn bộ quét sạch. Dìm quân đội trưởng, quật kỳ ạ quốc vương cùng vương hậu nuốt ở hầu hoa viên một ngụm giếng cạn bên trong. Một cầm một đại điện tử máy quét binh sĩ báo cáo, đi hướng hậu viện, tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong liền nhìn thấy một ngụm giếng cạn, lập tức chậm rãi đi hướng bên cạnh giếng, ta có thể thả người khác, nhưng là ngươi, vô luận như thế nào là xuống không thành. Dìm đi đến một bước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve giếng cạn, trong hồ, làm nhất quốc chi quân, tại chịu nhục mà chết không bằng chết được có tôn nghiêm chút. Nói xong, trong miệng một tiếng bạo, hai tay nhẹ nhàng mơn trớn miệng giếng. Trong lòng bàn tay màu đen đường vân tựa như tùy ý chạy xuôi mực nước, trong nháy mắt liền từ ngón tay chạy xuống hiện đầy toàn bộ miệng giếng, sau đó miệng giếng rốt cuộc bất lực chống đỡ lấy mình, ầm vang sụp đổ xuống dưới, dựng lên một cột nồng đậm mùi mủ. Mù. Một cái cổ lão giếng cạn liền đem một người trẻ tuổi đã từng quyết trí thể trở thành hải quân mộng để mai táng. Quân, không đi nghỉ ngơi một chút sao? chí, chầm chầm trên đầu đầu đề. Ác chi quân đội lại xuất hiện hải. Tã gỡ mạ vương quốc quân đội, đi ngang qua Zlai Na, huyết tẩy cột kỳ ạ vương quốc, quốc vương vương hậu thảm tao chôn sống. Thành trấn dân chạch cho một mùi lửa. Phó quan Tom liếc mắt mắt đạn mission tờ báo trong tay, thở dài một tiếng nói, cường đại như thế lại hiệu suất cao viễn trình năng lực tác chiến. Gỡ mạ 66 thật sự là kinh khủng a. Tom, ngươi cảm giác không có cảm thấy, cái này gỡ mạ 66 quân đoàn thứ 5 quân đội trưởng rất giống một người sao? Đạn mission chỉ vào trong báo một cái một đầu đầu, đeo kính đen, người cao nhân đạo. đầu chỗ chú hồi, tướng quân, nói, thật có chút giống tiểu tử kia. Đạn Mộ Sẫn khẳng định nói, "Ừm, không phải giống như ta cảm thấy hắn chính là đứa bé kia." Tông, Tông lắc đầu, "Trương Quân, cái này sao có thể? Cái này nhân thân cao siêu qua 1.9m, hoàn toàn chính là một người trưởng thành, đứa bé kia mới bao nhiêu lớn, rời đi chúng ta thời điểm không sai biệt lắm cũng liền 1.34m, liền xem như 2 năm này hắn lại có thể một cái, hắn cũng dài không đến 1 m Đạn Mộ Sẫn, Tông nói, "Còn nữa nói, đứa nhỏ này nếu là dịm, đánh chết ta cũng là không tin, dịm đứa bé kia là thiện lương như vậy, hắn làm sao lại là cái này đem quốc kỳ ạ quốc vương cùng vương hậu chôn sống giếng sâu ác độc dạ hỏa?" Tướng quân, ta biết ngài nghĩ đứa bé kia, thế nhưng là ngài có phải hay không có chút cử chỉ đến rồ. Đạn Mersen lắc đầu cười khổ một tiếng, "Có lẽ lady, mặc dù ta cũng biết cái này rất buồn cười." Bong tàu bên trên Đạn Mersen nhìn qua phương bắc, thế nhưng là ta vô luận như thế nào cũng không tin đứa bé kia cứ như vậy xa cách ta nhóm. Tông thở dài một tiếng nói, "Thế nhưng là gợn mạ 66 có cần phải gạt chúng ta sao? Lúc trước đứa bé kia thương thế đúng là rất nặng." Ai, Đạn Mersen thở dài một tiếng, "Đều tại ta, lúc trước nếu là kiên trì dưới, chứ đưa đứa nhỏ này đi chữa bệnh, có lẽ liền sẽ không." Tông đầu, "Tướng quân, ta cảm thấy ngài có cần phải đi độ cái giả, hào hào bông lòng một chút, ngài. Chuyện xưa giai đoạn trước làm nền đến đây còn kém không nhiều tính kết thúc, nên lời nhắn nhủ một số người cùng nên có gặp nhau không sai biệt lắm cũng thành lập xong. Quy 1 chương 38, tự do kỵ thủ mệ dị ăn. Dĩm nhẹ nhàng đưa tay vớt ve mình cái cổ ở giữa đầu kiêm màu hồng hững phấn khăn quàng cổ. 15 năm, hết thảy tất cả đã là cảnh còn người mất. Dĩm than nhẹ một tiếng, đứng dậy đi hướng phế tích, không ngừng tại phế tích bên trong tìm kiếm lấy cái gì, dù chỉ là trong trí nhớ một chút xíu mảnh vỡ, lưu làm kỷ niệm cũng tốt. Nếu như có thể lựa chọn, cái này 15 năm Hàn Thỉnh Uyện lúc trước không hề rời đi các nàng, dù là cùng nhau gia nhập Đỏ Phở làm mì ngộ chợ doanh. Xa xa một cái lão giả tóc muối tiêu đi tới, kỳ quái nhìn xem tại băng thiên tuyết địa khô cằn một vật phế tích bên trong không ngừng tìm kiếm người trẻ tuổi. Lao nhân lắc đầu, "Người trẻ tuổi, người tìm cái gì a?" Tả Hưu bất quá là một đống gạch ngói vụn, người còn có thể từ đó đào ra kim ũ cục không thành. Dìm nghe tiếng quay đầu nhìn lại, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng, bước nhanh đi lên, giật lấy lao giả cánh tay, kéo lên, đại thúc." Một năm đó đại thúc bây giờ đã tóc trắng phơ. Lão giả chớp chớp cặp kia hàm hồ con mắt, "Người trẻ tuổi, người hiểu được ta lão đầu tử?" Dìm cười nói, "Ta là Dìm a, rắc đại thúc ngài quên sao? Ta chính là cái kia thường xuyên trộm hái được nhà ngươi thật nhiều nho đứa bé kia." Lão giả cố gắng nghĩ lại lên. Cái kia, cả ngày chạy nước mũi đi theo Mò Nét tỉ đằng sau nhặt tôm cá tiểu nam hải, ngài không nhớ nổi. Hơn nửa ngày thật đúng là cho lão giả nhớ lại, "Ý gì? Là ngươi tiểu tử thối này à, Tiểu tử thối, Mò Nét nha đầu một mực nói ngươi không chết. Ngươi thật đúng là không chết ta." Những năm này, ngươi cũng chạy đi nơi nào? Người sau khi mất tích, bọn nẹt nha đầu kia thế nhưng là đi bờ biển tìm người vô số lần đâu. Dịp hít sâu một hơi, rắc đại thúc, Monnet tỷ tỷ cùng Sogu đâu? Các nàng tốt ta? Lão giác thở dài một tiếng, lắc đầu đắng chát nói, người sau khi đi, có hơn một năm đi, chúng ta thị trấn liền gặp hải tặc, những ngày kia giết hải tặc, đoạt tiền của chúng ta lương không nói, còn phóng hỏa đốt đi hơn phân nửa thị trấn, Monnet cùng Sogu từ ngày đó sau liền rốt cuộc không thấy, ai, kia hai hải tử đáng thương a. Dịp hít sâu một hơi nói, rắc đại thúc, ngươi yên tâm, vô luận chân trời biển, ta nhất định sẽ tìm tới các nàng. Lão giác nhẹ gật đầu, hai tử Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể nhớ lại tìm đến các nàng, không có cô phụ mò nẹt cứu ngươi một cái mạng a?" Dĩm chợt nhớ tới cái gì nói, "Dĩ lì, đi đem kia một bao đồ vật vượt qua tới." Dương Diệu Lỷ đem tràn đầy một túi lớn tài bảo bày tại lao rắc trước mặt. "Cái gì? Ngươi, ngươi muốn đem những này đều cho chúng ta?" Trước mắt cái này chồng chất như núi tài bảo, lão rắc ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm Dĩm, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Dĩm nhẹ gật đầu, "Cho chúng ta." Nhiều như vậy tiền? Rất nhanh bị tài bảo tụ tập tới dân trấn, cũng đều đứt chân dừng lại, vừa sợ vừa nghi nhìn xem hắn. Jim lần nữa nhẹ gật đầu cười nói, "Nơi này, xem như ta cái thứ hai cố luôn đi. Ta phải đi, có lẽ có một ngày ta sẽ còn trở lại, ta bây giờ có thể cho các ngươi cũng chỉ có những này lạnh như băng tài vật." "Lạnh như băng sao?" Tiểu trấn các cư dân đột nhiên cảm giác được tim nóng qua nhà. "Thật, là cho chúng ta sao?" Chúng dân trong trấn vẫn như cũ không dám tin hỏi. Jim lần nữa khẳng định đến nhẹ gật đầu. Rốt cuộc xác nhận số tiền này đều là đưa cho bọn họ, tiểu trấn cư dân kinh ngạc khuôn mặt, lập tức phun lên cùng hỉ, bọn hắn tiểu trấn được cứu. Tại bọn hắn nhảy cẫng hoan hô về sau, muốn lần nữa cảm tạ Jim lúc, Jim sớm đã rời đi đám người xuống về bên bờ biển đi đến, có thể để cho cố hương thân nhân trôi qua tốt một chút, những này lạnh như băng tài vật cũng coi như có giá trị, về phần tiền sau, Tại kiếm chính là. Nốt lần bè ở hào thuyền úp bỏ neo vịnh biển trước, lúc này, một cái vóc dáng nho nhỏ, một mặt ngây thơ tiểu nữ hài ngay tại bên bờ biển nô ra trên một tảng đá lớn, đối biển, cả vẽ vừa thực. Dĩm nhịn không được dừng bước, hướng về tiểu cô nương đi tới. Cỡ nào đẹp một bức tranh a. Từ thanh tịnh đến đục ngầu nước cùng màu mây đến lục lỏng thạch gợn sóng cùng ánh hơi thấu đường chân trời, tiểu nha đầu thành công bắt được bãi biển muỗi một phần mỹ lệ. Từ phía sau nhìn lại, Cái này một bức sắp hoàn thành tác phẩm nhìn hoàn toàn chính là một bức phong cảnh cờ a cờ hơ e, mà không phải một bức thủ công họa. Tiểu nha đầu hài lòng thả ra trong tay bức vẽ, ngồi tại trải tại trên tảng đá đóng quân dã ngoại trên nền, phảng phất không có trông thấy gìm, phối hợp nhàn nhã ăn xẻ bẹ ấy, ta lấy trả. Dĩm nhịn không được chăm chú nhìn thêm tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu một bộ màu lam áo lót áo khoác lấy kiện màu lam nhà áo sơ mi hoa, lại phối hợp một đầu màu đỏ sẫm váy cùng và bớ Thật đáng yêu tiểu nha đầu. Dĩm đột nhiên dừng lại chân, đột nhiên lại quay đầu đi nhìn phía dưới, không khỏi hít vào một hơi. Sẽ không sai. Mau đỏ sậm song đuôi ngựa tóc dài, lại thêm một đôi hai mắt thật to, còn có trên hai má đáng yêu đỏ ửng. Còn có kia một đỉnh mang tính tiêu chí kim lục sắc dây lụa màu hồng phấn viền rộng mũ. Đây là Miss Golden Không sai, chính là nha đầu này, thích ăn cơm dã ngoại, thích uống trà, thích vẽ bậy ấy nhỏ họa sĩ cô nương. Bả dù quẻ luật cao cấp là công, mặc dù không phải trái ác quỷ năng lực giả, cũng không thấu đáo bất luận cái gì thể kỹ cùng sức chiến đấu. Nhưng là, nàng thải sắc cả bẫy, có thể lấy sắc thái chế người khác tình cảm cùng hành động. Chỉ cần tại trên thân thể người hoặc chung quanh vẽ lên thải sắc ký hiệu, liền sẽ làm người trên lâm vào thải sắc trong cảm bẫy chư phi ký hiệu bị thanh trừ, không phải liền sẽ thủ Miss Golden Wind khống chế. Mà tại trước mắt vua hải tặc bên trong đã biết Ha Ki, trái ác quỷ năng lực cái này hai loại lực lượng cường đại, cộng thêm Zoro, nước quả nộ võ sĩ võ sĩ chi đạo, có thể tính là ba loại. Nhưng cái này ba loại sức mạnh chỉ sợ cuối cùng đều không địch lại Miss tinh thần năng lực, tâm lý ám chỉ. Đừng quên, gồnze Zoro cũng là bởi vì có được lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực mới trở thành vua hải tặc. Vĩ đại nhất lực lượng đến từ nội tâm, tinh thần năng lực mới là vua trong lực lượng cường đại nhất. Hoặc là nói Oda là một hoa sĩ, hắn giao phó họa sĩ độc nhất vô nhị năng lực Có thể nói, Miss Golden uy tiềm lực cùng tiền độ vô khả hạn lượng. Kỹ thật dùng tính, thậm chí là không thua gì sự gã hổ bị hổ bị Nomi tồn tại. Mà trọng yếu nhất chính là, nha đầu này là cái có đảm đương tiểu nha đầu, bạ dù quẹo luật công việc xã giải tán về sau, nàng thậm chí muốn một mình xâm nhập căn cứ Hải quân giải cứu những đồng bạn khác. Mà cuối cùng nàng thật thành công cứu ra bị bắt đồng bạn. Dịp nhẹ nhàng đi tới, ngay tại bên cạnh nàng tọa hạ cười nói, "Có thể mời ta uống một chén sao?" Nha đầu này thế mà không sợ hắn, còn tiện tay giúp cho hắn chén trà xanh. Dịp khẽ giật mình, tùy theo lời nói, đa tạ khoản đãi, "Uống ngươi trà. Dù sao cũng nên mời người ăn ít đồ đi, Biểu lì. Dĩm có chút im lặng, lúc này Biểu lì đã sớm ngồi xổm ở tiểu nha đầu trước mặt, đối trong tay nàng xẻ bẻ cắn ngón tay đại lưu nước miếng. Tiểu nha đầu cũng bị trước mắt cái này ngốc manh vật nhỏ hoàn toàn hấp dẫn lấy. Cho ngươi." Tiểu cô nương trực tiếp cầm cái xẻ bẻ ấy đưa cho Biểu lì. Hai người hoàn toàn không thấy Dĩm, ngay tại đóng quân dã ngoại trên nệm rắc, rắc. Ngay tại Dĩm vẫn còn đang suy tư làm sao câu dẫn cái này yêu thích tranh vẽ tiểu cô nương bên trên thuyền của hắn. Tiểu cô nương nhìn về phía hắn nói, "Đó là ngươi từ sao?" Dĩm nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì? Tiểu cô nương nói, thư sinh đại thuyền, ở phía trên ngắm phong cảnh hoa biển, nhất định vô cùng đẹp. "Ta gọi Mễ Dị ãn, ta có thể lên thuyền của người sao?" Một "Dịm, tình huống như thế nào, mình còn đang suy nghĩ làm sao cầu dẫn nàng tới." Nàng liên tự chui đầu vào lưới rồi. Biểu Lị thì vui vẻ đến nói, mấy Dị ãn tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi hoa, ta cũng có thật nhiều xe bè nha." Mấy Dị ãn nhanh chóng thu dọn một chút bọc hành lý, tiểu Biểu lì hưng phấn mang theo Mễ Dị ãn chạy tới mọt lần bè ở hào trước, sau đó hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Dịm, thuyền quá cao, Mễ Dị ãn căn bản nhảy không đi lên. Quy 1 chương 39, hoàn nên ngôi đồng bạn. Ha <cười> ha, hai người các ngươi nhỏ chân ngắn, cuối cùng không phải là phải chờ ta sao? Một Dĩm cười cười, bước nhanh về phía trước, một thanh kéo qua Mệ Dĩ Ản eo, "Hoan nên ngươi gia nhập chúng ta, làm như vậy ta cái thứ nhất đồng bạn, ta quyết định đưa ngươi một cái cả một đời cũng không quên được nghi thức hơn nên." Tiểu cô nương khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Dĩm, chỉ gặp hắn nhếch miệng lên một vòng tà tà thiếu dung. Sau một khắc, Mệ Dĩ Ản cả người bị Dĩm ôm xoay tròn 360 độ, sau đó vèo một tiếng, trực tiếp bị hắn ném rộng lớn bầu trời. "Ê à, à. Không chế được nghẹn ngào gào lên ra. Thế nhưng là rất nhanh Lòng này thật là lớn tiểu cô nương, thích cái này như yến tử lẳng không mà lên cảm giác, đây là cỡ nào cảm giác tuyệt vời a. Mình đây là bay lên sao, lên cao tốc độ dần dần hòa hoan xuống tới, gió nhẹ quất vào mặt, mây trắng làm bạn, trần thế hết thể ồn ào náo động phảng phất tất cả đều đi xa. Dõi mắt trông về phía xa, cái này nhìn xuống vô tận sóng biết tầm mắt, là như thế quan thai dập dờn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đây là cỡ nào mỹ diệu thế giới a. Bầu trời, biển cả, thật đẹp. Nha. Cứu mạng a. Mới vừa vận tán thưởng đến một nửa, đột nhiên thân thể nghiêm trọng mất trọng lực. Bắt đầu cực tốc hạ xuống, một cô mạnh liệt kích thích hoặc là nói là kinh hãi, làm cho Mệ Dì ạn nhịn không được liều mạng để lại hai gọ má của mình lần nữa không ngừng âm thanh tê r. Dì cũng không để ý tới Mệ Dì ạn, nhìn về phía Diệu Ly, ngươi còn không lên thuyền. Lúc này Diệu Ly hai mắt đỏ rực, một lát sau, rốt cục nhịn không được đối Dì hai mắt đẫm lệ nói, Dì m ca, ta không nên mới là ngươi cái thứ nhất đồng bạn sao? Dì m khẽ cười một tiếng, một bà nhắc lên cái này mẫn cảm vật nhỏ, ngươi nha, không tính, ngươi là đệ đệ của ta đâu, thân. Tiểu Diệu khóc mỉm cười, thật sao? Thân đệ đệ đâu? tay ném đi Như một viên bóng chảy cũng sẽ có lấy một viên pha lê tâm tiểu bịu lì ném không trung. Đi thôi, đồ đần. A, chơi vui. Trên bầu trời, Diệu Lệ rất nhanh thích hướng tới, nhìn không được vui sướng gào thét, "Dìm ca, chơi vui, thật chơi rất vui nha." Một đạo hoàng hốt tiếng cầu cứu, cùng một đạo hưng phấn tiếng hoan hô liên tiếp. Rất nhanh, Mэй Zi Ả̉n cũng không hét lên, nhìn con vật nhỏ kia so với nàng còn hưng phấn. Sau một khắc, Mэй Zi Ả̉n chính xác rơi xuống ở đầu thuyền mềm mại trên ghế salon. Lại có chút bắn ngược lại. "Thích, ngươi trông thấy thế giới sao?" Lúc này, Dìm đã đứng ở bên cạnh nàng. Mễ Dị án hai mắt giờ phút này cũng là sáng long lanh, rất có một lần nữa cảm giác. Jim cười nói, hoa nên người bên trên thuyền của ta, như vậy ta trước dẫn ngươi đi phòng ngủ của ngươi đi." Một hoa. Lông Nhung tiên nan nệm, phi thường tinh mỹ tủ bát, lại thêm ưu nhã màn cửa, cùng sáng tỏ lớn cửa sổ màn đầu. Cái này hết thệ tất cả cùng tự nhiên một sàn nhà cùng đủ loại màu sắc hình dạng hoa mỹ hàng dệt tô đậm đến toàn bộ phòng ngủ tấm áp mà hoa lệ. Mấy Dị hắn hỏi, "Ngươi là quý tộc sao?" Chỉ có quý tộc mới có thể như thế sai màu điêu khắc kim loại, yêu xa hưởng cười, cười "Quý tộc, chúng ta đều là quý tộc." Mễ Lúc này, Diệu Ly chạy vào, Mệ Dĩ Án tỉ tỉ, ta dẫn ngươi đi tầng cao nhất, kia phong cảnh nhất tuyệt. Tốt lắm. Dời đi chủ xã lọn khu, xung tốc ánh sáng tự phát tuyến, 360 độ quan sát cảnh biển, thật đẹp cảnh trí, tốt xa hoa thuyền hạng. Mệ Dĩ Án đem ánh mắt rời về phía dĩm, hoán thần một câu, tốt sẽ hưởng thụ ra hỏa. Diệu Ly ngây ngô cười hai tiếng, bận điu cái mông một vẻ lên, cực nhanh uống sấp một ngụm trước ngán tụ, từ đó kéo ra cái đại la không đến, sau đó vật quý tựa như đầy trước mặt, đến, Mệ Dĩ Án tỉ tỉ, ăn nhìn lên bên trong xanh xanh đỏ, đỏ cái gì khẩu vị đều có. Một đôi điểm sơn hai con người lập tức lóe sáng lóe sáng. Diệu Lệ gặp nàng cao hứng, mình cũng khoái hoạt đến trực bình đát. "Dắt, dắt." Dìm gặp hai đứa bé ăn vui vẻ, liền cười nói, "Diệu Lệ đi trước để thuyền tốc đẩy." Thuyền chậm rãi khởi động. "A, Diệu Lệ hỏi, Dìm ca, chúng ta kế tiếp đạo đi nơi nào?" Dìm suy nghĩ một chút nói, dáng vẻ trên đài lò gọi poster chỉ hướng cái nào chính là đi nơi nào, bất quá ta nghĩ hẳn là giờ vờ mùn ăn đi. "Hai, tốt, các ngươi chơi đi, ta đi tu luyện hết." Mấy gì ẩn thả ra trong tay xẻ bệ ấy, mơ hồ không rõ nói, ngươi là Hải ta sao? Dìm khẽ mình, dừng lại chân. Suy nghĩ một chút nói, ta hẳn là còn không tính đi, chí ít ta cũng không có bị tráo thượng. Mấy Dĩ An chấm ngâm một chút nói, ta là một hải tặc, tiền truy nã 29 triệu bỉ. Rất rõ ràng Tiểu Nha Đầu đang nói câu nói này thời điểm, thần sắc là vô cùng phấn chướng, bởi vì nàng phát hiện mình đã yêu chiếc truyền này, thế nhưng là nàng cũng không từng trông thấy chiếc truyền này bên trên treo hải tặc cỡ. Jim cười cười, 29 triệu bỉ a, thật lợi hại. Gặp Jim tiếp tục đi ra ngoài, Mễ Dĩ An nghi ngờ nói, ngươi không ngại sao? Để ý, Jim cười nói, không, tuyệt không. Thật không hiểu rõ hải quân đám kia đồ đần có phải hay không đầu óc nứt vào một cái yêu thích tranh vẽ tiểu nha đầu, thế mà treo thưởng 29 triệu burly. Tiểu cô nương nếm môi bất mãn nói, cái gì đó, ta thế nhưng là rất lợi hại. Jim cười không nói. Mấy Zi ản nghĩ nghĩ lại nói, ngươi không phải hải tặc, vậy ngươi ra biển lại vì cái gì? Jim hỏi ngược lại, ngươi đây, ngươi một cái tiểu cô nương nhà, ra biển lại là vì cái gì? Mấy Zi ản kiên định đến nhìn về phía Phương xa nói, vì hoa biển, vì họa toàn thế giới đẹp nhất biển. Ta muốn tới phần cuối của biển đi. Ngươi đây. Jim đi đến bên cạnh nàng đồng dạng nhìn về phía Phương Sa, vì tìm tới ta thất lạc nhiều năm thân nhân. Mei Zi ản lại đáng yêu cái mũi nhỏ nói, kia về sau đâu? Tìm tới thân nhân của người sau đâu? Ngươi không để ý tới nghĩ sao? Dịp khẽ giật mình, đúng vậy à, tìm được mớ nợ cùng sủ ga sau đâu. Lý tưởng của ta đâu? Cẩn thận tự định giá hồi lâu vấn đề này. Dịp đem đầu nhìn về phía phương xa, ta muốn thành lập một cái lý tưởng quốc gia, hoặc là xưng là gia viên càng chuẩn xác, có lẽ hắn không lớn, nhưng là hắn nhất định không có bi thường, không, có chiến hỏa, ta chỗ yêu người đều có thể hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt chung một chỗ quê hương. Mấy gì Hiển nhiên đây chỉ là một tưởng, hư tưởng, nơi có người liền không thể rời đi chiến đấu. Dịp tự giễu cười một tiếng, liền quay người hướng về tu luyện thất đi đến. Và anh. đang dùng nhìn kính cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp Mễ Dị Ăn đột nhiên dọa đến ngã ngồi ở trên ghế salon. Một tiếng như như sấm rền tiếng vang phảng phất ngay tại dưới chân của nàng Nộ Tung, nốt lần quẻ ở hào cũng đi theo rất nhỏ chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra? Thứ gì Nộ Tung sao? Mấy gì Ăn bận bịu nhìn bốn bề nhịn. Tiểu Biểu Ly một mặt xem thường nói, là Dĩm Ca tại tu luyện nha. Mấy Dị Ăn cầm lấy chén trà trên bàn. Nha? Hắn thường xuyên bạo lực như vậy sao? Biểu Ly một tiếng lại cắn một khối sẽ bệ ẩy mới nói, "Ừm, có 15 năm a, Dĩm Ca mỗi ngày đều tu luyện." Mấy gì ăn kem chút không có một miệng trà liền phun ra ngoài, 15 năm. Dắt. Diệu Ly nói, Dìm Ca nói, nhân sinh tựa như một khối dung đỏ cây sắt, cần thiên truy bách luyện mới có thể trở nên càng tốt hơn. Mấy gì ăn, Quy 1 chương 40, ba người cuồn hoàn đêm. Nót lần vẽ ở hảo tu luyện thất. Toàn bộ tu luyện thất đều dùng dày đến 1 mét g mã đặc thủ vật liệu thép ra cố. Màu bạc trắng kim loại lại đem ánh đèn không góc chết chiếu rọi ra ngoài, toàn bộ tu luyện thất 1 năm 4 mùa giống như ban ngày. Si lượng tử trọng tháo. Với anh, một tiếng vang thật lớn. Trước mặt to cỡ miệng chén một cây quặp sắt tại rìm quyền kích hạ ứng thanh bảo liệt, còn lại một đoạn lùng đỏ góc sắt cũng chậm chậm sau con súng dưới. Xi găng lượng tử trọng pháo, rìm đặc thủ sĩ gặng diễn tấn kỵ, có khác với những người khác lục trực, hắn sĩ gặng cũng không phải là lấy ngón tay tới làm công kích, mà là lấy quyền kích phương thức đến tiến hành tấn công mạnh đặc thủ hình sĩ gặng, tuy nói lực xuyên thấu có lẽ không địch lại job lục sĩ sĩ gặng, nhưng lực phá hoại lại cực kỳ kinh người. Ai, bỏ mù, bỏ mù no Tiêu Hao vẫn là hơi bị non câu. khai thác tuyệt số hải quân lục trực đều cần phối hợp hắn bỏ, mù bỏ mù no năng lực. Cái này không thể nghi ngờ để dành riêng cho hắn lục thức càng có ý lực, nhưng đối bạo tạc đơn lượng tiêu hao cũng là cực lớn. Vẹn vẹn một con còn chưa hoàn toàn thành niên bác Hải cự yêu liền để hắn tiêu hao 5 phần trì 4 tương đương. Xem ra nhất định phải nhanh tăng lên bỏ mũi bỏ mủ Nomi tương đương, mà muốn tăng lên bỏ mũ bỏ mủ Nomi tương đương, đường tắt duy nhất chính là nuốt càng thêm cương liệt chất nổ. Chờ đến gờ răng lại nạ nhất định phải nghĩ biện pháp làm điểm uy lực mạnh hơn chất nổ. Đing ding ding, ding ding ding. Ngay tại mặt trời xuống núi thời khắc, dồn dập tiếng chuông cửa lên. Theo đến vội như vậy, không cần nghĩ cũng biết, điệu cơm trưa linh lại vang lên. Ta Hôm nay là cái đáng giá chúc mừng thời gian, gia nhập một cái mới đồng bạn, xác thực nhất định phải hào hảo chúc mừng dưới, không phải sao? Dìm đi ra tu luyện thất, Diệp Ly một thanh liền nhảy lên hắn vai, "Dìm ca, mời gì ẩn tỷ tỷ đói xong chóng mặt đi qua lạc, nhanh làm ăn, nhanh làm ăn oa." Dìm im lặng. Đi đến tầng cao nhất xạ loạt khu, lúc này tiểu nha đầu chính nghiêng người rưới vào lấy gối đầu, hai lòng nằm trên ghế xa lon dùng nàng viện rộng mũ che mặt cho mắt, mặt má bên trên hai xóa đáng yêu đỏ bừng, còn có kia mím cười khoe miệng, nhắm lại đôi mắt đẹp, hiển nhiên nàng đối kia một trường sofa tỉnh hưu đục trung. Dìm nói, "Đi giúp ta vớt đầu cá trình biển ra." Thật sao? Hôm nay ăn nướng con lươn sao?" Biểu Lỵ kích động nước bọt thẳng đuốt, rỉm nhẹ nhàng sờ một cái bĩu li cái đầu nhỏ, "Thích không?" "Uy, nhưng chớ đem nước bọt chảy tới ta trên quần áo." Biểu Lỵ thích nhất nướng con lương, Biểu Lỵ thích nhất rỉm ca, Biểu Lỵ thích nhất mặt ong. Biểu Lỵ không ngừng đung đưa cái đôi. Mặc dù hắn mồm miệng coi như rõ ràng, thế nhưng là kia cổ họng đã run run không ngừng. Rỉm sờ lấy Biểu Lỵ mau nung nung cái đuôi to vô cùng sủng ái nói, "Ta đã biết, muốn bao nhiêu tới chút mật ong?" cái đuôi đến càng vui vẻ hơn. Nướng con lươn, nấu nướng đơn giản, dư vị vô tận. Dì mấy đạo đem ra được xử lý một trong, nướng trong lúc đó tại con lươn bên trên lại soát mấy lần trước mặt, hương vị kia đặc ý. Trong không khí phiêu đầy thơm ngọt mùi. Rất nhanh, nhắm mắt lại cảm thụ gió biển mẩy gì án liền mệ lên, đối trên bàn mị thực không ngừng hốt người người cái mũi nhỏ. Để hoan nên chúng ta thành viên mới mấy gì ăn tiểu muội muội, cả ly. Jim cầm chén rượu lên, nâng hướng hai người. Đương nhiên so với mấy gì ăn văn nhã, Đậu Lị liền thô lỗ nhiều, thời khắc này Đậu Lị cả người ngồi trên bàn, không ngừng gõ cái ly trước mặt, trong miệng không ngừng hô hảo, cả ly, cả ly. Một trận không rất nóng ghê đón người mới đến yến hội như vậy tổ chức. Cát Ly, mấy gì ăn nổ cái ly trước mặt, một mặt không biết làm sao. Không phải thật sự a, nàng cũng không cảm thấy mình tự lượng tốt bao nhiêu. Loại thời điểm này chính là muốn hô to Cát Ly, sau đó uống một hớp chỉ riêng trong chén rượu nho nha. Bỉu Ly biểu thị nói, liền muốn giống ta dạng này hoa, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Một chén rượu nho hai ba miếng liền bị Bỉu Ly dùng một cây cái ống hút sạch. Làm. Cát Ly, mấy gì ăn rốt cục lấy dũng khí bắt trước đạo, sau đó hai mắt nhắm lại, đem cái chén tiến đến bên miệng. Cô Tấn, cô Tấn, cô Tấn. Ha ha, đừng nghe Bỉu Ly thứ này. Dìm gõ xuống Bỉu đầu. Đưa tay ngăn lại tiểu nha đầu tiếp tục cắm đầu liền uống, từ từ sẽ đến, có thể uống nhiều ít uống bao nhiêu, Diệp Lỵ là cái tử quỷ, bình thường ta cũng sẽ không để hắn như thế uống, hắn hôm nay chính là đợi cơ hội suy nghĩ nhiều uống mà thôi. Là thế này phải không? Bất quá Diệp Lỵ nhỏ như vậy, thế mà có thể uống nhiều như vậy, hắn thật là lợi hại. Mấy gì ăn liễu lưỡi nói, nàng đã cảm thấy ánh mắt có chút phiêu hốt, nàng giống như lại nhanh bay lên rồi. Cách nhi, Diệp Lỵ uống xong tràn đầy nguyên một chén rượu, còn muốn, Diệp Lỵ còn muốn hát. Đại nhân loại rượu so với bọn hắn tồn tại tự tạ tộc rượu cây coi như liệt rất nhiều. Bất quá còn tốt rượu nho vào cổ họng giờ cũng không đắng chát, ngược lại có loại nồng đầm thuần hương. Mỗi một lần uống say, luôn luôn có thể nhớ tới giờ gì sợ rồ rã, nhớ tới tỉ tỉ của hắn cùng bằng hữu. Nhìn xem dìm lại cho hắn trong chén, đổ tràn đầy một ly lớn. Biểu Lỵ Hào hướng đối Mễ Dị ăn hô, "Mễ Dị ăn tỉ tỉ, cả ly, cả ly." "Mễ Dị ăn." Tiểu Dậu Lỵ lần nữa đấu chí tràn đầy đem chén thứ hai rượu hút xuống dưới. Mễ Dị ăn phảng phất bị lây nhiễm, cũng đem rượu trong ly một uống mà xuống. Thốt, ăn cơm đi." Dìm nói. Nhìn qua trước mặt con lươn cơm chiên cùng nướng con lươn, Mễ Dị ản kích động đến nói ra, "Hoa giống như ăn rất ngon bộ dáng. Dìm cười nói: ăn đi, a, ta quên, còn có một đạo lát cá sống." Đậu Ly: "Đi, lại vứt một đầu cá hồi ra." "Không muốn, ta đừng đi." Chốt ở trong mâm điu li liếm một cái khỏe miệng lắc lắc cái mông, "Ta đã đói chạy không nổi rồi." Dìm im lặng, chỉ có thể đứng dậy đi hướng bể thủy tộc. Đã đi lên, liền thuận tiện chuẩn bị chút đồ nướng xuyên. Mấy Ji ăn miệng nhỏ cắn miệng nướng cá lương. Vỏ ngoài sộp giòn khô vàng, bên trong thịt non mềm giống như muốn tan đi, mỗi nhai một ngụm, dầu nước liền thuận răng chạy xuống, miệng đầy đều là, đừng đề cập nhiều ăn với cơm. "Ừm, ăn ngon." Một bên cắt lấy lát cá sống rỉm chú ý tới, nha đầu này xuất sinh tựa hồ không tệ, quý tộc dùng cơm lễ nghi, lại nuốt xuống trong miệng đồ ăn trước, tuyệt sẽ không tiếp tục tiếp theo miệng. Một bên biểu lý là đầu, mệ gì án tỉ tỉ, không phải ngửa như thế ăn à, phải giống như ta như vậy, ăn thời điểm chính là muốn biến thành một con bị đói khát choáng váng đầu hóc sói đói. Một miệng lớn cắn xé đi lên, hung hăng nhấm nuốt, lại ừng ực bên trên một ngụm nước lạnh rượu nho, đây mới là không cô phụ trước mắt mỹ thực a. Mệ dị án khẽ giật mình, là thế này phải không? Tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm, mười mấy năm quý tộc thận bị nàng ném đến tận lên chín tầng mây. Hai tay cũng học biểu lì trực tiếp nắm lên trước mặt nướng con lương, nào ngoài miệng đi. Dạ tư vị, thịt có giản, nướng tiêu hương, mật về ngọt. Lại phối hợp một ngụm chua ngọt vừa phải rượu nho. Hoa wow, ô, đây chính là ngoạn miếng thịt lớn, khối lớn uống rượu cảm giác sao. Lúc này, Dĩm vừa vặn bưng cắt gọn cá hồi đi tới, không khỏi thở dài một hơi, tốt a, hảo hảo một cái tiểu cô nương liền cho Bỉu lì cái này tiểu phôi đàn mang sai lệch. Một đêm đã khuya, đồ nướng dùng đến thịt cũng ăn được không sai lắm. một người liền uống tràn đầy nguyên một thùng rượu nho, dù rất muốn qua chai rượu trong tay của hắn, nhưng hắn chính là ôm thật chặt lấy bình rượu. Miệng bên trong không ngừng nhị non tỷ tí. Vật nhỏ này nhớ nhà, nhớ thân nhân, gì cuối cùng cũng liền tùy theo hắn. Lúc này, Mệ gì Ăn cũng hơi cảm thấy men say. Nàng ngắm nhìn đầy bàn bữa buộn, còn có một cái vẫn còn tiếp tục nướng còn lại mấy khối thịt đại ca ca, lập tức cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Đây mới là tự do nên có sinh hoạt. Hoa wow. Mao. Đúng lúc này, Diệu Ly dứt bỏ bình rượu nhào về phía Dẩm, trực tiếp tiến vào trong ngực của hắn, gào khóc hai tiếng, sau đó liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Mệ Dị Ăn không hiểu hỏi, hắn thế nào? Dẩm vớt ve Diệu thương yêu nói, hắn vừa quát say, liền say khướt, không có việc gì. Hắn hiện tại ngủ thiếp đi, sét đánh đều nhau nhau bất tỉnh hắn. Mễ gì ăn cười nói, tiểu điểu lì thật đáng yêu, say cũng tốt đáng yêu. Đúng vậy à, say liền say đi, vật nhỏ nhớ nhà, chỉ là đáng tiếc ta ban đêm không thể tu luyện. Dĩ mỉm cười một tiếng, ai cũng có thể nghe ra được hắn trong giọng điệu một vòng tương chiều. Mễ gì ăn sử sợ, hắn say hắn, ngươi lượn ngươi, tự hồ cũng không ảnh hưởng. Dĩ đứng dậy cười nói, vật nhỏ này là nạt nạt nomi năng lực giả, nếu như không có hắn quả thực năng lực, ta nếu là tu luyện, ngươi chỉ sợ cũng không ngủ được. Quy 1 chương 41, tối so mặt sạch sẽ. Thời gian trôi qua từng ngày, Đã mắt chính là 4 ngày sau đó. Mấy ngày nay, Tiểu biểu Lị nhưng vui vẻ, so với Dĩm Cơ bản đều tại tu luyện, có người cùng hắn chơi, hắn sướng đến phát rồi rồi. Toàn bộ thân thể khảng tại mềm mại ghế sofa bên trong, Mệ Dĩ Ản con mắt nhìn chằm chọc vào chén trà, Tiểu biểu Lị lập tức hiểu ý, cái này lười tỷ tỷ muốn uống trà, thế là rất chân chó chạy tới giúp Mệ Dĩ Ản đem chén trà khiên tới. Mệ Dĩ Ản tiếp nhận chén trà, thuận tay đưa khối xe bệ cho Bỉu Lị, hai người lại vui sướng rắc, lại uống bên trên một ly trà. qua vô cùng hài lòng. Thuyện lại hơi rung nhẹ một chút, Mệ Dĩ Ản nhìn về phía tu luyện thất phương hướng nói, "Dĩm ca, đều không ngủ được sao?" Tiểu Biểu lì dừng lại tối miệng, mơ hồ không do nói, "Dĩm Ca nha, cơ bản không ngủ được rồi." Hán, rất lợi hại a. Cả ngày đều ở tu luyện, không gặp hắn đỉnh chỉ qua." Mấy Dĩ Ăn nhìn qua tu luyện thất. Biểu Lý trùng điệp gật đầu, "Dĩm Ca siêu lợi hại a, 15 tuổi lúc, một người liền diệt một cái vương quốc. 500 tên vương quốc vệ binh đều ngăn không được hắn chặt xuống quốc vương kia đầu cho đâu." Mấy Dĩ Ăn tê hít vào một hơi, "500 tên vương quốc vệ binh đều ngăn không được hắn." Biểu Lý lại là nặng nề gật đầu nói, "Thật à, lúc ấy Biểu Lý liền trốn ở Ca trong lực, vô số pháo liền đối Dĩm Ca đánh tới." Diệu Ly dò sợ, Dĩm Ca cứ như vậy tại dạy đập hỏa lực khói lửa bên trong, chạy về phía bị kinh ngạc đến ngây người Quốc Vương, sau đó trực tiếp nhắc lên Quốc Vương đầu, sau đó quanh một tiếng, sau đó Quốc Vương toàn bộ đầu liền bị tạc hết rồi. Mấy Dị Ăn, Diệu Ly phảng phất nghĩ tới điều gì kinh khủng sự tình, thân thể nhịn không được sợ run cả người, Dĩm Ca, lúc giết người thật đáng sợ. Mấy Dị Ăn cười nói, chẳng lẽ ngươi sẽ còn sợ hắn? Diệu Ly nghĩ nghi lắc đầu, lập tức lại cao hứng, Diệu Ly không sợ à, Dĩm Ca thích nhất Diệu Ly. nhìn chằm chằm Mễ Ăn nhìn rất lâu, cục mở hỏi, thế nhưng là, Mễ Dị Ăn thì tí Ngươi không sợ sao? Mấy gì ăn cắn xé bậy ấy, nghiêng Đầu trong chốc lát nói, "Ừm, ta nghĩ chịu đem nhiều như vậy tài vật phân cho dân nghèo, Dĩm Ca hẳn là sẽ không làm một cái người xấu nha." A, đột nhiên Diệu lì dừng lại miệng, "Hoa, wow, ta nhìn thấy lục địa." Diệu Lý nhanh như chớp chạy đến cửa phòng tu luyện miệng không ngừng nhấn chuông cửa, lớn tiếng hô, "Dĩm Ca, ta nhìn thấy lục địa." "Dĩm đi ra tu luyện thất, đến Z Lai Na sao?" Vượt qua Z lái nạ trước đó, chúng ta nhất định phải trải qua hệ lủi đạo a, một bên Mệ Dĩ tiểu muội muội chỉ về đằng trước hồn đạo nói ra, cũng chính là hồn đạo kia nha. Chúng ta có thể tại hệ lũ đảo mua sắm một chút bốn mùa phải dùng quần áo cùng hàng hải vật dụng." Mấy gì ản nói bổ sung, "Đại pháo cũng có a, chỉ cần ngươi có tiền." Gở răng lại nạ cùng Bắc Hải cũng không đồng dạng, bốn mùa biến hóa thần bí khó lường, thật đúng là muốn đi chuẩn bị chút ăn mặc theo mùa quần áo. Lúc này Dĩm Mười nhớ tới, hắn giống như trong túi thật không có còn mấy cái tiền. Bất quá mấy vạn bỡ lì kỳ thật thật nhiều, đương nhiên, giới hạn tại tiết thế. Thành phường liền có thuyền ra vào lấy cái này, một cái không đáng chú ý đảo nhỏ, lùi tới trên thuyền hải tặc viên ánh tham lam tất cả đều nhịn không được tập trung tại nọt lần vẻ thân thuyền bên trên. Di đứng tại bong tàu bên trên, Những mẻ, những này trên thuyền hải tặc thủy thủ, hiển nhiên là trải qua ác chiến, màu đồng, cổ hai tay, một thân từng cục bắp thịt rắn chắc thỉnh thịch thẳng run. Hiển nhiên, thuyền của bọn hắn quá mức hoa lệ, rất có thể đã bị người để mắt tới. Mấy gì ăn nói, không cần gấp gáp, không có hải tặc sẽ ở trên tòa đảo này dương ai. Dĩm Nặc nhiên nói, làm sao? Hải tặc còn rạng quý củ. Mấy gì ăn cười nói, đây là vương hạ thất Vũ Hải, đồ quỷ xuất đỏ Fờ làm mì ngồi sảng nghiệp. Không người nào dám tại trên tòa đảo này làm loạn. Đồ quỷ đỏ Fờ làm mì. Dĩm hít sâu một hơi. Tìm cái vị trí đem lọt lần bè ở hào ngư tốt, ba người liền hướng về bên trong hòn đảo nhỏ đi đến. Bến cảng bên cạnh đổ lấy không ít thuyền, mà lại tất cả đều trắng trợn treo hải tặc cờ. Giờ phút này, đã có không ít thuyền dừng sắt ở hòn đảo bến cảng bên trên, từng mảnh từng mảnh cánh buồm bên trên đều miêu tả lấy nhiều loại khô lâu vân trang trí, nhìn uy vi chán quan, thật là nhiều hải tặc qua. Từ ngực, Bioplin nuốt xuống một miếng nước bọt. Mấy gì ăn nói, hẹn lưu đảo, là ra vào gờ răng lái khu vực cần phải đi qua, mặc dù nơi này nhìn xem có chút vù, nhưng là nơi này thương nghiệp nhưng thật ra là vô cùng phát đạt. Dù là tại Bắc Hải số một số hai đại đô thị, có hàng hóa cũng chưa chắc có nơi này tinh mỹ. Bất quá nơi này bình thường chỉ có hải tặc cùng có thế lực đại thương nhân mới có thể đến, bởi vì kinh tế chủ yếu là ỷ lại lấy hải tặc nhóm tiêu phí, cho nên à, nơi này có thể nói chính là phạm pháp khu vực, nhưng là tất cả hải tặc cũng đều sẽ không ở giao dịch này khu bên trên độc thủ, nơi này chính là hệ lũ đảo, hải tặc nhóm tiền đường, hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại. Dĩ lần nữa quét một chút rừng sắt ở cảng khẩu vô số thuyền hải tập, trong mắt lên một tia không hiểu thần sắc. Vốn còn nghĩ đen đen làm một phiếu đâu. Được rồi, cái này khó được tính thổ. Bây giờ cách giợ vợ muốn đến chỗ Z Lai đã rất gần, vãng lai nơi này truyền so với hắn tưởng tượng hơn rất nhiều. Jim nói: Bác Hải quanh năm băng tuyết, giống náo nhiệt như vậy thành thị ngược lại là hiếm thấy." Mễ Dì à nói: "Hết lưu đảo ngoại trừ là ra vào Bắc Hải tiễn trạm, còn có Bác Hải lớn nhất chợ đen, rất nhiều người đều là tới này đem trong tay hàng hóa đầu cơ trục lợi ra ngoài. Thậm chí trái ác quỷ đều từng có xuất hiện qua đến mấy lần nha." Mễ Dì ẩn cái gọi là chợ đen, kỳ thật chính là đám hải thủ tiêu tang vật nơi giao dịch. Dìm nhẹ đầu, vậy liền không kỳ quái, một cái chợ đen liền đầy đủ hấp dẫn Bác hải, tất cả hải tặc đến đây. Mễ Dĩ án lại gần nhỏ giọng hắc hỏi, "Dĩm ca, ngươi có rất nhiều tiền a?" Dĩm nói, "Còn giống như có mấy vạn bở lì đi." "Mấy vạn?" Mấy Dĩ án triệt để ngậm, một cái tiêu tiền như nước thổ hào, trong túi thế mà so với nản mặt còn sạch sẽ. Tựa hồ báo sai đuổi. Mấy Dĩ án vô cùng đau lòng từ trong túi đeo lưng của mình móc ra một sấp bở lì, xem ra. Nghĩ quả một kiện đột vẹn penda áo tun là đừng suy nghĩ. "Dĩm, đột quả penda?" "Ừm, đây chính là toàn cầu nhất chào hiệu. Bất quá một kiện ít nhất cũng phải hết mấy vạn bở nhà." Một kiện áo tun liền muốn hết mấy vạn. "Dĩm" Dịp chợt nhớ tới cái này, nhãn hiệu tựa hồ là đảo ngư nhân con kia hải tinh, con kia hải tinh nên có nhiều tiền. Dịp méo méo cái mũi, chúng ta đi trước nhìn xem tiện nghi đi. Ngươi cái này đột quạ pện đại áo thun tính cả cả thiếu ngươi. Ngay tại Dịp cùng mấy rỉ án cùng một chỗ hướng về trong đảo đi đến thời điểm, một chiếc treo hắc buồm thuyền hải tặc hướng về Dịp thuyền hạm tới gần. Một cái gầy gò thủy thủ đè ép thanh niên núi bên cạnh một mang theo nón tam giác vô cùng cường tráng hải tặc nói ra, "Thuyền trưởng, chính là chiếc thuyền này." Ta tận mắt nhìn thấy nha đầu kia bên trên chiếc thuyền này. Quy 1 chương 42, bị người để mắt tới. "Ông trời của ta, đây là thuyền sao? Đây chính là một tòa di động ngân sân a." Một thủy thủ Lâm thanh gọi vào. "Thuyền trưởng, chúng ta đoạt chiếc thuyền này đi. Liên chiếc thuyền này chỉ ít cũng đáng 100 triệu đi." "Trển, biết là nhà nào thuyền hải tặc sao?" Người nói chuyện là một cái tướng mạo hung ác trung niên đại hán, một mặt dâu quai nón, làn da ngâm đen, cơ bắp cầu trừng hữu lực, ánh mắt bên trong còn lộ ra một vòng hung ác. Bên cạnh dáng người thon gầy, mỏ nhọn mắt thương gầy gò nam tử nói, "Lão đại, không có trông thấy hắn treo bất kỳ hải tặc gương mặt cũng rất mới, nhìn xem giống như là cái nào vương quốc quý tộc." "Bất quá, này hẳn là gỡ mạ 66 gen, gen Đen nhánh đại hán sở lên trên cầm châu quay nó nói, "Quý tộc, quý tộc nhưng không quản được lão tử. Đi, mấy người các ngươi cho ta hảo hảo trông coi chiếc thuyền này." Nam tử cơ bắp kinh ngạc một chút nói, "Lão đại, vạn nhất hắn là gơ mã 66 người. Ngài thật muốn động gơ mã 66 người?" Đen nhánh đại hán cười hắc hắc, "Chiếc này, lão tử rắc cốc ở bà đã muốn, những người khác đi với ta đem tiểu nha đầu kia bắt, nha đầu kia, lão tử cũng muốn. 100 triệu thêm 29 triệu bỉ, lão tử kiếm bộn rồi lần này." "Lão đại, cái này thế nhưng là vương hạ thất vũ hải độ quỷ đỏ phở mì ngồi địa bàn." Chúng ta thật muốn tại cái này độc thủ." Một bên trên nhắc nhở lần nữa nói. "Jacob ở bạ đèn một cước giẫm lên mặt thuyền, "Lão tử hôm nay chẳng những muốn động gở mạ 66 người, đồ quỷ suất đỏ Fờ làm mì ngồi địa bàn, Lao tử hôm nay cũng chuẩn bị đạp." Nam tử cơ bắp có chút không dám tin nhìn qua thuyền của hắn giải, Lao đại." Jacob ở bạ đèn nói, "Trần, chúng ta là hải tặc. Đừng như thế sợ đầu sợ đôi. đon quỷ suất nhất tộc làm sao vậy? Lao tử làm cái này một phiếu, liền đi gở lại na, quản hắn gở vẫn là thất vũ hải, bọn hắn tài vận, biển cả lớn như vậy đủ chúng ta tiêu giao sung sướng." "Trần, tụ bị người qua đây." Zacop ở bạ đè đối một bên một cái khiên xuống tiếp cháng hắn vậy vây tay thấp giọng nói, ngươi mang mười mấy cái huynh đệ trước mai phục, chờ trong chúng ta đồng thủ, những này trên thuyền hải tặc người khẳng định sẽ hướng ở trên đảo sông, chờ bọn hắn đi, đến lúc đó ngươi đem những thuyền này đều cho tan ổ, sau đó đem bến cảng cho ta giữ vững, một người cũng không thể để bọn hắn chạy. Lão đại, giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan một con chim cũng bay không đi ra. Tô bị đem trên bờ vai xuống kiếp lấy xuống, răng rắc một tiếng, đạn trực tiếp lên đạn. Đội, đi theo ta. Zacop ở bạ nhảy lên mũi chúng tiểu nhân, hôm nay làm lớn hắn một trận." Sự tình cho ta làm sinh đại điểm, đợi chút nữa chúng ta ngay tại chỗ chia tiền, tiếp tục đi theo láo tử đi gỡ răng lái nạ phát đại tài, vẫn là cầm tiền trở về đi với tiểu tức phụ, lao tử tùy theo các ngươi. Hải tặc nhóm lập tức hoan hô lên. Jacob ở bạ đệ rất nhanh liền đem nhân thủ đều an bài một chút, mang theo còn thừa gần 200 tên hải tặc đạp về chợ đen phương hướng. Bước vào hệ lù đảo chợ, dìm hít một hơi thật sâu. Tố Phồn Hoa Hoang Đạo. Hệ Lù Đảo cái này cô treo hải ngoại đảo nhỏ ở trung tâm, không những không giống bên ngoài nhìn sang như vậy hoang vu, nơi này ngược lại giống như là một cái ngăn cách thành trấn, hoa lại giàu có. Toàn bộ phiên chợ bên trong vật tư vô cùng phong phú. Hai bên cửa hàng căn bản không đủ hải tặc nhóm trưng bày, càng nhiều người lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, ngay tại chỗ bày quẩy bán hàng buôn bán, kim, ngân hàng mỹ nghệ, thậm chí giá trị liên thành châu báu ngọc thạch, trải lên đầu lông cừu tử, cứ như vậy tùy ý bày ở trên mặt đất. Nhưng cho dù là nơi này bày ở trên sạp hàng đồ vật, rất nhiều thậm chí so với trưng bày tại các quốc gia trong vương cung bảo bối còn tinh mỹ hơn. Dìm cùng mấy dì án đi tại chợ đen bên trong, một gian một gian xem lấy hai bên đường phong cách khác nhau hàng cùng cửa hàng. Nơi này tài bảo giá bán tương đối nếu so với phía ngoài rẻ tiền được nhiều. Rất nhiều tinh mỹ kim ngân khí mạnh thậm chí là theo vàng bạc bản thân giá cả sừng cân ra bán, những này nóng lỏng tuột tay hải tặc nhóm căn bản cũng không quan tâm bọn hắn chế tác như thế nào tinh mỹ, giá trị của bọn hắn cao bao nhiêu. Ngoại trừ buôn bán tại bảo cửa hàng, còn có số lượng không ít cửa hàng thì là buôn bán lấy vũ khí súng ống đạt được, vũ khí súng ống đạt được tiêu xuất giá cả liền hơi có vẻ cao, 10 vạn 20 vạn một thanh sắc bén loan đao chỉ là bình thường. Đương nhiên có thể bị cầm tới cái này đến mua bán vũ khí súng ống đạt được, đều có chỗ thích hợp, cũng tỷ như dìm trước mắt cái này một thanh lục cổ quay. Dìm chỉ vào súng lục cổ quay nói, "Lão bản, cái này bán thế nào?" Bên cạnh mấy dì ản đoạt tiếng nói, một thanh phá súng có gì đáng xem, dìm ca, chúng ta đi trước mua quần áo đi. Phá súng. Tại lao bản trận mắt muốn phát tác thời điểm. Mấy dì ản tiểu mội mội trực tiếp sắn qua dìm tay, không nói lời gì liền hướng về tiệm bán quần áo phong đi. Dìm. Nhìn thấy cá lớn đi vào tiệm bán quần áo, giác gốc ở bạ đẹp lập tức đối thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, 200 cái hải tặc rất nhanh tứ tắng ra, lẫn vào trong đám người. Một vòng tàn khốc từ giác gốc ở bạ lên Thỏa thích hưởng thụ các ngươi sau cùng mua sắm niềm vui thú đi đợi chút nữa cái này hết thể tất cả đều là ta ra gốc ở bà đẹp gì vãi bước vào tiệm bán quần áo kia một cái trước mắt khỏe mắt quét nhìn vụ trộm quét bốn phía một cái khỏe miệng có chút câu lên chúng ta bị để mắt tới mà ngươi nha đầu này đã hoàn toàn say mê tại mua sắm trong trên đường đi vào tiệm bán quần áo mâ gì ăn con mắt liền bị trước mặt quần áo hấp dẫn lấy tay nhỏ nhẹ nhàng bưng lấy cầm lên kia tơ lụ vài v yêu thích khôngông tay lấyĩnh lặng người đó là cái người đều nhìn ra được người rất là thích cái này màu hồng phânun cái này đều không làm thịt ngươi thì hay Lúc này, chủ cửa hàng cũng cười tụm tìm đi tới. "A, Tôn quý tiểu thư, là nhìn chúng bộ y phục này a. Ngài thật đúng là tốt ánh mắt. Đây chính là đột quả vẹn đạn năm nay tiểu mới nhất, chỉ có chúng ta Đon Quỷ thuật gia tộc mới có thể đem bọn hắn lại lần nữa thế giới trở tới đây." "Ừm, bao nhiêu tiền?" Mấy gì Ảnh cũng không ngẩng đầu lên hỏi. "500.000 Bỉ, chắc giá." Chủ cửa hàng cười híp mắt nói. "Nam, 10." Nghe được chủ cửa hàng lời này, Dịch Kem chút nhịn không được đi lên đánh hắn. Thật mỏng hai mảnh vải vóc vá lại, dán lên một cái hải tinh nhãn hiệu liền đáng giá 500.000. Được rồi, dù sao còn muốn có kẻ mặt cả. Ai có thể nghĩ, mấy gì Án lại là tại Dìm ngạc nhiên trong ánh mắt trực tiếp đem trong tay một xấp tiền mặt đã đánh qua. Dìm không dám tin nhìn về phía Mệ Dị Án, nha đầu này nàng mua đồ đều không có kẻ mặt cả sao? Nhưng mà mấy gì Án gương mặt lại là tất cả đều là vui mừng, hiển nhiên. Cái này phấn hồng áo thun, nàng yêu thích vô cùng. Uy, nha đầu, ý phục này có phải hay không mắc tiền một tí? Dìm nhịn không được mở miệng nói. Ai, dù là không phải hoa tiền của hắn, giờ phút này hắn đều đau lòng muốn chết. Chủ cửa hàng khinh thường ngắm nhìn lịm. Sau đó túi đầu xuống đưa tay dính dính nước bọn tiếp tục số hắn tiền mặt, thuận tiện còn chán ghét gì một câu, đây chính là thế giới mới mới có danh phẩm, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Quy một chương 43, Lặng Yên không tiếng động một súng. Lão đại, tất cả giao lộ đều bảo vệ lấy. góc ở bạ đẹt hướng về cửa hàng nóc nhà cho cái ánh mắt. Hải tặc nhóm lập tức hiểu ý một. Tại nhân viên cửa hàng vội vàng đếm tiền mặt đồng thời, Mễ Dị ăn không dằn nổi cởi xuống người, người áo tun, hướng về phòng thay quần áo đi. Dìm nhìn về phía kia một đạo chợt rèm vài cười khổ một tiếng. Hắn đối tiểu nha đầu này xuất thủ xa xỉ trình độ cảm thấy tắc lưỡi. Thật lâu tiểu nha đầu đi ra, khoan hay nói, ý phục này mặc trên người nàng thật đúng là đáng yêu. Tiểu nha đầu mang theo váy chân đung đưa trái phải một chút, hỏi hững hờ, "Dĩm, ca, thế nào? Xem được không?" Dĩm run run xuống hầu kết, "Ta cảm thấy đi, không có ngươi vừa mới xuyên món kia để mắt. Mấy gì ạn?" "Đây là nàng hôm nay thử bộ thứ nhất quần áo, vừa mới xuyên kia một kiện. Không phải liền là nàng lúc đầu xuyên sao?" Mấy gì ạn đối dị mất mãn lườm liếc miệng hừ một tiếng, nhìn về phía Biểu Ly, "Biểu Ly, tỷ tỷ mặc cái này xem được không?" "Đẹp mắt ta, chính là mệ Dĩ ạn tỷ tỷ, người không lạnh sao?" Diệu Lỵ khẳng định nhẹ gật đầu, nhưng là hắn rất nghi hoặc. Đây chính là Bắc Hải a, trời băng tuyết lạnh, mà Cảo Tun, Mệ Dị án nói, là nha, không quan hệ nhiều mua mấy món liền không lạnh. Tiểu Diệu Lỵ ngoan như vậy, tỷ tỷ đợi chút nữa cũng cho ngươi mua quần áo xinh đẹp, về phần Dịm Ca nhà, vẫn là hiện tại xuyên bộ này để mắt. Dịm? Tiểu lì vui vẻ nói, thật sao, cũng cho ta mua sao?" Dịm hiển nhiên là nói thầm Mệ Dị án mua sắm năng lực, hoặc là nói, nữ nhân là trời sinh mua sắm đương nàng đối trước mặt rực rỡ muôn màu thương phẩm bao lớn bao nhỏ bao khoản thật chặt đi theo Mệ án. Jim liếc mắt mắt trước người tiểu nha đầu, "Ai, xúc động là ma quỷ, xúc động là lý trí thiên địch, xúc động là ngươi túi tiền trống không bắt đầu." "Thôi da, may mà ta túi tiền cũng sớm đã rỗng tuếch." Tiểu nha đầu rốt cục bỏ được đi ra tiệm bán quần áo. Jim lần nữa đi hướng nhà kia xuống ống đạt được cửa hàng. Chử Câu Câu nhìn chằm chằm trước mắt súng lục cổ quay. Mập mạp chủ cửa hàng thấy một lần lại là tiểu tử này, đứng dậy cười nói, "Ha ha, người trẻ tuổi, hảo nhãn lực a, thanh này đã lựa khóa thức 44 đường tính sáu liên phát súng lục cổ quay, thế nhưng là Nam Hải tiểu mới nhất đại hỏa lực súng lục cổ quay." "Jim, ngừng, cái này bán thế nào?" Thanh này súng lục rất không tệ, chỉ một chút rỉm cũng có chút ý động. Mặc dù súng lục cổ quay xạ tốc cùng lắp đạn lượng tại cái khác xuống ống bên trong căn bản chưa có xếp hạng danh hiệu, nhưng súng lục cổ quay đặc thù nhét vào phương thức không thể nghi ngờ là thích hợp cho hắn nhất. Phối hợp hắn bạo tạc người thể chất đặc biệt, chỉ cần đối ổ quay A bên trên một hơi, hắn liền có thể tiến hành nhanh trong lắp đạn, mà lại quần quẩn không rức. Hải quân lục tức bên trong sĩ găng là có một cái đặc thù diên thân kỹ, gọi là tổ găng, bất quá kỹ năng chỉ có hệ Z đó trái ác quỷ năng lực giả, mới có thể bัง vào bọn hắn nhân hóa sau từ to dài bén nhọn móng tay bên trong đến bắn ra không khí đạn xạ kích hình sĩ Dìm lại là vô luận như thế nào cũng làm không được. 2. Nhưng là nếu mà có được cái này, một thanh liên phát thức súng lục ổ quay, hoàn toàn có thể đền bù hắn Viễn Trình chuyển vận bên trên mự điểm. Đương nhiên Viễn Trình chuyển vận năng lực dìm không phải là không có, mũi của Hán phân. Nhưng tất mũi cùng gió nhẹ khí tức bom so sánh mặc dù uy lực sẽ lớn hơn một chút. Nhưng là cái này súng lục ổ quay đem hắn có thể bạo tác khí tức kích xạ ra ngoài, đối phương thậm chí nhìn không thấy đạn. Gió nhẹ khí bom, hoàn toàn chính là một loại giết người ở vô hình tấn kỹ. 500.000 Berlin. 500.000. Dìm nhíu nh mày, tốt ta, mình tổng cộng đoán chừng chỉ có 3 năm vạn không đến một bên Mỹ Dĩ Án tuổi nói, "Dĩ ca, ngươi thử chiếc một chút sưng không vừa tay, ngươi không đủ tiền ta có thể cho ngươi mượn nhà, lợi tức một ngày 100.000 Bỉ." Nha đầu này đều nhanh so nạ Mỹ còn đen hơn. Dĩ mỉm cười, cũng không giã muồm, hắn đúng là thật thích khẩu súng này, mà lại cũng rất cần, "Lão bản, lấy ra ta xem trước một chút." Thanh này đã lựa khóa thức 44 đường kính 6 liên phát súng lục cổ quay, nòng súng lộ ra rất dày, họng súng bộ gia công cũng rất tinh xảo, vì cường hóa lực sát thương, áp dụng chính là 6 phát mà không phải phát 44 đại đường kính thân, loại này đường kính đạn. Sạ kích giờ liên xạ tốc độ so sánh với súng ngắn liền muốn chậm hơn một chút, nhưng là hy sinh xạ tốc đồng thời lại có thể đạt tới phi thường tinh chuẩn đường đạn. Jim đè lại cơ lò xo, so, bám một chút đem ổ quay run lên ra. Nhẹ nhàng đối ổ quay a ra một hơi. Sau đó một lần nữa đem ổ quay quay trở về. Động tác này rất đẹp trai, rất nhiều sử dụng súng tiếp người, thậm chí còn có thể tại khai hỏa sau đẹp trai một chút lại thổi thổi nòng súng. Jim nheo lại một con mắt đưa tay nằm dưới, so mặt phẳng nghiêng đồng đấm, cảm nhận màu đỏ cảm phiến. tiểu nha đầu, chúng ta tìm ngươi đã lâu." Phía trước họng súng chỗ, thình lình thoát ra mấy đạo nhân ảnh. Ngay sau đó, đám lịt hải tặc đối phiên trợ tràn vào, xuống ống đầy đủ hải tặc bò tới cửa hàng nóc nhà, khiêng loan đao chiến phủ hải tặc thì trực tiếp bao vây đi lên. Liên tiếp tạch tạch tạch tiếng vang, vô số súng kíp liền nắm tới. Nhìn không ra, cái này một đám hải tặc vẫn rất nghiêm chỉnh huấn luyện. Bị 200 tên hải tặc vây quanh tràn diện vẫn là rất hung dữ, lúc này Mệ Zi ẩn rõ ràng cảm nhận được sợ hãi, một cái hai cái hải tặc nàng còn ứng phó được, nhưng là lớn như thế quy mô hải tặc dù là tinh thần của chế lợi hại hơn nữa cũng không chế không đến, đối phương còn biến, bản năng hướng bên người ruột ruột. Dĩm nhìn về phía phía trước đen nhánh nam tử lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, trong tay không ngừng vuốt vuốt cái kia thanh số lục. "Thế nào, mấy vị nhận biết mỗi người ta?" "Nhận biết." Haha, ha, tự do kỵ thủ mấy Dị án tiểu thư, hóa thành cho ta cũng nhận biết ta." Nói chuyện chính là tên kia nam tử gây gò trên. Nghe ngữ khí tựa hồ còn rất có đoán nghiệm, có thể để cho một hải tặc đối nàng nghiến răng nghiến lợi, tiểu cô nương này đến tụt cùng đối với hắn làm cái gì? Dĩm không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Mệ Dị có chút khẩn trương đến xoa ngón tay nói, "Ta, ta để bọn hắn băng ở bà một cái cán bộ đi hải quân phân bộ tự thú." Tự thú. Dịp khe giật mình, lập tức hiểu được, nha đầu này đoán chừng là cho người ta bên trên một loại nào đó thuốc màu, sau đó cái kia quỷ xui xẹo liền vui vẻ đi hại quân bộ Tự thú. Dịp đưa tay rắc qua mấy gì ăn tay, trở về nàng một cái khác sợ ánh mắt. Mấy gì ăn tiểu ngụy ngụy lập tức cảm nhận được vô cùng ăn lòng, lá gan cũng lớn lên, bất mãn đối với lấy chỉ nói, ai bảo hắn trước hết nghĩ bắt ta đi linh thường kim. Thì ra là thế. Dịp quát, cút đi, tại ta còn không có phát cáo trước. Không phải, ba. Dịp giơ lên trong tay súng lục cổ quay liếc về phía trên đầu chó, mô phỏng một tiếng tiếng va chạm. Trần Cơ hướng về phía trước nô ra đầu của mình nói: "Đến, tiểu tử hướng cái này đánh, ra ra cam đoàn không tránh." Kim Cơ cười, cười, nhẹ nhàng đưa tay dối thẳng, họng súng đen ngòm liền trực tiếp liếc về phía trên. "A, quên nói cho ngươi biết, tiểu tử, loại này buôn bán bên trong súng kiếp là sẽ không chứa đạn." Một đám hải tặc cười ha ha. "Buôn bán bên trong súng đạn là sẽ không lắp đạn, đây là thưởng thức. Không phải ngươi thử súng thời điểm trực tiếp một thương đem lão bản cho băng, ngay cả tiền đều không cần thành toán, hắn tìm ai không đi?" "Run." Hải tiếng cười vẫn như cũ, một đạo vô hình cách âm cũng đã lặng yên mở ra. Dị mỉm cười đối cách đó không xa càn rỡ đến cực điểm trên bóp xuống cò súng, thuận tiện dùng miệng lần nữa mô phỏng một cái xạ kích thanh âm, "3." "Ha ha ha, hắn còn ba, hắn làm sao không đột đột đột." Hải tặc nhóm vẫn như cũ cùng thiếu. Bịch. Đột nhiên, trên ngửa người ngã xuống, máu tươi từ cổ của hắn ở giữa cốt cốt phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ đầy đất bụi đất, mà đầu của hắn đâu? Làm sao không thấy? Trên phó thuyền trưởng đầu lâu làm sao lại cho độ tan? Giác bốc ở bạ đẹt thủ hạ hải đột nhiên sợ nhìn qua dịm. Hắn chỉ là dùng miệng mô phỏng một tiếng "3." Ba. Trên phó thuyền trưởng đầu liền trực tiếp nổ. Đám người thậm chí không có trông thấy gìm trong tay súng lục cổ quay họng súng tuôn ra ánh lửa qua. Làm sao lại? Bọn hắn thậm chí cũng không có nghe thấy tiếng súng qua. Trên phó thuyền trường, dạng này một cái chiến lược tinh người phó thuyền trường, cứ như vậy bị người trực tiếp một thương bề đầu. góc ở bạ đệt thủ hạ hải tặc nhóm cũng là ngây người, người. Là trái ác quỷ năng lực giả. Mọi người lên, khai hỏa, mở cho ta lửa. góc ở bạ đệt hét lớn một tiếng. Quy 1 chương 44, linh thảo, ánh mắt mọi người đều nhìn phía kia phiên chợ cuối cùng, một bộ cao hơn 3m to lớn thân hình khiêng một cái đại ra hỏa, tay phải lắc lắc, 6 đầu hỏa xạ cuồn phốn mà ra cục cục cục cục. Vô số đạn từ 6 cái giữ tận hạng pháo phun ra, đại lượng rơi vãi mà ra nhiệt độ cao vào đạn đem Zacop ở bạ đẻ bên cạnh hải tặc nóng ngao ngào kêu to. Zacop ở bạ đẻ quát, là năng lực giả. Khai hỏa, mở cho ta lửa, không muốn không nỡ đạn. Vô số đạn từ băng hải tặc ở bạ hải tặc nhóm trong tay súng kiếp bên trong phun ra. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên vang vọng không ngừng. Lạn Dim Pháo, ô oh, Lập tức, chợ bên trên chủ cửa hàng cùng hải tặc tất cả đều kinh trụ. Đây chính là ở bạ có can đảm lớn lối như thế vốn liếng sao? Dim nhíu những mày đã đem tẹp ca tu luyện tới cực hạn hắn, phổ thông đao kiếm đạn căn bản không làm gì được hắn. Hai đại xuyên tô to dây băng đạn giao nhau cuốn trên người Zacot ở Badets, cong lên càng là có một nguồn dương lớn, cháng kiện trên hai tay vắc lên rõ ràng là ưễn một cái hạng nặng gật lịnh súng máy, tại mỗi một lần lay động, cò súng dưới, cơ bắp đều sẽ theo kia sáu cái dài đến 550.600 mờ mờ thu trọng nặng súng cùng một chỗ thình thịch nảy loạn. Khai hỏa, khai hỏa, súng máy, súng phóng tên lửa. Zacot ở Badets củ trong ánh mang theo một tia cu sạch bọn hắn, sạch bọn hắn. Gắt lĩnh súng máy một khắp không ngừng tình tỉ bắn, bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt hắn đồ vật đều bị cái này cường đại hòa lực quét bại. Liền ngay cả hai bên đường phố gạch xây cửa hàng cũng rất nhanh bị đánh thành mảnh vụn. Cái này cường đại hòa lực cơ hồ không có cách nào phòng ngự. Không hề nghi ngờ, gắt lỉnh uy lực là không có gì sánh kịp, nhưng hắn hiển nhiên không phải ai đều có thể giống Zắc Cốc ở bạ đẹp như vậy trang bị sử dụng. Cái này lớn uy lực gắt lĩnh súng máy vẹn vẹn trọng lượng liền cao tới 50 kg trở lên, lại thêm cuốn ở trên người kia một nhóm lớn đạn, cùng vác tại cong lên 2000 phát cùng đạn dương. Tổng cộng trọng lượng liền cao tới 60 đến hơn 100 kg. Một nghiêm chỉnh huấn luyện thân thể cường tráng binh sĩ, bình thường phụ tài trọng lượng cũng bất quá là hơn 30 kg, nếu như tại trang bị 5060 kg súng ống lại có mấy cái có thể khiêng nổi. Chớ nói chi là đem nó gánh tại trên thân khai hỏa sả kích. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ít lương ý tưởng đạn. Nhưng là cái này mỗi phút cao tới hơn 200 phát đạn sa tốc, ngươi đọc được ít, hắn thật đủ sao? Còn nữa nói, gắt lỉnh súng máy kinh khủng sức giật, người bình thường thường thường chỉ cần nổ súng 2 giây liền sẽ bị nó mạnh mẽ sức giật đẩy trên mặt đất, mà trên chiến trường, một khi bị cái này kinh khủng sức giật trên mặt đất, họng súng liền có khả năng trực tiếp hướng mình đồng đội tục tục. Gia công ở bạ đết tiếp tục gật lĩnh súng máy điên cuồng tại hữu tạo sạ, tất cả cương cốt, gì hoàn toàn có thể sử dụng sô cùng hợp tổ bức ra rút lui, thậm chí có thể kẹp lên mấy gì án bay đến không trung đi, nhưng là, giờ phút này sau lưng kia từng đôi run lẩy bẩy đáng thương bất lực ánh mắt, hắn tâm bỗng nhiên mềm nún. Họng súng ngọn lửa không ngừng nảy vọt, từng mai từng mai vỏ đạn rơi xuống đất phát ra thanh thủy thanh vang bên trong, từng gian cửa đổ sụp, tại cái này máy phá dưới, cho dù là bê tông cấu tạo cửa hàng cũng là như vậy yếu ớt. Cùng lúc đó, bến cảng một bên Hải bích trên thuyền hải tặc mấy trục bên cửa mạn thuyền hỏa pháo đã nhắm ngay cảng khẩu tất cả thuyền hải tặc. "Bên, bên, bên." Từng dãy hỏa pháo liên tiếp hiện lên ngọn lửa, một vòng lại một vòng pháo kích qua đi, ánh lửa chói mắt phủ kín toàn bộ mặt biển. Hết lũ ở trên đảo bỏ neo thuyền hải tặc, ngoại trừ lọt lần bè ở phụ trướng, cơ hồ tất cả đều trở nên ướt ngập, nước biển từ từng cái mở rộng lỗ hồng rót đi vào, thuyền bắt đầu nghiêng, đám chim bất quá là vấn đề thời gian thôi, phía trên may mắn còn sống sót lấy thuyền viên cũng bắt đầu nhảy cầu cầu sinh. Tay bắn bị đứng ở tháp quan sát bên trên híp một con mắt, xuyên thấu qua ống nhắm một người mồ súng bắn giết lấy ý bơi lên bờ Hiện tại liền đợi đến chợ đen người bên kia trốn qua tới. Toby liền xuống miệng, có lẽ một cái cũng chạy không thoát đến, sạc truyền trưởng gở dạng pháo, thế nhưng là tương đương kinh khủng. Súng tháo tiếng oanh minh kéo dài đến hơn một phút đồng hồ, dâng lên khói lửa cùng bụi đất, hoàn toàn che mất toàn bộ phiên chợ. Một chết đi, hẳn là chết sạch đi. Ha ha, một điểm thanh âm đều nghe không được. Bọn hắn đều chết sạch. Bang Hải tặc ở bạ hải tặc nhóm giờ cao lên trong tay xung kích loan đao điện hô lên. Chúng tiểu nhân đem tài vật cho ta đều đem đến trên thuyền đi, còn có nha đầu kia đầu lâu cũng cho ta tìm ra. Tức, Lúc này Bụi mù dần dần tan đi. Vừa mới vẫn là đường phố phồn hoa, bây giờ cơ hồ biến thành đầy đất gạch nói vụn. Kael liên tiếp hít vào thanh âm. Một đạo ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh thế mà đang dần dần tiêu tán khói lửa bên trong chậm rãi trở nên rõ ràng. Đạo này tràn đầy bụi đất cao thân hình, đơn giản tựa như là mới từ trong đất chui ra ngoài ác quỷ. Vô số chủ cửa hàng cùng bày quầy bán hàng hải tặc có rúm lại phát run rút ở đạo này giang hai cánh tay thân ảnh sau lưng, giậm chậm rãi buông xuống bảo ở bộ mặt cùng ngực hai tay, hướng về phía trước bước ra một bước. Cắt lăng Đá vang ra dưới chân một chỗ đầu đạo. Nhỏ, nhỏ, nhỏ giọt giọt máu tươi từ rỉm thắt lưng cùng chân nhỏ xuống xuống dưới. Mà hai cái này bộ vị cũng là hắn trên thân không có tiến hành xương vào ngoài cải tạo bộ vị. Cho dù là tinh thông kẹt cái rỉm, cũng tại cái này gật lỉnh súng máy mãnh liệt lại dạy đặc mưa bom báo đạn ở dưới, đùi, bên eo không thể may mắn thoát khỏi bị viên đạn gửi ra vô số đạo lỗ hồng, điểm điểm máu tươi vảy ra ra. Tiểu tử này, thật mạnh phong ngự, tại cái này gật lệnh súng máy hỏa lực dưới, thế mà vẹn vẹn chỉ là đả thương một điểm da thịt. Zac ở bạ ra thật dài đầu, liếm liếm máu trên mặt dấu vết nở nụ cười, hiển nhiên cái này máu tươi, để hắn vô cùng hài lòng. Bất quá tiểu tử ngươi đến cùng là chảy máu, chỉ cần không phải gạt sát phạt kia kinh khủng đặc thú hệ bạ rẹ mẹ xì a liên tốt, Jacob ở bạ để không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lớn tiếng gầm thét lên. Tăng lớn hỏa lực, tiếp tục xạ kích. Dìm có chút không dám tin, ngoại trừ trải qua xương vỏ ngoài cải tạo ngực vai cùng hai tay hai chân không có nhận chút điểm tổn thương bên ngoài, những bộ vị khác đều có khác biệt trình độ vết thương nhẹ. Theo lý thuyết mình cũng đã đem tẹt ca tu luyện tới cực hạn, bình thường đạn cùng đao kiếm căn bản là không có cách công phá thân thể của hắn. Nhưng hiển nhiên hắn còn đánh giá thấp gật lĩnh máy uy lực, cái này đã vượt qua tẹt tiếp nhận giới hạn. Mặc dù chỉ là phá vỡ chút gia thịt, nhưng Dìm không thể không thừa nhận, gắt lĩnh súng máy đi lực sát thực kinh khủng. Mặc dù quá phận tin tưởng Tẹt Cại siêu cường phòng ngự người hầu như đều không được đến cái gì tốt hạ trạng, nhưng là không thể phủ nhận, Tẹt cải vẫn là có nó mạnh mẽ địa phương, tại tránh cũng không thể tránh tình huống dưới, Tẹt Cại vẫn là làm ra không nhỏ phòng ngự tác dụng. Thử nghĩ nếu như không có Tẹt Cại phòng ngự, chỉ sợ vừa mới hắn liền nên bị gắt lĩnh súng máy trực tiếp quét thành cái sảng. Quy 1 chương 45, Dạn vị ạ lôi vũ. Dìm ca, làm sao bây giờ? Mấy dì án hét lên một tiếng nàng có chút phát lạnh, mặc dù nàng sớm biết Zacox ở ba đẹp kinh khủng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cái kia thanh gạt lệnh súng máy thế mà khủng bố như vậy, liền thân sau phòng ở đều tại một vòng này bắn phá hạ sụp đổ. Dìm nói: "Mấy gì ản, uống trả ta." "Soryo goto." "Mấy gì ản?" nghe vậy hai tay thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy Dìm cổ, sau một khắc, Dìm kẹp lấy mấy gì ăn cả người liền lâm không mà lên. Đám người chỉ gặp Dìm thân hình liền tại bọn hắn trước mặt hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía lập tức yên tĩnh im lặng. "A, trưởng mau nhìn trên trời." Bọn hắn ở trên trời. Hắn bay lên. Một biểu kính đen hải tặc Hoàng Sợ nhìn trên trời. Đám người nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, một vòng ánh mặt trời chói mắt bắn thẳng đến ánh mắt. Dịp đôi mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh, trong tay sáu liên phát súng lục ổ quay đối phía dưới ngay cả mở nắm súng. Đợi đến một lát sau, hải tặc nhóm mới thích đứng mãnh liệt này quan mang, kiếp mắt nhìn về phía bầu trời. Mà lúc này, mấy cái phòng đỉnh lặng yên không tiếng động nổ tung lên. Vô số trên tại nóc nhà hải tặc cứ như vậy vô thanh vô tức bị tạc tổn thương nổ chết tới. Trên bầu trời kia một vòng trời chiều lộ ra phá lệ đỏ tươi, một bóng người ôm một cái nhỏ nhắn xinh xắn người liền khẳng tại mặt trời đỏ bên trong. Áo khoác và áo theo lệnh tấu sương gió bốc phần phật tung bay. Giác Cốc ở bạ đẹt cấp tốc đem gật linh họng súng hướng bầu trời giống to, bắn cho ta, tiếp tục xạ kích. Dìm trên mặt vẫn như cũ treo một màn kia cười lạnh, hất lên sú lục, đối bắn ra tới ổ quay a bên trên một hơi, xoát lần nữa vung đạn hồi thân. Toàn bộ động tác thật là một mạch ra thành. Dìm nghiêng người sang đi, đem mệ gì ăn bảo hộ lên, trong tay sáu liên phát súng lục ổ quay đối phía dưới ngay cả mở sau súng. A. Vô số nhét chung một lần nữa không hiểu thấu bị tạc bay lên. Hừ. Giác Cốc ở bạ đẹt hừ lạnh một tiếng kia cao hơn 3 mét thân ảnh vậy mà tại phụ trọng gần 100 kg hạ trong nháy mắt liền hướng về sau nhảy dựng lên, trở vẹn nhảy cách 6 7 mét, vừa mới rơi xuống đất, cặp kia cánh tay trắng tiện, chính là trực tiếp nhấc lên một bên đặt một trường bảy quẩy bán hàng dùng thô cái bàn gỗ, đối giím liền đập ra ngoài. ầm. Giữa không trung, bàn dài trực tiếp bị gió nhẹ khí tức bom nổ nát vụn. Cục cục cục. Giáp có ở bà đệt trên tay cũng không có ngừng qua, có súng lắc lắc. Trong tay gạt lỉnh máy đối giữa không trung giím nát bàn dài lập tức bị phá thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Giản lôi vũ. Giím hét lớn một tiếng. Mười chân không ngừng đối phía dưới đá đạp. Dạng kỳ ả cụ lôi vũ, dịm đặc thủ dạng kỳ ả cụ diên thân khí, trong nháy mắt lấy muỗi chân từ không trung đá xuống vô số hiện lên hạt mưa hình dáng dạng kỳ ả cụ, trút bắn ra dạng kỳ ả cụ như là mưa rào tầm tã, trọn vẹn bao trùm trước mặt gần 100 mét vuông không gian. Dạng kỳ ả cụ lôi vũ. Uy lực của nó mặc dù không bằng bảy gia lục sĩ dạng kỳ ả cụ gãy cổ, có thể tùy tiện mở ra bao trùm tại hải quân quân hạm hơn 100 mét rộng bao nhiêu, mấy chục mét dày sắt, nhưng lại có thể đối cái này 100 mét vuông bên trong địch nhân tiến hành đứng tảng, phòng ngự cực khó. Như có thực chất dông tố từ không trung hắt vây mà xuống, dù là băng hải tặc ở bạ hải tặc nhóm đã sớm có chuẩn bị, cái này 100 mét vuông bên trong phô thiên cái địa dông tố, tại hải tặc nhóm trên thân, dưới chân lít nhá lít nhít bạo tạc, như thế dày đặc bạo tạc lại có mấy cái hải tặc có thể tại cái này điên cuồng công kích bên trong may mắn thoát khỏi. Từng tiếng bén nhọn kêu rên vang lên, vô số hải tặc nhịn không được bỏ vũ khí xuống thống khổ ôm đầu chạy trốn. Nhìn trước mắt sớm đã không thành đội hình, chỉ lo bỏ mạng chạy trốn hải ở tức nội lên tiếng, "Đồ đần, hắn, các muốn hướng chỗ nào tránh, còn không mau mở trò ta lựa." Thiết Thoái. Jacob ở bạ đẹt gầm két vừa lên, liền đột nhiên sững sờ, cúi đầu xuống xem xét, một đôi nọn dài ra đã hung hăng đạp hướng về phía bên eo của hắn. Ầm. Jacob ở bạ đẹt cả người bị trực tiếp đạp lánh tới bên cạnh một tòa cửa hàng. Tại chui thấu lập kiến tưởng tình huống dưới uy nguyên sông ra 3m, toàn bộ cửa hàng ẩm vàng sụp đổ. Có thể tưởng tượng một cước này lực đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Oa, phun ra một ngụm máu lớn. Jacob ở bạ đẹt vội vàng lại là gào két một tiếng một thanh bò lên, đưa tay chộp một cái, một đoạn xà nhà lại bị sinh sinh rút lên, mang theo gào két âm, đối đầu liền đổ xuống. Dìm mình, Cái này Jacob ở bạ đẹp thân thể sắt thực có đủ rắn chắc, mình một cước này mặc dù không có sử dụng quả thực năng lực, nhưng là lực lượng đầy đủ đá gãy một cây to cỡ miệng chén của sát. Dĩm nghiêng người bay lên chân phải hoảnh đá hướng Jacob ở bạ đèserverId, Jacob ở bạ đẹp một kích không trúng, vội vàng dùng trong tay sả nhà đi đón đỡ dĩm chân phải. Ẩm. Thố to sả nhà trực tiếp bị dĩm chân phải bị đá đứt gãy. Ngay tại lúc đó, dĩm chân trái cũng đạp nhảy lên, thân thể bay lên không dễ phải, bay lên không độ cao mặc dù cũng không cao, vẻn vẹn chỉ ở Jacob ở bạ đè treo chỗ, nhưng mà dĩm nắm chính là hắn cái kia vị trí. Lúc này, Dĩm chân trái đã cấp tốc hành đá hướng Zacob ở bạ đệt phân bộ. Zacob ở bạ đệt thầm kêu một tiếng không tốt, tiểu tử này tốc độ quá nhanh, thân thủ lại quá linh hoạt, đã là trốn tránh bất quá, chỉ có thể sở trường bên trong còn lại một nửa xà nhà cưỡng ép nó đỡ. Lúc này, Dĩm chân phải đã rơi xuống đất, lại là đột nhiên giống một cái mặt đất, tạo hữu chân lần nữa trao đổi, chân trái đá bể xà nhà sau cấp tốc rơi xuống đất chèo trống, chân phải lần nữa thẳng đạp mà ra. Hoa. Zacob ở bạ đệt lần nữa bị Dĩm hung hăng đạp bay ra ngoài. Sổ dựng đạp. Dìm căn bản không cho Jacob ở bạ đẹp cơ hội thở dốc, trung điệp dẫm nát một chút mặt đất, lập tức giơ lên một trận đuôi đất, tại kia bụi mù quần quần bên trong, một bóng người chân trái cong khúc, chân phải mũi chân thẳng tắp hướng phía trước, thân thể cơ hội liền cùng mặt đất song song, như một đầu như du long cực tóc hướng về phía trước bưu bắn mà ra. Tại Jacob ở bạ đẹp còn không có kịp phản ứng, một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước chính là hướng về bụng của hắn mà tới, phần bụng đột nhiên truyền đến một cú kịch liệt đau nhức. Hoa. Jacob ở bạ đẹt sát thực tàn, vẹn vẹn chỉ là phun ra một máu, sau đó liền nổi giận gầm lên một tiếng, chịu đựng kịch liệt đau nhức rũa ra hai tay gắt gao ôm lấy dì mũi phải. Lần này, người chạy không được đi. Tiệt ha ha ha, tiệt ha ha ha. Zacob ở bạ đẹp giữ tận kêu gào. Dì thân hình vẫn như cũ thế như trẻ che xông về phía trước, Zacob ở bạ đẹp thì ôm thật chặt lấy chân của hắn. To lớn thúc đẩy lực tướng Zacob ở bạ đẹp cả người đẩy đụng phải lấp kiến trên vách tường mới dừng lại. Mà kia một cú không có gì sánh kịp phản sức lực, càng đem kia một chi đầu nhọn dày ra trực tiếp đâm vào Zacob ở bạ đẻ phần bụng. A. ở bạ đẻ mở ra miệng đầy là máu vẫn như cũ lấy dì chân, vô cùng giữ tận nói, chúng tiểu nhân, khai hỏa khai hỏa giết hắn, giết hắn cho ta. Jim, bọn mù bọn mù Romi no 1000 bạo tặc đúc lượng, bạo. Cắm ở hắn phần bụng đầu nhọn dài ra đột nhiên nổ tung lên, Jacob ở Bades phần eo lập tức từng cái thịt nát theo một cột máu tươi không ngừng bừng lên. Thế giới lập tức an tĩnh, vừa mới giơ súng lên chuẩn bị xạ kích hải tặc nhóm nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Jacob ở Bades theo liền ôm thật chặt dù chân, không lúc ních, máu tươi đã đem dưới chân của hắn hoàn toàn nhuộm đại. Một đoạn thời khắc, ở Bades hai tay, xuống. Jim rút về hắn tràn ra. Jacob ở bạ đẻ hoàn toàn bị nổ xuyên phần eo cái trước lao đại trong suốt lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình hiện ra trong mắt mọi người. Đã mất đi dìm chèo chống, Jacob ở bạ đẻ đầu gối khẽ cong rốt cục thuận vách tường vô lực quỳ xuống. Bang hải tặc ở bạ hải tặc nhỏ cũng vô lực tê liệt số dưới. Tất cả thanh niên tựa hồ cũng theo Jacob ở bạ đẻ phủ phù một tiếng quỳ xuống mà trong nháy mắt đứng im. Quy 1 chương 46, phát tải. Chạy a. Không biết là ai mở miệng tiếng thứ nhất rất nhanh vô số hải tặc xuống như nước khẩu phương chạy như điên. Ở trên thuyền tắc, hoa kêu lên, "Đội trưởng, Phiên chợ bên trong vô số hải tặc hướng về bến cảng lao đến. Tobi vội vàng nhảy lên tháp quan sát vui vẻ nói, "Mọi người chuẩn bị chiến đấu, một cái cũng không thể buông tha." Hiển nhiên giáp thuyền trưởng đã phá tan bọn hắn đấu trí, còn lại chỉ cần phối hợp giáp thuyền trưởng tiền hậu giáp kích liền có thể toàn diệt bọn hắn. Giáp thuyền trưởng chết! Giáp thuyền trưởng chết! Hỗn hoàng chạy trốn hải tặc lớn tiếng kêu khóc. "Chuẩn bị!" Tobi ngắm nhìn phóng tới bờ biển đen ngịt đám người. Vô số súng nhắm ngay đi qua. "Chuẩn bị!" "Mở!" "Chờ một chút, không đúng." Lập Vũ trên khán đài Tobi không dám tin dụi mắt một cái. Lần nữa dùng ống nhắm nhắm nhìn hướng về bến cảng chạy tới Hải Tặc. Toby rốt cục khẳng định ánh mắt của mình không có hoa, cái này từng trương thất kinh gương mặt là quen thuộc như vậy. Bọn hắn là người một nhà. Tình huống như thế nào? Chạy mau a. Dắt thuyền trưởng chết. Dắt thuyền trưởng chết. Toby khẽ giật mình, bọn hắn nói dắt thuyền trưởng chết rồi. Làm sao lại? Cái kia có thường nhân không có quái vật thể chất cùng kinh khủng quái lực dắt thuyền trưởng chết. Hắn thậm chí đã từng bằng vào kia rất không người nào có thể ngăn cản gỡ dạng pháo cấp bốc qua Bắc Hải một cái tiểu quốc gia. Vẹn vẹn sau trận chiến ấy, hắn tiền truy nã liền cao tới 30 triệu BRL sức lực khủng bố, như thế giắc truyền trưởng, làm sao lại chết đâu? T. Lúc này, tất cả mọi người lâm vào khó có thể tin bên trong, bọn hắn nói, thuyền của bọn hắn giải chết. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Một bên Hoa Tiêu hô, tổ bị đội trưởng là người một nhà. Mau đem thuyền ngang nhiên sông qua đi. Bị giật mình tỉnh lại Toby cưỡng chế trong lòng chấn kinh, giống to, nhỏ leo, nhanh nổ leo. Dời đi cái này, hiện tại, lập tức, lập tức. Tô Bị đội trưởng, bọn hắn còn chưa lên thuyền. Hoa Tiêu nhắc nhở. Toby một bàn tay hút tới, quắc, đồ đần, người không nghe thấy bọn hắn nói trưởng đã chết rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh dắt thuyền trưởng mạnh hơn sao? Đi mau, không đi chúng ta một cái cũng đi không được. Lời này vừa ra, xoẹt một tiếng, trên thuyền hơn 50 danh hải tặc đều nhanh chóng bắt đầu chuyển động, cầm lái cầm lái, thao buồm thao buồm. Thuyền của bọn hắn làm sao quay đầu rồi? Trên bờ biển hải tặc nhóm cuống quýt kêu to, chớ đi, tụi bị đội trưởng chớ đi a. Van cầu các ngươi trở đi, mang ta lên nhóm a. Tụi bị đội trưởng đem thuyền lái về a. Lái về a." Hải tặc nhóm không ngừng kêu gào. Nhưng mà, ở bạ trên thuyền hải người không có ai để ý bọn hắn. Hơn trăm doanh hải tặc điên cuồng hò hét lại cái gì cũng không ngăn cản được, bọn hắn thuyền hải tặc thời gian dần trôi qua rời xa bọn hắn. Mà bến cảng bên trên một mảnh hỗn độn, ngoại trừ Dìm nọt lần vẻ ở hào, đó là bọn họ duy nhất chạy trong thuyền. Hiện tại, bọn hắn bị đồng bạn của mình vô tình từ bỏ. Bọn hắn không có đường sống. Cùng lúc đó, phiên trợ trên quảng trường, may mắn còn sống sót hải tặc đại thương nhân từng cái quy quy củ củ đứng vững, ngay cả động cũng không dám loạn động một chút, bọn hắn không biết thực lực này kinh khủng giá hỏa bức kế tiếp sẽ làm cái gì. Đối với hải nhóm chạy trốn hướng bến cảng, Dìm cũng không để ý quay người nhìn về phía một đám may mắn thoát khỏi tại khó khăn hải tặc đại thương nhân nhóm cười nói, không hề nghi ngờ là ta cứu được các ngươi đi. Đại nạn không chết hải tặc đại thương nhân nhóm từng cái đối dìm quỳ bái, "Ta ơn ngài, đại nhân, ngài đã cứu chúng ta." "Như vậy các ngươi không nên biểu thị chút gì sao?" Đối với hải tặc nhóm hoặc là đại thương nhân nhóm, hắn bắt chẹn coi như một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, chung quy đều là chút tiền tài bất nghĩa. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn là người văn minh, dùng đoạt, không được. Có người hít vào một hơi, có người thì thở dài ra một hơi. Một đầu gốc linh hoạt béo thương nhân đi lên phía trước nói, "Đại nhân, ngài quý tính tao danh." Chúng ta làm như thế nào xưng hô ngài?" Jim cười nói, "Cao danh coi như xong, ta bất quá chỉ là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt mà thôi." Mập mạp nói, "Ngài nhìn dạng này có thể chứ. Vừa mới chết bởi giặc cộc ở bạ đại thương hạ hải tặc nhóm cũng không tại số ít, bọn hắn mang tới tài bảo, chúng ta tất cả đều đưa cho ngài." "Đúng, toàn đưa cho ngài." Hải tặc đại thương nhân nhóm trăm miệng một lời nói, "Cái tên mập mạp này chính là mồi gì án mua quần áo cái kia tiệm bán quần áo béo la bản. Của ngươi phục ta đây là. Bất quá tựa cũng không tệ." Jim đầu cười, "Thật là một cái đề nghị hay, tốt ta, bọn hắn tài bảo ta nhận." Dĩ bay người ngắm nhìn phế tích, không khỏi nhíu mày, từ những mảnh phế tích bên trong đem tài vật lại từng kiện đảo ra, đây chính là kiện việc tốn thể lực. Lúc này, bên bờ biển phân loạn tiếng ồn ào chưa tới. Những này hải tặc còn chưa đi sao? Mời bọn hắn hỗ trợ tựa hồn là cái không tệ đề nghị. Dĩ hướng về bên bờ biển đi đến, hắn thật cao hứng những này hải tặc nhóm còn như thế quyến luyến hòn đảo nhỏ này. Hai hùng khiếp vĩa mày gì án đội vàng đuổi theo, Dĩ ca bên cạnh mới là chỗ an toàn nhất. Bên bờ biển. Pháo. pháo ca. Hắn, hắn đi tới. Một hải tặc đối bên người khiên súng phóng tên lửa đến hải tặc can đạm sợ rung động nói. Tất cả hải tặc đội vàng đem đầu lại quăng về phía sau lưng, hoảng sợ đến nhìn qua từng bước một hướng bọn hắn đến gần Dìm. "Ngươi, đừng tới đây, đừng tới đây." Dìm từng bước từng bước đến gần. Một đoạn thời khắc, một khiên súng phóng tên lửa hải tặc quát. "Các huynh đệ, súng không được, liều mạng với ngươi." Sau một khắc, cung đường mặt lộ băng hải tặc ở bạ hải tặc nhóm lại giơ tay lên bên trong súng ống. "Biu biu biu." "Roeng, roeng, roeng." Ánh lửa chói mắt lần nữa từ nòng súng bên trong bắn ra, thanh âm vang dội chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ ong ong hưởng. Nhưng mà trước mặt người trẻ tuổi, chính là như vậy như không có gì đi tới, một thanh đầu đạn từ lòng bàn tay của hắn từng chốt từng chút lọt xuống tới. Bình một tiếng, tên kia phát xạ súng phóng tên lửa hải tặc vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Chết, chết chắc. Hắn thế mà cầm súng phóng tên lửa đối hắn na pháo, hắn hẳn là trong bọn họ chết được thảm nhất một cái. Cái khác hải tặc thì đều có rúm lại đến cùng một chỗ. Dìm tùy ý đảo qua những này sợ mất mặt hải tặc, sợ bị Dìm chú ý tới mình, hải tặc nhóm tất cả đều là cú lẩu. Dìm vô vô tên kia khiến súng phóng tên lửa ngồi quỳ chân trên mặt đất ra hỏa đầu vai, giúp ta đem trợ bên trên chôn ở phế tích bên trong tài bảo đều tìm ra đến. Sau đó đem đến thuyền của ta bên trên, các ngươi liền có thể đi. Ngài không giết chúng ta sao? Tên này khiêng xuống phóng tên lửa ra hỏa không dám tin nhìn xem hướng về bên bờ biển đầu kia mỹ lệ ngân sắc thuyền ốc đi đến người trẻ tuổi. Dịp dừng lại chân quay đầu mỉm cười, các ngươi dạng này tiểu nhân vật, giết có tiền tưởng sao? Ta xưa nay không là một cái khác máu người. Câu nói này nói ra, hải tặc nhóm lập tức hai mắt lần nữa toát ra vô hạn khát vọng, đối với sinh mạng khát vọng, lập tức liền vén tay áo lên hướng về chợ đi đến. Hơn 100 tên một lần nữa phục sinh hải sát khí lần nữa chợ. Phiên chợ bên trong đại thương nhân lần nữa hít vào một hơi, cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Kiên súng phóng tên lửa hải tặc, nhanh, đem tất cả thứ đáng giá đều tìm ra, một kiện cũng đừng sót xuống. Vô số hải tặc ngay tại chỗ không người xuống, thanh lý lên trước mặt phế tích. Trước mắt những này hải tặc chỉ là từng cái phế tích tìm kiếm qua rồi. Bọn hắn tựa hồ chỉ là vì tìm kiếm những cái kia bao phủ tại phế tích bên trong tài bảo, cũng không cùng bọn hắn ý tứ động thủ. Ở đây những này hải tặc đại thương nhân rốt cục thở dài một hơi. Pháo ca, chúng ta đem những này tài bảo vơ vét ra là được rồi sao? Hải sà, đừng có lại làm chuyện dư thừa. Nguyên nên may mắn đầu của chúng ta còn có thể sinh trưởng ở trên cổ. Pháo ca đối bên cạnh nhỏ gợi hài tử quát to một tiếng. Hải xa lắc đầu nói, "Pháo ca, ta nhìn vừa mới mẩy rỉ án tiểu nha đầu kia tựa hồ đối với tiệm kia bên trong quần áo cảm thấy rất hứng thú. Gọi Pháo ca Hải Tặc khẽ giật mình, "Ngươi có ý tứ gì?" Tiểu nha đầu kia tựa hồ cùng vị đại nhân kia quan hệ rất không tệ, chúng ta đem những này quần áo đều cho nàng đóng gói đưa lên, ta nghĩ tiểu nha đầu kia nhất định cao hứng, nàng một cao hứng vị đại nhân kia cũng liền cao hứng." Pháo ca trầm ngâm một hồi, nặng nề gật đầu nói, "Có đạo lý." Pháo ca đứng dậy, đem súng phóng tên lửa nhắm ngay tiệm quần áo lão bản, đi góc tường ngồi xuống. Mấy người các ngươi đi đem hắn trong tiệm quần áo đều cho ta rời ra ngoài. À, các ngươi không thể làm như thế, vì đại nhân kia sẽ không để cho các ngươi làm như thế. Mập mạp còn chưa có nói xong, pháo ca trực tiếp chính là hất lên súng phóng tên lửa đem hắn rút đến bay lên. Mấy quả răng liền từ trong miệng phun ra. Ngươi cho ta an tĩnh chút, lại cho lão tử lên tiếng, cái thứ nhất giết chết ngươi. Không, các ngươi không thể làm như vậy. Pháo ca trực tiếp dùng súng phóng tên lửa đối mập mạp liền gõ, mập mạp rút cục chu thực, cũng không tại bẩm. Còn có các ngươi, tất cả mọi người đi góp ngồi xuống tốt. Những người khác liền lộ ra dị thường phối hợp, đều quy quy củ củ chạy đến góc tường ôm đầu ngồi xuống. Bình minh sáng sớm, hơn trăm danh hải tặc liền hộ tống mây chụp miệng dương lớn về tới bên bờ, từng cụm dương lớn được đưa lên loạt lần bè ở hào bồng tàu. Đại, đại nhân, đều cho ngài đóng gói tốt. Ngươi còn có cái gì phân phó sao? Pháo ca nói. Dìm nhíu nhíu mày, có nhiều như vậy hàng hóa sao? Pháo ca từ trong ngực lấy ra một thanh súng lục, vậy mà cùng Dìm cái kia thanh giống nhau như lúc. Pháo ca hai tay cung kính đem súng lục cũ quay lại tới, đại nhân, ta tại phế tích bên trong lại tìm đến một thanh cũng chỉ có loại dạng này dùng thương, cao thủ mới xứng sử dụng nó. Dị Tiếp nhận xuống kiếp hơi có thăm ý ngắm nhìn những này hải tặc, trước mắt những hàng hóa này số lượng quá mức khổng lồ, hiển nhiên bọn hắn không chỉ là đem những cái kia phế tích hạ tài vật vờ vẹt đi qua, thậm chí cái khác thương gia đoán chừng cũng gặp bọn hắn không ít hạ thủ. Một bên hải xa rất định nọ đối với lấy dị bên cạnh mệ gì à nói, Mấy gì án tiểu thương, cái này mấy dương là ngài quên mang lên đồ vật, Chúng tiểu nhân đều cho ngài đóng gói tốt. Mệ gì ẩn mình, nàng có quên thứ gì sao? Là xe bị ở sao? Diệu Ly hào hướng tiến lên mở ra trong đó một cái dương. Oa, chằn đây đều là của nào? Mấy gì án hưng phấn kêu thành tiếng. "Jim ca, đều là quần áo, đều là quần áo, chúng ta phát tải. Quần áo cùng phát tài vô luận như thế nào cũng kéo không đến một khối đi. Jim cười nói, "Giá gốc ở bạ đẻ tiền thưởng là nhiều ít?" "3, ba, 30 triệu bạ lì." Jim nói, "Các ngươi chơi đến không tệ, như vậy đầu của hắn cho các ngươi đi linh thường đi." Hải tặc nhóm trên mặt vậy mà đều phun lên hương phấn hừng hồng. Bọn hắn chẳng những có thể mạng sống, còn có thể phân đến một phần tiền thưởng. Jim từ trong ngực lấy ra một con vàng lóng lánh ren đối phía trên cái nút nhấn một cái, một cây cột buồm liền từ bong tàu trung tâm lên. "A, đúng." Đừng quá làm khó người trên nào. Bọn hắn cũng không dễ dàng à, đại nạn không chết, không có hậu phúc không nói, chung quy vẫn là khó thoát một đoạn. Một Thế giới này nhưng là dạng này, người đoạt người khác, người khác đoạt người, đã làm hải tặc, đây là vĩnh viên không vòng qua được đi khảm. Quy một chương 47, gờ răng lại nạ ta tới. Trên mặt biển, tiếng sấm lộ vang. Sóng cả đang tức giận bay trong bọn nước gào thét, cuồn phong trăm chú ôm lấy từng tầng tầng tầng sóng lớn, lọt lần vẻ ở hào đỉnh lấy cuồn phong biển, này, cho dù là nó lệ cũng không nhịn được ở trước mắt đầy tàu tinh tác phẩm đạm Phimer. Nhìn qua chui đầu vào từng dương trong quần áo không thể tự kèm chế tiểu nha đầu. Dìm lắc đầu nói, "Ta nói các ngươi hai cái, có thể hay không trước tiên đem những này cái dương đem đến nhà kho đi." Mây gì ạn thật vất vả từ đống quần áo bên trong nô đầu ra, mừng rỡ nói, "Dìm ca, những này thật đều cho ta không." "Ngươi, đều là ngươi, bất quá hai người các ngươi thật sự nếu không đem cái dương trước đem đến nhà kho đi, bọn chúng liền muốn cho dẫm mưa phế đi." Dìm chỉ chỉ sắt trời, mây đen càng ngày càng mờ, càng ngày càng thấp, hướng về mặt biển trực cấp xuống tới. Biểu lý cô lên, chờ đến hạ đảo tỷ tỷ mua càng nhiều sẹ bệ ấy mời ngươi ăn. "Tốt đã." Rất nhanh cẩn cụ tiểu bịu ly liền bắt đầu chuyển động. Chuyến này, thật là thắng lợi trở về a. Dĩm tự lầm bẩm, tự mình móc ra hai thanh 44 đường kính súng lục cổ quay thường thức một trận, liền đối với trên mặt biển phanh phanh phanh bắt đầu luyện tương pháp, đáng thương, cá con a. Dĩm ca, uống trà, uống trà. A, tạ ơn. Thật là khó đến cái này, lười nha đầu thế mà chủ động châm trà cho mình uống. Nhưng là như thế, bóng đầu bên trên liền chỉ còn lại hắn đáng thương manh sủng tại khuôn đồ. Dĩm không khỏi ngắm nhìn hắn đáng thương tiểu đệ đệ. Mấy gì ở mạng truyền giáo chắn bên, từ trong túi móc ra một mảnh xẻ bệ a. Nhẹ nhàng lung lay, trong tay xẻ bệ ấy lập tức liền bị người một ngụm điêu đi biến mất không thấy. Két a. Dìm không khỏi im lặng, Diệp Lý chính là cái người đần, bất quá phân phó hắn làm sự tình xưa nay không mở, rất nhanh bong tàu bên trên cái Dương liền bị biểu lì tất cả đều đem đến nhà kho. Lúc này, mưa nặng hạt cũng như chú nghiêng chạy mà xuống. U u tiếng sấm một trận gấp một trận lòng lăn lột, sáng như tuyết phích lịch cũng tại tầng mây bên trong vừa đi vừa về bạc phát. Nước biển phảng phất sôi trào, toàn bộ mặt biển đều ở trên hạ lắc lư. Một cố mũi tanh lao thẳng tới mà tới. Thật là lớn mưa, Bắc Hải tựa hồ có rất ít loại này thuần túy mưa. Mây Dị ăn nói, vậy đã nói rõ chúng ta đã liền muốn đến Zlaina. Dìm ca, ngươi nhìn, kia là vợ vợ muốn Penn dẫn đạo chi đèn, chúng ta đã đến vợ vợ muốn Penn. Nơi xa một vòng hồng quang trực thấu năng mộ, ở chân trời lóe lên lóe lên. Thần sao? Rốt cục muốn qua vợ vợ muốn Penn. Dìm hí hừ một tiếng. Vợ vợ muốn Penn là thông hướng ở răng lại nạ lối vào. La Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải 4 cái khác biệt hải vực hải tác tiến vào gở răng lái nạ phải qua đường. Đương nhiên, thuyền của nếu như có thể xuyên qua cảnh bên liền coi là chuyện khác. Mà nó lần vẻ ở hào vừa vẫn có năng lực như thế, thế nhưng là trực tiếp xuyên qua cần bền, không nói những cái kia cự hình hải vương, liền nói dĩ hiện tại đi qua có thể làm gì. Từng cái như bức cầm ẩm cường giả nắm trong tay kia hết thảy, chúng ta đến Z Lai Na. Z Lai Na. Phía trước kia như lao gọi to lớn vô biên màu đỏ bức tường đổ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đỉnh trời cao, căn bản là nhìn không thấy đầu Z Lai Na, thật khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mei gì ăn nói, "Dĩ ca, ngươi không đi cầm lại sao?" Jim lắc đầu, trên thực tế chiếc truyền này căn bản cũng không có đả. Mei Zi án rốt cục bỏ được thả ra trong tay Sê Bệ ấy, thế nhưng là Nếu như chúng ta không thể thành công tiến vào bên nào, nọt lần vẽ ở hào liền sẽ trực tiếp đụng vào rét lại nạ với đá. Dìm nhẹ gật đầu, sau đó thân thuyền vỡ nát, chúng ta cũng đem táng thân biệt cả. A. Bỉu Ly dọa đến lùi về dìm trong ngực, cũng không tiếp tục hiếm có cái gì sẽ bệ ấy. Mấy Dĩ Ản không dám tin nhìn qua dìm, "Dìm ca, ngươi tại sao có thể đem đáng sợ như vậy sự tình nói đến như thế điểm nhân như không có việc gì nha?" Dìm cười ha ha nói, "Cho nên a, tự cầu phúc đi, nha đầu." Mễ Dĩ hận hận "Ta mặc kệ, dù sao nếu như thuyền đụng phải vết đá, ngươi cũng chạy không được. Ngươi vẫn là cái vịt lên cạn đâu." Thật là lớn núi a, mà lại bị mây đều che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh. Tiểu Diểu lì từ rỉm trong ngực vụng trộm thò đầu ra. Lúc này thuyền ốc đung đưa kịch liệt một chút. Mấy Dị Ảnh cũng không tiếp tục bình tĩnh, "Dị ca, nhanh nghĩ biện pháp a, nhanh nghĩ biện pháp a, chuẩn bị vòng xoáy hút đi qua." Dị mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật nội tâm cũng là vô cùng thảm trương. Thế nhưng là có thể làm sao đâu? Chiếc này kỳ hoa gen gen musy thuyền ốc, nó căn bản cũng không có đà. Cũng gen gen thường ra sức, rốt cục ra sức bơi ra vòng xoáy. Hô. Mây Dị Ảnh thật dài thở ra một hơi. Lúc này Trước mắt to lớn màu đỏ trong vết đá, xuất hiện một đạo thật sâu khe hở. Cũng, trông thấy kênh đảo, chính là cái kia khe hở, qua đầu kia kênh đảo, chính là gờ răng lại na. Mấy gì ăn mừng rỡ nói. Tráng lệ tự nhiên kỳ quan hiện lên ở trước mắt bọn họ, cái này lao nhanh không thôi nước biển, vậy mà thật thuận kênh đảo trèo lên trên. Khó có thể tin, nước biển thế mà thật đang bò núi. Mấy gì ăn nói, Dìm ca, chúng ta, chúng ta sẽ thuận lợi thông qua cái kia đạo van ống nước đi. Sẽ. Nhất định sẽ. Tin tưởng ta, tin tưởng chiếc thuyền này, hắn nhưng là toàn thế giới tân tiến nhất sinh vật truyền khoa học phòng. Dìm tiên định nói. A Lệ, lệ a, nhanh phía bên trái, phía bên trái phía bên trái a. Mệ Dĩ Án hai tay vô hạn hoảng sợ án lấy gương mặt của mình. A, muốn độ phải. Nọt lần vẻ ở hào rốt cục vẫn là bị vòng xoáy kéo rời hướng đi, một đầu đối vách đá đụng tới. Ẩm. Sau một khắc, nọt lần vẻ ở hào, thật đâm vào trên vách đá dựng đứng. Kinh liệt chấn động, làm cho Mệ Dĩ Án cả người ngã ngồi xuống dưới, mắt thấy cái mông nhỏ liền muốn nện ở bọng tàu bên trên, giẫm một thanh vết đường nàng. A, A. Tinh hồn chưa biết Mệ Dĩ Án, không kịp nói lời cảm tạ, toàn bộ thuyền liền 90 độ nghiêng về. Một màn quỷ dị xuất hiện, kia chiếc bạch ngân ren ren xỉ thuyền ốc tại đụng chạm lấy vách đá trong chớp mắt ấy, toàn bộ thuyền ốc chậm rãi rời đi mặt nước, liền như là một con ốc xên bám vào tại trên vách đá, dáng kinh đảo bên cạnh vách đá hiện lên 90 độ hướng về đỉnh núi bò qua. Ông trời của ta. Mễ Di án hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy đây hết thảy. Bên cạnh quần quần nước biển tại hướng về đỉnh núi lao nhanh, dưới chân bọn hắn thuyền giờ phút này cũng tại hướng về đỉnh núi bò đi. Thuyền sẽ leo núi. Nàng hôm nay xem như chân chính thêm kiến thức. Thuyền này, thật là lợi hại. Mễ Di án chắc lưi nói. Nàng nghĩ Giờ phút này nếu có người nói Châu biết bay, nàng cũng là sẽ tin. Nót lần vẽ ở hào thuyền ốc tốc độ bò hiển nhiên so với nó đi thuyền tốc độ phải chậm hơn rất nhiều, hơn 20 phút sau, thuyền ốc rốt cục xuyên phá tầng mây. Hoa, Dịch Ca mau nhìn, thật là đồ số à, chúng ta đến trên tầng mây, các ngươi nhìn, kia là đỉnh núi a, chúng ta trông thấy đỉnh núi a. Diệp Lỵ hưng phấn kêu lên. Đúng vậy a, đến đỉnh núi, từ lần này đi, chính là trên thế giới vĩ đại nhất biển. Dịch cũng là hít sâu một hơi, khó nén kích động trong lòng, đối cái này hùng vi tự nhiên kỳ quan lên tiếng quát, răng lại nào, ta đến đến rồi." Biểu Lệ cùng mấy gì án phảng phất cũng cảm nhận được dị mạo hùng, cũng đi theo lên tiếng kêu to, gở răng lái nạ, chúng ta tới. Quy 1 chương 48, tự do đô thị ạ ba giờ. Ngoan. Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm, nó lần vẻ ở hảo đột nhiên từ trên vách đá nhảy xuống, bịch một tiếng đập vào tứ hải giao hội đỉnh núi trên mặt biển. Ầm. A. Toé lên sóng lớn, trực tiếp đổ ập xuống nào vào trên người bọn họ. Dịm lau mặt một cái bên trên nước biển, khó nén một lời nhiệt huyết đối gở răng phương hướng quát, xông lên a. Nốt lần vẻ ở à, lên a. Thành công ngồi lên hướng chạy gở răng lái hải lưu. Mây Dị ăn cùng Diệu Lệ cũng hưng phấn mè lên, hướng phía bầu trời dương lên thắng lợi năm đấm. Cứu mạng. A. Thành âm gì? Biểu lì trước tiên mở miệng nói, "Dìm ca, vừa vặn giống có cái gì thành âm kỳ quái." "Dìm, cái gì thanh âm kỳ quái?" Diệu Lệ khẳng định đến gật đầu nói, "Có à, Diệu Lệ nghe thấy được, tựa như là thứ gì bạo liệt thanh âm, còn có thật nhiều người tiếng kêu thảm thiết." Dìm đi đến mạng thuyền quay đầu nhìn lại, lúc này, từ đáy truyền hiện lên vô số thuyền hoàng cánh buồm cột buồm mặt biển. "Dìm." Mây Dị ăn nuốt xuống huyết hầu, "Dìm ca, chúng ta giống như ép thứ gì?" "Không, không thể đi." Dịp run run xuống huyết hầu, chẳng lẽ nói, thuyền ốc nhảy xuống vách đá thời điểm, vừa vận đem phía dưới vừa vận trải qua một chiếc thuyền nhỏ để vỡ vụn. Mei gì ân gật đầu nói, ta cảm thấy tựa như là dạng này. Dịp đột nhiên lắc đầu, các người nhất định ngay lầm, làm sao có thể đến sự tình, thật là là có bao nhiêu không may, mới có thể vừa lúc bị thuyền của chúng ta đặt ở phía dưới. Thuyền tiếp tục thuận van ống nước tiến lên. Cứu mạng, cứu mạng. Vô số thê lương tiếng cầu cứu từ phía trên hải vực truyền tới. một cái cách âm ốc một che lên. Một mắt, thế giới tanh tịnh. Nhưng lạ gì cả người đều có chút không xong, trong lòng giống như ngàn vạn dê còn lao nhanh mà qua. Một nốt lẩn vẻ ở hào bỗng nhiên từ trên vách đá nhảy xuống, bị một tiếng đập vào một đầu thật vất vả và lái vào van ống nước truyền hải tặc trên đầu. Sương rồng trong nháy mắt vỡ ra, bong tẩu cột bổn toàn bộ vỡ vụn, sau đó từng cái đáng thương hải tặc như là từng đóa từng đóa sữa lơ lửng ở trong biển. Đáng thương truyền hải tặc, chỉ đổ thừa hắn quá không kiên cố. Đáng thương hải tặc nhỏ, chỉ đổ thừa bọn hắn tác nghiệp quá sâu. Nhất định là như vậy. Cái này thực sự không phải hắn không muốn quay đầu đi cứu người, đó căn bản không có cách nào cứu. Lần này xả nước lưu. Dù là nọt lần vẻ ở hảo cũng căn bản không có cách nào đi ngược lên trên. Mấy gì ăn nghíu rớt mà nói, "Dìm ca, chúng ta đây coi là không tính gây chuyện bỏ trốn." Hách, Dìm chóp cha chóp chép miệng, "Ta cảm thấy đi, chúng ta vẫn là đi uống chén trà xanh ép một chút. Thuyền của chúng ta ngọn nguồn đều kém chút bị mẹ ra một cái hố." Một Mễ gì ăn nuốt xuống dưới, nhẹ gật đầu, "Ta đi qua." Dìm nói, nồng. càng dây đặc càng tốt, nha đầu." Zerver Mun ở đỉnh, Tobii đội trưởng, "Làm sao bây giờ?" A, ta bơi nhanh bắt động. Môn hải tặc ở bạ thần súng thủ Tobii khóc không ra nước mắt. Ngươi hỏi ta, ta mẹ nó nên hỏi ai? Phí hết sức chín châu hai hổ, rốt cục thoát khỏi vòng xoáy đem thuyền lái vào van ống nước, leo tới đỉnh núi, đang chuẩn bị tiến vào gờ răng lái nạ làm một vô lớn, đột nhiên trên trời ẩn xuống một tòa ngân sơn, trực tiếp đem bọn hắn truyền lệnh thành phân hỗn. Toby một bàn tay đem người trước mặt đẩy ra, ngươi nói tới nói lui, chớ cấp của ta bong thuyền a. Nhất định là những cái kia chết tại hệ lù đảo huynh đệ tại địa ngục nguyền rủa chúng ta. Thế giới này thật sự có báo ứng sao? Đây thật là đối bọn hắn vứt bỏ đồng đội trường phải sao? Nót Dì cùng mấy dì ăn cũng không có vẻ phải bao nhiêu thời gian, thuyền cũng đã tiến vào Gờ Giang Lai Na, lập tức tinh không và lý, xanh như mới rửa. Vừa mới còn tại ở mức tâm tình trong nháy mắt liền sáng rất nhiều. Tiểu Nha đầu vui vẻ nói, đây chính là Gờ Giang Lai Na à, quá đẹp, đúng, ta có thể đi đổi ta quần áo mới. Tiểu Nha đầu vèo liền bỏ xuống tầng cao nhất. Rất nhanh, vừa mới vẫn là xanh như mới rửa bầu trời, chính là trời u ám, sấm sét vang dội. Mấy dì ăn, đừng đổi y phục, nhanh đi kéo động trở buồm cáp, để thuyền gió. Tột hướng gió đột nhiên đại biến, cùng phong vòng quanh mưa to, đập xuống mà xuống. Dụ ngươi đi giữ chặt buồm tạm giác. Mấy gì ăn che mũ, Dụ ca, chờ một chút, gió, hướng gió lại thay đổi. Thuyền đang không ngừng đảo quanh. A, vì sao lại rằng này? Tại sao có thể như vậy? Tốt ta, hàng hải ta sẽ không, ngươi, yêu làm sao nhỏ làm sao nhỏ đi. Dù sao ngươi không đói chết ta, chơi đến nào tính na. Lợn chết là không sợ bỏng nước sôi, Dụ bông nhiên hất ra trong tay thao dây của buồm, trở lại xạ loạtu, nhàn nhã tuống lên gợn ba tức trà. Mây gì ăn hé miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng học theo, buông ra thao dây cột buồm, trở lại xạ loạtu. Làm sao có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi cảm giác. Được rồi, đến chén trà xanh ép một chút. Diệu Ly thấy một lần, nha, ăn buổi trưa trà sao? Nhanh như chấp cũng chạy tới. Một, bên ngoài mưa to như trụ, xá lọn khu trà sương mù mờ mịt. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên mặt biển mưa rốt cục bỏ được ngừng, trong lòng mưa cũng đi theo ngừng. Một con, hai con, vô số chỉ cá heo nhảy ra mặt nước, đuổi theo bọn hắn lọt lần bẻ ở hào. Đen nhánh sáng ở làn ra, lại phối hợp một đôi ngập nước mắt to, vụ sáng vụ sáng, ngược lại là mười phần đáng yêu. Bao lâu trước kia, còn đang vị truyền của mình nên đi nơi nào? Bao lâu trước kia, còn đang vị bức kế tiếp nên làm cái gì? Dìm không khỏi đứng dậy cảm khái một câu, nhân sinh à, kỳ thật khắp nơi có kinh hỉ, khắp nơi có kỳ tích, giống ta như thế thành thục lý tính người tự nhiên có thể từ bên người đào móc ra vô hạn mỹ hảo. Mễ Dị án liếc mắt, Dìm ca, như vậy chúng ta bây giờ đến đâu rồi? Dìm lơ đến nói, ai biết được. Đi đến nào tính na? Thế giới lớn như vậy, để chúng ta trước qua dễ làm hạ. Mấy Dị án, không trông cậy được vào, mấy Dị án tìm ra lọ bỏ sở cùng bản đồ hàng cẩn thận so sánh. Hơn nửa ngày. A, làm sao nơi này? Dìm đầu tới. Ở đâu? Ngươi biết? Mấy Dị Ăn gật một cái nói, nhìn Hải Đồ, chúng ta hẳn là tại gờ răng lái nạ trung bộ, gọi nhi kém đạt biển phụ cận. Jim sợ lên Mễ Dị Ăn đầu, đến cùng là học vẽ tranh tiểu nha đầu, Hải Đồ cũng là vẽ một loại đi, có phải hay không hẳn là bồi dưỡng nha đầu này hướng phương diện này phát triển. Mấy gì Ăn chỉ vào Hải Đồ vừa chỉ chỉ lọ cái lọ nói, lúc đầu chúng ta lọ cái lọ hẳn là chỉ hướng Whisky Diac, hiện tại xem ra hắn từ lực bị thay thế, chúng ta bây giờ hẳn là ở chỗ này, gọi nhi kém đạt biển, kế bên này có một cái phi thường nổi danh thành, ta nghĩ hiện tại kim đồng hồ chỉ phương hướng hẳn là kia dịch chi đô tự do thành bang ạ bạ giờ. Jim lắt đầu, Tự do thành bang Ábạ giờ, Chưa nghe nói qua, mấy gì ăn nói, ở vào gờ răng lái nạ trung bộ đeo ngươi kém đặt biển mạo dịch chi đô Ábạ giờ là đại lục ở bên trên một cái duy nhất khai thác chế độ dân chủ thành bang. Thành bang từ Ábạ giờ bình nghị hội không chế, đương nhiệm xem xét mộc tốt giống như là Mạc Đặc Lan gia tộc tộc trưởng Mạc Đặc Lan Seo, là tại Ábạ chát ngươi số một đại thương nhân. Tự do thành bang Ábạ giờ, dựa vào thương nhân mạo dịch, thành thị các thương nhân thu được kết sủ lợi nhuận. Là đại lục ở bên trên có thể được trên đầu ngón tay mấy lớn giàu có nhất thành thị một trong. Thành thị canh gác tử lính đánh thuê đảm nhiệm, các thương nhân cũng sẽ thuê hải tặc làm thương đội hộ vệ, bởi vậy nơi này cũng là đại lục ở bên trên lớn nhất hải tặc lính đánh thuê nơi tập kết hàng. Đây là một tòa truyền kỳ thương nghiệp chi đô, càng là một cái phong cảnh tú lệ sơn thủy chi thành. Nó giấu tại gờ răng lại nã trung ương, khoác một bộ kiểu diễm. Ngum lung sơn thủy mờ mịt tại nhạt khói nhẹ lam bên trong càng lộ vẻ linh hoạt kỳ ảo cùng thanh tú. Nơi này là mạo dịch thiên đường, tự do đô thị, ạ giờ, tòa thành quy mô, thậm chí so với dị trước kia đã thấy bất luận cái gì một tòa thành thị còn lớn hơn, mà lại có lẽ là quy hoạch tỏa đáng nguyên nhân, toàn bộ thành thị cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác, rộng rãi trên đường phố, như nước chạy công nhân, lộ ra tòa thành thị này độ cao phát đạt thương nghiệp khí tức. Quy 1 chương 49, tự do bóng ma. Một cái mở tối buồng nhỏ trên tàu. Đến đem giày của ta liếm sạch sẽ chút, đùi gà này sẽ là của người, nhớ kỹ muốn liếm so bạ gỉ kia mới xoa chiến phủ còn muốn sáng như tuyết. Một gậy gò hải tặc dương lên trong tay gặm thừa đùi gà, đối ủng ra liền lao. Một nữ nhân nhào tới dưới chân của hắn, nâng lên cặp kia buồn nôn liền liếm lấy. Hải tặc nhìn xem dạy của mình, đem trong tay đùi gà thả tới. Dù la phía trên dính đầy nước bùn thậm chí đã không có bao nhiêu thịt, cái này một cái đùi gà đối với trước mặt cái này vết thương đầy người nữ nhân mà nói cũng là phá lệ mỹ vị. Nữ nhân nhặt lên xương cốt, hung hăng đem nhai đến vỡ nát, hòa với từng ngụm nước bọt nuốt xuống. Nàng cần bổ sung thể lực, có thể thêm ra một tia vận gậy trước mắt hai cái này đáng chết hải tặc cổ khí lực, cho dù là tảng đá nàng cũng nhai đến số dưới. Hoặc, Thật sự là gà quỷ, đã gì, ngươi xác định nàng thật là cái công chỗ sao? Cho dù là chúng ta loại này chúa xuất thân hải tặc, ta làm tù binh thế nhưng là cận kề cái chết cũng sẽ không liếm cái này buồn nôn dài. Mập mạp bạ gỉ dùng ngón cái nhẹ nhàng thổi mạnh trong tay sáng như tuyết đại phủ núi nhọn, đối với trước mặt cái thân phận này Tôn quý nữ nô chẳng thèm nó tới. "Tốt, nữ nhân trở lại chính ngươi ổ đi." Tên kia gầy gò hải tặc đá đá dưới chân nữ nhân, đi bạ gỉ lóc ca, chẳng mấy chốc sẽ có người dùng nhiều tiền đem ta cây dụng tiền mang đi, cũng không thể đem nàng cho chết đói. Nói chuyện cái này gầy gò hải tặc gọi là gì, so với bà gỉ cường tráng, hắn đơn giản tựa như rễ cây vậy chút, nhưng mà hai người bọn họ lại là hạng thật giá thật thân huynh đệ. tinh minh đầu thường thường để cảm thấy nghi hoặc. Chớ ngày nào hắn cái này huynh đệ không cẩn thận cho hải tặc nhóm chém chết, hắn nhất định phải nhớ kỹ đem mình cái này huynh đệ sọ não bộ ra, khẳng định phải nhìn kỹ một chút, bên trong có phải hay không có cái gì cùng người khác không giống địa phương. Bất quá đối với hắn huynh đệ kiếm tiền đề nghị, bạc nghĩ ngược lại là xưa nay không phản đối, so với làm hải tặc, làm nô lệ giao dịch xác thực đến tiền càng nhanh cũng an toàn hơn. Nhìn một cái liền trước mắt cái này lôi thôi nữ nhân, thế mà bị hắn tìm được cái chịu ra 3 triệu Bỉ ly người mua, phải biết tại trên chợ đen một nhân loại nữ nhân giá khởi điểm cũng bất quá 500.000 Bỉ chờ cuộc mua bán này làm thành. Hắn liền có tiền mua sắm một thanh làm bằng vàng, vàng dòng chiến phụ đi, hoặc là lại thêm một kiện rắn chắc tê rắc rắp ra cũng không tệ. Ừm, gì, xem ra lúc trước nàng đâm ta một đau thời điểm, không, có đập nát đầu của nàng là đúng. Ngay tại hai cái hải tặc tưởng tượng lấy trước mắt mình chất đầy tiền mặt thời điểm, hắn cảm trong phòng giam một đôi phun lửa hai con mắt màu vàng nóng chính gắt gao nhìn chầm chằm bóng lưng của bọn hắn. Trong mắt màu vàng nóng chủ nhân rỗi ra tràn đầy máu hứ động hai tay, run rẩy hai tay nắm lấy nơi xa tên kia gậy gò hải tặc cổ, không ngừng lấy. Nếu là có trái ác quỷ liền tốt. Miệng của nữ nhân sừng nhẹ nhàng giơ lên, nếu là trở thành năng lực dạ nhất định có thể giết bọn hắn. Đây là nàng không chỉ một lần khát vọng lực lượng, khát vọng ác ma lực lượng, các đứa tất cả tổn thương cựu nhân của nàng cổ. Đừng, đừng đông, đông, đông trùng trùng. Tiên tính nhà ra ngoại chuyện đến một trận quỷ dị tiếng đập cửa. Nhanh đi mở cửa, bà ghi. Người mua tới cửa. Kia đang dùng lấy bữa tối đa gì vui mừng, bật điu đối bên cạnh cường tráng hải tào. Bạ gì có vẻ hơi bực bội, nhưng nhìn tại tiền phấn thượng, hắn vẫn là đứng dậy mở cửa. Cửa phòng được mở ra, một đạo gió lạnh vào, nữ nhân nhịn không được sợ run cả người đem thân thể cuộn mình tiến nơi hẻo lánh chỗ càng sâu thất kinh nàng dùng tay thật chặt ôm lấy hai cánh tay của mình, trên dưới không ngừng xoắn nắn. Nàng lại một lần nữa phản cảm từ bản thân trời sinh non mịn làn da, nếu là có da lông tộc như thế da lông tốt biết bao nhiêu. Ha ha, hạ kèn đi ra, muốn uống bên trên một chén đủ ấm thân thể sao? Mưa bên ngoài đều nhanh gặp phải Bắc Hải tuyết. Trước mắt là một người mặc một thân cắt xén hợp thể than màu xám áo đuôi tôm lưng quổng láo giả, không nhốn bụi trần áo sơ mi trắng cùng màu lam nhạt nơ để hắn nhìn qua lộ ra tinh thần quắc thước thường già dặn. ngưỡng mộ lấy cái này, mặc dù đầu chọc lại lưng còn, nhưng vẫn như cũ so với mình cao hơn một mạng lớn ông lão tác bạc. Rượu thì không cần. Nhìn xem hàng đi. Gọi ạ kẹn đi lão giả mặt không biểu tình nói. Đa gì, người cái này người đẩn, vị đại gia này có thể coi trọng chúng ta những này mèo nước tiểu sao? Bác gì vội vàng đem bình rượu thu được sau lưng. Ngài mời, mời bên này. Đa gì không lưng tránh ra một con đường, đối trong lồng giam nữ nhân hô. Uy, nữ nhân, còn không mau ra, những ngày an nhàn của người rốt cuộc đã đến, nhìn xem, ta là cỡ nào hâm mộ người, có thể bị một cái quý tộc chân chính lao ra coi trọng. Nữ nhân đem toàn bộ thân thể càng áp vào băng lãnh thấu xương trên vách tường. Ạ đi nhìn lướt qua co quắp tại góc tường nữ nhân. Duyệt vô số người kia đôi mắt giãn mua hài lòng nhẹ gật đầu. Dù là ác liệt như vậy hoàn cảnh đều không có mai một nàng trời sinh non mịn làn ra, còn có kia một đôi trần trụi bên ngoài đôi chân dài đã đem nàng vô cùng góc người cao gợi triển lộ không thể nghi ngờ. A Kěn đi thu hồi ánh mắt, các ngươi không có để cho người ta chạm qua nàng đi. Bị người chạm qua coi như giá trị không được cái giá này. Đa Dị bận bịu xoay người nói, sao có thể chứ, quy củ này huynh đệ chúng ta còn có thể không biết sao? A Kěn đi hài lòng nhẹ gật đầu, cho tay ném ra ngoài một ngụm cái túi, Đa vội vàng hai tay tiếp nhận ở bên thai lực lượng, lách cách phát ra một trận êm thai tiếng vang. Đếm xem đi. 300 mai kinh tệ, so với 3 triệu bỉ, chỉ nhiều không biết. Nhìn ngài nói, "A Kěn đi lao ra, liền thân phận của ngài, hai chúng ta còn có thể không tin được sao? Như vậy cái khác nô lệ đâu?" Đã gì một mặt Khiêm Tôn nói. A Kěn đi nói, "Nữ nhân này ta trực tiếp mang đi, về phần cái khác nô lệ, xe rùa đã ở bên ngoài, các người đem người đều lắp lại đi, sẽ có người cùng các ngươi tính tiền." Nốt lần pè ở hào đến tòa đảo này thời điểm, đã là lúc nửa đêm. Toàn bộ bến tàu đèn đuốc như ban ngày, vô số dỡ hàng thiết bị giá đầy cái này cảng khẩu mỗi một nơi hẻo lánh, lít nhá lớn nhỏ thuyền đậu đầy mảnh này, một chút nhìn không thấy bờ cảng. Nơi nào còn có có thể cung cấp bọn hắn bỏ neo bến tàu. Dì mất đắc dĩ, vòng quanh hải đảo chạy được nửa vòng, rốt cục tìm một cái có thể cung cấp ngừng thuyền dự biển. Mây Dì Ăn không dám tin nhìn qua trước mắt bờ biển, bên bờ biển nổi lơ lửng các loại xác tàu đám, hiển nhiên cái này vịnh biển là phi thường không thích hợp ngừng truyền. Gió biển thổi phật lấy vịnh biển bên cạnh một cái không nhỏ động rộng rãi, phát ra ù ù tiếng vang minh, tựa như là hung ác dã thú phát ra chu lên. Sóng gió đánh tại trên cát, lưu tòa lưu động cát, còn có mấy cô thuyền viên gì bại tại trên bờ ca, chúng ta muốn đem thuyền ở cái này. Mây Dì Ăn ghé vào mép thuyền, Trên mặt biển thậm chí đều có thể ẩn ẩn trông thấy dưới nước cao thấp không đều đáng ngậm. Jim nhẹ gật đầu, hướng đến cái kia động đá voi bên trong đi. Thế nhưng là, Tota mấy gì ăn lần nữa mở mắt, nót lần vẻ ở hảo trực tiếp chạy bên trên bãi cát, hướng về động rộng dãi bỏ đi. Còn có cái gì là chiếc thuyền này không thể làm sao? Treo đeo lội suối, như dâm trên đất bằng. Đi thôi, đi trước trong thành nhìn xem. Jim cùng mấy gì ăn cùng nhau đi xuống thuyền ô, dù là cách rất xa, hoa bến cảng kia ồn ào sôi tiếng ầm, vẫn như cũ loan phảng tới. Hai người đi một hồi lâu đường, nhất định phải làm cái phương tiện giao thông a, này ngừng đến xa chỉ là đi đến thành trấn đi, đoán chừng đều phải tốn hơn phân nửa đêm thời gian. Lư nha đầu mới đi không đến 10 dặm liền mệnh không chịu nổi, đến cuối cùng tiểu nha đầu muốn nghỉ ngơi một chút, vậy mà trực tiếp dựa vào Dĩm vai liền ngủ mất, Dĩm bất đắc dĩ chỉ có thể coax nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, rốt cục trông thấy một đầu bị xe tiệt ép ra đường nhỏ. Từng cái mập mạp xe rửa đều đâu vào đấy đường đi tại đầu này ít hai lui tới trên đường nhỏ. Hàng này cự hình mập mạp xe rửa, đều là bọc bọc một cái màu xám đen thùng xe, thùng xe bên trên đều hoa văn một cái màu hồng phấn cánh chim hình dáng giống nhau huy chương. Đây cũng là cái nào đó thương hội đội xe. Vật này không tệ a, có thể dựng cái đi nhờ xe. Dịp nhẹ nhàng không lời một chút, hướng về đội xe phương hướng tiến lên. Quy một chương 50, thần kỳ hóa kỹ. Nhìn một cái, hắn đều nhìn thấy cái gì? Tới gần đội xe cuối cùng, Dịp không dám tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Một, đây là một cái cực kỳ ẩn nấp bến cảng, giờ phút này một đầu thuyền hải tặc chính bỏ neo tại bến cảng bên trong. Một cái tiếp một cái nữ nhân từ thuyền hải tặc bong tàu bên trên mở ra nho nhỏ cửa sổ mái nhà bên trong bị người sách ra, sau đó khóa lại xiên xích, xếp thành đội như một chuỗi trẻ em ở nhà trẻ, từng bước từng bước chậm rãi dọc theo dựng tấm đi xuống thuyền. Đi vào từng chiếc được bảy xe rùa bên trong. Ánh mắt của các nàng là như vậy chết lặng mà trống rỗng, phản phật cái sắc không hồn, lớp 10 chân thấp một cước tùy theo xích sắt nắm kéo đi lên phía trước. Đây là nô lệ giao dịch. Mặc dù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mình phát hiện này, nhưng mà tận mắt nhìn thấy dị vẫn như cũng là nhịn không được vì bọn nàng vận mệnh bi thảm phát ra thở dài một tiếng. Thế nhưng là, cái này chuyện không liên quan tới hắn, thế giới này bất bình sự tình nhiều lắm. Nhìn cái gì vậy, đi ra, đi ra. Mấy tên súng ống đẩy đủ hộ vệ rất nhanh liền xung tới. Dìm hít sâu một hơi, kéo lên một vòng tiểu dung, vứt ra mấy cái kim tệ đi qua, nói Mấy vị huynh đệ, thuyền của ta đường đi ở bên kia kia phiến bệnh viện không cẩn thận va phải đáng ầm, ngài nhìn có được hay không, cái thuận tiện, dựng cái đi nhờ xe đưa chúng ta vào thành hạ. Bọn hộ vệ tiếp nhận kim tệ tội rồi, một tiếng so ngân tệ còn muốn kéo dài nặng giọng thắc bên hai bờ êm thai vang lên. Bọn hộ vệ hài lòng đem kim tệ thu vào trong lòng, thanh âm cũng biến thành nhu hòa một chút, đi mau đi mau, đừng trách mấy ca không có nhắc nhở ngươi, cái này cũng không là bình thường xe rùa. Giùm không người một chút, lần nữa đi vào dừng rậm, tại một cây đại thụ bên cạnh. Công khai không được, xem ra chỉ có thể vụng trộn có xe. Nhìn qua vua hải tặc đều biết, xe rửa là không cần phân phối phu xe. Mỗi một chiếc xe rửa không sai biệt lắm bị bọn hắn nhét vào 6 người, sau đó sẽ có một gã hộ vệ đi theo vào. Chọn vẹn 8 chiếc xe rùa, rất nhanh thường phục đầy người. Lúc này, một lưng còng lao đầu dẫn một người mặc kiện áo khoác một thân chật vật nữ nhân từ trong khoang thuyền đi ra. Mà như vậy dạng một nữ nhân lại sâu hít sâu dẫn dỉnh con mắt. Nàng nhìn xem ước chừng sắp có người cao một thước tám, rách dưới liền thân dưới váy lộ ra một nửa mã mượt mà dài nhỏ bắt chân, giơ bẩn thiểu tóc che nàng hơn phân nửa khuôn bảng, nhìn không ra nàng xác tác. Tại này một đám yên lặng túi đầu trong nữ nhân nàng lạnh như vậy đặc biệt. Đôi mắt kia không tại trống rỗng. Linh động hai con ngươi không ngừng bốn phía tuần tra qua lại quan sát đến. Nàng đang tìm kiếm khả năng cơ hội chạy trốn, dù là giờ phút này bị tỏa liên khóa lại. Đây là song bất khuất con mắt, vững bình mà tràn ngập phản lực, cho dù thân ở tuyệt cảnh, cũng phải cùng vận mệnh chống lại, bắt lấy bất kỳ một cái nào cơ hội sinh tồn. Đây càng là song hung hung ác con mắt, điên cuồng mà tràn ngập năng lượng, giống một đầu cực đói nhỏ sói cái, tùy thời đều muốn tới đem trước mặt địch nhân cắn xé Mà như vậy một đôi mắt, để dìm nhớ tới một người, một nữ nhân, tỷ tỷ của hắn, Mo Đúng vậy, đồng dạng đôi mắt, hiếm thấy tròng mắt màu và nóng. Mà cái này một đôi mắt, cùng mình mới vừa tới đến thế giới này lại là sao mà tương tự. Đồng dạng ánh mắt, đối với sinh mạng tràn ngập khát vọng ánh mắt, đối với cuộc sống vô cùng bất khuất ánh mắt. Áp tại cái này một chút nữ hải xe rùa rất nhanh liền bắt đầu hướng về thành trấn phương hướng đường đi. Dìm một tay lấy sau lưng mẩy gì ẩn kéo tới ngực, tiểu nha đầu bị bị hù lập tức thanh tỉnh lại, vừa định mở miệng, Dìm đã một thanh che lại miệng của nàng, thân thể bắn ra liền nhảy lên cuối cùng kia một cố xe rửa chuẩn xe. Đội xe cũng không có lái về phía thành trấn, mà là tại bên ngoài trấn một cái vô cùng hùng vĩ chướng lệ trang viên trước dừng lại. Dịp đội vàng ôm lấy mấy dị ăn mượn bóng đêm bắn người đến một bên trên đại thụ. Trang viên này chiếm diện tích cực lớn, 9 tầng lầu cao khu kiến trúc bên trong đèn đốt sáng trưng, thỉnh thoảng còn có tiếng đàn cùng hoan ca tiếng ngựa từ trong chỗ ở mơ hồ truyền ra. Lấp kín cao chừng 5 mét tường trắng tại ngoài trang viên, vây lên một cái không nhỏ đỉnh viện, bên ngoài đỉnh viện sân bãi bên trên ngừng lại rất nhiều lượng hào hoa xe rửa. Tường vây bên trong còn thỉnh thoảng có chỉnh tề tiếng bước chân truyền ra, hiển nhiên có người ở bên trong vừa đi vừa về tuần tra. Tốt một tòa để phòng sâm nghiêm hào trạch. Chính giữa cửa lớn đóng chặt từ, từ mở ra, từng chiếc xe rửa chậm rãi lái vào, rất nhanh tám chiếc xe rửa liền biến mất tại cửa chính. Hai cái hán tự Khôi Ngô phân tả hữu đứng sừng sững lấy, đem lại môn trông cái cực kỳ chặt chẽ. Dĩm ca, thế nào? Mễ Dị Ăn ngẩn đầu lên nghi ngờ hỏi. Dĩm buông xuống tiểu cô nương cười nói, đi thôi, chúng ta đi trước thành trấn ăn một chút gì rồi nói sau. A, còn đi a, ta đi không được rồi. Mấy Dị Ăn không ngừng lắc đầu. Dĩm, nha đầu này thật sự là lười, Dĩm lắc đầu, nha đầu chết tiệt kia ta con không nổi ngươi. Mấy Dị Ăn cười nói, đây không phải là có xe sao? Mấy Dị Ăn chỉ hướng ngoài trang viên bỏ neo một loạt xe rửa. Dĩm trợn trắng mắt, ngươi ngược lại là đi thử xem, bọn chúng chịu nghe ngươi không? Loại này xe rửa đều là người ta chuyên môn thuần dưỡng, không có đạt được cho phép, những cái kia mập mạp rùa sẽ chỉ nút ở trong vỏ đi ngủ, căn bản sẽ không nghe lời ngươi. Tiểu Nha Đầu cười hắc hắc, tiến lên cẩn thận chống lên, chọn lấy một khung hoa lệ nhất xe rửa, sau đó từ trong hành trang lấy ra bảng pha màu, điều hòa hạ thuốc màu. Ba ba ba, múa mấy lần bút vẽ, một cái cổ quái đồ án tại Tiểu Nha Đầu xoay người một cái về sau, vang ra ngoài, khắc ở xác rửa đen bên trên. Bằng Hữu Chi Hoàn Lục. Mấy gì ăn kỹ năng hạt tử, có thể cưỡng chế làm mục tiêu biến thành bằng hữu của nàng. Con kia núp ở trong mai rửa rửa đen rất nhanh liền toát ra đầu. Vị thưởng Hữu Hảo liếm láp mấy gì ăn lòng bàn tay. Ha ha, ha ha, như vậy đưa chúng ta đi trong thành đi. Bằng Hữu. Dịp liếc nhìn chung quanh, cái này xe rửa xác thực rất thoải mái dễ chịu, xem ra bọn hắn cũng muốn biện pháp mua lấy một con. Mấy Dĩ Ăn dẫn đầu đạp vào xe rùa, nghi ngờ nhìn qua Dịp, "Dịp ca, ngươi không lên xe sao?" Dịp luốt xuống hạ nước bọn, "Tốt ta, thật quên tiểu nha đầu này kỹ năng." "Nha đầu, ngươi kỹ năng này, có thể giúp ta từ kia hai tên gác cổng bộ kia một chút điểm tình báo đi ra không?" Mễ Dĩ Ăn sai lệch phía dưới, "Tốt ta, xem ở ngươi đưa ta nhiều như vậy quần áo phấn lượng, ngươi chờ ta ở đây nha." rất nhanh hai cái trước ngực toa vàng vàng lục lục thuốc màu gắc cổng liền đi tới. Mấy gì ăn nói, "Dì ca, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi." Dì m hơi nhíu xuống lông mày, nếm thử mà hỏi, "Hóa kế, vừa mới đi vào lão đầu kia là ai?" Một danh môn vội đáp, "Cái kia nha, ạ kěn đi đại quản gia, đây chính là cái không tầm thường lão nhân, là phụng dưỡng họ Lần gia tộc đời thứ ba lão quản gia đâu." Quả nhiên, hai cái này gắc cổng liền như là quen biết nhiều năm lão bằng hữu, hỏi cái gì liền đáp cái gì, hoàn toàn thành thật với nhau. Như vậy nơi này là? "Nơi này à, đây là họ Lần gia tộc tư nhân trang viên." là chuyên môn chiêu đãi các nơi trên thế giới quý tộc đại thương nhân, đương nhiên cho dù là hải tặc, chỉ cần giao nổi tiền, chúng ta cũng là hoàn nên, dù sao họ lần đại nhân thế nhưng là đạt được chính phủ thế giới thừa nhận làm ăn lớn người. Ha ha ha ha. Di mỉm cười, nói bóng nói do mà hỏi, thật sao? Nơi này chỉ là dùng để chiêu đãi mọi người nghỉ phép hưu nhàn trang viên sao? Vậy hắn phí tổn nhất định vô cùng cao đi. Hắc, hắc, đương nhiên, nơi này chính là có toàn thế giới xa hoa nhất hội sở, các ngươi không tưởng tượng được xa hoa. Vẹn vẹn một năm xích lợi liền vượt qua mấy chu Hiển nhiên hai cái này gác cổng biết cũng không nhiều. Nếu không phải tận mắt nhìn đến những nô lệ kia, Dĩm cũng chỉ sẽ coi là đây là tòa nhà xa hoa nghị phép sơn trang. Tòa thành thị này có có thể đem tài bảo đổi thành tiền mặt địa phương sao?" Dĩm hỏi. "Bằng hưu ngươi hỏi là ngân hàng đi, chúng ta tòa này tự do chi đô ạ bà giờ, tổng cộng có 7 cái ngân hàng, phân biệt từ 7 cái thương nghiệp gia tộc nắm trong tay, cũng chính là ạ bà giờ bình nghị hội bảy tịch. Cái này 7 cái trong gia tộc, chúng ta họ lần gia tộc không thể nghi ngờ là có thực lực nhất gia tộc. Ngươi nếu là nghĩ hồi tiền tệ, tốt nhất đi ngân hàng của chúng ta. Chúng ta đổi suất tuyệt đối là toàn đạo cao nhất." Một tên khác gắc cổng nói bổ sung. Dù là ngươi không tuyển chọn chúng ta mọ lần gia tộc ngân hàng, cũng tuyệt đối không nên đi xỉ lị ạ thương hội ngân hàng. Bạn cũ, đừng nói chúng ta không có nhắc nhở ngươi, eo xí lì ạ cái kia quả phụ thế nhưng là cái nhân vật hung ác, cả, chỉ cần ngươi dám đi vào ngân hàng của các nàng, tuyệt đối có thể đem ngươi làm thịt đến một thân máu. Ta liền không rõ, vì cái gì mọ lần đại nhân, như thế dung túng cái kia lão bà? Nàng thế nhưng là vô số lần công nhân chống đối mọ lần đại nhân, ai, cũng chỉ có mỏ lần đại nhân như thế hòa thân sĩ mới có thể như thế dễ dàng tha thứ nàng. Tôi đi, còn không phải bởi vì nàng lúc còn trẻ đã từng là mọ lần sách lâu đại nhân người yêu. Hai cái cửa vệ tự mình Hàn Nguyên, hiển nhiên từ bọn hắn đây là không chiếm được cái gì có giá trị tình báo, Dĩm cũng liền leo lên xe rùa hướng về thành trấn chạy tới. Ngôi xe rùa tại thành thị bên trong kia bốn phương thông suốt đường đi trung chuyển gần nửa giờ, Dĩm mới tại một tòa cao 7 tầng, chiếm diện tích mười mấy mâu trước đại lâu dừng lại. Syria ngân hàng. Nghe đồn có thể đem ngươi làm thịt chảy máu ngân hàng. Dĩm nhíu mày, chính là ngươi. Quy 1 chương 51, Ôn Như mỏ lần tiên sinh, có thể mở ngân hàng ra tộc quả nhiên nội tình thâm hậu. Hai tầng lầu cao đại sảnh phủ kiến trắng loãng như ngọc đông tuyết thạch, chính giữa một cái cực lớn cực rộng thang lầu hướng về hai bên trên hai, kéo dài đến hai bên thang lầu không có một cây trụ cột, chỉ dựa vào lấy cùng vách tường gián vào một bên đến chảo chống, cái này có một phong cách riêng thang lầu càng giống là một kiện điêu khắc tinh mỹ, vì toàn bộ đại sảnh tăng thêm không ít không gian thú vị. Lúc này một cái 2 3 ba tuổi lớn tiểu nữ hài đang đứng tại thang lầu bên trong chủ trì nghi tiếp, duỗi ra tay nhỏ, hai bên tìm không thấy có thể để nàng dựa vào địa phương, nàng cảm giác mình cái nào đều không thể đi xuống, tại hữu tứ phương đường, tiểu gấp đến độ nhanh Dì bên cạnh Mễ Dĩ Án đang muốn tiến lên, lúc này một cái ba 340 tuổi nam tử trung niên, nhẹ nhàng đi tới tiểu nữ Hải bên người, rũa ra mình một cây đầu ngất nút, nhẹ nhàng đặt ở tiểu nữ hài lòng bàn tay. Cũng chỉ là như vậy nhẹ nhẹ dẫn dắt, cho tiểu nữ hài một chút xíu nhỏ bé lực lượng, tiểu nữ hài cao hứng từng bước một chuyển đi xuống cầu thang. Mấy Dĩ Án tiểu nha đầu không khỏi bật thốt lên, thật là một cái gợi cảm nam nhân. Gợi cảm? Không phải là ôn nhu sao? Dì khẽ giật mình. Đúng vậy à, một cái nam nhân gợi cảm, không nhất định phải cao lớn mãnh, cũng không cần xuất khí tiền nhiều, căn này thực vào trong tâm, lộ ra ngoài tại hành vi ôn nhu tình cảm nhất. Đây tuyệt đối là một cái để nữ nhân mê mội thành thuộc nam nhân. Một mỹ phụ nhân lao đến, ôm chặt lấy tiểu nữ Hải, đối trung niên nam nhân bái, "Mọi lần đại nhân, ta tạ ơn ngài." Trung niên nam nhân khẽ hước cằm, trên mặt hiện lên một vòng tự chế mà cười nhạt cho. Quay người liền tiếp tục hướng về cổng đi đến. Một vị giống như núi nhỏ khôi ngô nam tử, một mực yên lặng cùng ở phía sau hắn. Tới sượt qua người dịm đột nhiên ở lại chân, quay đầu nhìn lại. "Mọi lần, làm sao lại như vậy? Cái này Ôn Nhu nam nhân là mọi lần ti Hắn thật là cái kia đầu cơ trục lợi nô lệ ra hỏa. Chẳng lẽ sự tình cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như thế sao?" Một phục vụ viên đi tới, "Tiên sinh, ngài cần tiết kiệm tiền vẫn là lấy tiền sao?" Jim lấy lại tinh thần, "A, ta cần đem một chút vàng bạc châu đá quy ra thành tiền mặt. Ngài đi theo ta." Jim lắc đầu, "Ta đổ vật tương đối nhiều, không có mang theo trên người, các ngươi bên này thuận tiện ra một người cùng ta cùng đi ước định sao?" Phục vụ viên nhẹ gật đầu, "Ngài chờ một lát, ta cái này sắp xếp cho ngài." Xe rùa tốc độ rất nhanh, không đến 20 phút Jim bọn người chính là chạy đến nọt lần vẻ ở Hào Bọ nếu cảng. "Ông trời của ta, ngài lại dám thuyền dừng ở biển khô lâu bãi." Tước định sư khó có thể tin nhìn qua Jim. Nhưng mà sau một khắc, kêu bỏ neo tại trong động đá voi ốc xuyên tuyên úc mới thật là để đốc định sư mở rộng tầm mắt. Đây là cái gì thuyền? Dịch cũng không có đáp lại hắn, chỉ là vội vã kẹp lên mậy gì án nhảy lên thuyền quan thuyền, nhà kho trước, theo một đạo nặng nghề hình tròn cửa bằng thép tại một trận ồ ồ âm thanh bên trong được mở ra, dịch mới chậm rãi dẫn đốc định sư bước đi thong thả tiến nhà kho. Từng ngụ mở dương ra, ngũ thải ban lan mê người quang mang bảy với mà ra. Cứ việc đối tại vàng bạc sớm đã nhìn lắm thành quen nước định sư, nhìn qua trước mắt cái này một nhóm lớn vàng bạc tài bảo, vẫn như cũng nhịn không được thở. Nhiều loại kim ngân khí mãnh, châu đá ngọc khí, đĩa, cái chén Đĩa, hồng ngọc, lam bảo thạch, ngọc lục bảo, đá mắt mèo, phỉ thúy, còn có hoa mỹ vương miện, bảo kiếm, loan đao, chủ thủ cái này hết thảy tất cả trộn lẫn cùng một chỗ, loạn thất bát tao chất đầy từng ngụm trong dương. Chơi ạ. Các người đánh cướp một cái vương quốc sao? Tước Định sư rốt cục nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Khụ. Dìm ho khan vài tiếng, bằng lưu tạo. Tước Định sư. Dìm chỉ chỉ những cái kia châu ngấu, nghiêm trang đối ước định sư nói, như vậy đánh giá cái giá đi. Trước mắt cái này không hết trấn bảo. Tước định sư hai con mắt đã sớm trở nên so ngọc lục bảo còn xanh hơn, kia một đôi không ngừng run rẩy tay, từng kiện, từng quả, từng thanh từng thanh sờ lên. Có lẽ, đây là hắn đời này làm qua chuyện hạnh phúc nhất. Hơn nửa ngày, tước định sư rốt cục lưu luyến không rời đem ánh mắt từ những này làm cho người hoa mắt thần mê, chạy nước miếng châu đáo bên trong rồi, sau đó dụng lực vạch lên bắp đuổi của mình, ép buộc bọn hắn phóng ra bước chân. Lần nữa trở lại xí lýa ngân hàng. Ước định sư đối hành nói, tiên sinh, ngài một lát, ta sẽ rất mau đem ngài ước định giá tính ra tới. Thời gian một chén trà công phu. Một cái vóc người hiểu điệu, người mặc đồng phục nữ nhân chạy chậm đi qua, "Tiên sinh, nếu như ngài dễ rạng, chúng ta phu nhân muốn gặp một lần ngài." Cái kia trong truyền thuyết dám cùng mọ lần đối nghịch nữ nhân muốn gặp mình. Dịch có chút nhăn hạ lông mày, đứng dậy nhẹ gật đầu, "Mời đi theo ta." Dịch tùy theo tên này, nhỏ thư ký đưa vào một gian 10 phần rộng rãi thanh nhã văn phòng. Rất nhanh lại là một chén hồng trà liền đưa lên, "Xin ngài chờ một chút." Thị nữ lui xuống nhỏ một hồi, cửa ban công lần nữa bị mở ra, một vị dáng người dài, ngũ quan thánh tú, làn da trắng nõn nữ nhân, kéo một bộ lục sắc váy dài, thuần thản đỏ đi tới, cao cao co lại tóc toát nhìn là vô cùng có nữ nhân vị. Khách nhân tôn quý, rất hân hạnh được bên ngươi, ta là Bèo Xi Lị ạ. Ngài tốt, Bèo Xi Lị ạ, phu nhân, xin hỏi ngài tìm ta có việc. Mời ngồi, Bèo Xi Lị ạ, phu nhân thanh âm rất thềm thai, liên quan tới ngài tài bảo, chúng ta cuối cùng cho ra giá tiền là 200 triệu Ba-ly. Ngươi nói nhiều ít. Dìm khẽ giật mình, 200 triệu. Không phải nữ nhân này điên rồi chính là mình điên rồi. Cái này thô sơ giản lược đoán chừng giá trị đều tại 300 triệu trở lên vàng bạc châu báu, bị nàng trực tiếp ép giá đến 200 triệu. Mỗi lần nhà gác cổng nói không sai à, nữ nhân này quá hung tàn, một đao kia trực tiếp chém đứt 1 Lúc đầu cũng liền nghĩ đến ít đổi điểm liền thiếu đi đổi điểm, mình bất lực cứu những nô lệ kia, cũng không thể lại giúp đỡ bọn họ lần tương hội. Nhưng cái này cũng kém đến quá bất hợp lý. Dim lắc đầu, vậy quên đi, ta không đổi. Tiệu Xí Lý ạ cười nói, vậy được rồi, cỡ lão đặc biệt tiên khách, bất quá dựa theo quy định, ngài vẫn là cần thành toán chúng ta 50 triệu ước dịch phí. Dim vừa mới phóng ra bộ pháp, không khỏi chỉ trệ, hít sâu một hơi, quay đầu lạnh lùng nhìn Tiệu Xí ạ, Tiệu Xí Lý phu nhân, đây là khi dễ ta một cái người sứ khác thật sao? Đây là ạ bạ quy củ, quy củ cũng mặc kệ ngươi có phải hay không người sứ khác. cười nói, Dìm nhìn chăm chú kẹo xí Lị A Thật lâu, rốt cục cười ha ha một tiếng, đáng tiếc ta người này muốn tiền không muốn mạng. Sau một khắc, nữ nhân sau lưng lão giả cũ rện tở thân ảnh lập tức hóa thành hư vô. Suột. Lão giả này vậy mà lại sử dụng hại quân lục thức. Cú rện tở trực tiếp nào tới, ngay ngực một chỉ đối dìm chọc lấy tới. Tắc bị. Cú rện tở khẽ giật mình, ngón tay ngoài ý liệu từ đối phương thân thể bên cạnh trượt đi qua. Quy một chương 52, tội ác nô lệ giao dịch. Xì nhập. Chỉ gặp cũ rện ngón trỏ hơi uốn sau đó đột nhiên lần nữa đánh về phía dìm ngực, tiếp lấy từ trên xuống dưới, tá hữu vô số chỉ ảnh, như là súng máy xạ kích tình thịch đâm tới. Hải quân lập tức si gẳng tinh thông. Các mỹ phi phụ, rìm nếp miệng lên một tia cười lạnh. Các mỹ phi phụ, rìm Gami kéo dài tới kĩ, giơ xuống lực lượng toàn thân, thân thể nhẹ nhàng mau lẹ như là bay lượn bị hoang. Tất cả sĩ gẳng tấn kích đều tại kia nhìn như lâm chúng, nhưng lại bị hiểm lại càng hiểm từng cái né tránh. Cú Dẹn tự lần nữa ngưng ngẩn, động tác trong tay cũng không nhịn được chậm một nhịp, hắn không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt thế mà có thể đem lục tức tu luyện tới như thế thuần thành tình trạng. Đến mà không trả lễ thì không hay, cùng ăn ta một thương. Rìm quát lạnh một tiếng. Si gắng lượng từ trọng pháo. Trước mắt lao giả này rất có thể cũng tu có Kami, nhưng là ta cũng mặc kệ ngươi trốn hay không đến mở. Ta đánh ngươi sau lưng nữ nhân kia. Nhìn ngươi tránh vẫn là không tránh. Một cố động như buôn lôi quyền kình từ Dịm năm đấm chỗ phun ra ngoài. Tặc cái. Cài. Cú rện tự hai tay kẹp lấy hai sườn, một cái trung bình tấn không hề nhượng bộ chút nào ngăn tại kéo xi lì ạ trước mặt. Dịm năm đấm chỗ, từng đầu màu đen nhánh năng lượng không ngừng cổ động, một cố làm cho người hoảng sợ lực lượng, ngay tại cấp tốc nung tụ. Ầm. Một quyền vào thịt. Như sấm rền thanh âm vang lên bên tai mọi người. Cú rện tở thân thể đột nhiên lung lay một chút, sắc mặt lập tức đại biến, hắn không nghĩ tới, uy lực của một quyền này thế mà lại mạnh như vậy. Dịp lúc này biểu hiện ra thực lực, đã để đến vị này tuổi gần 60 lão quản gia có chút kinh hoàng, vẹn vẹn chỉ là dựa vào thân thể khí lực, liền để hắn kẹp các kem chút sụp đổ. Nếu là lại học sẽ hạ kỳ, còn đến mức nào? Còn chống đỡ nổi sao? Thế nhưng là cái này còn không xong. Dịp khẽ miệng đột nhiên buốc lên một vòng trào phúng cùng xâm nhiên. Trái ác quỷ năng lực giả. Cú rện tở hai mắt trợn lên. Không được. Cú rện tở vội vàng đưa tay đem sau lưng kéo xi li ra. Bành lại làm một tiếng vang trầm đột nhiên vang lên, một cú bạo tạc xung kích, đột nhiên từ cụ dẹn tở ngực phải trực tiếp xuyên qua mà ra, trực tiếp đem sâu lưng vách tường vang ra một cái một thước vuông lỗ lớn. Phốc phốc, đông nhiên bạo tạc mà ra lực phá hoại, làm cho cụ dẹn tở sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể một trận lay động, một tiếng thống khổ gào thét, từ cụ dẹn tở trong cổ họng hô lên, rốt cục cũng nhịn không được nữa một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Mấy mấy tên võ đầy đủ lính thuê, bắt đầu từ cửa vọt ra, nhìn qua trước mắt sắc mặt trắng tờ đại ra, cũng không khỏi đến mặt mũi tràn đầy nhiên, thực lực mạnh mẽ đại gia Vậy mà lại bị trước mắt vị này người trẻ tuổi đánh cho thổ huyết trọng thương. Cái này bay ở trước mặt tàn khốc hiện thực, làm cho tất cả mọi người tại một lát sau khi ngây ngẩn mới đem họng súng nhắm ngay rìm. Trọng thương cũ rện tờ, rìm cũng không tiếp tục truy kích, chỉ là khoanh tay đứng bình tĩnh. Cú rện tờ thất tha thất thèo đứng thẳng người. Ra ngoài, Kèo Xí lì ạ đi lên phía trước nói, "Cú rện tờ lao sư, có thể người cũng nuôi ra." Cú rện tờ hít sâu một hơi lui hướng ở bên. Các Giang binh cũng theo đó thu súng đi ra đem cửa lần nữa cài đóng. Kèo Xí Ly ạ lần nữa đối rìm tuổi nói, "Người trẻ tuổi, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào?" Jim cười lạnh một tiếng, "Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể hữu hào giao dịch sao?" Tiêu Sí Lý phất chưa từng xảy ra cái gì, ta một mực lại tìm một cái hướng ngươi dạng này cao thủ. "Jim." Tiêu Sí Lý tiếp tục nói, "Chúng ta tòa này tự do chi đô ạ bạ giờ, hắn đã bị demo. Ta cần ngươi giúp ta tỉnh hóa nó." "Jim." "Tiêu Sí tự do chi đô ạ bạ giờ, nó đã không tại tự do, có một người, tại tòa này mỹ lệ thành thị bên trong làm cái này bẩn thịu nhất hoạt động." Jim nhíu nh mày, mọi lần tỷ ô." Tiêu mình, tùy theo cười nói, "Không tệ, ngươi tựa hồ biết một chút cái gì." Jim nhẹ đầu. Ta giống như trông thấy số lớn nô lệ bị mang vào ngoài thành tòa trang viên kia. Không tệ. Lão sí dương lên tay. Rất nhanh lại là một cái thị nữ bưng vài chén trà đi đến, đem trên bàn trà đổi xuống dưới. Lão sí dùng tay làm dấu mời, mời ngồi. Dĩm ánh mắt nhìn thẳng phía trước nói, "Sí Ly phu nhân, có chuyện liền nói thẳng đi." Lão sí nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, nói khẽ, "Ta thưởng thức ngươi ngay thẳng, như vậy ta cũng không vòng vèo tự, giúp ta thôi ngoài thành tội kia ác căn nguyên." Dĩm nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, cẩn thận suy tư. Lão cũng nhặt chén trà trên bàn nhấp một miếng. Lần nữa, một lần nữa đánh giá đến người tuổi trẻ trước mắt, đặt lập độc hành bạo tạc đầu, lại vây lên một đầu hơi có chút cũ kỹ phấn hồng khăn quàng cổ, cộng thêm một kiện đỏ sẫm màu lót đen bằng khắc bì phong ilie, liền như là một cái hận đời dốc n rồn ca sĩ. Nhưng là kia kính dâm về sau bắn ra mà ra ánh mắt, nhưng lại có một cố cùng hắn tuổi tắc không tương xứng tâm trầm. Rốt cục, gìm đem trong tay chạm một ngụm nhấp tận, trước nói nhìn xem, người muốn làm gì? sĩ Ly chậm rãi đặt chén trà xuống, yếu ớt nói ra, "Mọ lần gia buổi tối hôm nay có một cái đấu giá hội, ta có thể đem 300 triệu bỡ lì đều cho ngươi, mà lại một phần phí thủ tục đều không thu." Gìm trong lòng hơi động, Trên mặt lại là bất động thanh sắc đem chén trà thả lại trên bàn. Cái kia phòng đấu giá chúng ta không tiện đi, mà lại ta bản nhân cũng khinh thường đi người kia tăng quỷ ghét địa phương. Ngươi chỉ cần giúp ta đem đấu giá hội bên trong bán đấu giá bọn nhỏ đều mua lại. Sau khi chuyện thành công, lão sư của ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ phá hủy trang viên kia. Nàng thở một hơi bên môi rắc một tia lén khốc lễ khí. Dìm nhịn không được cũng là nhiều đánh giá một chút kẹo xí li ạ, làm một cao cao tại thượng quý tộc, cái nào không phải nô bộc thành đàn. thế mà lại như thế căm thù đến tận Sương Thủy. Kẹo Xiliạ tựa hồ giật mình sự thất thố của mình, Bần Đậu nhuyễn miệng cười lần nữa trở nên nghi thái và vương, muốn bán người nô, là trên thế giới này nhất đáng xấu hổ, nhất ti tiện sự tình. "Thật xin lỗi, vì thế nhất thời có chút thất thố, thực sự thất lễ." Dĩm hỏi, mỗi lần Ti Ổ, thực lực của hắn thế nào?" "Rất mạnh. Hắn cũng là một năng lực giả, hệ vạn dạ mẹ si ạ trái ác quỷ năng lực giả." Kẹo Xiliạ thận trọng nói, "Đương nhiên, ta cũng không tốt để ngươi giúp không Bần Đậu." Nàng sáng nhẹ tay nhấc, một vàng nóng tấm thẻ liền dính vào Dĩm trước mặt trên bàn dài, đây là mọ lần trang viên thẻ khách quý không có nó ngợi nhưng vào không được kia dưới mặt đất phòng đấu giá. Mà lại theo ta được biết, tối hôm nay đầu giá hội sẽ có một viên trái ác quỷ. Ta sẽ chuẩn bị 500 triệu tiền mặt cho ngươi, đầy đủ ngươi đưa nó cùng tất cả nô lệ nhẹ nhõm bỏ vào trong túi. Jim lần nữa trầm tư, nếu như chỉ là phá hủy kia tòa nhà trang viên, ta có thể đáp ứng ngươi. Lão sí lì ạ không nghĩ tới hắn đáp ứng như vậy dứt khoát, lập tức đầy mặt vui vẻ, lộ ra một loạt hàm răng cười nói, sau đó tự sẽ có người đem 500 triệu bỡ đưa lên, như vậy hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Bây giờ trên tay có 500 triệu tiền mặt, trái quỷ có thể vào tay, bắt đầu tuyệt đối không thể bỏ qua. Từng tại gỡ mạ 66 trông được qua quyển kia trái ác quỷ đồ giám, nhiều ít hẳn là có thể nhận được kia là một viên dạng gì quả thực. Về phần cái kia có trong mắt màu vàng óng tiểu cô nương nếu như có thể thuận tiện đầu ra xuống tới, duyên phận đi, có thể cứu một cái là một cái.